Trưng quạt phiêu lượng quốc một bàn tay, gấu bác cực đại sứ tới Trưng quạt một tay, tới vật trong lượng lượng lượng được bàn bàn này. lòng không nhịn được chửi lên. gấu gấu quốc quốc quốc phiêu phiêu Phiêu đại đại đại phế chơi. chơi chửi hầm bác cực bác cực đám sứ sứ sứ ở dù là hắn giờ phút này lại thế nào phẫn nộ nhưng là hắn lúc này cũng chỉ có thể cố nén trong nội tâm l ử a giận hắn sau đó cần đem những người này toàn bộ còn sống mang về chỉ chốc lát sau đằng sau đông đảo phiêu lượng quốc tù binh đã thu thập xong bọn hắn hết thảy nương theo lấy đông đảo tù binh đã thu thập xong bọn hắn hết thảy chỉ gặp phiêu lượng quốc đại sứ cũng tại thời khắc này nghiêm túc mở miệng nói đi theo phía sau của ta thành thành thật thật đối mặt đến từ đại sứ giảng thuật lời nói đông đảo phiêu lượng quốc tù binh khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ rất hiển nhiên đối với thời khắc này đông đảo phiêu lượng quốc tù binh mà nói bọn hắn còn có thể biết bọn hắn sau đó cần phải làm đến tột cùng là cái gì bọn hắn sau đó cần phải làm chính là thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể sống sót bọn hắn cũng không muốn lại tiếp tục đợi ở chỗ này đợi ở chỗ này lời nói bọn hắn ai cũng không dám khẳng định bọn hắn lúc nào sẽ trực tiếp bị con rồng kia diễm quân giết chết tại nguy cơ tử vong trước mặt không có một cái nào phiêu lượng quốc binh sĩ còn vẫn như cũ có thể duy trì bọn hắn đã từng cao ngạo đạp đạp. nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên phiêu lượng quốc đại sứ cũng tại thời khắc này dẫn theo đông đảo phiêu lượng quốc binh sĩ xuất hiện ở lý mặc trước mặt mà giờ khắc này lý mặc nhìn xem xuất hiện tại trước mặt phiêu lượng quốc đại sứ đồng thời còn có sau người nó một đám kia phiêu lượng quốc tù binh lý mặc cười híp mắt mở miệng nói các ngươi tự do các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó gặp lại hoặc là nói cũng không thấy nữa lý mặc khép cười nói đối mặt đến từ lý mặc lời nói phiêu lượng quốc đại sứ thật sâu hô lấy một hơi sau đó không chút do dự trực tiếp dẫn theo sau người nó đông đảo tù binh chọn rời đi rầm rầm chỉ chốc lát sau, sau. phiêu lượng quốc đại sứ cứ như vậy trực tiếp dẫn theo sau người nó đông đảo phiêu lượng quốc tù binh chọn rời đi mà giờ khắc này l ý mặc thì là nhìn xem ở tại trước mặt rời đi phiêu lượng quốc đại sứ cùng những tù binh kia hai mắt thì là có chút hiếp không biết suy nghĩ cái gì trong thời gian ngắn phiêu lượng quốc hẳn là sẽ không khởi xướng tiến công sau đó phiêu lượng quốc hẳn là sẽ trước tìm tòi một chút các loại tìm tòi không sai bị lắm bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn khởi xướng tiến công tại thời khắc này l ý mặc có chút suy tư nói một mình hắn nơi này vừa mới đem cái này một cái trụ sở quân sự bên trong tất cả phiêu lượng quốc binh sĩ gần như toàn bộ tiêu diệt cái kia phiêu lượng quốc l u ô n không khả năng trực tiếp lập tức liền trực tiếp đối với hắn khởi xướng tiến công đi tiếp xuống phiêu lượng quốc khẳng định sẽ trước hảo hảo tìm hiểu một chút hắn nắm giữ lực lượng các loại phiêu lượng quốc hiểu rõ không sai biệt lắm cái kia phiêu lượng quốc khẳng định sẽ trực tiếp lựa chọn đối với nó khởi xướng tiến công về phần cái này hiểu rõ không sai biệt lắm đến tột cùng là cái gì thời điểm lý mặc cổ sơ lấy cũng liền khả năng liền cái này đem tháng thậm chí khả năng cũng không có bao nhiều thời gian nhưng là tại phiêu lượng quốc đối với hắn khởi lý mặc có được niềm tin tuyệt đối có thể nắm giữ có thể chống lại lần tiếp theo phiêu lượng quốc đối với nó khởi xướng tiến công đầy đủ lực lượng vậy thì tới đi để cho ta tới nhìn xem phiêu lượng quốc thực lực đến tột cùng đã cường đại đến dạng gì một cái trình độ đi lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình hắn hiện tại liền rất chờ mong tiếp xuống phiêu lượng quốc quân đội lại chính là như thế nào sẽ đối với hắn khởi xướng tiến công thậm chí hắn đều đã làm xong đối mặt đến từ phiêu lượng quốc quân đội tiến công chuẩn bị nương theo lấy phiêu lượng quốc đại sứ dẫn theo đông đảo phiêu lượng quốc tù binh rời đi một sĩ binh rầm rầm đi tới lý mặc bên cạnh tham kiến nguyên soái một cái danh sư binh sĩ trong giọng nói mang theo một tiêm nghiêm túc mà tại đối mặt đến từ lời của binh lính lý mạc lập tức xứng sở sau đó hai mắt thì là yên lặng suy tư nhìn cái này gấu bắc cực cũng hẳn là là biết một chút tin tức gì đối với gấu bắc cực đại sứ đến vấn đề này tại lý mạc xem ra cũng tịnh không có cái gì ly kỳ sự t ì n h dù sao tình huống bày ở nơi này hắn nhưng là đem phiêu lượng quốc quân đội cho nhất cử tiêu diệt rơi mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là thuộc về phiêu lượng quốc một bộ phận quân đội nhưng là những gì hắn làm lại hoàn toàn có thể nói là cho phiêu lượng quốc hung hăng tới một bàn tay vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để nói nó tuyệt đối không phải phi phi phi phiêu lượng quốc người bên kia. nếu hắn không phải phiêu l ư ợ n g q u ố c người bên kia trọng yếu nhất chính là hắn lại đóng giữ lấy trọng yếu như vậy một chỗ cái kia những người khác khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hành động liên quan tới thần châu đại địa lớn lúc rời đi tình huống này lý mạc tin tưởng có lẽ quốc gia khác cũng không rõ ràng nhưng là gấu bắc cực quyết định nhất thanh n h ị sở cho nên đối mặt đến từ gấu bắc cực đại sử đến tại lý mạc xem ra rất bình thường bình thường nhất bất quá vậy liền đem hắn an bài đến cái hội nghị kia trong sành ta sau đó cần hảo hảo đi gặp một lần lý mạc phất phất tay hạ lệnh t â n mệnh đối mặt lý mạc mệnh lệnh đến đây hồi báo binh sĩ lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu đạp đạp, đạp. r ấ tại nhanh, binh sĩ liền trực tiếp bắt đầu hướng phương h xa chạy tới. Tại nương theo lấy binh sĩ bắt tiếp sĩ trực c đầu y t ớ toàn ạ i nương t h e lấy liên lượng lượng chạy binh bắt bọn binh tới thời điểm, liên quan tới phiêu tiền phiêu tin hướng phương quan dùng hắn n chuộc chuộc sĩ tù tức này, cũng bắt đầu quốc quốc xa về y c ũ g b ắ thế đầu để triệt tại toàn t giới truyền ra đến. Tại toàn thế giới đối ế thế n toàn Tại giới đ mặt tin tức này từng cái quốc gia đều có riêng phần mình phản ứng nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là tất cả quốc gia đều đang nhìn sau đó phiêu lượng q u ố c hình thái đồng thời đối với long d i ễ m quân cũng cảm nhận được một trận trước nay chưa có kính n ệ phải biết phiêu lượng quốc tại toàn thế giới không kiên g nghệ gì như thế cũng không phải một ngày hai ngày thậm chí toàn thế giới đối với phiêu lượng quốc thái độ trên cơ bản đều là chán ghét không gì sánh được nếu như không phải thực lực của bọn hắn đánh không lại phiêu lượng quốc bọn hắn đều muốn để phiêu lượng quốc thể hội một chút cái gì gọi là đến từ dân chúng lựa giận nhưng rất hiển nhiên bọn hắn nắm giữ lực lượng hoàn toàn liền không cách nào làm cho phiêu lượng quốc thể hội một chút cái gì gọi là dân chúng lựa d ậ n cuối cùng cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn phiêu lượng quốc tại trên đỉnh đầu bọn họ đi nhưng là hiện tại có một cái trong lúc bất c h ợ t đụng tới thế lực tại toàn thế giới nhìn soi mói cho phiêu lượng quốc hung hăng tới một bàn tay cái kêu phiêu lượng quốc đối mặt tình huống này đến tột cùng nên như thế nào ứng đối nếu như phiêu lượng quốc đối với tình huống này hoàn toàn liền không cách nào đi ứng đối nói vậy bọn hắn cảm thấy bọn hắn có lẽ cũng có thể hành động long d i ễ m quân làm được bọn hắn vì cái gì không thể làm mà tại toàn thế giới đều yên lặng nhìn chăm chú lên sau đó phiêu lượng quốc cùng lòng d i ễ m quân thời điểm lý mặc thân ảnh cũng tại thời khắc này đi tới trước đó thần châu đại sứ đợi phòng hội nghị tại hội nghị này trong sảnh giờ phút này đã có một đạo khác thân ảnh thân phận của đối phương thì là thuộc về gấu bắc cực đại sứ lý mặc nhìn xem ở tại trước mặt gấu bắc cực đại sứ gấu bắc cực đại sứ cũng đồng d ạ n g nhìn xem ở tại đối diện vị này lòng d i ễ m quân thủ lĩnh ngươi làm rất không tệ cho phiêu lượng quốc h n g hăng tới một bàn tay ta hy vọng ngươi bắc cực hùng trợ giúp ngươi làm rất không tệ ngươi cho phiêu lượng quốc hung hăng tới một bàn tay tại thời khắc này chỉ gặp bắc cực hùng đại sứ hai mắt mang theo một tia thật sâu cảm khái đối với bắc cực hùng đại sứ mà nói đối mặt vị này cho phiêu lượng quốc hung hăng tới một bàn tay long d i ễ m quân thủ lĩnh hắn đối với nó là thật sinh ra trước nay chưa có hào cảm dù sao cái trước người làm như vậy cũng không biết đến tột u cùng là lúc nào cái trước cho phiêu l ư ợ n g quốc tới như vậy hung hăng một bàn tay tựa như là thuộc về thần châu đại địa thần châu đại địa tại trong trận chiến tranh kia cho phiêu l ư ợ n g quốc hung hăng một bàn tay mà phiêu l ư ợ n g quốc đối mặt đến từ thần châu đại địa bàn tay lại hoàn toàn không biết nên làm cái gì thậm chí chỉ có thể yên lặng thừa nhận dù sao thần châu đại địa tại trong trận chiến tranh kia chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu quả thực tại để toàn thế giới đều cảm nhận được một trận kinh ngạc thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung mà bây giờ Vị này đến tại ừ thần châu đ điệu phía thời r ê n t ầ n n châu g ư thành một tay thần thể quyết cho phiêu hung hăng chẳng chỉ châu phiêu phải bàn Long、Diễm、Quân cũng đồng dạng lượng cùng liên quan mới có thể giải quyết phiêu lượng lập lẽ lại giải Diễm đại điệu mới quốc quốc có có có khắc ô n g Tại thời h k này chỉ gặp ý nghĩ này cứ như vậy xuất hiện tại bắc cực hùng đại sứ trong đầu Tại xuất tại hiện ý nghĩ này Hùng Bắc Cực đồng ạ i Sứ trong đầu đ thời lý mặc diện b ằ n g thì là mang theo một tia nghi hoặc cùng bình tĩnh nhìn hướng hắn đối diện bắc cực hùng đại sứ không biết bắc cực hùng đại sứ đi vào tại hạ nơi này là có chuyện gì tại thời khắc này lý mặc nhịn không được mở miệng hỏi đến từ thần châu đại sứ vì gặp hắn hắn hoàn toàn có thể lý giải dù sao hắn nhưng là bị phiêu lượng quốc nhận định là là thần châu người mặc dù nói cũng đích thật là thuộc về thần châu người mà thần châu đại sứ cần phải làm chính là chứng nhận một chút cuối cùng là không là thật cái k ê a bắc cực hùng đại sứ đi vào hắn nơi này là muốn làm gì lý mặc biểu thị thật không hiểu nghe lý mặc lời nói ở tại đối diện bắc cực hùng đại sứ cũng tại thời khắc này hai mắt có chút hiếp nhìn về phía lý mặc ta lại tới đây làm gì ta tới chỗ này mục đích rất đơn giản chính là vì tới h ả o h ả o tìm hiểu một chút ngươi vị này lòng diễn quân thủ lĩnh không có gì bất ngờ xảy ra ngươi sau đó hẳn là sẽ tại cái này lời á quốc thành lập một cái thuộc về chính ngươi quốc ra đi chỉ gặp bắc cực hùng đại sứ có chút hiếp hai mắt nhìn về phía lý mặc đối với vị này long d i ễ m quân thủ lĩnh toàn thế giới ai cũng không biết địa phương đến tột cùng là như thế nào phát triển đến trình độ này nhưng là nếu đối phương đều đã đem lợi á quốc đánh xuống tới không có gì bất ngờ xảy ra đối phương sau đó sẽ ở lợi á quốc bên trong thành lập một cái thuộc về chính hắn quốc gia nếu đối phương muốn tại cái này lợi á quốc thành lập một cái thuộc về chính hắn quốc gia cái kia bắc cực hùng liền biểu thị hắn có lẽ phải cần hào hào tìm hiểu một chút đối phương hắn nhất định phải cần cùng đối phương hào hào tiếp xúc một chút vậy vậy bắc cực hùng đại sứ cứ như vậy tới mà tại đối mặt bắc cực hùng đại sứ hỏi thăm lý mặc nhàn nhạt nhẹ gật đầu không sai ta sau đó sẽ ở cái này lợi á quốc thành lập được long quốc tại thời khắc này lý mặc thản nhiên nhẹ gật đầu hắn tiếp xuống thật là muốn tại thổ địa này bên trên thành lập một cái thuộc về h ắ n quốc gia điểm này mặc dù nói hắn cũng không có đối ngoại tuyên truyền nhưng là đại gia hỏa lại không đốc hắn khẳng định sẽ thành lập một cái thuộc về chính h ắ n quốc gia nếu như hắn không thành lập một cái thuộc về chính h ắ n quốc gia vậy hắn đem cái này quốc gia cho đánh xuống làm gì Cho nếu ê n đối đ mặt n t như ta không có nhớ lầm thần châu đại địa ở giữa có quan hệ gì đâu lại hoặc là nói người long diễn quân phát triển đến trình độ này cùng thần châu đại địa là có liên quan hệ đây này bắc cực hùng đại sứ cũng trực tiếp mở miệng hỏi nếu đối phương đều thản nhiên như vậy nói cho hắn biết đối phương sau đó cần thiết thành lập quốc gia cái k i a bắc cực hùng bản thân liền là thẳng tới thẳng lui một quốc gia cho nên bắc cực hùng đại sứ cũng không chút do dự đối với lý mặc hỏi vấn đề này l o n g diễm quân phát triển cùng thần châu đại địa có quan hệ hay không n g h e đến từ bắc cực hùng đại sứ hỏi thăm lý mặc hai mắt mang theo một tia lạnh nhạt ngươi hỏi vấn đề này liền có một chút không có gì hay ngươi bắc cực hùng thực lực bày ở nơi này thần châu đại địa có hay không đối với l o n g diễm quân đến nữa những cái k i a phổ thông tiểu quốc gia không rõ chẳng lẽ lại ngươi bắc cực hùng vẫn chưa rõ sao ngươi bắc cực hùng hẳn là có thể biết thần châu đại địa căn bản liền không có đối với lòng diễm quân từng có bất lu mà lại so sánh với thần châu đại địa đến đến đỡ long d i ễ m quân ngươi bắc cực hùng khoảng cách long d i ễ m quân có vẻ như giống như thêm gần ngươi nói có khả năng hay không là ngươi bắc cực hùng đến đỡ đây này t ỷ như nói ta tại các ngươi bắc cực hùng những cái kia buôn bán vũ khí nơi đó mua được những vũ khí này lý mặc cười h i ế p mắt mở miệng nói a là bắc cực hùng những cái kia buôn bán vũ khí sao đối với lý mặc lời nói này thời k h ắ c này bắc cực hùng đại sứ ngược lại là có chút hiếp hai mắt suy tư đối với thần châu đại địa phải chăng đối với long diễn quân từng có đến đỡ hắn cũng có thể minh bạch thần châu đại địa cũng hoàn toàn chính xác không có đối với long d i ễ m quân có cái đến đỡ hành vi nếu như nói đối phương trong miệng nói tới đối phương vũ khí là từ bọn hắn bắc cực hùng bên trong những cái kia buôn bán vũ khí nơi đó mua sắm có vẻ như giống như cũng không phải không có khả năng thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng khả năng để hình dung nếu quả như thật là cái dạng này lời nói có vẻ như thật nhất định phải, phải cần hỏi một chút đến tuột cùng là nhà nào buôn bán vũ khí tại thời khắc này bắc cực hùng đại sứ nội tâm bắt đầu yên lặng suy tư hắn thấy cái này đều là rất có thể chuyện sẽ xảy ra nhìn xem bắc cực hùng đại sứ trước mắt bộ này như có điều suy nghĩ biểu lộ lý mặc khẽ lắc đầu ngươi nói t h ẳ n g đi ta cũng không phải loại người này ngươi trực tiếp đem ngươi lần này mục đích nói ra đi ta đến hảo hảo nghĩ một chút nên như thế nào đến trả lời ngươi tại thời khắc này đối với tại bắc cực hùng đại sứ trước mắt bộ này dạng lý mặc chỉ có thể nói đối phương hay là trực tiếp minh xác nói đối phương lần này tới đến tột cùng là làm cái gì đi đối mặt lý mặc lời nói này bắc cực hùng đại sứ ngay từ đầu đem ý nghĩ trong lòng ép đến sâu trong đáy lỏng sau đó khuôn mặt mang theo một tia nghiêm túc nhìn về phía lý mặc ta lần này tới mục đích rất đơn giản chính là muốn biết ngươi sau đó nên như thế nào đối mặt ph lại hoặc là nói hy vọng ngươi có thể ở chỗ này đứng thẳng lấy nếu như nói thực lực của ngươi không đáng chú ý hoặc là nói đối mặt sau đó đến từ phiêu l ư ợ n g quốc trả thù có một chút không chịu nổi chúng ta bắc cực hùng có thể đối với ngươi tiến hành trợ giúp chỉ cần ngươi có thể nâng phiêu l ư ợ n g quốc tại thời khắc này bắc cực hùng đại sứ hai mắt lập tức mang theo một k i a nghiêm túc lời nói mở miệng nói đối với thời khắc này bắc cực hùng đại sứ tới nói hắn lần này mục đích rất đơn giản chính là cần tìm hiểu một chút long d i ễ m quân đến tuần cùng phải chăng có đầy đủ lực lượng có thể gánh vác đến từ phiêu lượng quốc tiếp xuống tiến công đến từ phiêu lượng quốc một chi quân đội mặc dù nói bị long d i ễ m quân nhất cử tiêu diệt nhưng là cũng không liền đại biểu cho phiêu lượng quốc như vậy cảm nhận được sợ sệt phiêu lượng quốc sau đó tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với nó triển khai trả thù đương nhiên cũng không phải là hiện tại phiêu lượng quốc sau đó khẳng định phải cần hào hào thu thập một chút đối phương tin tức chỉ cần chờ phiêu lượng quốc tin tức thu thập không sai bị lắm phiêu lượng quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự cho đối phương sau đó thành lập long quốc khởi xướng tổng tiến công một khi phiêu lượng quốc đối với cái này vinh quốc khởi xướng tiến công toàn thế giới quốc gia khác thật đúng là liền không có cái nào sẽ đối với nó tiến hành trợ giúp thậm chí toàn thế giới những quốc gia kia còn rất có thể lại bởi vì định đoạn phiêu lượng quốc mà chủ động bắt đầu hiệp đồng phiêu lượng quốc đối với long quốc khởi xướng tiến công nói cách khác tiếp súng long quốc cần đối mặt lấy phiêu lượng quốc cầm đầu một bảy chó chân lực l ư ợ n long quốc có thể chịu đựng được sao nếu như long quốc không chịu nổi long quốc thực lực không đáng chú ý bọn hắn bắc cực hùng có thể đối với nó tiến hành trợ giúp một đợt bọn hắn nhất định phải cần để cho long quốc đứng thẳng xuống dưới bởi vì chỉ có long quốc đứng thẳng đi xuống phiêu lượng quốc mới có thể bị nó liên lụy ở cứ như vậy bọn hắn bắc cực hùng cùng hai bọn tây ở giữa chiến đấu mới có thể thắng được giai đoạn tính thắng lợi đối mặt bắc cực hùng đại sứ lời nói này lý mặc có chút nhìn một chút cái này bắc cực hùng đại sứ sau đó liền lâm vào một trận suy tư mà tại đối mặt lâm vào suy tư lý mặc bắc cực hùng đại sứ thì là lẳng lặng chờ đối phương hồi phục chỉ chốc lát sau, đằng sau. trải qua một phen suy tư lý mặc lập tức hiểu cái này bắc cực hùng mục đích là cái gì nói cách khác các ngươi bắc cực hùng hy vọng ta long quốc có thể đối mặt phiêu lượng quốc tiến công có thể đứng thẳng xuống dưới chúng ta bắc cực hùng hy vọng ta long quốc có thể ngăn chặn phiêu lượng quốc các ngươi có thể đối với long quốc tiến hành trợ r ú t đúng không lý mặc cười h i ế p mắt nhìn xem bắc cực hùng đại sứ đối với lý mặc lời nói này bắc cực hùng đại sứ không chút do dự nhẹ gật đầu không sai mục đích của chúng ta chính là như vậy rất đơn giản chỉ cần ngươi thành lập cái này long quốc có thể tại phiêu lượng quốc tiến công bên dưới may mắn còn sống sót thậm chí ngươi thành lập cái này long quốc có thể ngăn chặn phiêu lượng quốc như vậy chúng ta bắc cực hùng sẽ đối với ngươi long quốc tiến hành trợ giúp bắc cực hùng đại sứ bình tĩnh mở miệng nói đây chính là hắn lần này mục đích cho nên hắn hiện tại phải cần hiểu rõ rồng này diễn quân lực số lượng phải trăng cường đại đối phương phải t r ă n g có thể chịu đựng được đến từ phiêu lượng quốc tiếp xuống trả thù liên quan tới ngươi vấn đề này ta có thể rất rõ ràng trả lời cái ngươi mặc dù long quốc thực lực không nhỏ yếu nhưng là dù sao tại đối mặt phiêu lượng quốc tiếp xuống tiến công rất rõ ràng cũng không có cách nào làm đến dễ như chờ bàn t liền như là long quốc là thuộc về toàn thế giới trẻ tuổi nhất một quốc gia muốn chống lại phiêu lượng quốc khẳng định cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy cho nên ta muốn long quốc phi thường cần bắc cực hùng trợ giúp chỉ cần long quốc thu được đến từ người bắc cực hùng trợ giúp khác không dám khẳng định nhưng là ngăn chặn phiêu lượng quốc quân đội hay là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tại thời khắc này lý mặc vỗ vỗ lồng ngực hồi phục nói thật hắn căn bản liền không cần đến từ bắc cực hùng tài nguyên hắn liền có thể bằng vào hắn long d i ễ m quân lực lượng đi đánh bại đến từ phiêu lượng quốc quân đội không vì cái gì khác bởi vì hắn long d i ễ m quân giải quyết đến từ phiêu lượm quốc quân đội hắn phát hiện gần nhất những n à y mua sắm vũ khí trên cơ bản toàn bộ đều là thuộc về hắn chỗ thân ở mảnh này trung đông địa khu rất nhiều quốc gia lý mạc suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch đến tột cùng là thuộc về cái gì một cái tình huống rất rõ ràng chính là cái này trung đông địa khu bên trong đông đảo quốc gia cho là hắn sau đó rất có thể sẽ bắt đầu đối với ở trung đông trong khu vực quốc gia khác khởi xướng tiến công nếu như thực lực của hắn rất nhỏ yếu coi như xong nhưng hết lần này tới lần khác hắn long d i ễ m quân thực lực rất cường đại có thể dễ như chở bàn tay đem phiêu lượng quốc tri quân đội kia giải quyết rơi cũng đủ để đại biểu thực lực của hắn đến tột cùng là bực nào cường hắn đối mặt cường đại như thế một cái hàng xóm đồng thời trọng yếu nhất chính là người hàng xóm này còn không phải cái gì yêu thích hòa bình hàng xóm vậy dĩ nhiên sẽ cho chung quanh những quốc gia kia tạo thành bóng ma vì đối mặt hắn cái này kinh khủng hàng xóm bọn hắn tự nhiên phải cần vũ trang chính mình sau đó bọn hắn liền đến cái này chiến tranh chi vương ở trong mua sắm vũ khí bởi vì chiến tranh chi vương vũ khí bên trong chẳng những tiện nghi trọng yếu nhất chính là đưa hàng tới cửa tốc độ còn cực kỳ nhanh cho nên chiến tranh chi vương cửa hàng liền thành đông đảo trung đông địa khu đông đảo quốc gia chọn lựa đầu tiên đổi nói mà biết hắn có thể phách lối nói hắn mỗi phút mỗi giây đều t ạ i kiếm tiền thậm chí mỗi một giây đều có vạn thanh khối tiền cái này căn bản cũng không phải là cái gì bằng tình, khoác thật, thể lát trước có là mặt sự sự đây bày mà ở nhưng là đi nói lại như vậy nhưng là nếu như có thể hao đến bắc cực hùng long cựu lý mặc cảm thấy vẫn là có thể bán thảm một chút h á n long d i ễ m quân thực lực không đáng chú ý a hắn cần đến từ bắc cực hùng trợ giúp n g h e lý mặc lần này hồi phục bắc cực hùng đại sứ thật sâu nhìn đối phương một chút sau đó trong mắt mang theo một tia bình tĩnh nhẹ gật đầu không có vấn đề sau đó bắc cực hùng sẽ đối với ngươi long quốc tiến hành trợ giúp một chút vũ khí cùng tiền vốn chỉ cần ngươi có thể chống cự ở đến từ phiêu lượng quốc trả thù chỉ cần ngươi có thể đem phiêu lượng quốc quân đội liên lụy ở bắc cực hùng hoàn toàn có thể đối với ngươi tiến hành duy trì bắc cực hùng đại sứ không chút do dự mở miệng nói đối với bọn hắn bắc cực hùng mà nói chỉ cần đối phương có thể liên lụy phiêu lượng quốc quân đội không phải liền là chỉ là một cái bình thường trợ r ú t sao bọn hắn c h i viện Tốt. yên tâm đi chỉ cần ta thu được ngươi bắc cực hùng trợ r ú t như vậy ta tuyệt đối sẽ hợp lý lợi dụng khoản này trợ r ú t ta tuyệt đối sẽ dẫn theo tay ta dưới đáy long d i ễ m quân đánh bại phiêu lượng quốc quân đội tuyệt đối sẽ đem phiêu lượng quốc quân đội kéo ở chỗ này ngươi có thể yên tâm chỉ là phiêu lượng quốc mà thôi thiện tay có thể lấy nắm lý mặc vỗ vỗ lồng ngực hồi phục tốt ta tin tưởng ngươi phiêu lượng quốc sau đó liền giao cho ngươi Bắc c h i đăng đại đế hai mắt t mang theo một tia lạnh lùng mở miệng nói ở bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức nhẹ dọc mở miệng nói hồi bẩm đại đế đám t i a tù binh đã bị chuộc về mười lăm chương một trăm linh năm khi đăng đại đế mệnh lệnh bắc cực hùng đại đế suy nghĩ chương một trăm linh năm khi đăng đại đế mệnh lệnh bắc cực hùng đại đế suy nghĩ hồi bẩm đại đế những tù binh kia đã bị chuộc về khi khi đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp cung kính mở miệng hồi phục chỉ gặp hy đăng đại đế hai mắt cũng tại thời khắc này không khỏi có chút hiếp hiếp nhìn về phía phương xa đương nhiên hắn trong văn phòng này m à không có cái gì nhưng là thời khắc này hy đăng đại đế lại cứ như vậy bắt đầu yên lặng suy tư liên quan tới cái này long d i ễ m quân thủ lĩnh của đối phương đến tột cùng là cái gì lai lịch hy đăng đại đế bình tĩnh mở miệng hỏi đối mặt đến từ hy đăng đại đế hỏi thăm chỉ gặp bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính mở miệng hồi phục đại đ ế căn cứ cái k i a đại sứ hồi phục đến xem long diễn quân thủ lĩnh có thể xác định chính là thuộc về đến từ thần châu đại địa bên trong thần châu người nghe là cao cấp cố vấn lời nói hy cái này long d i ễ m quân là thần châu đại địa sở đến nỡ lạc hy đăng đại đế không khỏi nghiến răng miến lợi tại lúc này hy đăng đại đế xem ra cái này đáng chết long d i ễ m quân để bọn hắn phiêu lượng quốc tổn thất nhiều như thế binh sĩ bao lâu bọn hắn phiêu lượng quốc bao lâu không có tổn thất qua nhiều như thế binh sĩ nhưng là hiện tại tại chính hắn trước đó phiêu lượng quốc thế mà lập tức cứ như vậy tổn thất nhiều như thế binh sĩ đây đối với hy đăng đại đế tới nói tuyệt đối có thể tính được là trước nay chưa có trọng đại đà kích hy đăng đại đế tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đang nghe hy đăng đại đế hỏi thăm bên cạnh cố vấn cao cấp thì là há to miệm sau đó trong mắt mang theo một tia trần trước mắt cái k i a đại sứ cũng không có minh xác nói rõ long diễm quân đến tột cùng có phải là hay không thuộc về thần châu đại địa sở đến đỡ một cái tồn tại nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là long diễm quân trong tay s á t thực chính là đường đường chính chính thần châu người khi đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức đem hắn hiểu biết đến tin tức từng cái nói tới nếu long diễm quân thủ lĩnh là thần châu người như vậy thì trực tiếp đối ngoại tuyên truyền cái k i a đang chết long diễm quân chính là cái k i a thần châu đại địa sở đến đỡ một cái tồn tại đồng thời đem long diễm quân trực tiếp coi là tổ chức khủng bố đối với con rồng tia diễm quân thủ lĩnh treo giải thưởng một tỷ nhất định phải cần đem nó giải quyết triệt để rơi. Đại、thời t khắc này h i đăng đại đế hai mắt mang theo một tia nghiêm túc hạ lệnh đối với h i đăng đại đế tới nói hắn mới mặc kệ long d i ễ m quân đến cùng có phải hay không thần châu đại địa sở đến nữa dù sao tình huống trước mắt đã bày ở ngoài sáng đó chính là long d i ễ m quân thủ lĩnh hoàn toàn chính xác chính là đường đường chính chính thần châu người nếu có thể xác định long d i ễ m quân thủ lĩnh chính là đường đường chính chính thần châu người con rồng k i a d i ễ m quân đến cùng có phải hay không thần châu đại địa sở đến đỡ rất trọng yếu sao không có chút nào trọng yếu trọng yếu là đối phương thủ lĩnh chính là thuộc về thần châu người vậy bọn hắn liền có thể đối ngoại tuyên bố long diễn quân chính là thần châu đại địa sở đến nữa có mao t ô nhưng m ệ n Đối đ mặt là hiện h chỉ gặp bên tại hay là không cần động thủ trước hiện tại lời nói nhất định phải cần hào hào tìm hiểu một chút long d i ễ m quân có hết thảy liên quan tới đối phương vũ khí nơi phát ra đến tột cùng là nơi nào về phần đối phương đến tột cùng có dạng gì một cái nhược điểm liên quan tới đối phương chi quân đội này có thực lực tổng hợp phiêu lượng quốc nhất định phải cần biết toàn bộ hết thảy h y đăng đại đế hai mắt mang theo một tia l ệ n h lùng hạ lệnh đối với h y đăng đại đế tới nói bọn hắn phiêu lượng quốc hoàn toàn có thể nói là trực tiếp bị long d i ễ m quân hung hăng đánh một bàn tay cái này có thể tiếp nhận không có ý tứ dù sao bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chuyện này phát sinh cho nên long diễn quân nhất định phải cần tiêu giết hết nhưng là tại tiêu diệt long diễn quân bọn hắn lại nhất định phải cần biết đối phương có thực lực chân chính đến tội cùng là thuộc về bộ dán gì lại hoặc là nói nhất định phải cần tìm hiểu một chút đối phương có vũ khí nơi phát ra cùng đối phương có nhược điểm đến tội cùng là cái dạng gì tóm lại bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lại đánh không có chuẩn bị cầm l i ê n giống với cái kia ước khắc phu tướng quân xuất lĩnh đội ngũ một dạng ước khắc phu xuất lĩnh phiêu lượng quốc quân đội nhỏ yếu sao Không không không, ước khắc phu xuất lĩnh phiêu lượng quốc quân đội thực lực không có chút nào nhỏ yếu bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực mặc dù nói khả năng cũng không có thời kỳ định phong cường đại như vậy nhưng là bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực cũng tuyệt đối là thuộc về nhất đ ẳ n g cường hãn nhưng cũng tiếc bởi vì khinh địch do ước khắc phu xuất lĩnh c h i đội ngũ kia cứ như vậy toàn quân bị diệt loại chuyện này chỉ có thể phát sinh một lần tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh lần thứ hai cho nên bọn hắn sau đó nhất định phải cần hào h ả o tìm hiểu một chút long diễn quân có hết thảy long diễn quân có thực lực đến tột cùng là cái dạng gì đây này nếu như bọn hắn phiêu lượng quốc muốn giải quyết lời nói đó là nên như thế nào giải quy đối mặt đến từ h i đăng đại đế mệnh lệnh chỉ gặp bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính nhẹ gật đầu tân u mệnh đại đế đối với cái này h i đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức minh bạch đi thôi h i đăng đại đế bình tĩnh phất phất tay đạp đạp đạp rất nhanh h i đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp liền trực tiếp bắt đầu xuống dưới phân phó h i đăng đại đế ra lệnh đối với cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi chỉ thấy vậy k h á c h i đăng đại đế thì là yên lặng suy tư nên như thế nào đến đối mặt trước mắt bọn hắn phiêu lượng quốc châu gặp phải vấn đề này ngay tại h i đăng đại đế bắt đầu suy tư bọn hắng phi tại bắc cực hùng bên trong đại đế cũng đồng dạng nhận được vị kia bắc cực hùng đại sứ tin tức đây chính là vị kia long d i ễ m quân thủ lĩnh có tin tức bắc cực hùng đại đế có chút hiếp hai mắt mở miệng nói đối mặt bắc cực hùng đại đế có lần này hỏi thăm tại điện thoại một phía khác vị kia bắc cực hùng đại sứ lập tức nhẹ gật đầu đúng vậy đại đế đây chính là ta cùng vị kia long d i ễ m quân thủ lĩnh ở giữa nói chuyện với nhau đồng thời cùng đối phương giảng thuật lợi nói ngay bắc cực hùng đại sứ bắc cực hùng đại đế khé gật đầu đi hiểu rõ tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế thì là bắt đầu cúp điện thoại khi bắc cực hùng đại đế cúp điện thoại thời điểm bắc cực hùng đại đế cứ như vậy bắt đầu có chút suy tư liên quan tới nạp lợi á quốc bên trong lòng d i ễ m quân vấn đề thần châu người một cái thần châu người thế mà ở c h ỗ đó có thể lôi ra khổng lồ như thế một chi quân đội trọng yếu nhất chính là đối phương còn có được thực lực cường đại như vậy bắc cực hùng đại đế là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có không h i ể u đối với bắc cực hùng đại đế tới nói cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận chỉ bằng mượn l ý mặc hành động tại toàn thế giới vậy cũng tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính một nhân vật trọng yếu nhất chính là đối phương có vẻ như giống như mới không không sao a một cái không không s a o thế mà cứ như vậy thần không biết quỷ không hay kéo ra khỏi cường đại như thế một c h i quân đội trọng yếu nhất chính là đối phương dẫn theo c h i quân đội này đã xuống một quốc gia mà lại căn cứ đối phương giảng thuật l ờ i nói đến xem đối phương kế tiếp còn phải cần ở mảnh này trên địa bàn thành lập được một cái thuộc về địa phương quốc gia của mình đối phương là thần châu người như vậy dựa theo thần châu người ngự a đến xem đối phương cái này hoàn toàn chính là thuộc về toàn thế giới trẻ tuổi nhất khai quốc hoàng đế đi long quốc có ý tứ còn có đối phương vũ khí này bắc cực hùng đại đế hai mắt có chút suy tư nói một mình căn cứ lý mặc cùng bắc cực hùng đại sứ ở giữa nói chuyện với nhau đến xem mặc dù nói đối phương vẹn vẹn chỉ là tùy tiện nói m ò thế nhưng là đối phương cái này nói m ò vậy có hay không có thể là thuộc về thật đây này làm cùng thần châu người đã từng quen biết bắc cực hùng đại đế hắn có thể rất rõ ràng nói có lúc thần châu người sẽ đem một chút nói thật lấy đùa dỡn hình thức thậm chí giống như là loại kia trong lúc lơ đãng cứ như vậy nói ra nếu như người không biết chuyện đối mặt đến từ thần châu người phương thức nói chuyện chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đối phương hổ lộ qua cho nên tại đối mặt lý mặc thoại ngữ kia bắc cực hùng đại đế cũng bắt đầu yên lặng suy tư chẳng lẽ lại bắc cực hùng bên trong thật sự có một số người đem vũ khí bán cho đối phương sau đó đối phương chỉ bằng mượn những vũ khí này kéo ra khỏi cường đại như thế một chi quân đội thế nhưng là dù là đối phương có thể bằng vào những vũ khí này đánh xuống một quốc gia đối phương những binh lính này lại đến t ộ n cùng là nơi nào tới đâu đối với điểm này bắc cực hùng đại đế lại cảm thấy một trận thật sâu nghi hoặc căn cứ trước mắt hiểu biết tình huống đến xem đối phương dưới tay quân đội số lượng đã cao tới hơn mấy chục vạn là một cái đã từng vẹn vẹn chỉ là tại thần châu một người bình thường đối phương lại có thể tại na lợi á quốc lôi ra hơn mấy chục vạn quân đội Phải bắc i lợi ế t nạp Á q u cực hùng đại đế khẽ có thể t lắc đầu liên vẹn vẹn bằng vào trước mắt tình huống này đến xem lí mặc trên thân tuyệt đối có bí mật thậm chí có thể nói trên người đối phương bí mật hoàn toàn chính là thuộc về thiên đại một cái bí mật có bí mật liên tốt ta còn sợ ngươi không có bí mật sau đó chuẩn bị đối với cái này long d i ễ m quân tiến hành đến đỡ a đúng rồi long quốc tại đối phương cái này long quốc thành lập đằng sau chúng ta bắc cực hùng trực tiếp lựa chọn bệ đứng đồng thời trực tiếp lựa chọn thừa nhận cái này long quốc trong n h á y mắt bắc cực hùng đại đế trong mắt mang theo một tiêu bình tĩnh mở miệng nói đối với bắc cực hùng đại đế tới nói hắn mặc kệ đối phương đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì một cái tồn tại hắn muốn chính là đối phương có thể có được thực lực đủ cường đại chỉ cần thực lực của đối phương đủ cường đại như vậy đối phương liền có thể tại cái t i ê một mảnh địa khu ngăn chặn đến từ phiêu lượng quốc quân đội chỉ cần đối phương có thể vì bọn họ bắc cực hùng ngăn chặn phiêu lượng quốc quân đội vậy liền có thể bắc cực hùng đại đế nghiêm túc mở miệng nói đến đỡ long quốc thừa nhận long quốc 17. 106, 106, Trước Trước từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên lại một lần bắt đầu xuất hiện ở tin tức trên đài. Đối mặt đến từ tin t lượng lượng lượng lượng quốc cây cùng quốc cây cùng Cùng lúc chỉ quốc quốc phiêu họp phiêu họp gặp phiêu phiêu nhau nhau nhau nhau hiện buổi giả buổi giả viên lại đài. Đối qua. qua đầu lẫn lẫn lần mắng mắng đến nôn đến gậy gậy báo, báo, ba. dầm dầm đó, ở tại toàn thế giới đều đem bọn hắn ca mê ra nhắm ngay đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên cũng tại thời khắc này cứ như vậy mang theo một tia tràn ngập nghiêm túc ánh mắt nhìn phía dưới đám người này đối với thời khắc này một màn này hiện trường đông đảo phóng viên hai mắt không khỏi có chút suy tư nhìn về phía tại trong bọn họ vị kia đến từ thần châu đại địa bên trong tin tức phóng viên bọn hắn có thể khẳng định sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên tuyệt đối sẽ bắt đầu kéo chuyện này gần nhất phiêu l ư ợ n g quốc thế nhưng là tại toàn thế giới trước mặt nói long d i ễ m quân thủ lĩnh chính là thuộc về đường đường chính chính thần châu người vậy bây giờ long d i ễ m quân lại trực tiếp đem bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc quân đội cho tiêu d i ệ t mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là thuộc về tiêu d i ệ t một bộ phận nhưng là bộ phận này nhưng cũng hoàn toàn có thể cho toàn bộ phiêu l ư ợ n g quốc cảm thấy một trận trước nay chưa có nặng nề g h bởi vậy tại trước mắt những ký giả này xem ra tiếp xuống phiêu l ư ợ n g quốc tuyệt đối sẽ bắt đầu bởi vì vấn đề này động mà tại nương theo lấy đông đảo tin tức phóng viên bắt đầu đem bọn hắn camê ra nhắm ngay phiêu lượm quốc tin tức phát ngôn viên thời điểm phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía ở tại trong ánh mắt có một nhóm người này tin tưởng mọi người băng cũng hẳn là biết ta lần này mục đích đến t ộ n cùng là cái gì như vậy ta liền không nói nhiều khác nói ngắn gọn về chúng ta phiêu lượng quốc binh sĩ bị cái kia đáng chết phần tử khủng bố cho giết chết tình huống này ở chỗ này chúng ta phiêu lượng quốc có thể rất rõ ràng nói đây hết thể hết thể chính là cái kia đáng chết phần tử khủng bố long diễm quân tạo thành cái kia chiếm lĩnh lợi á quốc phần tử khủng bố long diễm quân đem chúng ta phiêu lượng quốc quân đội cho tiêu diệt đây đối với chúng ta phiêu lượng quốc trong nước những binh lính kia r a thuộc mà nói tuyệt đối là thuộc về trầm thống một cái đa kích cái kia đang chết phần tử khủng bố bởi vậy không biết hủy đi bao nhiêu cái gia đình ở chỗ này ta lấy phiêu lượng quốc danh nghĩa mãnh liệt khiển trách cái kia đáng chết long diễm quân tại thời khắc này phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên trong mắt mang theo một tia nặng nề g h mở miệng nói đối mặt đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên trước mắt giảng thuật lời nói này hiện trường đông đảo các phóng viên thì là tiếp tục đem nó trong tay ca mê ra cùng mịt rộ phổn n ngay phía trước đối với bọn hắn mà nói lời này bọn hắn chỉ cần ghi chép lại đến liền có thể lời kế tiếp mới là thuộc về quan trọng nhất. t ạ chúng, đường đường chính chính chúng ta phiêu lượng quốc đại sứ đem chúng ta phiêu lượng quốc binh sĩ mang về thời điểm đã có thể minh xác biết thân phận của đối phương bởi vì chúng ta phiêu lượng quốc đại sứ đã gặp được cái kia đáng chết long d i ễ m quân thủ lĩnh cho nên chúng ta có thể nói rất khẳng định long d i ễ m quân thủ lĩnh chính là cái kia đáng chết thần châu người c đây có phải hay không là đại biểu cho long d i ễ m quân chính là cái kia thần châu đại địa sở đến nữa thần châu đại địa đến đỡ một cái phần từ khủng bố đến tột cùng là cái gì mắt ở chỗ này ta lấy phiêu lượng quốc danh nghĩa muốn đối với thần châu đại địa hỏi một vấn đề thần châu đại địa không phải nói cho tới bây giờ liền sẽ không can thiệp trong nước khác chính vấn đề sao thế nhưng là vì cái gì thần châu đại địa sẽ đến đỡ một cái long d i ễ m quân đi ra mà cái này long d i ễ m quân lại tiêu diệt một quốc gia trọng yếu nhất chính là cái này là long d i ễ m quân thế mà hủy đi chúng ta phiêu lượng quốc bên trong không biết bao nhiêu cái gia đình ta muốn hiện tại thần châu đại địa nhất định phải cần cho ra một đáp án nếu không chúng ta toàn bộ phiêu lượng quốc cũng sẽ không buông tha thần châu đại、địa. chỉ gặp phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên sụ mặt mở miệng hô n g h e đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên lời nói này hiện trường đông đảo tin tức phóng viên trực tiếp bắt đầu đem trong tay mịt rộ phồn hướng phía phía trước không ngừng đưa người tốt ta là tới từ hán tư miêu tin tức phóng viên ta hiện tại rất muốn biết phiêu lượng quốc hiện tại đã xác định long d i ễ m quân thủ lĩnh chính là thuộc về thần châu người sao đồng thời phiêu lượng quốc đã xác định long d i ễ m quân chính là thần châu đại địa sở đến đỡ sao chỉ gặp đến từ hán tư miêu tân văn phóng viên trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ hán tư miêu tân văn phóng viên lời nói này hiện trường đông đảo tin tức phóng viên cũng nao nao h đem c a m e ra cùng mị rổ phồn nhắm ngay phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên rất hiển nhiên bọn hắn cũng rất muốn phải biết phiêu lượng quốc đến tột cùng phải chăng đã xác định long d i ễ m quân thủ lĩnh có phải hay không thần châu người trọng yếu nhất chính là long d i ễ m quân có phải hay không thần châu đại địa sở đến đỡ đây này mà tại nương theo lấy từng cái tin tức phóng viên bắt đầu đem bọn hắn trong tay kame ra nhắm ngay phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên thời điểm từng cái quốc ra một chút phát sóng trực tiếp bên trong cũng đồng dạng xuất hiện một màn này. rất hiển nhiên không chỉ tại cái kia phiêu lượng quốc trên buổi họp báo đông đảo các phóng viên muốn biết vấn đề này tại toàn thế giới bên trong một chút đám dân mạng cũng rất muốn phải biết vấn đề này đến từ đ ồ n g tử quốc bên trong có đám kia dân mạng thì là nhịn không được mở miệng đây tuyệt đối là giả long d i ễ m quân thủ lĩnh làm sao lại tồn tại thần châu người long d i ễ m quân thủ lĩnh rõ ràng là chúng ta đ ồ n g tử quốc người ở chỗ này ta không thể không nói phiêu lượng quốc thu hoạch những vật khác rất lợi hại nhưng là cái này liền chẳng ra sao cả cái này hoàn toàn chính là nhận lầm thân phận của đối phương a long diễn quân thủ lĩnh rõ ràng chính là ta bọn họ bồng tử quốc người để từ đ ồ n g tử quốc bên trong có đám k i a đám dân mạng giờ phút này liền như bị điên bắt đầu không ngừng phát biểu đối với đ ồ n g tử quốc bên trong bọn này dân mạng mà nói bọn hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bọn hắn chỗ sùng bái long d i ễ m quân trong tay thế mà lại là sát vách thần châu người phải biết bọn hắn trước đó bọn hắn thế nhưng là xem long d i ễ m quân thủ lĩnh vì bọn họ đ ồ n g tử quốc bên trong anh hùng nhất là tại long d i ễ m quân tiêu d i ệ t phiêu lượng quốc một cái kia quân đội đằng sau đ ồ n g tử quốc nhóm người kia đơn giản liền như bị điên thậm chí b ồ n tử quốc một số người có thể nói liền cùng lâm vào cao trào bình thường v ậ phần tại sao sẽ xuất hiện thái độ này rất đơn giản bọn hắn đ ồ n g tử quốc bị phiêu l ư ợ n g quốc chu quân mặc dù nói nhìn bề ngoài giống như chính là thuộc về bị phiêu l ư ợ n g quốc chu quân nhưng là chỉ cần không nốc g đ ề u biết bọn hắn đ ồ n g tử quốc từ trình độ nào đó tới nói hoàn toàn chính là thuộc về cái kia phiêu l ư ợ n g quốc một cái thuộc địa bất quá bây giờ đổi một cái thuyết pháp mà thôi nhưng là nếu như nói bọn hắn đ ồ n g tử quốc một người thế mà tại cái kia xa xôi trung đông t r u n g tổ xây một chi quân đội đồng thời trọng yếu nhất chính là đối phương còn xuất lĩnh lấy dưới tay hắn quân đội tiêu diệt đến từ phiêu l ư ợ n g quốc quân đội đây đối với đám tổng tử cô dễ h n mà nói đây chính là đại biểu bọn hắn cây gậy không k bọn hắn bổng tử quốc vẫn là có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết phiêu l ư ợ n g quốc long d i ễ m quân tồn tại chính là chứng minh nhưng kết quả phiêu l ư ợ n g quốc hiện tại thế mà tại nói cho bọn hắn bị bọn hắn coi là trụ cột tinh thần long d i ễ m quân thủ lĩnh lại là sát vách thần châu người bọn hắn không thể nào tiếp thu được không sai không sai long d i ễ m quân thủ lĩnh rõ ràng là dương vật của chúng ta người hắn làm sao lại tồn tại sát vách thần châu người thần châu đại địa tuyệt đối không cách nào bồi dưỡng được ưu tú như vậy nhân tài chỉ có chúng ta bổng tử quốc mới có thể bồi dưỡng được loại này nhân tài ưu tú long diễn quân thủ lĩnh là chúng ta bổng tử quốc tại từng cái phát sóng trực tiếp bên trong đến từ bồng tử quốc bên trong đám dân mạng liền như bị điên bắt đầu không ngừng g à o t h é t nhưng mà đối mặt đến từ bồng tử quốc dân mạng lần này g à o t h é t ở tại bên cạnh g i á q u h o a quốc dân mạng thì là bắt đầu không ngừng trào phúng ha ha mặc dù nói ta cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này nhưng là liền các ngươi bồng tử quốc còn muốn xuất hiện cường đại như thế một nhân vật các ngươi là nơi nào cái mặt này nhỏ yếu như vậy một cái bồng tử quốc các ngươi cảm thấy còn muốn xuất hiện cường đại như thế một nhân vật các ngươi là thế nào sẽ cảm thấy đối phương sẽ là từ các ngươi bồng tử quốc bên trong đi ra từng cái gia qua quốc đám dân mạng bắt đầu ở từng cái phát sóng trực tiếp thậm chí từng cái trên xã giao truyền thông không ngừng bắt đầu cuồng p h ú n đối với gia qua quốc dân mạng mà nói bọn hắn cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bởi vì bọn hắn cũng có thể biết bọn hắn gia qua đối với thần châu đại địa mà nói liền đại biểu cái gì thần châu đại địa đối với bọn hắn gia qua cũng tuyệt đối là thuộc về cực kỳ chắn ghét nhưng là bọn hắn cũng có thể biết thần châu đại địa sở có thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn gia qua có thể đi trêu chọc tồn tại nếu như nói long diễn quân thủ lĩnh là thần châu người mặc dù bọn hắn gia qua đúng là cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi nhưng có vẻ dù sao thần châu đại địa cường đại như thế một quốc gia xuất hiện một cái nhân loại mạnh mẽ như vậy cái kia giống như cũng rất bình thường nhưng là liền bên cạnh cái kia nhỏ yếu như vậy đồng tử quốc thế mà còn dám nói cường đại như thế một kẻ nhân loại thế mà lại là bọn hắn đồng tử quốc bên trong đi ra nhỏ yếu như vậy đồng tử quốc từ đâu tới tự tin này đáng chết ra qua các ngươi đây là muốn đánh sao tây bát trong nháy mắt đối mặt đến từ ra qua đám dân mạng lần này trào phúng đồng tử quốc dân mạng liền cùng bị đạp cái đuôi một dạng con khỉ bắt đầu điên cùng giơ chân sau đó chỉ gặp tại từng cái phát xong trực tiếp bên trong Từng、cái bổng từ q kia cái cái long cùng diễn ả quân thủ lĩnh lại là chúng ta thần châu người tiêu diệt lợi á quốc cái kia long diễn quân đồng thời còn đem phiêu l ư ợ n g quốc quân đội cho diệt đi long diễn quân thủ lĩnh của đối phương lại là chúng ta thần châu người trong lúc nhất thời từng cái phát sóng trực tiếp bên trong thần châu dân mạng triệt để mở mười sáu chương một trăm lẻ bảy khiếp sợ các quốc gia dân mạng điên cuồng mua sắm vũ khí các quốc gia thủ lĩnh người người như rồng chương một trăm lẻ bảy khiếp sợ các quốc gia dân mạng điên cuồng mua sắm vũ khí các quốc gia thủ lĩnh người người như rồng lại nói cái này đây là sự thực sao tại thời khắc này đến từ thần châu đại địa bên trong dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong giảng thuật lời nói nếu như bọn hắn không phải có thể khẳng định đối phương cái này đích sắc là thuộc về đường đường chính chính phiêu lượng quốc bồi họp báo bọn hắn sẽ thật cho là đây là ai nói bừa một cái tin tức mặc dù nói trước đó phiêu lượng quốc vẫn luôn nói long d i ễ m quân thủ lĩnh là bọn hắn thần châu người nhưng là chỉ cần là người thông minh cũng sẽ không đi tin tưởng loại hình chủ yếu là phiêu lượng quốc loại chuyện này làm nhiều lắm dẫn đến bọn hắn tại đối mặt phiêu lượng quốc trước đó giảng thuật thoại nữ g kia cuối cùng sẽ theo bản năng cho là phiêu lượng quốc khẳng định lại là tại nói m ò chính là thuần túy vì cố ý chen ép thần châu đại đ ị a mà nói m ò lời nói thôi nhưng là bây giờ phiêu lượng quốc đại sứ tại long d i ễ m quân nơi đó chuộc về bọn hắn phiêu lượng quốc binh sĩ vấn đề này đã tại toàn thế giới chuyên ra nói cách khác phiêu lượng quốc đại sứ đã gặp được vị k i a long d i ễ m quân thủ lĩnh nếu phiêu lượng quốc đại sứ gặp được vị k i a long d i ễ m quân thủ lĩnh cái k i a phiêu lượng quốc lần này buổi họp báo bên trong nội dung liền lộ ra có thể tin lại nói chúng ta thần châu có hay không đối với cái này long d i ễ m quân đến đỡ tới trong lúc nhất thời đ ế t ử thần châu đại địa bên trong đám dân mạng cũng không biết cuối cùng là tình huống gì đối với thần châu bên trong có những này đám dân mạng tới nói dựa theo tình huống bình thường tới nói long d i ễ m quân trong lúc bất trợn quật khởi sau đó lại tăng thêm thủ lĩnh của đối phương là thuộc vệ bọn hắn thần châu người thì không thể không khiến thần châu đám dân mạng bắn bỏ bọn hắn thần châu sẽ không thật liền đối với long Diễm quân triển khai đến Tại thần châu đại địa bên trong ạ đại i thần t châu bên điệu dân mạng n đều có ý khoảnh này, vậy thì ê khắc n quan sát cái này từng tràn mạng phát sóng trực tiếp đông đảo quốc gia dân mạng giờ phút này đều triệt để đề mộng rất hiển nhiên đối mặt đến từ phiêu lượm quốc trận này buổi họp báo bên trong triển hiện ra nội dung toàn thế giới bên trong tất cả quốc gia dân mạng đều triệt để cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi đối với toàn thế giới bên trong các quốc gia đám dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại liền rất muốn biết cuối cùng là tình huống gì long d i ễ m quân thủ lĩnh lại là thần châu người đây có phải hay không là đại biểu cho long d i ễ m quân là do thần châu chỗ đến đỡ tồn tại đâu phải biết thần châu trước đó thế nhưng là xưa nay không can thiệp trong nước khác chính n h à điểm này toàn thế giới đều là biết đến chẳng lẽ lại thần châu hiện tại muốn học tập phiêu lượng quốc vừa nghĩ tới thần châu rất có thể sẽ hướng phiêu lượng quốc học tập toàn thế giới một chút quốc gia nhất là những cái kia thực lực tương đối yếu đ t quốc gia đều cảm nhận được một trận run lầy bẫy toàn thế giới có một cái phiêu l ư ợ n g quốc liền đã để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu nếu như lại xuất hiện một cái thực lực hoàn toàn không kém hơn phiêu l ư ợ n g quốc thần châu đại địa vậy bọn hắn là thật cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng mà giờ khác này ở trung đông trong khu vực có tất cả a lạc ba quốc gia các thủ lĩnh khi bọn hắn nhìn xem cái k i a phiêu l ư ợ n g quốc trên buổi họp báo giảng thuật lời nói đằng sau đông đảo quốc gia thủ lĩnh trong mắt n h a o n h a o mang theo một k i a trước nay chưa có trở mặc nhất là đến từ a lạc ba quốc gia quốc vương chỉ gặp a lạc ba quốc vương hai mắt mang theo một tia nghiêm túc nói một mình nhìn nhất định phải cần mua sắm càng nhiều vũ khí có vẹ như trước mắt những vũ kh tại thời khắc này chỉ gặp a lạc bá quốc vương hai mắt mang theo một tia trầm mặc nói một mình đối với a lạc bá quốc vương mà nói đối mặt đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên lời nói này hắn cảm giác đầu tiên chính là đây tuyệt đối không thể nào là thật dù sao hắn đối với thần châu đại địa nhiều ít vẫn là rất quen hắn tự nhiên biết thần châu đại địa khẳng định là sẽ không làm chuyện như vậy nhưng là vấn đề ngay tại ở long diễm quân thủ lĩnh thật đúng là chính là thuộc về đường đường chính chính thần châu người a vậy nếu như nói long diễm quân thật cứ như vậy xuất hiện cái vấn đề lớn gì thần châu có thể hay không lật tầy đâu bất kể như thế nào trước mắt bọn hắn rất nguy hiểm long diễn quân thế nhưng là liền tại bọn hắn a lạc ba quốc gia trung quân h a bọn hắn nhất định phải cần nghiêm khắc đề phòng đối mặt d ò n g này diễn quân a lạc ba quốc vương cảm thấy bọn hắn mua vũ khí rất rõ ràng có một chút không đáng chú ý bọn hắn nhất định phải cần lại mua sắm nhiều một chút vũ khí trừ mua sắm vũ khí bên ngoài có vẻ như còn phải cần tăng cường quân bị a trước mắt những binh lính này hoàn toàn không đáng chú ý cùng lúc đó chỉ gặp a lạc ba quốc vương ánh mắt mang theo một tia suy tư nói một mình tăng cường quân bị nhất định phải cần tăng cường quân bị tăng cường quân bị đồng thời còn phải cần tiếp tục mua sắm vũ khí trong nháy mắt chỉ gặp a l ạ p bá quốc vương hai mắt mang theo một tia nghiêm túc nói một mình mà liên tại a l ạ p bá quốc vương hai mắt mang theo một tia nghiêm túc nói một mình thời điểm tại mảnh này trong khu vực quốc gia khác quốc vương bọn hắn cũng đều có được ý tưởng giống nhau mua sắm vũ khí còn phải cần mua sắm tiền nhiều hơn chứ mua sắm càng nhiều vũ khí bên ngoài còn phải nhất định phải cần tăng cường quân bị trong n g a y mắt chỉ gặp đông đảo quốc vương ánh mắt nhao nhao mang theo một tia nghiêm túc nói một mình đối với trước mắt đông đảo quốc vương mà nói bọn hắn cho rằng bọn họ vay tiền nhất định phải cần mua sắm càng nhiều vũ khí trừ mua sắm càng nhiều vũ khí bên ngoài còn phải nhất định phải cần tiến hành tăng cường quân bị mạnh bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có một chút xíu lực lượng có thể cùng long diễm quân chống lại một chút mà liền tại đông đảo a lạc ba quốc vương bắt đầu chuẩn bị tiếp tục mua sắm càng nhiều vũ khí cùng tăng cường quân bị thời điểm tại toàn thế giới nhìn soi mói long diễm quân cũng tại thời khắc này trực tiếp đối ngoại tuyên bố long diễm quân tuyên bố, tại một tháng sau kiến quốc, trong khoảnh khắc theo long d i ễ m quân ý tứ cứ như vậy bắt đầu chuyển khắp toàn thế giới toàn thế giới có tất cả tin tức ký giả truyền thông càng thêm cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi nhất là tại phiêu lượng quốc trên buổi họp báo một đám kia tin tức phóng viên bọn hắn đang nhìn đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên giảng thuật lời nói đồng thời bọn hắn lại nhận được đến từ long d i ễ m quân đối ngoại tuyên bố đông đảo tin tức phóng viên trực tiếp bắt đầu đem c a m e ra cùng mịp rộ phổn nhắm ngay phía trước răng rắc răng r ắ c cửa chất âm thanh bắt đầu ở đối với trên buổi họp báo không ngừng vang lên mà tại nương theo lấy cửa chất âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm chỉ gặp phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên cũng tại thời khắc này nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới long d i ễ q u â n chúng ta phiêu lượng quốc quyết định đem nó coi là phần tử khủng bố đối mặt cái này phần tử khủng bố toàn thế giới nhất định phải cần đem nó triệt để tiêu diệt hết toàn thế giới đều có một cái tiêu nghĩa vụ tiêu diệt những này phần tử khủng bố chỉ gặp phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên lời nói này ở đây đông đạo phóng viên thì là trực tiếp bắt đầu đem đối phương v ề phần bọn hắn phía sau quốc gia đến tột cùng phải chăng phải cần hưởng ứng phiêu lượng quốc lời nói này không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không thèm để ý mặc dù nói long d i ễ m quân bị phiêu lượng quốc định nghĩa là phần tử khủng bố nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn phải cần thành thành thật thật dựa theo phiêu lượng quốc mệnh lệnh đi đối với long d i ễ m quân tiến hành đà kích bọn hắn lại không đốc long d i ễ m quân mặc dù nói đã bị phiêu lượng quốc định nghĩa là phần tử khủng bố nhưng là long d i ễ m quân thực lực hay là rất cường đại nha điểm này toàn thế giới vậy cũng là để ở trong mắt dù sao liên quan tới long diễn quân thực lực vấn đề toàn thế giới tự nhận là nếu như nói là lời của bọn hắn bọn có thể đem phiêu lượng quốc quân đội dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết vẹn vẹn chỉ bằng ngượng điểm này cũng đủ để đại biểu tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đi tiến hành giải quyết tồn tại cho nên đối với ở đây đông đảo tin tức phóng viên mà nói bọn hắn cần phải làm chính là đem chuyện này cho ghi chép đi lên là có thể về phần mặt khác không có ý tứ cùng bọn hắn một chút xíu quan hệ đều không có chỉ chốc lát sau đằng sau nương theo lấy phiêu lượng quốc tin tức phát ngôn viên lời nói rơi xuống sau đó thân ảnh của hắn cũng tại thời khắc này không chút do dự trọn rời đi đạp, đạp đạp khi từng đợt tiếng bước chân bắt đầu không ngừng vang lên hiện trường đông đảo tin tức phóng tại đông đảo tin tức phóng viên thu hồi bọn hắn ca mê ra thời điểm bọn hắn cũng bắt đầu đối với bọn hắn quen thuộc một số người kia bắt đầu trao đổi ngươi nói cái này long diễm quân có phải thật vậy hay không tiếp nhận đến từ thần châu đến nda cùng lúc đó đến từ dôn châu một cái tin tức phóng viên trong mắt mang theo một tia hỏi thăm mở miệng nói đối với đến từ dôn châu tin tức phóng viên lần này hỏi thăm ở tại bên cạnh hắn tư miêu tin tức phóng viên thì là khẽ lắc đầu điểm này ta muốn hẳn là cũng không có mặc dù nói long diễm quân thủ lĩnh là đường đường chính chính thần châu g ư i nhưng là cũng không liền đại biểu cho thần châu đối long diễm quân tiến hành đến n ữ phải biết thần châu có nhân khẩ Khổng khẩu như thế nhân lộ đối i ra một vị tương vị đ cường với tồn tại cũng không phải cái n không g phải c này n k dôn g thể nào. Tại thời châu n tư i tin tức phóng viên tán đồng nhẹ gật đầu mà liên tại hán tư miêu cùng dôn châu tin tức phóng viên bắt đầu không đoạn giao chạy thời điểm đến từ thần châu tân văn phóng viên giờ phút này lại cứ như vậy cảm nhận được một trận trước nay chưa có trầm mặc đối với thần châu có tin tức phóng viên mà nói hắn đến bây giờ cũng không biết cuối cùng là tình huống gì long d i ễ m quân thủ lĩnh thế nào lại là bọn hắn thần châu người đâu bọn hắn thần châu khi nào thì đi ra lợi hại như vậy một cái tồn tại đương nhiên hắn ý tứ cũng không phải là nói bọn hắn thần châu cũng không có tồn tại lợi hại chủ yếu vấn đề chính là bởi vì long d i ễ m quân thủ lĩnh lại là bọn hắn thần châu người vấn đề này mà cảm thấy một tia trước nay chưa có kinh ngạc tại thời khắc này thần châu tân văn phóng viên khỏe miệng không khỏi có chút kéo một cái cái này người người như r ồ n g ràng chỉ sợ sẽ là vị thủ lĩnh kia đi mười lăm chương một trăm linh tám điên q cùng tăng cường quân bị a lạc bá các quốc gia thống nhất văn hóa chương một trăm linh tám điên q cùng tăng cường quân bị a lạc bá các quốc gia thống nhất văn hóa tại toàn thế giới đều bởi vì phiêu lượng quốc trên buổi họp báo lời nói này mà cảm thấy một trận trước nay chưa có kinh ngạc thời điểm làm trung tâm vòng xoáy lý mặc căn bản liền không có đem nó để ở trong lòng Lý là Mạc chỉ có c vẹn vẹn h ú tại hết không chọn chuyện không không như phiêu họp hay tâm tệ tệ. ta tới nói hay là một tin tức tốt t lên liền lựa lượng là còn quan này này nói sau quốc đâu. đó đối Có cái bồi với vẻ báo thời khắc này lý mặc nhìn xem hậu trường đại bút đơn đặt hàng lý mặc hai mắt không khỏi có chút sáng lên đối với hậu trường những n à y đại bút đơn đặt hàng lý mặc tự nhiên ý thức được những đơn đặt hàng này hoàn toàn cũng là bởi vì phiêu lượng quốc buổi họp báo sau khi bắt đầu xuất hiện như vậy cái này tự nhiên mà vậy là bởi vì phiêu lượng quốc buổi họp báo tạo thành nhiều mua một chút đến lúc đó ta dùng các ngươi mua sắm vũ khí tiền vốn tới mua vũ khí tới đánh các ngươi chỉ gặp lý mặc nhìn xem đơn đặt hàng địa chỉ lý mặc có chút lóe ra mở miệng nói đối với lý mặc lai giảng tại hắn nhìn xem những này địa chỉ thế mà toàn bộ đều là thuộc về hắn chỗ thân ở chung quanh những quốc gia kia như vậy lý mặc tự nhiên biết cái này chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn chung quanh những quốc gia kia sợ sệt lòng diễm quân lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn hắn khởi xướng tiến công từ đó mua sắm những vũ khí này đối với điểm này lý mặc biểu thị hoan nghênh thậm chí hắn hy vọng chung quanh hắn những quốc gia kia nhiều mua sắm một chút vũ khí chỉ cần vũ khí của bọn hắn mua đủ nhiều đến lúc đó hắn liền có thể từ bọn hắn mua sắm vũ khí này tiền vốn từ đó trực tiếp lấy ra từ l i ề u tịch tịch trong hệ thống mua sắm càng thêm tiện nghi vũ khí từ đó đi qua đánh bọn hắn lại hoặc là nói trực tiếp đi chống lại phiêu lượng quốc giao hàng giao hàng những người này hiện tại thế nhưng là ta thần tài nha lý mặc đối với hậu trường đại bút đơn đặt hàng lý mặc khoe miệng đều nhanh cười thành chiến thần cười trong đầu hắn ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là giao hàng hắn muốn đem chiến tranh chi vương cửa hàng trong hậu trường đơn đặt hàng toàn bộ đều phát ra ngoài cứ như vậy hắn liền có thể có được đại bút đại bút tiền mặt ha ha, ha. theo lý mặc bắt đầu không ngừng đối với hệ thống phân ph Chỉ gặp liều trong ị tịch c h hệ t c ũ n khoảnh khắc nương theo lấy này từng chiếc máy bay vận tải bắt đầu ở trên bầu trời không ngừng phi hành những ngày máy bay vận tải rất nhanh liền đạt tới giao hàng khi máy bay vận tải đạt tới giao hàng địa điểm cửa khoang tại thời khắc này bị từ từ mở ra răng r ắ g răng rắc đối mặt cửa khoang bị từ từ mở ra tại cửa khoang bên trong đơn đặt hàng cũng bắt đầu hướng phía phía dưới mục đích chậm rãi hạ xuống rầm rầm khi từng cái cái dương bắt đầu hướng phía phía dưới mục đích chậm rãi hạ xuống ở phía dưới từng cái quốc gia thủ lĩnh cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời bọn hắn nhìn lên trong bầu trời vậy theo hiếm có thể thấy được từng cái cái dương đằng sau đông đảo quốc gia trong tay nội tâm trong nháy mắt thư giãn khẩu khí rất tốt vũ khí đã đến sau đó liền phải cần triển khai đại triều binh tại thời khắc này từng cái quốc gia thủ lĩnh đối mặt trên bầu trời sắp rơi xuống vũ khí đằng sau. trong lòng bọn họ triệt để nhẹ nhàng thở ra nếu vũ khí đã tới tay như vậy sau đó nhất định phải phải cần đại chiêu binh sau đó trực tiếp triển khai đại chiêu binh nhất định phải cần có đầy đủ nhiều binh sĩ đến sử dụng những vũ khí này từng cái quốc gia thủ lĩnh nhao nhao đối với bên cạnh các tướng quân hạ lệnh mà tại đối mặt từng cái quốc gia thủ lĩnh ra lệnh ở tại bên cạnh đông đảo tướng quân thì là khẽ gật đầu tuân mệnh thủ lĩnh đối với cái này đối với đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn giờ phút này thì là cùng kính tỏ ra hiểu rõ sau đó có lẽ có thể đem ta gia tộc một số người an bài đến trong quân đội đến đối với cái này đông đảo tướng quân nội tâm cũng bắt đầu yên lặng suy tư nói một mình đối với đông đảo tướng quân a mặc dù nói bọn hắn sau đó nhất định phải cần tiến hành đại chiêu binh nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem bọn hắn trong gia tộc một số người an bài đến cái này trong quân đội đến long d i ễ m quân tồn tại thật là một tin tức tốt đ ẹ trong lúc nhất thời đông đảo tướng quân n ộ i tâm không khỏi có chút cảm khái nói đối với thời khắc này đông đảo tướng quân mà nói nếu như không phải là bởi vì long diễm quân tồn tại bọn hắn quốc gia có quân đội căn bản liền sẽ không khuyết t r ư ơ n g dù sao bọn hắn quốc gia quân đội số lượng đã hoàn toàn đã đủ dùng nhưng cũng tiếp theo long diễm quân tồn tại vì đối mặt sắp đến nguy cơ bọn hắn quốc gia nhất định phải phải cần tiến hành đại chiêu binh bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn bọn hắn quốc gia có lực lượng mà không đến mức bị long diễm quân triệt để đánh tan tại bọn hắn quốc gia quân đội cần tiến hành đại chiêu binh thời、điểm. vậy bọn hắn liền có thể đem bọn hắn trong gia tộc một số người lại hoặc là nói bọn hắn chỗ thiếu một ít nhân tình toàn bộ trà sạch cho nên đối với thời khắc này những quốc gia này tướng quân mà nói bọn hắn đối với long d i ễ m quân tồn tại hoặc nhiều hoặc ít hay là tồn tại một chút cảm tạng mà tại nương theo lấy chiến tranh tri vương cửa hàng bắt đầu đem hậu trường đại bút đơn đặt hàng không ngừng bắt đầu phối đưa tại long d i ễ m quân t r u n g quanh đông đảo quốc gia cũng ngay đầu tiên trực tiếp triển khai đại chiêu binh hình thức đối mặt trung đông địa cầu bên trong đông đảo quốc gia bắt đầu trực tiếp triển khai đại chiêu binh toàn thế giới ánh mắt ngao ngao nhìn về phía mảnh này địa khu đối chiến tranh từ đầu đến cuối liền không có đình chỉ qua có lẽ tuyệt đại bộ phận chiến tranh đều là do phiêu lượng quốc đưa tới nhưng tối thiểu nhất bên này địa khu chiến tranh là chưa từng có đình chỉ qua đây là mảnh đất này cho toàn thế giới mang đến ấn tượng mà bây giờ mảnh này chiến tranh cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua địa khu hiện tại phía trên quốc gia lại n h a u n h a u triển khai đại triều bình đây có phải hay không là đại biểu cho tiếp xuống mảnh đất này sẽ toàn diện tiến hành hình thức chiến tranh nghĩ đến đây một chút toàn thế giới giàu hỏa giá cả cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp trên đường đi trướng phải biết mảnh đất này g i u hỏa thế nhưng là toàn thế giới đều cần cái kia tại mảnh đất này sau đó sắp nên đón hình thức chiến tranh cái kia dầu hỏa vật này tự nhiên mà vậy liền phải cần lên giá tại dầu hỏa bắt đầu tăng giá thời điểm chỉ gặp đến từ sâu trong thuyền có một đạo mệnh lệnh để toàn thế giới lâm vào một mảnh soạt đó chính là rút lui tiểu thần châu đại địa đối mặt trung đông địa khu châu gặp phải tình huống này chỉ gặp thần châu đại địa không chút do dự lựa chọn rút lui tiểu dù sao sau đó chỉ cần không phải đồ đần đều có thể biết ở sau đó trung đông địa khu sẽ buộc phát một trận trước nay chưa có chiến tranh nếu tiếp xuống trung đông địa khu sẽ buộc phát một trận trước nay chưa có chiến tranh cái kia thần châu đại địa quan tâm bọn hắn quốc gia bình dân vậy dĩ nhiên liền phải cần triển khai rút lui kiểu hành động mà tại đối mặt thần châu đại địa trực tiếp triển khai rút lui kiểu hành động ở trung đông trong khu vực đông đảo quốc gia bên trong thần châu người cũng bắt đầu thành thành thật thật chuẩn bị trở về quốc không sai đối mặt đến từ bọn hắn quốc gia ra lệnh đông đảo quốc gia bên trong thần châu người không chút do dự lựa chọn về nước bọn hắn cũng cảm nhận được phía trên khu vực này không trùng chỗ phiêu tán chiến tranh mây đen mảnh đất này tùy thời rất có thể sẽ buộc phát một trận trước nay chưa có chiến tranh trọng yếu nhất chính là nương theo lấy long d i ễ m quân thủ lĩnh tiết lộ thân phận ra ngoài tại toàn thế giới đều biết long d i ễ m quân thủ lĩnh là thuộc về bọn hắn thần châu người tình h u ố n g d ư ớ i có lẽ tại cái khác địa khu đối với điểm này cũng không có cảm giác đặc biệt gì nhưng là đối với trung đông địa khu bên trong từng cái quốc gia mà nói bọn hắn đối với thần châu người trực tiếp sinh ra trước nay chưa có cảnh giác bọn hắn sợ tại bọn hắn quốc gia bên trong thần châu người liền như là long d i ễ m quân một dạng tại bọn hắn quốc gia triệt để l ậ đổ cho nên khi từng cái quốc gia thần châu nhân dân đối bọn hưởng ứng hiệu triệu trong lúc nhất thời trung đông địa khu bên trong đông đảo quốc gia thần châu người bắt đầu không ngừng lựa chọn về nước mà tại đối mặt đông đảo quốc gia thần châu người bắt đầu lựa chọn về nước thời điểm làm cho này trận vòng xoáy hạch tâm nhất lý mặc đối với ngoại bộ tình huống trực tiếp lựa chọn không nhìn sau đó nhất định phải cần để cho trên vùng đất này tất cả minh bạch một cái đạo lý sau đó bọn hắn đã từng s ở đãi lấy quốc gia kia sẽ triệt để trở thành quá khứ thức bọn hắn sau đó sẽ là thuộc về long quốc dưới trướng bình dân bọn hắn nhất định phải cần một mực nhớ ký điểm này tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tiêu nghiêm túc hạ lệnh đối với trên vùng đất này bình dân lý mặc đối với nó thái độ cũng rất đơn giản bọn hắn hiện tại nhất định phải cần minh bạch một cái đạo lý bọn hắn từ nay về sau cũng không tiếp tục là thuộc về lợi á quốc bình dân bọn hắn từ nay về sau sẽ là thuộc về hắn thành lập long quốc bình dân sau đó trên vùng đất này tiền cũng nhất định phải cần một lần nữa in ấn đem hết thể hết thể toàn bộ đều được cần đổi một chút mảnh đất này nhất định phải cần toàn diện tràn ngập ta hiểu biết đồ vật đối với cái này lý mặc hai mắt mang theo một tiêu nghiêm túc hắn hiện tại sau đó phải làm chính là quản lý mảnh đất này vậy kế tiếp liền tuyệt đối không có khả năng cho phép ở trên vùng đất này mặt tràn ngập hắn chỗ không hiểu rõ một chút văn tự cái gì loại hình đồ vật cho nên nhất định phải toàn bộ đều được đổi đổi thành hắn hiểu biết đồ vật tối thiểu nhất văn tự loại hình phải cần đổi một cái đi tóm lại nếu sau đó hắn cần quản lý quốc gia này vậy thì phải cần để cho quốc gia này dựa theo hắn ý tứ hành động tuân mệnh đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh long d i ễ m quân bên trong có đông đảo tướng quân nhau nhau nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ hành động đi bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị nên đón sau một tháng kiến quốc nói đến đây lý mặc hai mắt bên trong mang theo một tia thật sâu chờ mong đây chính là đường đường chính chính kiến quốc、nhà. lại nói muốn hay không đem mội mội mang tới trong lúc bất trận lý mặc đối với hắn sau đó cần có kiến quốc lý mặc nhớ tới hắn cũng không phải lẻ loi một mình hắn tại thần châu bên trong thế nhưng là có một người mội mội nha cái này lời nói lý mặc tính toán cái cầm có chút suy tư chờ một chút đi chờ cái gì thời điểm thế c ụ c ổn định liền có thể đem tiểu t u y ế t cho nhận lấy lý mặc có chút khẽ lắc đầu các loại đem phiêu lượng quốc quân đội sau khi đánh bại là có thể 15. ờ i ư ơ n g một t r â n sinh nhập học cửa trường học chô nam nhân hư chương một t h â n sinh nhập học cửa trường học chô nam nhân hư cùng lúc đó tại thần châu đại điệu bên ngoài các quốc gia lâm vào sóng cả mãnh liệt đồng thời thần châu trong đại điệu giờ phút này ngược lại là đặc biệt t i ê n tĩnh thậm chí thời gian đều đã đạt tới tháng chín các học sinh cũng bắt đầu trở về trường học thậm chí đến mới trường học cùng lúc đó lý ngọc tuyết nhìn xem trước mặt trường học cửa lớn hai mắt không khỏi mang theo một tia thật sâu vui sướng dự trương đại học ta tới lý ngọc tuyết trong lòng không khỏi mang theo một tia kiên định nói một mình mà liên tại lý ngọc tuyết nhìn một chút phía trước cửa sân trường lý ngọc tuyết nội tâm lại đột nhiên ở giữa liền nghĩ tới nàng xa như vậy ở nước ngoài kk nếu là lúc này có ngươi qua đây đưa ta liền tốt tại thời khắc này lý ngọc tuyết trong lòng không khỏi mang theo một k i a thật sâu tiếp nối đối với thời khắc này lý ngọc tuyết tới nói nếu như lúc này ca ca của nàng lý mặc tới tự mình đưa nàng vậy cũng tốt nhưng cũng tiếc ca ca của nàng tại phía xa nước ngoài ai nghĩ đến đây một chút lý ngọc tuyết ở sâu trong nội tâm không khỏi mang theo một k i a thật sâu bi thương k i a này bi thương đưa nàng đi vào đại học vui sướng cũng cuốn đi ai Lý người ọ c Tuyết tại t sân r n nhìn, nhìn, nhìn nàng một người này mà lại giờ phút này lại không nhịn được than thở cái này rất rõ ràng là phát sinh một chút sự tình gì ta cảm thấy nếu như chúng ta lúc này đi lên lời nói một trăm phần trăm khẳng định có thể cho cô em gái này lưu lại một chút ấn tượng vậy dạng này đến một lần sau hôm đó có thể bắt được vậy tuyệt đối liền dễ dàng rất nhiều tại thời khắc này chỉ gặp trong đó một tên nam tử càng nói càng cảm thấy hắn biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện nghe lời nói này ở tại bên cạnh một người khác thì là có chút tính toán cái cầm nhẹ gật đầu ngươi thật đúng là đừng nói ngươi biện pháp này có vẻ như còn giống như thật thật không tệ vậy cái này danh tự liền về ngươi kế tiếp m ộ i tử về ta cái này liền về ngươi đối với cái này nghe lời nói này ban đầu nam tử k i a t h ì là c ư ờ i h i ế p mắt nhẹ gật đầu tốt tốt tốt ta liền biết lòng ca trưởng nghĩa chờ ta đem cái này m ộ i tử cầm xuống đằng sau ta mời mọi người ăn cơm trong khoảnh khắc chỉ gặp ban đầu nói chuyện nam tử này lập tức mang theo một tia tràn ngập tự tin biểu lộ hướng phía phía trước đi đến cường ca ủng hộ chúng ta chờ ngươi mời chúng ta ăn cơm ở sau lưng n ó đám người nhao n h a u bắt đầu đối với nó cổ vũ động viên ngay sau lưng vang lên thanh âm thời khắc này cường ca mang theo tràn ngập nụ cười tự tin đi tới lý ngọc tuyết trước mặt hẻo lộ học nội học nội là một người a ta nhìn học nội từ than thở học nội đây là đụng phải vấn đề gì sao học nội là không biết phòng ngủ là đi hướng nào hay là hành lý quá nặng không biết nên như thế nào đã đi vào sao học nội nói cho học trưởng học trưởng tới giút ngươi đối với cái này lý ngọc tuyết vội vàng mở miệng nói mặc dù nàng kinh nghiệm xã hội khả năng cũng không phải là rất nhiều nhưng liền cũng không đại biểu cho nàng ốc nàng tự nhiên minh bạch tại đại học cửa ra vào thời điểm nhất là ở tân sinh nhập học thời điểm những này đánh lấy tới hỗ trợ mục đích học trường đến tột cùng là mang theo dạng gì một cái mục đích nàng là loại người này sao không có ý tứ nàng căn bản cũng không phải là loại người này về phần cái gì cái gọi là tìm đối tượng lý ngọc tuyết cũng căn bản không có ý nghĩ này nàng duy nhất ý nghĩ chính là cái gì thời điểm đợi nàng ca ca tìm được đối tượng thành ra đằng sau nàng mới bắt đầu chuẩn bị tìm đối tượng của mình trước đó nàng căn bản liền sẽ không sinh ra tìm đối tượng ý nghĩ này cho nên đối mặt trong lúc bất c h ợ t này muốn đi qua hỗ trợ học t r ư ờ n g lý ngọc tuyết vội vàng cự tuyệt ta học n ộ i không cần thẹn chúng tôi ta xem chúng ta đều là một trường học sau đó ngươi cái này rất rõ ràng vừa mới nhập học đối với trường học này không thế nào quen thuộc ta có thể giúp ngươi nhà học、mọi. đối mặt lý ngọc tuyết cự tuyệt cái này cái gọi là cường ca trong thời gian ngắn cảm nhận được một trận không biết làm sao biết hắn vừa mới thế nhưng là khen hạ cửa biển thế nhưng là nhất định phải cầm xuống cô em gái này kết quả hiện tại cô em gái này căn bản liền không có phản ứng hắn ý tứ cái này có một chút xấu hổ thậm chí đối với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút mất mặt cảm giác bất quá nhìn xem cái này một bộ có một chút không biết làm sao bộ dáng cường ca lý ngọc tuyết vẫn như c ũ lắc đầu không phiền phức học trường ta vẫn là chính mình đi vào đi ca ca ca ta thường xuyên dạy bảo chuyện của chính ta tự mình làm vừa nói lý ngọc tuyết vừa bắt đầu chuẩn bị hướng phía phía trước đi đến học bội học bội nghe ta nói nói học bội thật ta cảm thấy ta thật có thể giúp ngươi nhìn xem con mồi lại để cho rời đi cường ca triệt để luôn uống nếu để cho con mồi này rời đi vậy hắn đến lúc đó chẳng phải là muốn bị chết cười đâu cho mạnh ngươi mẹ nó muốn làm gì đâu trong khoảnh khắc một đạo băng lanh quát lớn âm thanh lập tức chuyển đến nghe đạo này băng lanh quát lớn âm thanh lý ngọc tuyết mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc nhìn xem phát ra đạo thanh â m này địa phương mà giờ khắc này cường ca thì là hơi xứng sở à cái này sau một khắc cường ca thân ảnh lập tức bắt đầu hướng phương xa chạy tới nói đùa tân sinh khả năng không rõ ràng đạo thanh âm này phía sau đến tột cùng là ai nhưng là bọn hắn những lao sinh này đây chính là phi thường rõ ràng có thể minh bạch đạo thanh âm này phía sau đến tột cùng là ai tiếp tục đợi ở chỗ này hắn cảm thấy hắn đợi chút nữa tuyệt đối sẽ thảm tao một trận đánh đập vì để tránh cho gặp một trận đánh đập hắn hiện tại tốt nhất vẫn là trước rời đi trước thì tốt hơn đạp đạp đạp sau một khắc cường ca thân ảnh bằng tốc độ nhanh nhất biến mất tại lý ngọc tuyết trong tầm mắt đối mặt cường ca thân ảnh rời đi một đạo tịch lệ thân ảnh thì là xuất hiện tại lý ngọc tuyết trước mặt muộn muội ngươi h ẳ n là tân sinh đi một đạo tràn đầy thanh xuân sức sống khí tức tồn tại đối với lý ngọc tuyết đưa tay trái ra đối mặt tại trước mặt đạo thân ảnh này cùng đối phương giảng thuật lời nói lý ngọc tuyết lập tức liền ý thức đến đối phương hẳn là thuộc về học tỷ loại hình đến giúp đỡ bọn hắn học tỷ ngươi tốt ta là sinh viên đại học năm nhất tên ta là lý ngọc tuyết lý ngọc tuyết đồng dạng nhẹ g i ọ n g mở miệng nói đối mặt lý ngọc tuyết đạo này thanh â m êm ái trương nhã thần hai mắt trong nháy mắt sáng lên học nội tới tới tới không cần để ý những cái kia cầu nam nhân ta mang ngươi đi thời khắc này cường ca cũng quay trở về tới hắn vừa mới sở đ ạ i lấy địa phương a cường ca chuyện gì xảy ra nhìn xem cường ca trở về thân ảnh chỉ gặp tại nguyên chỗ còn không có hành động đám người nao nhao lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ ai đây không phải cái kia ma nữ thôi nàng đúng tay vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cô nữ kia tại thời khắc này cường ca hai mắt mang theo một tia trước nay chưa có bất đắc gì đối mặt đến từ cường ca lời nói chỉ thấy mọi người nao nhao lộ ra một tia bừng tỉnh đại nộ g nhẹ gật đầu cái kia ma nữ a đáng chết cái kia như thế nhỉ vậy chúng ta lần này sợ rằng sẽ, sẽ không có bất kỳ cái gì thu hoạch ánh mắt của mọi người nhao nhao mang theo một tia thật sâu trở mặc mai mới chờ đến lúc đến sinh viên đại học năm nhất đưa tin chẳng lẽ lại bọn hắn liền muốn như vậy mất đi lần này thoát ly độc thân cơ hội phải không ai nha tiếp tục tiếp tục ta cũng không tin cái k i a ma nữ còn có thể chú ý đến tất cả chúng ta phải không chúng ta sau đó tiếp tục đi tìm cũng có thể tìm tới lạc đàn ngộ tử đến lúc đó chúng ta liền có thể thoát ly độc thân vì thoát ly độc thân ủng hộ ba hành động đi trong nháy mắt chỉ gặp cường ca hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ cường ca lời nói đám người n h o nhao lộ ra một tia tán đồng nhẹ gật đầu có đạo lý Một một c nhao nhao một một dạng này thân ảnh ở cửa trường học chỗ nhiều vô số kệ mục đích của bọn hắn đều là ôm tìm tới một cái m ộ i từ sau đó cùng giao lưu cuối cùng đặt thành thoát ly độc thân mục đích học muội ta cùng ngươi giảng nếu như nói ngươi tại đụng phải vừa mới loại tình huống kia ngươi liền trực tiếp minh xác cự tuyệt nếu như nói đối phương còn vẫn như cũ mặt dày mày dặn nói ngươi có thể trực tiếp tức miệng mắng to ngươi tốt ra lại mặt nói chuyện với bọn họ ngươi khách khách khí khí ngược lại sẽ để cho những cái kia cậu nam nhân được một t ứ c lại muốn tiến một thước trương nhã thần đối với lý ngọc tuyết truyền thụ kinh nghiệm n g h e đến từ trương nhã thần lời nói này lý ngọc tuyết tự nhiên có thể minh bạch đối phương là thật vì nàng suy tính mặc dù nói lý ngọc tuyết không biết đối phương tại sao phải đối với nàng như vậy thân mật nhưng tối thiểu nhất cái này không có chỗ xấu không phải sao Cái kia lý ngọc tuyết c ũ nghiêm liền t ả n n h n nhận đối phương phần này thân tiếp đối ậ túc nghe phương trong miệng kinh nghiệm không những nam nhân hư kia lừa dối. Lý Ngọc、tuyết、nghiêm hiểu học hư đối được, đối dối. kia ta tỷ, ta tuyệt Tuyết t lừa sẽ bị Lý nhẹ gật đầu nghe lý ngọc tuyết lần này thanh em nghiêm túc t r ư ơ n g nhã thần nhẹ gật đầu không sai không sai tuyệt đối không có khả năng bị những cái kia cậu nam nhân lừa dối ta cùng n g ư ơ i giảng nam nhân không có một cái nào đồ tốt hàng vạn hàng nghìn phải n h ớ kỹ tuyệt đối không có khả năng bị bọn hắn lừa dối không phải vậy cái kia đến lúc đó thật coi như gặp vận rồi lớn chương nhã thần làm như có thật mở miệng nói ta hiểu được học t h lý ngọc tuyết nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đối mặt lý ngọc tuyết bộ dáng này trương nhã thần tiếp tục cười hếp mắt mở miệng học ngội ta đến từ đông bắc cái chỗ kia học ngội ngơi ư đây mười bảy chương một trăm mười trở về t tám trăm binh sĩ cự tuyệt có mặt thế giới các quốc gia chương một trăm mười trở về t tám trăm binh sĩ cự tuyệt có mặt thế giới các quốc gia trở về ngay tại lý ngọc tuyết bắt đầu cùng trương nhã thần tiến hành nói chuyện với nhau thời điểm trước đó bảo hộ qua lý ngọc tuyết t tám trăm binh sĩ trải qua không biết bao nhiêu quốc gia cuối cùng rốt cục đã tới hắn xuất phát địa phương mà tại nương theo lấy thời khắc này cái này t tám trăm binh sĩ về tới hắn xuất phát địa phương thời điểm đối mặt cái này trở lại đại bản doanh t tám trăm linh hắn nhìn xem ở tại trước mặt có đây hết thảy tên lính này thì là triệt để phụ đối với trước mắt tên lính này mà nói hắn nhưng là nhớ kỹ hắn lại xuất phát thời điểm địa bàn này căn bản cũng không phải là thuộc về bọn hắn nhưng là bây giờ trước mắt tất cả những gì chứng kiến không một cũng không phải đại biểu cho hắn hiện tại chỗ thân ở địa bàn này đã là thuộc về bọn hắn long d i ễ m quân địa bàn hẳn là tại ta rời đi thời điểm phát sinh những chuyện gì có lẽ là nguyên soái dẫn theo long d i ễ m quân đem mảnh đất này đánh hạ từ nay về sau mảnh đất này hẳn là thuộc về chúng ta long diễn quân địa bàn trước mắt cái này t 8 0 0 binh sĩ nhìn xem trước mặt có đây hết thể mặc dù nói hắn cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều hắn thấy đây cũng là thuộc về bọn hắn nguyên soái dẫn theo bọn hắn đặt xuống từng tòa thành thị cuối cùng địa bàn này triệt để trở thành bọn hắn long diễm quân trở về hướng nguyên soái phục mệnh chỉ gặp trước mắt cái này t 8 0 0 binh sĩ cứ như vậy bắt đầu chuẩn bị hướng bọn hắn nguyên soái phục mệnh hắn tại rời đi trước đó thế nhưng là nhận bọn hắn nguyên soái mệnh lệnh bây giờ trở về tới như vậy tự nhiên mà vậy liền phải cần hướng bọn hắn nguyên soái phục mệnh một chút rầm rầm mà tại đối mặt t 8 0 0 binh sĩ thân ảnh bắt đầu hướng phía cái kia đại bản doanh phương hướng đi đến chỉ gặp tại cái kia từng tòa trong thành thị long diễm quân chỉ gặp tại cái kia từng tòa trong thành thị đám binh sĩ cũng nhìn thấy xuất hiện ở tại trước mặt không biết binh sĩ dừng lại người là nơi nào bên trong một cái t 8 0 0 binh sĩ trong mắt mang theo một k i a nghi hoặc hắn hiện tại đối với cái này không biết từ nơi nào đụng tới binh sĩ liền rất nghi hoặc đối phương đến tột cùng là nơi nào vì cái gì bọn hắn liền không có đối phương tin tức nhưng hết lần này tới lần khác đối phương có hết thể lại không một không phải đại biểu cho đối phương chính là thuộc về bọn hắn binh sĩ đối với cái này t 8 0 0 binh sĩ n g h i hoặc khắp chung quanh những binh lính khác cũng nhao nhao mang theo một tia tràn ngập nghi ngờ biểu lộ nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện đồng bào đối mặt chung quanh những này những đồng bào hỏi thăm phục mệnh trở về t 8 0 0 binh sĩ thì là nghiêm túc mở miệng bởi vì ta trước đó bị nguyên x o á y đã phân phó đi bảo hộ một người ta hiện tại mới vừa trở lại đối với điểm này đối với trước mắt t 8 0 0 binh sĩ mà nói hắn chỉ cần đem hắn chuyện xảy ra ở nơi này từng cái nói tới là được dù sao hắn là có thể khẳng định trước mặt hắn những binh lính này chính là thuộc về bọn hắn long d i ễ m quân một phần tử đối với cái này hắn không cần đối với nó giấu diếm cái gì loại hình mà tại trong chi tiểu đội này t 8 0 0 binh sĩ nghe cái này đường xa mà đến t 8 0 0 binh sĩ có lời nói này bọn hắn giờ phút này cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau xin ngươi chờ một chút ta lập tức đem tin tức này hướng lên báo cáo hy vọng ngươi có thể hiểu được một chút đối với trong chi tiểu đội này t 8 0 0 binh sĩ mà nói bọn hắn có vẻ như thật đúng là liền phải cần đem tin tức này hướng lên báo cáo dù sao bọn hắn thật hoàn toàn liền không có đối phương tin tức hết lần này tới lần khác đối phương cũng có hết thể lại đại biểu cho chính là thuộc về bọn hắn một phần tử cho nên bọn hắn cần hướng lên báo cáo đương nhiên không có vấn đề đối với cái này chỉ gặp trước mắt t 8 0 0 binh sĩ lập tức nhẹ gật đầu mà cùng lúc đó trước mắt chi tiểu đội này cũng bắt đầu đem nơi này phát sinh tin tức hướng lên báo cáo chỉ chốc lát sau đằng sau ngay tại xử lý chuyện lý mặc liền nhận được phía dưới tin tức đối với tình huống này lý mặc mang theo một tia hiếu kỳ chuẩn bị xem xét phía dưới đến tột cùng là tình huống như thế nào nhất định phải cần hướng hắn báo cáo rất nhanh lý mặc liền bắt đầu nhìn xem phía dưới đến tột cùng là tình huống gì ân trở về sau một khắc lý mặc lập tức phát ra một trận giật mình âm thanh bởi vì căn cứ phía dưới báo cáo đến xem lý mặc lập tức liền nhận ra cái k i a t 8 0 0 binh sĩ đến tột cùng là tình huống gì. cái k i a t 8 0 0 binh sĩ chính là hắn phái đến thần châu đi bảo hộ mội mội của hắn cái k i a t 8 0 0 binh sĩ chỉ bất quá xuất hiện một chút ngoại ý muốn từ đó làm cho cái k i a thay ca trắng binh sĩ sớm trở về chuyện gần nhất có một chút nhiều dẫn đến lý mặc đều nhanh quên hắn còn có một cái phái đến thần châu đại địa khu t tám binh lính đối với điểm này lý mặc lập tức cảm nhận được một trận xấu hổ. dù sao tình huống này chẳng khác nào là hắn đem đối phương phái đi ra đi công tác nhưng kết quả hắn lại quên đi còn có nhân vật như vậy cũng chính là t 8 0 0 binh sĩ căn bản liền không có độc lập bản thân thực hiện dù là t 8 0 0 binh sĩ có được độc lập bản thân tư tưởng nhưng lại vẫn như cũ hiệu chung với hắn cho nên lý mặc cũng là đã giảm bớt đi đối với nó tiến hành an ủi một chút ý nghĩ làm cho đối phương bằng tốc độ nhanh nhất đi vào trong đô thành tại thời khắc này lý mặc đem trong nội tâm một chút xấu hổ rút đi sau đó liền không chút do dự hạ lệnh theo lý mặc mệnh lệnh rơi xuống tại phía san à o đó một tòa phổ thông trong thành thị t tám t i ể u đội cũng biết bọn hắn nguyên soái mệnh lệnh khi bọn hắn đạt được bọn hắn nguyên soái mệnh lệnh đằng sau trong chi tiểu đội này tất cả t 8 0 0 binh sĩ giờ phút này cũng nhao nhao lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt cái này đồng bào nguyên soái có lệnh ngươi bây giờ muốn bằng tốc độ nhanh nhất tiến về đ ấ thành nghe chi này t 8 0 0 t r o n g tiểu đội mệnh lệnh chỉ gặp phục viên trở về t 8 0 0 binh sĩ trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu rầm rầm sau một khắc chỉ gặp trước mắt t 8 0 0 binh sĩ rất nhanh liền bắt đầu hướng về phương xa chạy như điên đạp đạp, đạp. nhìn xem cái tia hướng về phương xa chạy như điên t tám trăm linh binh sĩ chỉ gặp lưu tại nguy sau đó c h ỉ gặp chi này t 8 0 0 t r o n g tiểu đội binh sĩ liền bắt đầu tại trong tòa thành này dò xét đứng lên mà cùng lúc đó tại trước mắt trong đô thành một cái trong đó tướng quân trong mắt mang theo một tia trở m ặ t đi tới lý mặc phòng làm việc tham kiến nguyên soái trước mắt quốc gia khác đều cự tuyệt chúng ta tiếp xuống kiến quốc có mặt chỉ gặp tướng quân lý long nhãn bên trong mang theo một tia trở m ặ t mở miệng nói đối với trước mắt tướng quân lý long mà nói hắn cho là đây là thuộc về hắn sai lầm bọn hắn nguyên soái đem chuyện này giao cho hắn dựa theo tình huống bình thường tới nói hắn cần phải làm hẳn là bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bọn hắn nguyên soái ra lệnh nhưng kết quả đây hắn cũng không có hoàn thành bọn hắn nguyên soái mệnh lệnh thế giới các quốc gia trực tiếp cự tuyệt bọn hắn bọn hắn căn bản liền sẽ không tới tham gia bọn hắn tiếp xuống kiến quốc có mặt tại tướng quân lý long xem ra đây quả thực là lỗi lầm của hắn hắn cũng chưa hoàn thành bọn hắn nguyên soái phân phối cho hắn mệnh lệnh đối với điểm này tiếp lấy lý long lần này tràn ngập áy náy lời nói lý mặc trực tiếp lắc đầu không có sự tỉnh liên quan tới điểm này ta có chỗ đ o á n trước không cần như vậy người sau đó cần phải làm chính là chuẩn bị tốt lúc nào cũng có thể sẽ ứng đối lấy nguy cơ quốc gia khác chỉ sợ cũng sẽ không dễ như trở bàn tay như vậy xem chúng ta hoàn thành kiến quốc trước ngươi cần phải làm chính là dẫn theo quân đội bắt đầu h à o h à o tuần s á t t r u n g quanh nhất định phải cần làm đến uy hiếp quốc gia khác để cho ngươi quốc gia khác trong khoảng thời gian ngắn không dám đối với long quốc động thủ liền có thể tại thời khắc này lý mặc trong giọng nói mang theo một k i a bình thản đối với thời khắc này lý mặc lai giảng hắn cũng không có yêu cầu xa vời quốc gia khác sẽ đến tham gia hắn tiếp xuống kiến quốc có mặt dù sao tình huống bày ở nơi này toàn thế giới đối với hắn long quốc thái độ hắn cũng đại khái có thể biết đến t ộ n cùng là cái dạng gì một cái tình huống cái kia nói trắng ra là chính là nhìn xem hắn tiếp xuống long quốc lúc nào sẽ bị xinh đẹp quốc giải quyết hết tại cái khác quốc gia xem ra hắn long quốc căn bản liền tồn tại không được bao lâu nếu long quốc tồn tại không được bao lâu để bọn hắn lựa chọn có mặt bộ long quốc kiến quốc đại nghiệp liền lộ ra hoàn toàn không cần thiết thậm chí còn có thể bước lên đắc tội sinh đẹp quốc phong hiểm liền càng thêm không cần thiết mặc dù nói sinh đẹp quốc một chi quân đội bị hắn long quốc long d i ễ m quân cho dễ như trở bàn tay giải quyết hết nhưng là cũng không liền đại biểu cho quốc gia khác có thể làm đến như vậy dễ dàng quốc gia khác tại s i n h đẹp quốc trước mặt đó còn là vẫn như c ũ sợ một nhóm tối thiểu nhất tại đường kim toàn thế giới thật đúng là liền không có quốc gia nào có thể làm đến lớn mật như thế đắc tội sinh đẹp quốc bởi vì bọn hắn đều không ch bọn hắn không chịu được nổi đến từ xinh đẹp quốc trả thù tại bọn hắn nhìn sau đó long d i ễ m quân thành lập long quốc cũng tuyệt đối không chống được bao lâu dù sao sau đó hắn long quốc kiến quốc đại điện có hai cái trọng lượng cấp là có thể còn có trọng yếu nhất chính là sau đó nhất định phải cần hào h ả o để phòng một chút chung quanh quốc gia khác lý mặc hoài nghi đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cộng đồng đối với hắn long quốc độc thủ mặc dù nói cái tỷ lệ này có chút ít nhưng là không thể không phòng nếu như bọn hắn thật cộng đồng đối với long quốc động thủ cho dù là hắn có được có thể xưng vô địch long diễm quân chỉ sợ đều sẽ gặp phải một chút nguy cơ cho nên hắn hiện tại cần phải làm chính là nhất định phải cần để cho long diễm quân tuần sát một chút uy hiếp đối phương tuân mệnh nguyên soái đối mặt lý mặc mệnh lệnh chỉ gặp tướng quân lý long lập tức cung kính gật đầu gật đầu lui ra đi lý mặc nhàn nhạt phất phất tay đạp, đạp đạp sau một khắc nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân văng lên tướng quân lý long thân ảnh liền rời đi lý mặc tầm mắt mà tại đối mặt tướng quân lý long thân ảnh rời đi lý mặc hai mắt cũng tại thời khắc này không khỏi mang theo một tia thật sâu chờ mong lý mặc có thể đoán trước đến tiếp x u ố n g long quốc tất sẽ gặp phải khiêu chiến đối với tiếp x u ố n g khiêu chiến lý mặc cực kỳ chờ mong tới đi liền để ta tới thăm các ngươi một chút có được bộ dáng gì một cái thủ đoạn đi binh tới tướng đỡ nước tới lân ăn thắng lợi cuối cùng nhất tất nhiên sẽ còn là ta tại thời khắc này lý mặc trong mắt tràn ngập một tia tự tin nói một mình m ớ i sáu chương một trăm mười một nghiên cứu thảo luận a l ạ ba quốc vương cùng tướng quân xinh đẹp quốc hội đầu thủ chương một trăm mười một nghiên cứu thảo luận a lạc ba quốc, quốc vương cùng tướng quân xinh đẹp quốc hội đầu thủ các vị liên quan tới cái k i a long d i ễ m quân vấn đề trước mắt đã biết được cái đại khái đối phương lập tức liền muốn thành lập cái này cái gọi là long quốc chúng ta là muốn trơ mắt lựa chọn nhìn đây này hay là cần tiến hành can thiệp cùng lúc đó a lạc bá quốc vương hai mắt mang theo một tia nghiêm túc ánh mắt nhìn phía dưới đông đảo tướng quân đối mặt đến từ a lạc bá quốc vương cái này một bộ tràn ngập nghiêm túc ánh mắt chỉ gặp ở phía dưới đông đảo các tướng quân thì là không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau liên quan tới chiếm cứ lợi á quốc long diễn quân muốn thành lập một cái long quốc tin tức bọn hắn cũng đã nhận được nhưng là đối với chuyện này bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không biết đến tột bọn hắn thật đúng là không biết nên giải quyết như thế nào nhưng là tại đối mặt bọn hắn quốc vương bệ hạ đều đã đối bọn hắn hỏi vấn đề này vậy bọn hắn nhất định phải phải cần nói ra nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này biện pháp hồi bẩm quốc vương bệ hạ liên quan tới vấn đề này ta nghĩ chúng ta cần phải làm hẳn là cứ như vậy làng lặng nhìn tại thời khắc này một cái trong đó tướng quân trầm mặc một hồi sau đó lập tức liền dẫn một tia nghiêm túc lời nói mở miệng ân ngươi đến nói một chút nhìn đối mặt trước mắt người tướng quân này lời nói a l ạ ba quốc vương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đối phương hắn hiện tại liền muốn biết bọn hắn tại sao muốn lựa lựa chọn cứ như vậy chẳng lẽ bình thường tình huống không phải là muốn để đối phương không cách nào tại bọn hắn nơi này đặt chân sao đối phương tại bọn hắn nơi này đặt xuống một quốc gia cũng đã là thuộc về ghê gớm chuyện lớn chẳng lẽ lại bọn hắn tiếp xuống cần trơ mắt nhìn đối phương tại bọn hắn trên vùng đất này thành lập một quốc gia không, không không tuyệt đối không cho phép đây là tuyệt đối không được cho phép sự tình cho nên dựa theo a lạc bá quốc vương ý tứ tới nói bọn hắn cần phải làm hẳn là liên hợp mặt khác a lạc bá quốc gia sau đó trực tiếp đem cái này không có thành lập long quốc nhất cử giải quyết hết bọn hắn địa bàn này tuyệt đối không cho phép một cái long quốc tồn tại nhưng là hiện tại hẳn a lạc bá trong vương quốc lại có một cái tướng quân nói muốn trơ mắt nhìn đối với cái này a lạc bá quốc vương liền rất muốn biết đối phương đến t ộ n cùng là nghĩ thế nào đối mặt đến từ a lạc bá quốc vương cái này một đ ộ nghi hoặc mà lại nghiêm túc lời nói chỉ gặp phía d ư ớ i a lạc bá tướng quân lập tức mở miệng giải thích quốc vương bệ hạ tình huống rất đơn giản đó chính là tại đương kim trên thế giới có một quốc gia so với chúng ta còn muốn muốn lập tức giải quyết hết cái này đáng chết long diễn quân tại người tướng quân này lời nói vừa mới rơi xuống ở tại bên cạnh mặt khác đông đảo tướng quân thì là lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói s i n đại quốc đúng đúng đúng trong a ta sao ta muốn muốn Diễm quốc quyết quốc quyết Quân. đối chúng ta hoàn toàn liền sinh phương, sinh chúng còn này đáng chết Long có có chỉ cái chết lẽ thể hết giải giải t so đi với để đẹp đẹp sợ dù khoảnh khắc chỉ gặp hiện trường đông đảo a l ạ p ba tướng quân lập tức lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ mở miệng nói đúng vậy à, quốc vương bệ hạ ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm chính là lẳng lặng chờ đợi là có thể lẳng lặng chờ đợi s i n h đẹp quốc quân đội đi giải quyết l o n g diễ m quân về phần chúng ta bất quá giống chúng ta hiện tại cần phải làm hẳn là như thế nào chia cắt sau đó bị lòng diễ quân chiếm cứ địa bàn đi một cái khác tướng quân hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói nghe phía d ư ớ i đông đảo các tướng quân lời nói a lạc bá quốc vương ánh mắt thì là mang theo một tia suy tư nói một mình hình như cũng đúng à mặc dù chúng ta trước mắt đều rất muốn giải quyết đối phương nhưng là có vẻ như s i n h đẹp quốc so với chúng ta còn muốn giải quyết đối phương chúng ta sau đó cần phải làm chính là lẳng lặng nhịn chờ đợi s i n h đẹp quốc tướng nó giải quyết triệt để rơi trong khoảnh khắc a lạc bá quốc vương lập tức lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ liên quan tới điểm này a lạc bá quốc vương trước đó ngược lại là không có nghĩ qua nhưng là tại nương theo phía giới đông đảo tướng quân đối với hắn giải thích vấn đề này đằng sau A l ạ p bá quốc vương lúc này mới ý thức được một cái vấn đề mấu chốt nhất đó chính là tại đương kim trong thế giới bọn hắn đông đảo A l ạ p bá địa khu quốc gia muốn giải quyết l o n g d i ễ m quân là rất bình thường một chuyện dù sao bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ tại bọn hắn A l ạ p bá địa khu xuất hiện một cái cũng không phải là A l ạ p bá quốc gia đâu quân không thấy cá mực cùng c ấ p tư ở giữa còn tại chiến đấu vậy bây giờ bọn hắn tự nhiên mà vậy không thể chịu được một cái khác không phải người ả rập ở nơi này thành lập được một quốc gia cho nên l o n g d i ễ m quân tuyệt đối không có khả năng tại địa bàn này bên trên mọi mòn chờ đợi bởi vậy bọn hắn a lạc bá muốn giải quyết đối phương là rất bình thường một chuyện cái tia sinh đẹp quốc muốn giải quyết đối phương thì càng đơn giản bởi vì đối phương cái tia sinh đẹp quốc tại toàn thế giới nhìn soi mói bị hung hăng đánh mặt sinh đẹp quốc thực lực tại những năm gần đây có lẽ bởi vì thần châu đại địa c ủ a thời từ đó làm cho sinh đẹp quốc hy vọng đã không bằng lúc trước cường đại như vậy nhưng tối thiểu nhất sinh đẹp quốc như trước vẫn là đường đường chính chính cấp bậc bá chủ tồn tại tối thiểu nhất đối với bọn hắn những quốc gia này mà nói lại hoặc là nói tại đường kim trên thế giới có thể làm đến không nhìn sinh đẹp quốc cũng chỉ có mấy quốc gia kia mà thôi trừ mấy cái kia có thể không nhìn sinh đẹp quốc quốc ra bên ngoài còn giữ l phải phải đây đối c g a với cần sinh đẹp quốc tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được sự tỉnh cho nên sinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem nó giải quyết triệt đề sinh đẹp quốc tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ tại toàn thế giới có một cái quang minh chính đại quản hắn thậm chí còn đánh hắn mặt mũi quốc gia cứ như vậy tồn tại ở thế gian t A lạc ba quốc độ mà mắt、so、t lặng lặng lặng lặng vương hai mắt mang theo một tia tán đồng nhẹ gật đầu đồng thời chuẩn bị đi cùng mặt khác quốc vương hồi báo một chút sau đó nên thương thảo một chút nên như thế nào chia cắt tiếp xuống địa bàn này vấn đề A lạc ba quốc vương hai mắt có chút lõe ra nói một mình nếu s i n h đẹp quốc sau đó sẽ giải quyết long diễm quân con rồng k i a diễm quân chiếm cứ địa bản sau đó liền phải cần bị bọn hắn những n à y a lạc bá quốc gia cho chia cắt tuân mệnh đối mặt đến từ a lạc bá quốc vương mệnh lệnh hiện trường đông đảo tướng quân cung kính nhẹ gật đầu cùng lúc đó ý tưởng giống nhau cũng tại a lạc bá địa khu bên trong mặt khác mấy cái quốc gia diễn ra đi liên hệ mặt khác mấy cái quốc vương 15.、Trước、112. 112. Trước hạt Trước được được Có Quốc, Có đầu đạn đầu đ nhân Long quốc, lâm vào mê mang bình dân. lâm vào mê lý mặc có chút suy tư nói một mình trước mắt hắn long d i ễ m quân thực lực trải qua trong khoảng thời gian này trình hợp cùng phát triển lý mặc chỉ có thể nói trước mắt hắn nắm giữ lực lượng thật hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung nhưng là lý mặc cũng có thể minh bạch hắn là biết trước mắt hắn thực lực rất cường đại nhưng là quốc gia khác căn bản cũng không biết thực lực của nó là cường đại cỡ nào cũng chỉ như nói mảnh này địa khu những cái kia quốc gia khác bọn hắn biết thực lực của hắn cường đại đến cỡ nào sao không không, không bọn hắn căn bản cũng không biết hắn long diễn quân thực lực đến tột cùng ở vào mức độ như thế nào Vì tình, để tránh cho bọn hắn ở sau đó kiến quốc trong đại điện tránh trong nháo bọn hắn kiến cho quốc ở sau sự tình, lý mặc cảm thấy nhất đối ị n h phải có thể có lực cường có cho thể thể hắn không đầy đủ lực lượng cường đại có thể cho bọn hắn có đến đại mà với bất một quá còn có xinh đẹp đây chung quanh mấy cái quốc gia ngược lại là cũng không thèm để ý bởi vì chung quanh mấy quốc gia kia thực lực còn tại đó chung quanh mấy quốc gia kia quân đội lực lượng đến tột cùng là cường đại cỡ nào lý mặc bị ai cũng muốn rõ ràng bởi vì lý m ặ c trong khoảng thời gian này cũng tại chiến tranh kia chi vương hậu trường thấy được t r u n g quanh mấy quốc gia kia cần thiết mua sắm vũ khí đơn đặt hàng toàn thế giới ai cũng không biết chiến tranh chi vương phía sau chủ cửa hàng là hắn liên quan tới điểm này lý m ặ c là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn biết đến nếu quả như thật để bọn hắn biết cái này chiến tranh chi vương phía sau chủ cửa hàng là hắn chỉ sợ toàn thế giới căn bản liền không có người sẽ ở chiến tranh chi vương trong cửa hàng mua sắm vũ khí kết quả cuối cùng chính là hắn long diễm quân dùng đúng vương mua sắm tiền vũ khí trái lại đánh đối phương đây là cỡ nào châm cho ca cho nên tin tức này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết có lẽ có thể là một viên đạn hạt nhân thử một chút tại thời khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra nhìn về phía cái kia hệ thống giới diện bên trong xuất hiện vũ khí kia đầu đạn hạt nhân vật này tại hắn liều tịch tịch trong hệ thống bán cũng không phải là rất đắt hắn hiện tại lại không cần từ số không đến có chế tạo hắn cần phải làm chính là trực tiếp mua sắm cho nên chỗ này cần hao phí tiền vốn cũng không phải là rất khổng lồ càng đừng đề cập nó đang liều tịch tịch trong hệ thống có đồ vật bản thân liền khá là rẻ bởi vậy hệt này đầu đạn liên lộ ra càng thêm tiện nghi đối mặt cái này tiện nghi đầu đạn hạt nhân l ý mặc là thật cảm thấy hắn có lẽ có thể mua sắm một viên thử nhìn một chút tại đương kim toàn thế giới muốn chân chính đứng lên nói chuyện nhất định phải phải cần có được đầu đạn hạt nhân nếu như ngay cả đầu đạn hạt nhân đều không có vậy liền đừng nghĩ đến mưu toàn đứng lên nói chuyện l ý mặc một bên yên lặng nghĩ đến l ý mặc một bên nhìn xem trước mắt hắn có tiền vốn cùng cái kia liều tịch tịch trong hệ thống liên quan tới một viên đầu đạn hạt nhân tiền vốn mua gan lớn chết no gan nhỏ chết đói trong n h mắt lí mặc nhìn một chút liều tịch tịch trong hệ thống đầu đạn hạt nhân đằng sau lí mặc do dự lựa chọn cờ l nương theo lấy lý mặc trực tiếp điểm kích mua sắm đầu đạn hạt nhân nó tài khoản tiền vốn cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán mà tại nương theo lấy tài khoản tiền vốn liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán thay vào đó là một cái đứng lên nói chuyện đầu đạn hạt nhân nhìn xem tại trước mặt xuất hiện viên này đầu đạn hạt nhân lý mặc không khỏi thật sâu hô lấy một hơi rất tốt đồ vật đã tới tay sau đó long quốc liền có thể đúng nghĩa ở thế giới đặt chân lý mặc hai mắt mang theo một tia kiên định nói một mình hắn sau đó long quốc sẽ có được vũ khí hạt nhân mà cái này vũ khí hạt nhân thì là đại biểu long quốc đem có thể tại toàn thế giới chân chính đặt chân hạch tâm có lẽ có thể ở sau đó lập quốc trong đại điện đem vật này bắn ra đi nhìn một chút tại trước mặt viên này đầu đạn hạt nhân l ý mặc trong lòng trong lúc bất chợt tung ra ý nghĩ này đối với giờ phút này l ý mặc lai giảng hắn cảm thấy hắn sau đó hoàn toàn liền có thể đem viên này vũ khí hạt nhân ở sau đó lập quốc trong đại điện bắn ra đi dù sao lúc kia toàn thế giới đều sẽ chú ý hắn nơi này tin tức hắn sau đó cần phải làm chính là tại toàn thế giới nhìn soi m ó i đem viên này vũ khí hạt nhân triệt để bắn ra đi chỉ cần tại toàn thế giới nhìn soi mói đem viên này vũ khí hạt nhân bắn ra đi l ý mặc hoàn toàn liền có thể tưởng tượng ra được toàn thế giới sau đó đến tột cùng là như thế nào đối đại hắn sau đó thành lập long quốc cho dù là s i n h đẹp quốc tại đối mặt hắn sau đó thành lập long quốc đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí dù sao hắn có vũ khí hạt nhân liền đại biểu cho hắn có có thể cùng s i n h đẹp quốc đồng quy vô tận vũ khí s i n h đẹp quốc cũng sẽ không dễ như trở bàn tay đối với có được vũ khí hạt nhân quốc gia độc thủ mà hắn cần phải làm chính là dùng viên này vũ khí hạt nhân đến cho hắn tranh thủ thời gian thỏa sau đó liền có thể lấy tay chuẩn bị lập quốc đại điện sử tỉnh lí mặc có chút l mà liên t ạ i lý mặc có chút lóe ra hai mắt nói một mình thời điểm thời gian cũng tại thời khắc này đi tới long diễm quân thành lập long quốc giờ khắc này mười chín người nghe nói không chúng ta sau đó sẽ trở thành cái này cái gọi là long quốc bình dân long diễm quân sau đó phải tại chúng ta trên vùng đất này thành lập một cái cái gọi là long quốc tại thời khắc này nguyên lai những cái kia lợi á quốc bên trong đám kia các bình dân bọn hắn giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đối với trước mắt những bình dân này tới nói liên quan tới sau đó cái gọi là long quốc bọn hắn đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có hiếu kỳ đồng thời bọn hắn đối với sau đó cái gọi là long quốc cũng cảm nhận được một trận thật sâu mê man g liên quan tới cái này long quốc cái này long quốc lại sẽ như thế nào mà đối đãi bọn hắn những người này đâu phải biết bọn hắn đối với thành lập cái này long quốc nhưng không có cái gì cái gọi là công lao có thể nói bọn hắn hay là thuộc về đã từng lợi á quốc bên trong có bình dân đâu vậy kế tiếp đối mặt cái này sắp thành lập long quốc bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối lại hoặc là nói vinh quốc lại nên như thế nào đến giải quyết bọn hắn đâu liên quan tới cái này long quốc mặc dù nói không biết đến tột cùng là cái dạng gì một quốc gia nhưng là ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là quen thuộc thần châu đại địa mà cái này long diễn quân thủ lĩnh lại là thần châu người đối phương thành lập cái này long quốc không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ hướng thần châu đại địa học tập đi từng cái các bình dân giờ phút này cũng bắt đầu không ngừng suy tư nghiên cứu thảo luận đạo dù là tiếp xuống cái này lòng quốc cũng sẽ không toàn diện hướng thần châu đại địa học tập nhưng là dù là chỉ cần có một n ữ a đối với chúng ta những này bình thường bình dân mà nói ta muốn cái này đã coi là thiên đại một tin tức tốt không phải sao Trước tại toàn thế giới phát sóng trực bình bình dân mềm mang, tại toàn thế giới phát sóng trực tiếp xinh mềm giới tiếp toàn đẹp đẹp quốc một nghe cái kia từng cái các bình dân giảng thuật lời nói chỉ gặp trước mắt tụ tập cùng một chỗ các bình dân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia thật sâu trầm mặc rất hiển nhiên đối với trước mắt những bình dân này tới nói có vẻ như tình huống còn giống như thật chính là như vậy dù sao liên quan tới long d i ễ m quân thủ lĩnh là thuộc về thần châu người tin tức này đã tại toàn thế giới chuyên r a bọn hắn những bình dân này tự nhiên cũng có thể biết bọn hắn tiếp xuống quốc chủ đến t u ậ t cùng là ai bọn hắn quốc tổ là thuộc về thần châu người cái kia nếu bọn hắn quốc chủ là thuộc về thần châu người đây có phải hay không là đại biểu cho bọn hắn quốc chủ cũng sẽ như là thần châu một dạng lấy dân chúng làm chủ có thể hay không đại biểu cho bọn hắn sau đó cũng có thể vượt qua thần châu người có thời gian dù là không cách nào vượt qua thần châu người có thời gian nhưng tối thiểu nhất chỉ cần có một nửa dù là có hơn một nửa bọn hắn cũng đủ hài lòng bọn hắn đối với bọn hắn đã từng có thời gian là cái dạng gì bọn hắn bản thân ngay tại kinh l ị c h lấy cho nên bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn đã từng có thời gian đến tuột cùng là bực nào bi thảm nếu như có thể vượt qua thần châu thời gian dù là vẹn vẹn chỉ có một nửa đối với bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối là ghê gớ ta nghĩ chúng ta tiếp xuống quốc chủ hẳn là sẽ không đối với chúng ta quá xấu tại thời khắc này đông đảo bình dân cũng tại thời khắc này cứ như vậy bắt đầu nghiên cứu thảo luận đạo mặc dù nói bọn hắn đối với long d i ễ m quân thủ lĩnh là thần châu người chuyện này mà cảm nhận được trầm mặc nhưng lại không thể không nói thần châu người có cái kia thời gian cùng thần châu đại địa đối với bách tính bình thường bọn họ có cái kia đ ã i nộ toàn thế giới cũng là để ở trong mắt nếu thần châu đại địa đối với người bình thường có đ ã i nộ còn tại đó vậy bọn hắn cũng là đường đường chính chính người bình thường trọng yếu nhất chính là bọn hắn tiếp xuống cái này lòng quốc quốc chủ cũng là đường, đường chính chính thần châu người vậy cái này có phải hay không đại biểu cho bọn hắn tiếp xuống bát chủ cũng sẽ đối đãi bọn hắn như là thần châu đại địa đối đãi thần châu người một dạng đây này hy vọng như thế đi đối với cái này từng cái các bình dân cũng bắt đầu không ngừng yên lặng nói một mình bọn hắn đang nhìn hướng lẫn nhau trong ánh mắt đều thấy được một trận thật sâu trầm mặc đối với tiếp xuống ngày này bọn hắn thật sự chính là cảm nhận được một trận trước nay chưa có mê mang mà liên tại toàn bộ quốc gia bên trong tất cả bình dân đều cảm nhận được một trận thật sâu mê mang thời điểm các quốc gia thủ lĩnh cũng nhao nhao đem nó、no、ánh mắt nhìn về phía trước mắt lợi á quốc a không đối phải nói là nhìn về phía tiếp xuống long quốc liên quan tới tiếp x u ố n g cái này l o n g quốc thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều rất muốn biết tiếp x u ố n g l o n g quốc đến tội cùng sẽ đối mặt lấy dạng gì một cái kết cục trọng yếu nhất chính là sinh đẹp quốc sau đó nên như thế nào đến giải quyết cái này l o n g quốc toàn thế giới đều biết sinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ đối với cái này l o n g quốc đ ộ n g thủ cũng không biết sinh đẹp quốc đến tội cùng lúc nào sẽ đối với cái này l o n g quốc đ ộ n g thủ nhưng là có một cái cơ hội bày ở trước mặt đó chính là sau đó long d i ễ m quân sẽ thành lập cái gọi là l o n g quốc tại đối phương thành lập cái này l o n g quốc thời điểm bọn hắn tin tưởng sinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ bắt lấy cái cơ hội này trực tiếp lựa chọn độc thủ với hắn c h o n ê n n tại mặt đối l o g q lúc đó hy t đăng đại đế đối với bên cạnh cố vấn cao cấp giò hỏi đối mặt đến từ hy đăng đại đế hỏi thăm chỉ gặp ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp giờ phút này thì là có chút suy tư rất hiển nhiên đối với hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp tới nói hắn cảm thấy vấn đề này có vẻ như giống như cũng coi như được là thuộc về rất nghiêm túc một vấn đề mà tại nương theo lấy hy đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp bắt đầu suy tư thời điểm hy đăng đại đế cũng đồng dạng đang suy tư bọn hắn sinh đẹp quốc muốn hay không lựa chọn đối với cái kia đáng chết long quốc động thủ ngay tại hy đăng đại đế bắt đầu suy tư đồng thời ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp trải qua một phen suy tư sau sau đó liền trực tiếp đối với nó hy đăng đại đế mở miệng nói đại đế liên quan tới vấn đề này ta nghĩ chúng ta sinh đẹp quốc có lẽ có thể trực tiếp lựa chọn động thủ với h ắ n không có gì bất ngờ xảy ra long d i ễ m quân tuyệt đối sẽ tại kiến quốc đại đ i ể n thời điểm đem nó có lực lượng bày ra đối với cái này long d i ễ m quân mặc dù nói thực lực của bọn hắn không bằng chúng ta sinh đại quốc nhưng là có một chút nhưng lại là bày ở ngoài sáng đó chính là thực lực của đối phương tại toàn thế giới vậy cũng coi là thuộc về tương đối cường đại một cái khi đăng đại đế một bên cố vấn cao cấp bắt đầu giảng thuật long d i ễ m quân vấn đề mà tại đối mặt đến từ cố vấn cao cấp lời nói này khi đăng đại đế cũng khẽ gật đầu mặc dù nói hy đăng đại đế bởi vì niên kỷ có một chút lớn từ đó làm cho đầu có một chút tới không bình thường nhưng tối thiểu nhất làm xinh đẹp quốc tổng thống đối phương cơ bản nhất năng lực vẫn là có thể phân biệt đi ra dù là hy đăng đại đế lại thế nào xem thường long diễm quân vậy cũng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương tại đ ư ờ n g kim toàn thế giới bên trong cũng có thể coi là tương đối cường đại một cái đối mặt hy đăng đại đế bộ này phản ứng một bên cố vấn cao cấp cũng bắt đầu tiếp tục mở miệng nói đối phương ở sau đó kiến quốc trong đại điện tuyệt đối sẽ đem nó có lực lượng bày ra vậy chúng ta nếu như nói trực tiếp đem nó có lực lượng cường đại nhất cử giải quyết triệt để rơi cái tia đến lúc đó đây tuyệt đối có thể cho chúng ta s i n h đẹp quốc uy vọng tại toàn thế giới một lần nữa truyền ra đến nhất là đối với cái kia đông đảo a lạc ba quốc gia mà nói chỉ cần chúng ta có thể tại d ư ớ i mí mắt của bọn hắn dễ như trở bàn tay d i ệ t đi long d i ễ m q u â n bọn hắn sau đó tuyệt đối sẽ thành thành thật thật mà lại nếu như có thể mà nói ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể tới một trận phát sóng trực tiếp toàn cầu để n g ư ờ i của toàn thế giới đều có thể nhìn thấy chúng ta s i n h đẹp quốc tiếp xuống anh dũng vô địch để n g ư ờ i của toàn thế giới đều biết khiêu khích chúng ta xinh đẹp quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì tại thời khắc này khi đăng đại đế một bên cố vấn cao cấp liền bắt đầu đem hắn ý kiến nói ra mà khi đăng đại đế tại đối mặt bên cạnh cố vấn cao cấp lời nói này đằng sau khi đăng đại đế cũng không khỏi có chút trận to hai mắt suy tư ngươi cái chủ ý này rất không tệ đối với cái này khi đăng đại đế hai mắt cũng tại thời khắc này không khỏi có chút sáng lên ngươi cái này chủ thể rất không tệ khi đăng đại đế càng suy tư càng cảm giác cái chủ ý này đơn giản hoàn mỹ phát sóng trực tiếp toàn cầu muốn để toàn thế giới đều nhìn thấy chúng ta tiếp x u ố n g s i n h đẹp quốc vận dụng lực lượng cường đại đem long d i ễ m quân dễ như trở bàn tay giải quyết hết khi đăng đại đế trong giọng nói mang theo vẻ run dậy để toàn thế giới đều nhìn thấy chúng ta xinh đẹp quốc lực lượng cường đại 15, Thế giới chú mục long Thành, t chú giới Long mục rất u Quốc quốc quân Trung Quốc quốc quân n biên cảnh bên trong sinh Long Thành, Trung quốc biên cảnh bên trong sinh g giới Trước chú mục ba. đội. đội Thế r đẹp đẹp dầm dầm dầm ba. Rất nhanh tại từng đợt tiếng oanh minh phía dưới t r u n g t r u n g điệp điệp xe tăng cùng đại quân liền trực tiếp bắt đầu ở long thành hội tụ về phần tòa long thành này là cái gì long thành chính là trước đó lợi á quốc thủ đô nhưng là bây giờ bị đổi tên là long thành tại lúc này bên trong long thành toàn bộ bên trong tòa long thành tất cả các bình dân cứ như vậy bắt đầu hội tụ vào một chỗ t mà, mà liên tại bên trong tòa long thành các bình dân mang theo một tia đối với tương lai mê mang thời điểm chung chung điệp điệp long diễn quân cũng tại thời khắc này cứ như vậy bắt đầu lái vào bên trong long thành ngay tại chung t h u n g điệp điệp quân đội lái vào bên trong long thành Chỉ cần là long Quốc Long là tại v cùng tất cả tất m n g l ư toàn r u y ề n thông, t bộ đều thế ạ tại i tiếp sóng trước mắt tại bên trong tòa t sóng bên Long à n hình ảnh. Toàn bộ Long quốc, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng tại bên trong tòa Long Thành h có kiến Quốc cả có tất mắt tại tòa bộ mọi đem i về k n điện. Thậm chí liền n quốc chí đại Thậm giới a y cả quốc g a quan khác người cũng người ư đều rất r tâm t c quốc mắt dòng này quốc chi bên trong chuyện xảy ra. Tại toàn thế xảy toàn bên trong, ra. Tại giới quan tâm nhất long quốc cũng chỉ có thần châu đại điện dù sao tình huống b à y ở nơi này ai bảo long quốc thủ lĩnh là thuộc về thần châu người đâu gọi là tự nhiên mà vậy sẽ khiến thần châu người chú ý cho nên đối mặt long quốc trận này kiến quốc đại điện toàn bộ thần châu đại điệu tất cả dân mạng nhao n h a u đem ánh mắt nhìn về phía long quốc trừ thần châu đại điệu thần châu người đặc biệt quan tâm long quốc thời điểm tại long quốc chỗ thân ở trên mảnh thổ địa này chung quanh mấy cái quốc gia cũng đồng dạng tại quan tâm sắp thành lập long quốc tại a lạc bá trong vương quốc a lạc bá quốc vương cũng đồng dạng đang nhìn trước mặt có phát sóng trực tiếp hình ảnh những vũ khí này nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình triển hiện ra những vũ khí kia a lạc bá quốc vương là thật cảm nhận được trước nay chưa có hâm mộ nếu là ta có những vũ khí này lời nói không nói xưng bá toàn bộ Trung Đông. nhưng là tuyệt đối có thể cho s i n h đẹp quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ tại thời khắc này a lạc bá quốc vương bắt đầu ở trong nội tâm yên lặng mơ màng đối với thời khắc này a lạc bá quốc vương tới nói hắn là thật ghê gớm hâm mộ long diễm quân dù sao đối phương nắm giữ thực lực còn tại đó nếu như hắn có thể nắm giữ thực lực của đối phương hắn tuyệt đối có thể cho hắn a lạc bá vương quốc trở nên cường đại trước nay chưa từng có nhưng cũng t i ế c những vũ khí này căn bản cũng không phải là hắn a lạc bá vương quốc có thể nắm giữ Tối thiểu nhất hắn hiện tại cũng chỉ có thể hiện hắn chỉ cũng có mà ắ t phát t nhìn sóng r ự liền tại a lạc bá quốc vương n h ị n không được hít thở dài thời điểm tại xinh đẹp quốc chi bên trong hy đăng đại đế cũng đồng d ạ n g nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh ha ha sau đó liền nhìn nguyên tên như thế nào giải quyết xinh đẹp quốc quân đội trước đó có thể bị ngươi giải quyết hết cái kia thuần túy cũng là bởi vì không có hiểu rõ ràng thực lực của ngươi sau đó vậy liền để ngươi nhìn một chút tử vong hai chữ này đến tột cùng là thế nào viết khi đăng đại đế hai mắt cứ như vậy mang theo một tia trước n à y chưa có sát ý đi hỏi một chút đối phương phải chăng đã chuẩn bị xong chỉ cần đối phương chuẩn bị xong vậy liền trực tiếp bằng nhanh nhất thời gian đối với đối phương tiến hành đ ạ kích đồng thời phát sóng trực tiếp phải chăng đã mở ra khi đăng đại đế trực tiếp đối với bên cạnh cố vấn cao cấp mở miệng hỏi bọn hắn x i n h đẹp quốc quân đội phải chăng đã chuẩn bị xong chỉ cần bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội chuẩn bị xong vậy bọn hắn liền có thể tùy thời bắt đầu chuẩn bị đối với cái kia đáng chết long d i ễ m quân cùng long quốc khởi xướng tiến công đối mặt đến từ hy đăng đại đế hỏi thăm chỉ gặp ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu hồi bẩm đại đế trước mắt chúng ta s i n h đẹp quốc quân đội đã ở bên kia c ạ n h chúng cho nên cái này có thể đối với long quốc khởi xướng tiến công đồng thời phát sóng trực tiếp cũng đã tùy thời chuẩn bị mở ra chỉ cần chờ chúng ta s i n h đẹp quốc quân đội tiến vào long quốc địa bản như vậy thì có thể trực tiếp triển khai phát sóng trực tiếp tại thời khắc này t ạ hy đăng đại đế bên cạnh cạnh c Bọn hắn t r ư ớ cho nên bọn hắn cần phải làm chính là tại bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội tiến vào long quốc trong nháy mắt liền trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp để người của toàn thế giới đều có thể nhìn thấy bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội tại long quốc anh dũng hình ảnh tiêu diệt lợi á quốc long d i ễ m quân tại bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội trước mặt bị đánh thành giống như cháu trai bộ dáng vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này liền có thể để bọn hắn trong nước nhóm người kia y miệng đồng thời cũng có thể để toàn thế giới đều biết bọn hắn sinh đẹp quốc thực lực cũng không phải ai cũng có thể đi tiến hành t r e o chọc tồn tại để toàn thế giới đều biết t r e o chọc bọn hắn sinh đẹp quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì mà bây giờ long quốc sắp kiến quốc bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội cũng có thể tùy thời tiến vào long quốc địa bàn ngay bên cạnh cố vấn cao cấp lời nói chỉ gặp hy đăng đại đế hai mắt cũng tại thời khắc này mang theo vẻ hài lòng nhẹ gật để toàn thế giới đều có thể nhìn thấy chúng ta xinh đẹp quốc tiếp xuống anh dũng c h ẳ n g cảnh để toàn thế giới đều biết chúng ta xinh đẹp quốc có thực lực cương đại mở ra phát sóng trực tiếp khi đăng đại đế vung tay lên đối mặt khi đăng đại đế mệnh lệnh bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đặc đ ạ c đ ạ c sau một khắc nương theo lấy cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi khi đăng đại đế ánh mắt cũng tại thời khắc này mang theo một tia âm hiểm nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh ha ha liền để ngơi lại đắc trí một hồi đợi chút nữa ngơi cái này đáng chết long quốc sẽ tại toàn thế giới nhìn soi mói mất mặt toàn thế giới đều phải phải cần biết đắc tội xinh đẹp quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì khi đăng đại đế ánh mắt mang theo một tia băng lánh nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh mà tại lúc này phát sóng trực tiếp bên trong t r ủ n g t r u n g điệp điệp long d i ễ m quân cũng tại thời khắc này triệt để tiến vào long thành nương theo lấy t r ủ n g t r u n g điệp điệp đại quân cứ như vậy triệt để tiến vào long thành bên trong tòa long thành hình ảnh cũng tại thời khắc này hiện ra ở toàn thế giới trước mặt đương nhiên toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở long diễn quân trên thân về phần bên trong tòa long thành có bộ dáng trực tiếp bị toàn thế giới cho không để mắt đến toàn thế giới hiện tại quan tâm chính là long thành mà tại toàn thế giới nhìn soi mói một bóng người cũng tại thời khắc này xuất hiện ở toàn thế giới nhìn soi mói ta chính là long d i ễ m quân nguyên soái 15. chương một t r ư ờ i lăm ta chính là long d i ễ m quân nguyên soái long quốc thành lập gấu bắc cực cùng thần châu cộng đồng đến đỡ thế lực chương một t r ư ờ i lăm ta chính là long d i ễ m quân nguyên soái long quốc thành lập gấu bắc cực cùng thần châu cộng đồng đến đỡ thế lực ta chính là long d i ễ m quân nguyên soái tại thời khắc này lý mặc thân ảnh xuất hiện tại toàn bộ long quốc tất cả bình dân nhìn soi mói đồng thời còn có những cái kia chú ý trung quốc tin tức các quốc gia đám dân mạng cũng nhìn thấy danh sưng long d i ễ m quân nguyên soái lý mặc cái này vị này chính là con rồng kia d i ễ m quân nguyên soái sao đồng thời cũng là chúng ta tiếp xuống quốc chủ sao cùng lúc đó tại long quốc bên trong cái kia từng cái các bình dân nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt vị này l o n g d i ễ m quân nguyên soái toàn bộ long quốc tất cả bình dân đều biết vị này trừ là thuộc về l o n g d i ễ m quân nguyên soái bên ngoài vẫn là bọn hắn tiếp xuống long quốc chi chủ đối với vị này lòng quốc chi chủ toàn bộ long quốc t r u n g tất cả bình dân đều mang một tia đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn đối phương đối phương sau đó nên như thế nào đối đ ạ i với chúng ta trong lúc nhất thời cái này đến cái khác bình dân giờ phút này cứ như vậy thật sâu nhìn xem xuất hiện ở tại thân ảnh trước mặt đối với trước mắt bọn hắn mà nói nếu bọn hắn long d i ễ m quân nguyên soái đã ra tới như vậy đối phương sau đó cần phải làm hẳn là tuyên bố thành lập quốc gia này sự tình trừ tuyên bố muốn thành lập quốc gia này sự tình bên ngoài bọn hắn quan tâm nhất chính là đối phương sau đó nên dùng dạng gì thái độ mà đối đãi bọn hắn những bình dân này đây mới là toàn bộ quốc gia bên trong tất cả bình dân quan tâm nhất một chuyện tại nương theo lấy long quốc trung bình dân cứ như vậy cực kỳ quan tâm vấn đề này thời điểm đến từ quốc gia khác đám dân mạng cũng nhìn thấy xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong vị kia long diễm quân nguyên soái đồng thời cũng là tiếp xuống long quốc quốc chủ vị tồn tại này chính là vậy kế tiếp long quốc quốc chủ sao Quả quốc thuộc châu sau. ảnh, ảnh nhiên, đối phương cái bộ dáng này xem xét chính là thuộc về thần châu người.、Rất、nhanh, từng cái quốc gia dân mạng đang nhìn sóng hình nhất nhìn phương thân đằng phát đối cái cái gia tiếp đối kia đạo trực bộ bày là là xem xét Rất về ra bọn hắn hoàn toàn c ó thể khẳng định đối phương chính là thuộc về đường đường chính chính long d i ễ m quân nguyên soái đồng thời cũng là thuộc về tiếp x u ố n g long quốc quốc chủ đối với phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện phen này lời nói ngữ tại phát sóng trực tiếp bên trong cũng tương tự nhớ tới mặt khác một phen lời nói ngữ đến từ hàn quốc bên trong dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh hàn quốc dân mạng giờ phút này cứ như vậy như bị điên bắt đầu la lớn bộ dáng của đối phương xem xét chính là chúng ta hàn quốc người đối phương căn bản cũng không phải là thần châu người đây là thỏa thỏa chúng ta hàn quốc người a rất nhanh cái này đến cái khác hàn quốc dân mạng giờ phút này bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng kêu gào đối với trước mắt bọn này hàn quốc dân mạng mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là vị này long diễm quân nguyên soái tiếp xuống long quốc quốc chủ chính là thuộc về bọn hắn hàn quốc người đối phương cùng thần châu hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì nếu như cùng chất dinh dưỡng có quan hệ lời nói chỉ sợ cũng chính là thuộc về bọn hắn làn ra là thuộc về m ở dạng nhưng trừ cái đó ra bọn hắn song phương liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cái gì cái gọi là quan hệ khác không sai không sai đối phương cái này thỏa thỏa chính là chúng ta hàn quốc người trong khoảnh khắc từng cái phát sóng trực tiếp bên trong hàn quốc dân mạng giờ phút này liền bắt đầu cùng giống như điên không ngừng la lớn đối với hàn quốc dân mạng fan này đ ề u gào hành động lập tức liền đưa tới quốc gia khác dân mạng bất mãn cây g ậ y ta cùng ngươi rằng chúng ta đã nhịn các ngươi rất lâu mặc dù chúng ta đối với thần châu đại địa không ưa thậm chí chúng ta cũng cực kỳ chán ghét thần châu đại địa nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy vô liêm xì x ự tình đi ra đối phương làm sao lại là các ngươi hàn quốc người nhìn cái dạng này liền có thể nhìn ra được đối phương cũng không phải các ngươi hàn quốc bên trong một đám kia ngón chân cái một dạng tồn tại bộ dáng của đối phương chính là thỏa thỏa thần châu người bộ dáng các ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục gọi dầm dĩ đối phương cùng các ngươi một chút xíu quan hệ đều không có trong lúc nhất thời đế t ử giác qua trong nước dân mạng tại thời khắc này thì là nhịn không được đối với nó quát lớn đối với bọn này giác qua tới nói bọn hắn đối với thần châu đại địa cũng không có cái gì hào cảm thậm chí bọn hắn cũng cực kỳ chán ghét thần châu đại địa điểm này là thuộc về bảy ở ngoài sáng một chuyện nhưng tối thiểu nhất bọn hắn g i á qua là tuyệt đối không cách nào làm ra như vậy hoàn toàn liền có thể dùng buồn nôn sự tình đối phương cùng hàn quốc có quan hệ gì. dù sao bọn hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra đối phương cùng hàn quốc có cái gì cái gọi là quan hệ có thể nói nếu là đối phương thể nội chạy xuôi từng k i a hàn quốc huyết mạch cây gậy kia q u ố c đám người kia cứ như vậy ngạnh xinh xinh cọ đi lên cũng không phải không thể có thể vấn đề ngay tại ở bộ dáng của đối phương thấy thế nào đều không giống như là cùng đám kia cây gậy có một chút xíu liên quan nhưng hết lần này tới lần khác đám kia cây gậy nhưng lại cũng giống như điên cho là đối phương chính là bọn hắn hàn quốc người cái này để bọn này đám ra qua cảm thấy cây gậy sợ không phải đ â u có chút mau bệnh đi bọn hắn ra qua không có như thế bệnh tâm thần là được rồi các người những này đáng chết ra qua các người biết các người đang nói cái gì đồ vật sao đối phương chính là chúng ta hàn quốc người đây là như sắt thép sự thật đối phương nhiều lắm là bất quá chỉ là tại thần châu dài vừa lớn thôi nhưng không cách nào che giấu chính là đối phương chính là chúng ta hàn quốc người tại thời khắc này từng cái cây gậy dân mạng tại từng cái phát sóng trực tiếp bên trong liền như bị điên mở miệng la lớn các ngươi những n à y đáng chết cây gậy các ngươi đang nói cái gì đối với cái này g i á q u h o a dân mạng đương nhiên sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn này cây gậy đối bọn hắn chửi ấm lên mặc dù bọn hắn song phương đều là thuộc về sinh đẹp quốc dưới c h ư ớ một con chó nhưng là bọn hắn giáo k h o tự nhận là thực lực của bọn hắn so cây gậy không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần một cái chỉ là cây gậy lại dám như vậy đắc t r í ai cho bọn hắn lá gan này tại bọn hắn g i á q u a trước mặt như vậy đắc t r í cho nên g i á q u a cho tới nay đều xem thường bọn này cây gậy tại g i á q u a xem ra bọn này cây gậy căn bản liền không có tư cách kia giống như bọn hắn trở thành sinh đẹp quốc chó săn mà tại nương theo lấy cây gậy cùng g i á q u a quốc trị ở giữa bắt đầu chửi ầ m lên tại thần châu dân mạng không để mắt đến cây o i nhẹ hai gậy cùng ra qua đám dân mạng ở giữa cái này một bộ có thể xưng bệnh tâm thần một dạng bộ dáng tại thần châu dân mạng nhìn xem xuất hiện ở tại trước mặt lý mặc cái này đến cái khác thần châu dân mạng tại thời khắc này nhịn không được phát ra từng đợt tiếng kinh hô đây quả thực là tuyệt thế k ê u hùng a không nghĩ tới tại đương kim thời đại này thế mà xuất hiện một cái đường đường chính chính hoàng đế nghe nói đối phương còn giống như là một cái không không s a o đối phương mới vừa vận hai mươi tuổi ra mặt đây là thỏa thỏa không không s a o a cái này đến cái khác thần châu dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận đạo cái gì người lợi hại như vậy n g ư ờ i thế mà nói với ta là không không s a o nếu như hắn là không không s a o nói vậy ta là cái gì tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện một chút tin tức bọn hắn triệt để mộng mặc dù phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh vị tiên nguyên x o á i dáng vẻ nhìn rất trẻ trung nhưng là bọn hắn liền chưa từng có hướng đối phương là không không sau phương diện này suy nghĩ dù sao bọn hắn không không sau hiện tại nhiều lắm là nhiều nhất bất quá chỉ là thuộc về kết hôn thôi kết quả bọn hắn không không sau bên trong thế mà tung ra một cái hoàng đế đồng thời trọng yếu nhất chính là hay là thuộc về khai quốc hoàng đế đây quả thật là bọn hắn quen thuộc không không sau sao. tại phát sóng trực tiếp bên trong những cái kia dân mạng lâm vào một trận thật sâu rung động thời điểm từng đạo nghiên cứu thảo luận âm thanh cũng tại thời khắc này tiếp tục tại phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng xuất hiện mặc dù nói cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là cái này đích thật là bày ở ngoài sáng một sự thật không có gì bất ngờ xảy ra đối phương có vẻ như còn giống như thật chính là đường đường chính chính không không s a o đối với cái này tại phát sóng trực tiếp bên trong một cái lại một cái dân mạng bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận Mà à tại t o như t ế tiếp tiếp giới sóng trong sóng trong giờ tại cái triển hiện tại đều về quan tâm phát trực phát trực phút thì t ra phía này bên hình ảnh, bên này nhìn nó mặc là r lý ớ nước trên giới c ca cả cả các các cũng cũng mặt mê trên tất biết tuột phát ra sau bình dân,、các、người cũng đã biết sau đó đến cùng sẽ phát sinh thứ gì. Như gì. thứ đã đó sẽ vậy ở chỗ này ta liền rất rõ ràng có thể nói cho các ngươi biết l o n g d i ễ m quân xuất hiện là vì có thể cho các ngươi mang đến cuộc sống thoải mái l o n g d i ễ m quân xuất hiện là vì để trên vùng đất này các bình dân được sống cuộc sống tốt các ngươi trước đó lợi á quốc từ giờ trở đi ta lấy l o n g d i ễ m quân nguyên soái danh nghĩa tuyên bố như vậy diệt vong tại lợi á quốc diệt vong đồng thời lòng diễn quân như vậy triệt để tiếp quản toàn bộ quốc gia từ nay về sau trên vùng đất này danh tự chỉ có một cái đó chính là long quốc ta lấy long d i ễ m quân nguyên x o á i danh nghĩa đảm nhiệm toàn bộ long quốc quốc chủ tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia nghiêm túc nhìn về phía trước mặt kameza mà tại đối mặt lý mặc hai mắt cứ như vậy mang theo một tia nghiêm túc nhìn về phía trước mặt kameza thời điểm toàn bộ lợi á quốc à, không đối từ nay về sau sẽ lấy long quốc xưng hô toàn bộ long quốc chung tất cả các bình dân đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh bọn hắn ngược lại là cũng không có cảm thấy có chuyện bất khả t ư nghị gì bởi vì bọn hắn cũng sớm đã có t r ỗ đoàn chức từ nay về sau chúng ta chính là l o n g quốc trung có bình dân đối với cái này mặc dù những bình dân này sớm tại trước đó liền đã biết kết quả này nhưng khi lý mặc t r â n đích tại cả nước trên dưới trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này bọn hắn hay là cảm nhận được một trận thật sâu mê mang thứ n a y về sau bọn hắn chính là l o n g quốc bình dân mà liền tại l o n g quốc trung bình dân hai mắt mang theo một tia nghi hoặc thời điểm toàn thế giới tất cả dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được một trận thật sâu không thể tưởng tượng nổi cái này cái này cái này không nghĩ tới lại có một cái quốc vương sinh ra tại trước mặt của chúng ta đối với một màn này mặc dù các quốc gia đám dân mạng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một k i a qua loa nhưng là cái này không thể không nói đối phương là thật tại toàn bộ quốc gia tất cả các bình dân nhìn soi mói trở thành lòng quốc quốc chủ thứ này về sau đối phương chính là lòng quốc quốc chủ tại lý mạc tại ca mê ra nhìn soi mói tuyên bố chuyện này sau đó liền nhàn nhạt phất phất tay duyệt binh khải sau một khắc khi từng đạo mệnh lệnh rơi xuống t r ù n g t r ù n g điệp điệp đại quân cũng tại thời khắc này triệt để xuất hiện tại phát sóng trực tiếp trước mặt m a liên t ạ i trùng trùng điệp điệp đại quân cứ như vậy xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong thời điểm phát sóng trực tiếp bên trong đám dân mạng cũng nhìn thấy ở tại trong tầm mắt xuất hiện đại quân thân ảnh rầm rầm rầm cái kia nặng nề g h không gì sánh được xe tăng cùng một cái kia lại một cái đằng đằng sát khí đám binh sĩ nhưng những thân ảnh này cứ như vậy xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong toàn thế giới các quốc gia bạn bọn họ cứ như vậy nhìn xem bày ở trước mặt phát sóng trực tiếp bọn hắn lại một lần nữa nhìn không được phát ra từng đợt tiếng kinh hô đây chính là đánh xuống toàn bộ long quốc quân đội sao không thể không nói chi quân đội này nhìn liền rất cường đại a tại thời khắc này cái này đến cái khác dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong trắng cảnh bọn hắn lập tức n h ị n không được phát ra từng đ ợ t tiếng kinh hô mà cùng lúc đó đến từ thần châu cùng gấu bắc cực đại sứ thân ảnh cũng bắt đầu xuất hiện tại lý mặc trước mặt đối với một màn này các mê gia cũng đồng d ạ n g đem nó chiếu xạ tiến phát sóng trực tiếp bên trong cái này cái này cái này đây là gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ a đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện hai bóng người một chút quốc gia quốc chủ đang nhìn nó trong tầm mắt triển hiện ra hình ảnh bọn hắn lập tức cảm nhận được một trận giật mình có lẽ người bình thường không biết thân phận của đối phương nhưng là bọn hắn nhưng là khác rồi Bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra tại ự nhiên nhận thể có t ra vị thời i ê n Long Quốc quốc c ủ bên cạnh hai bóng cạnh n hai g ư đến đối Đại Đại đứng điều đại thế cùng là ai? thân phận của đối phương là gấu bắc cực cùng Thần châu đại sứ A. Gấu bắc cực cùng Thần châu đại sứ thế mà đứng tại Lý mạc bên cạnh, điều này tột tại Tại của Bắc Cực Châu Bắc Cực Châu Mạc cái Gấu Gấu gì? là là Lý mà ai, A. biểu thời sứ sứ khắc này các quốc gia thủ lĩnh trong lòng trong lúc bất chợt tung ra một cái ý niệm trong đầu m ạ c phi long quốc là gấu bắc cực cùng thần châu cộng đồng đến đỡ lên một cái thế lực trong khoảnh khắc nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện tại các quốc gia thủ lĩnh trong lòng ý nghĩ này liền không còn cách nào thối lui bọn hắn nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh nhất là phát sóng trực tiếp bên trong có những vũ khí kia những vũ khí kia căn bản liền không nên xuất hiện tại cái kia một mảnh địa khu nhưng là hiện tại những vũ khí kia cứ như vậy đường hoàng bị một cái thần châu người nắm giữ đối phương lại bằng vào những vũ khí này thành lập một quốc gia trước đó bọn hắn đối với lý mặc lai lịch cũng không phải là rất rõ ràng đối mặt với đối phương lại có thể tiện tay lôi ra một chi long diễn quân toàn thế giới tất cả quốc gia thủ lĩnh đều cảm thấy một trận thật sâu nghi hoặc nhưng là hiện tại có vẻ như sự nghi ngờ này giống như có thể đạt được giải thích long d i ễ m quân lại là gấu bắc cực cùng thần chu â cộng đồng đến đỡ lên một cái thế lực tại thời khắc này toàn thế giới các quốc gia thủ lĩnh trong lòng nhao nhao tung ra ý niệm trong đầu này tại đối mặt toàn thế giới các quốc gia thủ lĩnh trong lòng tung ra ý nghĩ này thời điểm liền liền tại s i n h đẹp trong nước hy đăng đại đế cũng đồng d ạ n g thấy được phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh hy đăng đại đế hai mắt không khỏi có chút h í h í đồng thời hy đăng đại đế ngựa khí cũng tại thời khắc này trở nên cực độ băng lánh cho nên nói cách khác đáng chết long diễn quân là gấu bắc cực cùng thần châu cộng đồng đến đỡ. lên một cái thế lực, nó mục đích chính là vì đã kích sinh đại p quốc. 15, 116, nhất định phải cần tiêu diệt Long quốc. tiêu Trước cần nước Nhất diệt định Long phải Hai đ sứ một bước, Long quốc. như vậy thành lập. 116, Nhất định cần Long nước Long như thành đăng ánh băng lánh nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong ra hình ảnh nếu là do gấu bắc cực cùng thần、châu、cộng đồng đến đỡ lên một cái thế lực, vậy thì càng thêm nhất định phải cần đem nó phải Hai Haha, Khi phía phát châu thế thì thêm phải Trước bước, vậy vậy về vậy lập. lập. bảy quyết tiêu diệt một tứ. mắt trực tiếp một triệt mất là lực, ra rồi Quốc. Quốc có bắc cực cái gấu đại đại đế đỡ đem để giải do sứ ý nghi thức là thuộc về thần châu sở đến đỡ lên một cái thế lực cũng đủ để cho bọn hắn s i n h đẹp quốc nhất định phải cần đem nó giải quyết hết tối thiểu nhất lúc kia bọn hắn còn chưa không có khẳng định dù sao cái kia long d i ễ m quân thủ lĩnh vẹn vẹn chỉ là thuộc về thần châu người bọn hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì đối phương là do thần châu sở đến đỡ lên một cái chứng cứ nhưng là hiện tại tại hy đăng đại đế xem ra gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ cứ như vậy tại đối phương bên cạnh cũng đủ để trải qua đại biểu cho hết thảy long d i ễ m quân c h ỉ là do thần châu sở đến đỡ lên bên ngoài đối phương còn tiếp nhận đến từ gấu bắc cực đến đỡ nếu đối phương là do gấu bắc cực cùng thần châu sở cộng đồng đến đỡ lên thế lực vậy đối phương cũng chính là đại biểu cho gấu bắc cực cùng thần châu đại địa vậy bọn hắn sinh đẹp quốc nhất định phải phải cần đem nó giải quyết hết nếu như không đem đối phương cho giải quyết triệt để rơi vậy bọn hắn sinh đẹp quốc mặt m ũ i nên làm cái gì muốn đem bọn hắn sinh đẹp quốc mất đi bên trong cầm v ệ cũng chỉ có đem liền lòng d i ễ m quân diệt đi mới có thể giải quyết vấn đề này phát sóng trực tiếp toàn cầu lần này ta muốn để hai người các ngươi quốc gia tại toàn thế giới trước mặt mất mặt hy đăng đại đế ngữ khí mang theo một tia băng lãnh nói một mình mà liền tại hy đăng đại đế trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh tại bên trong long thành lý mặc đối với sau lưng hai bóng người khẽ gật đầu ra hiệu các ngươi đã tới lý mặc nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nghe lý mặc lời nói ở sau lưng nó thần châu đại sứ thì là mang theo một tia hơi lo lắng lời nói mở miệng nói ngươi xác định ngươi sau đó có thể cùng cái k i a s i n h đẹp quốc quân đội chống lại sao căn cứ trước mắt đoạt được biết tin tức nhìn s i n h đẹp quốc quân đội sắp đối với ngươi long quốc khởi xướng tiến công đồng thời chin nảy sinh đẹp quốc quân đội cùng trước đó chi kia sinh đẹp quốc quân đội ở giữa hoàn toàn cũng không phải là một mã sự chin nảy sinh đẹp quốc quân đội mang theo vũ khí trang bị không thể so với người long d i ễ m quân nhỏ yếu thậm chí chin nảy sinh đẹp quốc quân đội mang theo vũ khí số lượng muốn xa xa cao hơn người long d i ễ m quân ngươi thật có thể đánh bại đối phương sao thần châu chu đại sư nhịn không được đối với nó hỏi đối mặt đến từ thần châu chu đại sứ hỏi t h ă m nó bên cạnh gấu bắc cực đại sứ cũng đồng d ạ n g nhịn không được mở miệng hỏi không sai ngươi có lòng tin hay không giải quyết chi kia sinh đẹp quốc quân đội chỉ gặp đến từ gấu bắc cực đại s căn cứ bọn hắn đã biết tin tức nhìn xinh đẹp quốc quân đội đã đến long quốc biên cảnh chi này xinh đẹp quốc quân đội tùy thời liền sẽ trực tiếp đối với long quốc khởi xướng tiến công một khi chi này xinh đẹp quốc quân đội đối với long quốc khởi xướng tiến công như vậy long quốc có thể cùng chống lại sao đây là gấu bắc cực cùng thần châu hai nước đại sứ lo lắng vấn đề ngay sau lưng vang lên thanh âm lý mặc không khỏi mỉm cười liên quan tới các ngươi lo lắng vấn đề này ta hiện tại có thể rất rõ ràng trả lời các ngươi đó chính là các ngươi không cần lo lắng long quốc trước mắt nắm giữ lực lượng vượt qua dự liệu của các ngươi có lẽ các ngươi khả năng cho là ta là nói khoác、lác. nhưng là sau đó các ngươi chỉ cần nhìn xem sau đó trên chiến trường chuyện xảy ra là có thể sau đó long diễm quân sẽ tại trên chiến trường để s i n h đẹp quốc quân đội minh bạch một cái đạo lý long diễm quân nếu có thể giải quyết s i n h đẹp quốc quân đội một lần như vậy tự nhiên mà vậy cũng liền có thể giải quyết s i n h đẹp quốc quân đội lần thứ hai s i n h đẹp quốc quân đội thực lực có lẽ nhìn giống như rất cường đại nhưng là ở trong đó cũng không liền đại biểu cho s i n h đẹp quốc quân đội thật liền làm được cử thế vô địch liền như là thần châu đại địa một dạng ngày xưa thần châu đại địa bằng vào như vậy rất lại phía sau trang bị đều có thể đem xinh đẹp quốc đánh một trận tới bời chẳng lẽ lại ta liền không cách nào làm đến điểm、này? hay là nói s i n h đẹp quốc bản chất đã thay đổi lý mặc trong giọng nói mang theo một tia trào phúng mở miệng nói nghe lý mặc lời nói này sau người nói thần châu chu đại sứ nhịn không được mở miệng nói tình huống này không giống với mặc dù khi đó thần châu đại địa bằng vào sức một mình chống lại toàn thế giới nhưng là lúc này người long quốc châu gặp phải vấn đề so với chúng ta lúc k i a nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần s i n h đẹp quốc trước mắt có vũ khí bày ở nơi này mà lại trọng yếu nhất chính là người long quốc chúng có những bình dân này vấn đề thần châu chu đại sứ nhịn không được mở miệng nói bọn hắn thần châu đại địa lúc trước nhất là rất lại phía sau thời điểm bằng vào sức một mình ngạnh sinh sinh chống lại toàn thế giới trận chiến tranh kia để toàn thế giới đều ý thức được bọn hắn thần châu đại địa sở nắm giữ lực lượng lúc kia thần châu đại địa sở có khoa học kỹ thuật có lẽ rất rất lại phía sau nhưng cũng không liền đại biểu cho thần châu đại địa sở có thực lực liền nhỏ yếu lúc kia thần châu đại địa khoa học kỹ thuật mặc kệ lại thế nào rất lại phía sau nhưng vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay bằng vào sức một mình chống lại toàn thế giới bọn hắn dựa vào là cái gì bọn hắn dựa vào là bọn hắn thần châu người có gương n g ạ n ý chí v â phần d ò n này quốc bình dân mặc dù trên vùng đất này những bình dân kia thân phận là long quốc bình dân nhưng là bọn hắn đối với cái này l o n g quốc tán thành độ cao sao không cần đoán cũng biết trên vùng đất này những cái kia long quốc bình dân đối với long quốc tán thành độ căn bản liền không cao muốn để bọn hắn là long quốc liều mạng si tâm vọng tưởng đây là chuyện không thể nào nếu long quốc căn bản liền không cách nào điều động bình dân bách tính lực lượng long quốc lấy cái gì đi cùng xinh đẹp quốc chống lại không sai điểm này là bày ở ngoài sáng một sự thật mặc dù nói thần châu người tại đã từng bằng vào sức một mình chống lại toàn thế giới ngươi cũng là làm thần châu người、ngươi、vì cái này sự tình cảm thấy tự hào là chuyện rất bình thường nhưng là cũng không liền đại biểu cho ngươi bây giờ có thể mang một ít cái này lòng quốc trung bình dân đi chống lại sinh đ ẹ p quốc dòng của ngươi quốc cũng không phải là thần châu đại địa đương kim sinh đẹp quốc cũng không phải là đã từng sinh đ ẹ p quốc đương kim sinh đẹp quốc thực lực so đã từng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần mà ngươi long quốc trung bình dân cũng không phải đã từng thần châu b ạ i tính trận chiến này rất khó đánh gấu bắc cực đại sứ trực tiếp không chút do dự mở miệng nói Hắn rất không không không gấu bắc cực kết luận đối phương tuyệt đối làm không được bởi vì đối phương căn bản liền không cách nào thu hoạch được trên vùng đất này những bình dân kia tán thành nếu đối phương không cách nào thu hoạch được trên vùng đất này những bình dân kia tán thành đối phương thì như thế nào có thể phục khắc thần châu đại địa đã từng hành động vĩ đại ngay sau lưng vang lên thanh âm lý mặc không khỏi khẽ lắc đầu ta nghĩ các ngươi hai vị là hiểu lầm ta nhưng cho tới bây giờ chưa hề nói muốn đi vận dụng trên vùng đất này những bình dân kia lực lượng ta cũng cho tới bây giờ liền không có muốn đi qua động động bình dân lực lượng bởi vì ta cũng biết trên vùng đất này những bình dân kia muốn làm đến là long quốc bán mạng tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là khẳng định là chuyện không thể nào cho nên ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới mượn dùng lực lượng của bọn hắn tại thời khắc này lý mặc nhàn nhạt mở miệng nói hắn lại không phải người ngu dù là hắn đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin nhưng là cũng không có tự tin đến cuồng vọng có thể cho long quốc bách tính cho hắn vị này l o n g quốc quốc chủ bán mạng trình độ hắn nhưng là vừa mới dẫn theo dòng của hắn diễm quân chiếm cứ lợi á quốc tại có chút bình dân xem ra hắn chỉ sợ sẽ là đường đường chính chính một cái người xâm nhập khiến cái này bình dân là người xâm nhập bán mạng lý m ặ c lại thế nào tự tin cũng sẽ không có như thế một cái ý nghĩ nha hắn chỗ dựa vào là cái gì hắn chỗ dựa vào là hắn liều tịch tịch hệ thống hắn chỗ dựa vào là hắn long diễm quân binh sĩ hắn long diễm quân bên trong t tám binh là chân chính có thể làm được không sợ tử vong cùng cái kia ngày xưa thần châu các chiến sĩ không còn hai loại mà lại liên quan tới vũ khí trang bị phương diện này lý mặc biểu thị có lẽ hắn hiện tại vũ khí trang bị khả năng không cách nào cùng s i n h đẹp quốc đỉnh tiêm trang bị bằng được nhưng cũng chẳng phải đại biểu cho hắn hiện tại có vũ khí trang bị chính là thiêu hỏa côn loại hình hắn long quốc vũ khí trang bị tại đương kim trên thế giới cũng tuyệt đối có thể dùng dẫn chức để hình dung đã như vậy hắn vì cái gì không thể gọi dầm dĩ lấy đi tiêu diệt chi tiêu xinh đẹp quốc quân đội s i n h đẹp quốc quân đội thực lực rất cường đại điểm này hắn nhận nhưng cũng chẳng phải đại biểu cho hắn long quốc long d i ễ m quân thực lực liền nhỏ yếu các ngươi cứ yên tâm đi đi các ngươi cứ như vậy lẳng lặng ở chỗ này nhìn xem sau đó các ngươi sẽ nhìn thấy những cái tia s i n h đẹp quốc tù binh bị bắt được nơi này c h ẳ n g cảnh lý mặc ngữ khí vẫn như cũ mang theo một tia bình tĩnh mở miệng nói đối mặt lý mặc lời nói sau người nó hai nước đại sứ không khỏi lẫn nhau trong mắt thấy được một tia trầm mặc nhất là thời khắc này gấu bắc cực đại sứ gấu bắc cực đại sứ mang theo một tia mậm bức biểu lộ đối với bên cạnh thần châu chu đại sứ mở miệng nói ta mới biết hắn phần tự tin này là thật sao? hay là nói đối phương thật có được có thể đem cái tia s i n h đẹp quốc quân đội lưu tại nơi này năng lực gấu bắc cực đại sứ nhịn không được mở miệng nói tại gấu bắc cực đại sứ xem ra đối phương nếu là thần châu người vậy có phải hay không đại biểu cho thần châu ở sau l ư n g đối với nó chi viện cái gì đỉnh tiêm vũ khí loại hình không phải vậy đối phương làm sao lại có được mãnh liệt như thế tự tin đâu nhưng mà đối mặt đến từ gấu bắc cực đại sứ lần này hỏi thăm thần châu chu đại sư trầm mặc lắc đầu mặc dù nói đối phương là chúng ta thần châu người nhưng cũng không liền đại biểu cho chúng ta thần châu đối với nó có chỗ trợ giút nghiêm ngặt nói đến các người gấu bắc cực đối với nó có trợ giúp đều so với chúng ta thần châu không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến các người gấu bắc cực mới là đối với long diễm quân tiến hành trợ giúp thần châu chu đại sứ nhịn không được mở miệng nói bọn hắn thần châu đại địa nhưng không có cái gì cái gọi là trợ giúp có thể nói bọn hắn thần châu đại địa cùng long quốc ở giữa chính là thuộc về bình thường mua bán quan hệ mà thôi đối phương tại bọn hắn thần châu đại địa bên trong mua đồ sau đó bọn hắn thần châu đại địa trực tiếp đem đồ vật bán cho đối phương liền chỉ thế thôi nhưng là gấu bắc cực nhưng là khác rồi c ă nghe cứ châu bọn hắn thần tại đại địa ấ u quan hệ biểu hiện, gấu bắc bên cực trong ệ hiện, biểu bắc bọn bình bán, bắc đối với đại tiến tài mới tài đi. gấu châu gấu nguyên thuộc nguyên thần hành khí sánh hắn thường khí chính chính h này đường đường n g cực cực địa vũ vũ về trợ rút, mùa là so đến từ thần châu chu đại sứ lời nói này gấu bắc cực đại sứ triệt để trầm mặc làm gấu bắc cực đại sứ h ắ n tự nhiên biết bọn hắn gấu bắc cực đối với long quốc đến đỡ đến tột cùng là cái dặm gì b cái cái kết quả hiện tại thần châu chu đại sứ thế mà tại nói cho hắn biết bọn hắn gấu bắc cực mới là long diễn quân chân chính tiến hành trợ giúp hy vậy n n g đối phương vũ khí này gấu bắc cực đại sứ hai mắt xứng sở đối với hai mắt xứng sở gấu bắc cực đại sứ đối diện thần châu chu đại sứ cũng đồng dạng triệt để mật người rất hiển nhiên đối với trước mắt hai nước này đại sứ tới nói bọn hắn trong thời gian ngắn thật không biết nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này nếu long quốc căn bản liền không có thu đến hai người bọn họ quốc gia trợ rút con rồng kia quốc lấy cái gì cùng tiếp xuống s i n h đẹp quốc quân đội chống lại chẳng lẽ lại cầm đối phương cái này cứng rắn không gì sánh được miệng phải không tại hai nước đại sứ xem ra vị này long quốc quốc chủ hồn trên thân bên dưới cũng chỉ có cái miệng này cứng rắn nhất lại hoặc là nói toàn bộ long quốc toàn thể trên dưới chỉ có vị này long quốc quốc chủ miệng cứng rắn nhất tính toán hy vọng đối phương có lẽ thật sự có tự tin này đi thần châu chu đại sứ nhịn không được lắc đầu gấu bắc cực, mắt mắt cực đại sứ há ắ c v à to miệng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ngay sau lưng chỗ vang lên cái kia từng đợt nghiên cứu thảo luận âm thanh lý mặc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ long quốc trên d ư ớ i bên trong tất cả các bình dân hiện tại ta lấy long quốc quốc chủ thân phận hạ lệnh long quốc như vậy thành lập theo lý mặc lời nói rơi xuống toàn bộ long quốc bên trong tất cả bình dân cũng nhao nhao lóe ra hai mắt chứ long quốc bình dân lóe ra hai mắt đồng thời toàn thế giới bên trong quan sát một màn này quốc gia khác dân mạng cũng nhao nhao mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn xem ở tại trong tầm mắt phát sóng trực tiếp mà cùng lúc đó tại t h ầ n châu đại địa bên trong làm lý mặc đã từng vài bằng hữu cùng đồng học đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh tất cả mọi người mộng nếu như ta không có nhìn lầm người này hẳn là lý mặc đi cùng lúc đó tại một cái cấp ba bảy bên trong một cái nít nên gọi là huy tử người thì là nhịn không được mở miệng nghe lời nói này chỉ gặp cái này cấp ba trong đám tất cả mọi người cũng đều nhịn không được nhẹ gật đầu nếu như ta không có nhìn lầm vị tiêu long quốc quốc chủ hoàn toàn chính xác chính là lý mặc nói cách khác chúng ta cái lớp này bên trong thế mà xuất hiện một cái hoàng đế một cái khai quốc hoàng đế ba mười lăm chương một trăm mười bảy cấp ba bảy chấn động lý ngọc tuyết ta là công chúa chương một trăm mười bảy cấp ba bảy chấn động lý ngọc tuyết ta là công chúa lớp chúng ta cấp bên trong thế mà xuất hiện một cái khai quốc hoàng đế tại thời khắc này toàn bộ nhóm lớp cũng tại thời khắc này triệt để sôi chào đối với trong nhóm này mặt một chút nam tới nói đối mặt đương kim tại trên thế giới phát sinh cái này tin tức trọng đại bọn hắn tự nhiên mà vậy chính là cực kỳ chú ý dù sao ai bảo vị thủ lĩnh kia là thuộc về bọn hắn thần châu người đâu tại vị kia long diễm quân thủ lĩnh là bọn hắn thần châu người thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng liền đặc biệt chú ý nhưng không nghĩ tới chú ý chú ý thế mà thấy được bọn hắn quen thuộc cấp ba đồng học thế mà đứng ở trên n à y mà lại đối phương thế mà danh xưng là l o n g quốc q u ố c chủ Nói cách khác, bọn hắn cách khác, tại r trôi truy ư ớ c đó kia、long、Diễm quân nguyên xoáy phủng Long vị l là bọn bọn học, học hắn quen thuộc cấp 3 đồng、học. hiện tại bọn hắn quen thuộc cái kia cấp 3 đồng thuộc thuộc thế tại cấp cái cấp kia một à thành lập m quốc châu gia. Tại thần bọn hắn đám ạ i địa thuyết h p p đây quả thực là đường đường đế Chuyện xảy quả quốc thực Tại chính chính khai quốc hoàng là gì A. ra? ộ t đám nam đồng học cảm nhận được một trận chấn động thời điểm nhóm lớp bên trong một chút nữ đồng học giờ phút này thì là nghi ngờ mở miệng nói mặc dù liên quan tới long diễm quân tin tức truyền khắp toàn thế giới nhưng là những n à y nữ đồng học bình thường căn bản liền không quan tâm chuyện này Cho nên bọn họ cũng liền căn bản cũng không biết cái này đến tột cùng là thuộc về cái gì một cái tình huống đối mặt đến từ những n à y nữ đồng học nghĩ hoặc một chút nam đồng học lập tức đem kết nối quăng tới không cần nói nhảm nhiều lời các người muốn biết đến tột cùng là tình huống gì các người liền trực tiếp nhìn xem cái này trong phát x o n g trực tiếp mặt có người đến tột cùng là ai đi chờ các người nhìn thấy trong phát x o n g trực tiếp mặt người kia đằng sau các người liền hẳn phải biết chúng ta tại sao phải như vậy rung động chỉ gặp cấp ba trong đám một chút nam đồng học mới nhìn xuống trong nội tâm kích động không tách ra miệng đạo nhìn xem bọn này như bị điên nam đồng học cấp ba bảy nữ đồng học thì là nghi ngờ bắt đầu nếm thử cơ lập cái này kết nối mặc dù các nàng không biết cuối cùng là tình huống gì nhưng là các nàng cũng nhìn thấy đang tán gâu trong ghi chép xuất hiện lý mặc danh tự đồng thời còn có khai quốc hoàng đế bốn chữ này những lời này quả thực là khiến cái này nữ đồng học cảm nhận được một trận hiếu kỳ chỉ chốc lát s a u đằng sau nương theo lấy đông đảo nữ đồng học cờ l ậ t kết nối đằng sau phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh liền triệt để xuất hiện tại trước mặt của các nàng a đây không phải lý mặc sao nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh nhất là vị tia thân ảnh quen thuộc nhưng là đối phương trên người bây giờ mặc lấy cái này quần áo lại làm cho các nàng cảm nhận được lạ lẫm trừ trên người đối phương mặc lấy cái này quần áo để các nàng cảm thấy lạ lẫm bên ngoài trọng yếu nhất chính là đối phương trên người bây giờ phát tán đi ra cỗ khí tức này để các nàng cảm nhận được từng đợt không thích chứng cảm giác thật giống như đối phương là cao cao tại thượng đại nhân vật nhìn xuống các nàng một dạng loại cảm giác kia tại những này nữ đồng học cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi thời điểm phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh cũng tại thời khắc này triệt để để các nàng triệt để minh bạch cuối cùng là tình huống gì nhất là tại lý mặc c a m e ra nhìn soi mói tuyên bố long q u c thành lập chuyện này để bọn này cấp ba nữ đồng học triệt để mộng cái này cái này cái này lý mặc thế mà thành lập một quốc gia trong chốc lát bọn này lý mặc cấp ba nữ đồng học ý thức được các nàng quen thuộc đồng học kia thế mà thành lập một quốc gia điều này thực là để các nàng tất cả mọi người cảm nhận được một trận mộng bức cùng không thể tưởng tượng nổi tại nương theo lấy bọn này cấp ba nữ đồng học ý thức được đám kia nam ở giữa châu nghiên cứu thảo luận chủ đề đằng sau bọn này cấp ba nữ đồng học trong lòng trong lúc bất chợt tung ra một cái ý niệm trong đầu ta cùng lý mặc quen thuộc như vậy vậy ta có hay không có thể căn cứ tạo mối quan hệ có thể trở thành nhất quốc tri hậu tại thời khắc này một cái ý niệm trong đầu trực tiếp xuất hiện tại đông đảo cấp ba nữ đồng học trong lòng đối với trước mắt bọn này cấp ba nữ đồng học tới nói các nàng hiện tại ý nghĩ rất đơn giản các nàng cùng lý mặc quan hệ mặc dù không dám nói đến cỡ nào tốt nhưng là cũng tuyệt đối không tính là đến cỡ nào kém bây giờ đối phương đã trở thành một nước c h i chủ vậy các nàng sau đó thêm chút s ứ c có hay không có thể trở thành nhất quốc c h i hậu đâu Dầm dầm. nghĩ đến vấn đề này đông đảo nữ đồng học bằng tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại cầm tay ra c ờ lạch chim cánh cụt ti tức đồng thời trực tiếp tiến vào lý mặc dưới diện tích t r o n g nháy mắt cái này đến cái khác nữ đồng học bắt đầu vội vàng hướng lấy lý mặc phát khởi ti t í c Mà tại mọi người theo lấy bọn cảm giác chấn động để bọn hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi thời điểm tại dự trương đại học bên trong làm lý mặc bội bội lý ngọc tuyết lý ngọc tuyết đang nhìn nó trước mặt xuất hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh lý ngọc tuyết mộng chờ chút cái này cái này cái này lý ngọc tuyết nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình cái kia quen thuộc ghê gớm thân ảnh lý ngọc tuyết hoàn toàn có thể khẳng định đối phương chính là thuộc về nàng k a ca có lẽ người khác khả năng không thế nào dám khẳng định nhưng là lý ngọc tuyết lại có thể khẳng định tại phát sóng trực tiếp bên trong vị kia đứng ở trên đài nam tử chính là nàng k a ca lý mặc cái này cái này cái này k a ca ta hắn làm hoàng đế đi hắn ở nước ngoài đặt xuống một quốc gia hiện tại cũng trở thành một cái hoàng đế tại thời khắc này lý ngọc tuyết mộng đối với lý ngọc tuyết tới nói lý ngọc tuyết mặc dù không biết lý mặc đến tuột cùng là tình huống ì nhưng là đối với lý mặc kỳ giới trướng long diễn quân nhiều ít vẫn là có một chút hiểu rõ bởi vì long d i ễ m quân tại toàn thế giới c h ú mục hạ diện rết phiêu lượng quốc một chi quân đội vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho từ trước tới giờ không quan tâm quân sự lý ngọc tuyết đều xưa nay chưa thấy chú ý tới long d i ễ m quân chú ý tới long d i ễ m quân đằng sau liên quan tới long d i ễ m quân là thủ lĩnh là l o n g quốc nhân chuyện này cũng liền truyền ra trước đó lý ngọc tuyết vẫn rất y ế u kỳ cái này long d i ễ m quân thủ lĩnh đến tột cùng là ai tới nhưng là hiện tại lý ngọc tuyết không tốt đẹp gì kỳ bởi vì long d i ễ m quân thủ lĩnh lại là kk của nàng kk ta xuất lĩnh lấy long diễn quân thành lập một quốc gia cái này lý ngọc tuyết mộng cho nên kaka -ka ta ở nước ngoài cũng không có làm cái gì cái gọi là lừa dối loại hình kaka -ka ta ở nước ngoài muốn đi đánh trận đi đồng thời kaka -ka ta ở nước ngoài còn đặt xuống một quốc gia ba nhìn xem phát sóng trực tiếp trong tấm hình biểu hiện trắng cảnh dù là lý ngọc tuyết lại thế nào không thể tin thế nhưng là hiện thực lại bày ở trước mặt đó chính là kaka -ka của nàng có vẻ như ở nước ngoài thật làm thiên đại sự tình kaka -ka của nàng ở nước ngoài thành lập nên một quốc gia nếu kaka -ka ta ở nước ngoài thành lập một quốc gia vậy cái này có phải hay không đại biểu cho ta tiếp xuống chính là công chúa trong lúc bất trợn lý ngọc tuyết ý thức được vấn đề này từ nay về sau Ta c h í ngay h là c ô n c h ú của một nước,、15. chương 118. Sợ sệt long Quốc công chúa, thần châu bách tính nghiên cứu thảo luận. Chương 118. Sợ sệt long Quốc công chúa, thần châu bách tính nghiên cứu thảo luận công chúa. a một sệt thần tính thảo sệt thần tính thảo Long nghiên luận. Long nghiên luận n 15, 118. 118, g Sợ sợ tại lý ngọc tuyết nhìn xem phát sóng trực tiếp triển hiện ra hình ảnh bắt đầu lâm vào một trận có chút mơ màng thời điểm ở tại bên cạnh mặt khác mấy lời nói lại trực tiếp để lý ngọc tuyết lâm vào rất gấp gáp lại nói các người làm cái này phiêu lượng quốc quân đội có thể hay không ở thời điểm này đối với long quốc động thủ à. tại thời khắc này mấy cái nam tụ tập cùng nhau sau đó liền bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy liên quan tới tình huống này mặc dù nói không biết phiêu lượng quốc quân đội vì cái gì vẫn chưa xuất hiện nhưng là ta muốn phiêu lượng quốc quân đội qua không được bao lâu hẳn là sẽ xuất hiện phiêu lượng quốc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn l o n g quốc thuận lợi như vậy thành lập phiêu lượng quốc một trăm phần trăm khẳng định sẽ đối với cái này l o n g quốc độc thủ cũng không biết cái này l o n g quốc phải chăng có thể gánh vác được đến từ phiêu lượng quốc quân đội bên trong một cái nam khẽ lắc đầu mặc dù hắn rất xem trọng cái này l o n g quốc dù sao cái này l o n g quốc quốc chủ là bọn hắn thần châu người vậy hắn tự nhiên cũng liền trời sinh đứng tại lòng quốc nơi này cái tia luôn không khả năng cứ như vậy đứng tại phiêu lượng quốc nơi đó đi cái kia không có khả năng cơ bản nhất hắn hay là biết nên làm như thế nào thế nhưng là dù là hắn đứng tại long quốc bên kia nhưng là có một vấn đề nhưng lại không thể không sách thậm chí có thể nói vấn đề này là bày ở ngoài sáng vấn đề đó chính là phiêu lượng quốc quân đội có thể hay không đối với long quốc khởi xướng tiến công vấn đề mọi người đều biết long quốc tại trước đây không lâu đem phiêu lượng quốc một chi quân đội cho tiêu d i ệ t đồng thời còn bắt làm tù binh một chút phiêu lượng quốc binh sĩ để phiêu lượng quốc tại toàn thế giới nhìn soi mói giao tiền chuộc sau đó mới đưa hắn phiêu lượng quốc bên trong những binh lính kia chuộc trở về đây quả thực là hung hăng đánh phiêu lượng quốc một bàn tay cái kia tại phiêu lượng quốc bị long hung hăng đánh một bàn tay thời điểm phiêu lượng quốc luôn không khả năng cứ như vậy yên lặng lựa chọn làm làm không có trông thấy đi không có khả năng long quốc cũng không phải bọn hắn thần châu đại địa bọn hắn thần châu đại địa có thể quang minh chính đại đánh phiêu lượng quốc một bàn tay mà phiêu lượng quốc cũng hoàn toàn không dám đi làm cái gì nhưng cũng tiếc long quốc cũng không phải là bọn hắn thần châu đại địa dù là long quốc quốc chủ là bọn hắn thần châu người nhưng bọn hắn thần châu đại địa cũng không có khả năng cứ như vậy bởi vì long quốc mà đi cứng rắn làm phiêu lượng quốc đi ta cảm thấy cái này long quốc không chừng khả năng có thể cùng phiêu lượng quốc hào hào đánh một chút nếu như phiêu lượng quốc trực tiếp tại trong lúc mấu chốt này đối với long quốc khởi xướng tiến công như vậy nếu như dù là không cách nào giải quyết cái này phiêu lượng quốc nhưng là phiêu lượng quốc muốn giải quyết long quốc vậy cũng tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy một cái khác nam đem hẳn ý nghĩ nói ra ngươi là không biết ngươi là không nhìn thấy na long quốc quân đội lực lượng cường đại cái k i a phô thiên cái địa xe tăng cùng cái k i a phô thiên cái địa máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom mặc dù nói không biết những cái k i a đến tột cùng là thuộc về mấy lời nhưng là long quốc thực lực cường đại đó là thật bày ở ngoài sáng cho nên dù là long quốc thực lực tổng hợp không sánh bằng phiêu l ư ợ n g quốc nhưng là phiêu l ư ợ n g quốc cũng không có khả năng dốc hết cả nước chi lực đi giải quyết cái này long quốc đi chỉ gặp nói ra lời nói này nam tử nghiêm túc mở miệng nói mặc dù phiêu lựa quốc cùng long quốc ở giữa mâu thuẫn đã đến một cái không cách nào điều giải tình trạng phiêu lượng quốc một trăm phần trăm khẳng định là muốn đem long quốc cho giải quyết triệt để rơi mà long quốc cũng không có khả năng c h ơ mắt nhìn phiêu lượng quốc đem bọn hắn giải quyết rơi nhưng là cũng không liền đại biểu cho phiêu lượng quốc sẽ trực tiếp dốc hết cả nước chi lực đi đối với long quốc độc thủ phiêu lượng quốc sẽ chỉ điều động quân đội đối với long quốc độc thủ nhưng là dốc hết toàn bộ phiêu lượng quốc lực lượng lại đối với long quốc độc thủ cái kia không có khả năng nếu phiêu lượng quốc cũng sẽ không dốc hết cả nước chi lực đối với long quốc độc thủ như vậy long quốc không chừng thật đúng là rất có thể có thể bằng vào hắn trước mắt nắm giữ lực lượng đi phản kích phiêu lượng quốc cho nên ta cho là tại phiêu lượng quốc cũng sẽ không dốc hết cả nước chi lực đối với long quốc lúc độc thủ như vậy long quốc bằng vào hắn nắm giữ lực lượng cùng phiêu lượng quốc quân đội hảo hảo đánh một chút cũng không phải cái gì chuyện không thể nào tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt tên nam tử này liền bắt đầu đem hắn ý nghĩ nói ra người lời này rất nhanh chỉ gặp trước mắt cái này mấy tên nam tử liền bắt đầu dựa theo ý kiến của bọn hắn không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy nghe cái này mấy tên nam tử ở giữa châu nghiên cứu thảo luận lời nói tại một bên khác lý ngọc tuyết triệt để mộng cái gì tiếp xuống phiêu lượng quốc muốn đối với long quốc động thủ vậy há không chính là đại biểu cho k a q a t a hiện tại đang đứng ở một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm trong khoảnh khắc theo lý ngọc tuyết ý thức được vấn đề này lý ngọc tuyết cũng cảm nhận được rất gấp g á p dù là long quốc tồn tại đại biểu cho nàng sau đó đem có thể trở thành long quốc công chúa nhưng là nếu như có thể lựa chọn nàng tình nguyện không cần cái này cái gọi là công chúa thân phận dù sao tiếp xuống phiêu lượng quốc thế nhưng là sẽ đối với long quốc động thủ nha dù là lý ngọc tuyết đối với các quốc gia thực lực quân sự lại thế nào không chú ý nhưng là liên quan tới phiêu lượng quốc thực lực đó cũng là thuộc về mọi người đều biết sự t ì n h chính như cùng một câu lưu truyền rất rộng lời nói có thể nói xinh đẹp quá hỏng nhưng lại không thể nói phiêu lượng quốc đ ồ ăn phiêu lượng quốc là thật rất xấu điểm này là mọi người đều biết sự t ì n h nhưng là phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại điểm này cũng đồng d ạ n g là thuộc về mọi người đều biết sự t ì n h đối mặt phiêu lượng quốc cường đại quân đội ca ca hắn long quốc phải c h ẳ n g có thể chống cự được đến từ phiêu lượng quốc quân đội đâu nếu như k a ca hắn long quốc không cách nào chống cự đến từ phiêu lượng quốc quân đội vậy cái này há không chính là đại biểu cho k a ca của nàng sau đó sẽ người đang ở h i ể m cảnh không nên không nên nhất định phải làm cho k a ca về sớm một chút nhất định phải cần về sớm một chút chỉ có dạng này mới có thể sống sót trong nháy mắt lý ngọc tuyết ánh mắt lập tức mang theo một tia kiên định nói một mình lý ngọc tuyết hy vọng anh của nàng không phải cái này long quốc quốc chủ mà chính là một cái làm bạn tại nàng bên cạnh KK a ca đạp đạp sau một khắc lý ngọc tuyết bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy về ký túc xá nàng muốn bắt đầu liên lạc một chút tại phía sana long quốc bên trong lý mặc nàng tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn ca ca của nàng ngoài ý muốn nổi lên ngay tại lý ngọc tuyết bằng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá tại phát sóng trực tiếp bên trong trong tấm hình lý mặc hăng hái nhìn xem trước mặt đại quân đây chính là chấm đại quân a đây chính là chấm đánh xuống cương t h ủ a lý mặc đối với trước mắt đánh xuống long quốc lý mặc trong lúc bất chợt liền hiệu cổ đại bên trong hoàng đế tại sao phải si mê loại cảm giác này loại này nắm giữ ngàn vạn người sinh tử cảm giác thực để cho người ta trầm mê a nhìn xem phát sóng trực tiếp vừa ý khí phong phát lý mặc tại phía xa phiêu lượng quốc bên trong hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này không chút do dự hạ lệnh xuất động. để cái này đáng chết long quốc minh bạch chúng ta phiêu lượng quốc cường đại toàn quân xuất kích trong nháy mắt h i đăng đại đế hai mắt băng lãnh hạ lệnh đối mặt h i đăng đại đế mệnh lệnh tại phía xa long quốc biên cảnh bên trong phiêu lượng quốc quân đội bên trong tom tướng quân lập tức tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh 15.、Chứ、119. 119. Trưng phát sóng trực tiếp toàn tiến Trưng lượng lượng lượng động binh sóng Long công. động bin Bị Bị điều Đối điều phiêu phiêu với phiêu quốc cầu quốc. Quốc quốc sĩ sĩ, sĩ khí khí khi thân ở tại long quốc biên cảnh bên trong tom tướng quân đạt được bọn hắn phiêu lượng quốc hy đ ă n g đại đế mệnh lệnh tom tướng quân không khỏi thật sâu hô lấy một hơi sau đó tom tướng quân cứ như vậy mang theo một tia vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sau người nó phiêu lượng quốc quân đội các vị tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết chúng ta sau đó cần phải làm sự tình đến tột cùng là cái gì tại thời khắc này tom tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ tom tướng quân để ở sau lưng nó các cấp sĩ quan không khỏi khẽ gật đầu đối với đông đảo phiêu lượng quốc sĩ quan mà nói bọn hắn lại không phải người ngu bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn sau đó cần phải làm đến tột cùng là cái gì bọn hắn sau đó cần phải làm sự tình rất đơn giản đó chính là bắt đầu đối với na long quốc khởi xướng tiến công liên quan tới cái này long quốc cho dù là bọn họ phiêu lượng quốc quân đội ở tại trong tay đã chiến bại một lần nhưng là bọn hắn cũng không có bất luận cái gì coi trọng đối phương thái độ này về phần trước đó cái kia chiến bại tất cả phiêu lượng quốc binh sĩ cùng đông đảo phiêu lượng quốc sĩ quan hoàn toàn liền không có coi là chuyện đáng kể theo bọn hắn nghĩ trước đó cái kia chiến bại thuần bí cũng là bởi vì chi kia phiêu lượng quốc quân đội tướng quân cùng những quân quan kia khinh địch mà thôi bọn hắn phiêu lượng quốc quân đ tại đương kim trên thế giới mặc dù cũng có mấy quốc gia kia có thể cùng bọn hắn phiêu lượng quốc chống lại nhưng là chân chính có thể cùng phiêu lượng quốc vạch mặt tồn tại cũng không có mấy cái nhưng là bây giờ một cái địa phương rách nát đụng tới người thế mà cứ như vậy hung hăng đánh bọn hắn phiêu lượng quốc một bàn tay đối với điểm này phiêu lượng quốc quân đội bên trong toàn thể trên dưới tất cả mọi người cảm nhận được một trận phẫn nộ theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là đánh bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội hung hăng một bàn tay thậm chí bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội nội bộ đều đối với vị kia ước khắc phu tướng quân cảm nhận được một trận bất mãn nếu như không phải vị kia ước khắc phu tướng quân khinh địch bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội làm sao lại bị cái kia nhỏ yếu không gì sánh được long quốc cho đánh bại đâu Sau đó, bọn hắn sau đó cần phải làm sự phiêu quốc Quốc đó, đó đơn đó đem đi Đối bọn bọn bể. hắn cần tỉnh cũng giản, chính hắn lượng này Long xướng tiến phải khởi cầm cái mũi với làm là mất mặt rất Khi Tom t ư ớ ngay Quân n h tại trước mặt đông đảo sĩ quan này đang Quân chuẩn bị rời đi thời điểm tòng tướng quân trong lúc bất chợt nghĩ đến thứ gì sau đó trong mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói à đúng rồi còn có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề không có nói cho các người biết cho ú chúng n lượng quốc sẽ đối với chúng ta tiếp xuống hành động quân sự tiến hành phát sóng trực tiếp, là thuộc về phát sóng g ta ta tiếp phát trực tiếp, thuộc phát trực tiếp t phiêu đối với quốc là sẽ sự về à nên cầu. cách khác, của có chúng các đều xuống nếu sau Nói người toàn nhìn anh dũng thân ảnh, như nói, ngươi đến toàn đó giới tiếp ai lời giới thế thể thấy thế ta mất mặt mất mặt vậy ở sẽ b trong. Cho nên các h o nên c ngươi sau đó hẳn phải biết các ngươi phải làm đến tột cùng là cái gì nhất định phải đem bọn ngươi anh dũng một mặt bày ra biết không t m tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối với thời khắc này tom tướng quân mà nói hắn nhưng là muốn bằng vào sau đó tại phát sóng trực tiếp toàn cầu thời điểm để người của toàn thế giới lại hoặc là nói để bọn hắn phiêu lượng quốc người nhìn thấy hắn anh dũng một mặt chỉ cần hắn có thể đánh bại cái tia đáng chết long quốc hắn cảm thấy quân hàm của hắn không chừng có thể tăng lên nữa một chút cho nên hắn không hy vọng hắn sau đó xuất lĩnh trong tri đội ngũ này những binh lính kia có cái gì mất mặt một mặt hắn hy vọng dưới tay hắn những binh lính này nhất định phải cần thể hiện ra bọn hắn anh dũng một mặt nghe tom lời của tướng quân ở tại trước mặt đông đảo sĩ quan hai mắt không khỏi trong nháy mắt sáng lên tuân mệnh chúng ta minh bạch đối với đông đảo phiêu lượng quốc sĩ quan mà nói bọn hắn giờ phút này không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau. bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước n à y chưa có kích động bọn hắn phiêu lượng quốc tôn trọng chính n g chủ là sĩ a anh hùng, nhất t là quan c ĩ trong lòng lập tức cảm thấy một trận trước nay chưa có kích động đạp đạp sau một khắc đông đảo phiêu lượng quốc sĩ quan cố nén kích động trong lòng bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu trở lại mỗi người bọn họ trong đội ngũ chỉ chốc lát sau đằng sau nương theo lấy đông đảo phiêu lượng quốc sĩ quan về tới mỗi người bọn họ trong đội ngũ bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất đem sau đó cần thiết phát sinh sự tình báo cho mỗi người bọn họ trong đội ngũ đám binh sĩ khi tất cả tri đội ngũ bên trong các binh sĩ biết được bọn hắn trưởng quan giảng thuật lời nói tất cả binh sĩ liền như bị điên hai mắt sáng lên bởi vì những ngày phiêu lượng quốc các binh sĩ cũng nghĩ đến điểm này chỉ cần bọn hắn sau đó ở trên chiến trường đem bọn hắn anh dũng một mặt bày ra bọn hắn chỉ cần về nước bọn hắn liền có thể tưởng tượng ra được bọn hắn tối thiểu nhất vài ngày đều có thể không xuống d ừ n g được nghĩ đến đây một chút tất cả phiêu lượng quốc binh sĩ liền như bị điên ngao ngao hô to rít rít rít khởi xướng tiến công tại thời khắc này đông đảo phiêu lượng quốc binh sĩ bắt đầu không ngừng lớn tiếng la lên đối với phiêu lượng quốc binh sĩ mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái đó chính là bằng tốc độ nhanh nhất ra chiến trường sau đó thể hiện ra bọn hắn vốn có một mặt khi tom tướng quân nghe bên thai truyền lại tới cái kia từng đợt lớn tiếng la lên thanh â m tom tướng quân không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu không sai nhìn đã đem các binh sĩ sĩ khí toàn bộ đều điều động đối với thời khắc này tom tướng quân mà nói là một cái đường đường chính chính tướng quân hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch có lúc sĩ khí đối với một c h i quân đội mà nói đến tội cùng là bực nào trọng yếu cho nên hắn vừa mới thoại ngữ kia là có muốn đem các binh sĩ sĩ khí điều động nguyên nhân cái này không nhưng là các binh sĩ biết sau đó cần tại toàn thế giới trước mặt phát sóng trực tiếp bọn hắn sau đó treo lên đánh long quốc hình ảnh chỉ cần bọn hắn ở sau đó trong chiến đấu hiện ra anh dũng một chút bọn hắn chỉ cần trở về nước bọn hắn tuyệt đối có thể hưởng thụ được cái gì gọi là cảm giác tuyệt vời nếu các binh sĩ sĩ khí đã bị điều động đó chính là thời điểm cần bắt đầu hành động tom tướng quân thật sâu hô lấy một hơi toàn quân nghe lệnh bằng tốc độ nhanh nhất khởi xướng tiến công trong khoảnh khắc tom tướng quân vung tay lên đối mặt đến từ tom tướng quân mệnh lệnh từng cái sĩ quan rất nhanh liền đem cái này từng đạo mệnh lệnh truyền lại đến mỗi một tên lính bên hai Mà trong trước mắt phiêu lượm quốc đông đảo binh sĩ liền trực tiếp tiến vào lòng quốc địa giới mà liền tại phiêu lượm quốc đông đảo binh sĩ tiến vào lòng quốc địa giới thời điểm phiêu lượm quốc cũng tại thời khắc này trực tiếp đem nó có tràn cảnh lấy phát sóng trực tiếp hình thức tại toàn thế giới trước mặt triển khai đối mặt trận này do phiêu l ư ợ n g quốc mở ra phát sóng trực tiếp toàn thế giới từng cái quốc gia dân mạng nhau nhau t r ả n vào phát sóng trực tiếp bọn hắn đều rất muốn biết sau đó phiêu lượng quốc là như thế nào treo lên đánh cái này lòng quốc đại quân mà cái này lòng quốc lại là như thế nào phản kích phiêu lượng quốc đại quân nương theo lấy thế giới các quốc gia dân mạng nhao nhao c h à n vào t i ế n phát sóng trực tiếp bên trong bọn hắn rất nhanh liền thấy được phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra phiêu lượng quốc quân đội đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện phiêu lượng quốc quân đội thân ả n h trong phát sóng trực tiếp m ặ t uy khấu quốc dân mạng lập tức bắt đầu nâng đứng lên quả nhiên đây chính là phiêu lượng quốc quân đội a phiêu lượng quốc quân đội quả nhiên đủ cường đại tin tưởng tại phiêu lượng quốc quân đội tiến công bên dưới cái tia long quốc tuyệt đối sẽ bị phiêu lượng quốc quân đội nhất cử đánh tan. t ạ i t h ờ i khắc này đến k h ấ u quốc dân mạng lập tức bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng rẽ phở đối mặt đến từ uy khấu quốc dân mạng lần này rẽ phở đồng tử quốc dân mạng giờ phút này cũng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng nâng đứng lên không sai không sai mặc dù chúng ta rất chán ghét cái kia đáng chết ra qua nhưng lại không thể không nói ra qua hiện tại lời nói cực kỳ chính xác trong khoảnh khắc cái này đến cái khác đ ồ n g tử quốc dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng giảng thuật lời của bọn hắn tại phiêu lượng quốc tiến công bên dưới cái này long quốc tuyệt đối sẽ bị phiêu lượng quốc nhất cử đánh tan đồng tử quốc dân mạng bắt đầu không ngừng tại phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng nói đối với bổng tử quốc bên trong dân mạng mà nói tại cái khác thị truyền thông bên trên bọn hắn có thể quang minh chính đại nói vị kia long quốc quốc chủ là bọn hắn đồng tử quốc người thậm chí bọn hắn còn có thể quang minh chính đại tại mạng lưới truyền thông bên trên đối với phiêu lượng quốc chửi ấm lên nhưng là tại phiêu lượng quốc chỗ mở ra phát sóng trực tiếp bên trong vậy bọn hắn thật liền hoàn toàn không có lá g ă n kia để bọn hắn tại phiêu lượng quốc phía quan phương mở ra trong phát sóng trực tiếp mặt nói vị kia long quốc thủ lĩnh là bọn hắn đồng tử quốc người sau đó tại cái này phát sóng trực tiếp bên trong đối với phiêu lượng quốc ch bọn hắn đ ồ n g tử quốc mặc dù ngày bình thường có một chút cấp trên nhưng cũng không đại biểu bọn hắn đ ồ n g tử quốc là ngu xuân tối thiểu nhất bọn hắn hay là biết phiêu lượng quốc đối với bọn hắn đ ồ n g tử quốc mà nói đến tột cùng đại biểu cái gì tại có uy khấu quốc cùng đ ồ n g tử quốc đám dân mạng lời nói này phía dưới quốc gia khác dân mạng cũng tại thời khắc này không ngừng bắt đầu tại phát sóng trực tiếp bên trong g i ả n g thuật lời của bọn hắn đến từ a lạc bá địa khu bên trong đông đảo đám dân mạng cũng tại thời khắc này tại phát sóng trực tiếp này bên trong không tách ra miệng nói này song phương ta đều không ủng hộ ta hy vọng phiêu lượng quốc cùng long quốc ở sau đó đánh ngươi chết ta sống ta hy vọng cái này phiêu lượng quốc, cùng long quốc sau đó một mực đánh xuống. tại thời khắc này đến từ a l ạ p bá địa khu bên trong dân mạng bắt đầu không ngừng tại phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng nói đối với a l ạ p bá địa khu bên trong dân mạng mà nói mặc kệ là phiêu l ư ợ n g quốc hay là long quốc hai quốc gia này bọn hắn không có một cái nào là đối với nó có cái gọi là hảo cảm có thể nói phiêu l ư ợ n g quốc cái kia nói đều không cần nói bọn hắn hoàn toàn có thể dùng chán ghét để hình dung cái này phiêu l ư ợ n g quốc phiêu l ư ợ n g quốc đó là thật tại trên đỉnh đầu bọn họ đi ị, vậy bọn hắn đối với phiêu l ư ợ n g quốc có ý nghĩ gì bọn hắn đối với phiêu lượm quốc ý nghĩ rất đơn giản đó chính là hận không thể ăn thịt hắn rút nó gân đảo kỳ cốt về phần cái này long quốc, mặc dù nói bọn hắn cùng cái này l o n g quốc ở giữa cũng không có cái gì cái gọi là cựu hận có thể nói nhưng là cái này l o n g quốc hiện tại triển hiện ra tư thái bảy ở nơi này cái này l o n g quốc quốc chủ là một cái tràn ngập dã tâm quốc chủ đối phương rất rõ ràng sau đó khẳng định phải tại bọn hắn a l ạ p bá địa khu khởi xướng một trận lại một trận chiến tranh đối với vị này l o n g quốc quốc chủ không cần trông cậy vào a l ạ p bá địa khu như thế đông đảo dân mạng có thể đối với nó có cái gì cái gọi là tốt thái độ bọn hắn hy vọng vị này l o n g quốc quốc chủ trực tiếp xéo đi bởi vậy đối mặt phiêu lượng quốc cùng tiếp xuống lòng quốc ở giữa triển khai trận chiến tranh này đến từ a lạc bá địa khu bên trong dân mạng một cái đều không thích rất nhanh quốc gia khác dân mạng cũng tại thời khắc này không ngừng tại phát sóng trực tiếp bên trong nghiên cứu thảo luận đồng thời đến từ thần châu đại điệu bên trong dân mạng cũng bắt đầu ở cái này phát sóng trực tiếp bên trong không tách ra miệng mặc dù nói cái này phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại nhưng là ta kế tiếp còn là hy vọng l o n g quốc thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi đem cái này đáng chết phiêu lượng quốc đánh bại đánh bại bọn này đáng chết phiêu lượng quốc tại thời khắc này đế t ử thần châu đại đ ị a bên trong dân mạng bắt đầu không ngừng tại phát sóng trực tiếp này bên trong hiện ra bọn hắn ý tứ đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện mỗi loại ngôn ngữ tại phiêu lượng quốc bên trong h i đăng đại đế nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra ngôn ngữ đằng sau h i đăng đại đế không khỏi có chút hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt muốn chính là loại này đối với thời khắc này h i đăng đại đế tới nói hắn muốn chính là loại này toàn thế giới đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn tiếp xuống trận chiến tranh này h ắ n muốn để toàn thế giới đều biết bọn hắn phiêu lượng quốc có thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường đại về phần na long quốc ai quan tâm đ trước đó long quốc tại toàn thế giới trước mặt đánh bọn hắn phiêu lượng quốc hung hăng một bàn tay điểm này hy đăng đại đế một mực nhớ đến bây giờ về phần sau đó hy đăng đại đế ý nghĩ cũng rất đơn giản đó chính là để đáng chết long quốc biết bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội có thực lực đến tội cùng là cỡ nào cường đại để toàn thế giới đều biết bọn hắn phiêu lượng quốc thực lực đến tội cùng là cỡ nào cường đại hắn cũng muốn diệt đi cái này đáng chết long quốc để sau lưng nó gấu bắc cực cùng thần châu đại đ ị a minh bạch đắc tội bọn hắn phiêu lượng quốc đại giới đến tội cùng là cái gì ha ha ha ha tại phát sóng trực tiếp bên trong phiêu lượng quốc quân đội cũng tại thời khắc này triệt để xâm nhập long quốc địa b à n nương theo lấy phiêu lượng quốc quân đội triệt để tiến vào long quốc địa b à n thời điểm tại long quốc bên trong long d i ễ m quân cũng tại thời khắc này biết được phiêu lượng quốc quân đội tin tức này đối với điểm này tại long d i ễ m quân bên trong thượng tướng lý long lập tức nghiêm túc mở miệng nói toàn quân nghe lệnh khởi xướng tiến công chỉ gặp lý long đại vung tay lên tiêu diệt phiêu lượng quốc quân đội tại bên trong tòa long thành lý mặc cũng biết phiêu lượng quốc quân đội xâm lấn tin tức này lý mặc có chút hiếp hai mắt nói một mình phiêu lượng quốc quân đội đánh tới 15, tại thời o à n t ế ớ trước i mặt khắc này lý mặc ánh mắt mang theo một tia băng lãnh mở miệng nói mà hiện tại lý mặc ánh mắt tràn ngập một tia băng lãnh thời điểm ở sau lưng nó gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ cũng đồng dạng nghe được lý mặc lần này tự lẩm bẩm lời nói phiêu lượng quốc đối với long quốc xâm lấn theo gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ nghe được lời nói này hai nước đại sứ không khỏi thật sâu hô lấy một hơi phải chăng cần ta các loại trợ giúp tại thời khắc này gấu bắc cực đại sứ nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ gấu bắc cực đại sứ lần này nghiêm túc lời nói ở tại bên cạnh thần châu đại sứ cũng đồng dạng lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lý mặc sau đó chi này phiêu lượng quốc quân đội lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường như vậy long quốc phải chăng có thể chống cự được đến từ phiêu lượng quốc quân đội lực lượng đâu. b ọ ngay hắn thật h n k ô xác có chút có cho định, định, để nhưng khẳng nếu bọn hắn thể h là là một p í sau lưng vang lên thanh âm lý mặc k h ẽ lắc đầu không cần mà lại dù là hai người các ngươi quốc gia thật muốn đối với long quốc tiến hành trợ giúp đó cũng là chuyện tương lai hiện tại các ngươi dù là lập tức xuất động như vậy đối với long quốc mà nói cũng là thuộc về nước xa rừng không được gần khác cho nên lúc này hay là để ta long quốc bên trong long diễm quân đến hành động đi tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói đối với lý mặc lai giảng cùng chờ đợi đến từ gấu bắc cực cùng thần châu trợ giúp vậy hắn còn không bằng trực tiếp chủ động xuất kích sau đó cả nước phát sóng trực tiếp thậm chí nhất định phải cần toàn thế giới phát sóng trực tiếp để toàn thế giới đều nhìn thấy long quốc có lực lượng đồng thời trọng yếu nhất chính là để toàn thế giới đều biết phiêu lượng quốc quân đội tại long quốc nơi này lại thảm tao trọng thương c h ẳ n g cảnh tại thời khắc này lý mặc vung tay lên liên quan tới tiếp súng long quốc phải chăng có đầy đủ lực lượng cường đại có thể giải quyết đến từ phiêu lượng quốc cái kia cố quân đội đối với cái này lý mặc chỉ có thể nói nếu như hắn cái này đều không thể giải quyết đến từ phiêu lượng quốc quân đội vậy hắn hệ thống này là trắng mở sao trong ị tịch c chẳng Mạc chỉ khắc tức Mạc đắc chuyển h hệ thống Mệnh. mệnh lệnh, thấy binh mệnh lệnh Tuân mặt bắt tại tuần Đối giỡn. long quân liền đến ngay lẽ lại là Lý lập Lý lại diễm đùa đầu đem vậy sĩ a chi tiên l diễm hai. giờ quân bên、2. Mà khoảnh ắ khắc c Mạc cũng tại thời khắc này này tay Lý dầm dầm. tại thời phất phất t r n g k h o khắc chỉ gặp cầm trong tay ca mê ra nhân viên công tác bằng tốc độ nhanh nhất đi tới lý mặc trước mặt tham kiến quốc chủ Đối với thời viên nói tác khắc này, những nhân viên công này, này mà nhìn xem trước mặt cái này thuộc về long quốc điện thị đài nhân viên công tác lý mặc trực tiếp không chút do dự mở miệng nói sau đó có một cái nhiệm vụ muốn đưa cho các ngươi căn cứ ta đạt được tin tức mới nhất đ ế t ử phiêu lượng quốc quân đội ngay tại xâm lấn long quốc cương thổ mà các ngươi những n à y thời điểm cần làm chính là đối với hiện trường tiến hành phát sóng trực tiếp để ngươi của toàn thế giới đều có thể nhìn thấy long quốc có lực lượng cường đại đồng thời trọng yếu nhất chính là ta hy vọng để toàn thế giới đều có thể nhìn thấy phiêu lượng quốc tại long quốc trước mặt cái gì cũng không tính người hiểu ý của ta không lý mặc nghiêm túc đối với trước mặt vinh quốc điện thị đài bên trong nhân viên công tác hạ lệnh tuân mệnh trong n h á y mắt đối mặt đến từ lý mặc mệnh lệnh đông đảo đài truyền hình nhân viên công tác lập tức nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ đồng thời long quốc điện thị đại bên trong nhân viên công tác trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận trước nay chưa có ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi thậm chí bên ngoài từng k i a sợ hai thật sâu phiêu lượng quốc quân đội đối với long quốc khởi xướng tiến công cái này cái này cái này tại thời khắc này cái này đến cái khác nhân viên công tác nhất là những cái k i a cầm trong tay camera nhân viên công tác bọn hắn sau đó nhưng là muốn trực tiếp khiêng camera tiến về tiền tuyến đi nha bọn hắn muốn phát sóng trực tiếp sau đó long quốc cùng phiêu lượng quốc quân đội ở giữa chiến tranh vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho thời khắc này bọn này nhân viên công tác cảm thấy một tia trước nay chưa có run dày d ầ m đông đảo đài. đài truyền hình nhân viên công tác nhịn không được n u ố t một ngụm đau nhức lúc này bọn hắn có vẻ như giống như c h ỉ có thể cố nén sợ h ã i trong lòng nghe theo bọn hắn quốc chủ mệnh lệnh chuẩn bị hướng phía tiền tuyến xuất phát đồng thời liên quan tới lý mặc cùng đài truyền hình nhân viên công tác ở giữa lời nói cũng thông qua phát sóng trực tiếp chuyển tới toàn bộ long quốc mỗi một hẻo lánh trọng yếu nhất chính là một màn này cũng bị quốc gia khác dân mạng nghe được ta không có nghe lầm、chứ. trong khoảnh khắc, đến từ nước khác dân mạng tại phát sóng trực tiếp nghe được đến phen này lời nói ngữ đằng sau thế giới các quốc gia dân mạng giờ phút này đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp tại giải qua quốc chi bên trong một cái tên là sỏ xuyên tấm thép dân mạng thì là n h ị n không được tại phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng nói nếu như nói ta không có nghe lầm lời nói ta vừa vặn giống nghe được vị kia long quốc quốc chủ trong miệng nói tới muốn đi treo lên đánh cái kia phiêu lượng quốc quân đội đi tại thời khắc này sỏ xuyên tấm thép hai mắt không khỏi mang theo một kia không thể tưởng tượng nổi hắn hiện tại là thật hoài nghi hắn vừa mới có nghe lầm hay không cái này long quốc quốc chủ thật liền có được mãnh liệt như thế lòng tin sa phải biết đây chính là phiêu lượng quốc quân đội a phiêu lượng quốc quân đội thực lực tại toàn thế giới đều là thuộc về nhất đ ẳ n g tồn tại điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình như vậy tại phiêu lượng quốc quân đội thực lực tại toàn thế giới đều là ở vào nhất đ ẳ n g tình huống thời điểm cái này vừa mới thành lập long quốc lại muốn bằng vào hắn long quốc bên trong quân đội đi đem phiêu lượng quốc quân đội treo lên đánh cái này long quốc chẳng lẽ lại cho là hắn long quốc là thuộc về thần châu đại địa phải không nếu như cái này long quốc là thuộc về thần châu đại địa vậy cái này long quốc ngược lại là có lòng tin này có thể đi giải quyết vấn đề này có thể vấn đề ngay tại ở đối phương căn bản cũng không phải là thần châu đại địa à, nhiều lắm là chính là đối phương quốc chủ là thần châu người trừ cái đó ra bọn hắn thật đúng là không biết đối phương là nơi nào lòng tin này đối mặt đến từ thép tấm nhận xuyên lời nói này chỉ gặp mặt khác mấy cái quốc gia dân mạng cũng đồng d ạ n g nhịn không được mở miệng nói phía trên tiểu q u ỷ kia con ta nghĩ ngươi cũng không có nghe lầm bởi vì chúng ta cũng nghe đến lời nói tương tự trong khoảnh khắc đến từ thế giới các quốc gia dân mạng nhao n h a u bắt đầu ở phát sóng trực tiếp t r u n g tướng nó trong lòng có chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi tại phát sóng trực tiếp bên trong từng cái giảng thuật cái này l o n g quốc đánh bại một lần phiêu lượng quốc quân đội ta thừa nhận cái này l o n g quốc thực lực rất cường đại nhưng là đối mặt tiếp xuống phiêu lượng quốc quân đội long quốc còn muốn lặp lại lần trước kết cục ta chỉ có thể nói không có khả năng 15,、chứ、121, 121, chứ được mục đích quốc VSC Chứ được mục đích hiếm trèo lên, phiêu hiếm đạt đội đạt trèo trèo lượng Diễm Long lên, lên, quân Quân. tại long quốc chỗ mở ra trận này phát sóng trực tiếp bên trong cái này đến cái khác quốc gia khác dân mạng bắt đầu không ngừng tại phát sóng trực tiếp bên trong trình bày ý kiến của bọn hắn đối với này một đám đến từ quốc gia khác dân mạng mà nói nếu như cùng long quốc tiến hành tác chiến chính là thuộc về cái kia a lạc bá trong khu vực quốc gia khác con rồng kia quốc không chừng thật đúng là rất có thể có thể phục khắc hành hung phiêu lượng quốc quân đội một dạng đi hành h u n g cái kia a lạc bá trong khu vực quốc gia khác dù sao mặc dù a lạp bá trong khu vực những cái kia quốc gia khác có thực lực nhìn giống như rất không tệ nhưng là nếu như nói cùng long quốc tiến hành so sánh lời nói trong lúc này thực lực liền có một chút không đáng chú ý mặc kệ long quốc giải quyết phiêu lượng quốc quân đội là vận khí hay là thuộc về cái kia phiêu lượng quốc quân đội quá mức khinh địch tại long quốc có thể giải quyết phiêu lượng quốc quân đội điều kiện tiên quyết vậy liền đủ để đại biểu long quốc nắm giữ lực lượng kỳ thật vẫn là rất không tệ cho nên nếu như tại giải quyết a lạp bá trong khu vực những cái kia quốc gia khác long quốc có thực lực tuyệt đối có thể làm được điểm này nhưng cũng tiếc chính là long quốc sau đó cần thiết ứng đối là thuộc về đường đường chính chính phiêu lượng quốc tại có bọn hắn nhìn còn giống như thật liền không có cái nào bởi vậy đối mặt dòng này quốc chi chủ thế mà kêu gào lại một lần nữa đánh bại phiêu lượng quốc đại quân muốn để phiêu lượng quốc tại toàn thế giới trước mặt lại một lần nữa mất mặt ai mà tin a đừng nói đến từ thế giới khác các quốc gia dân mạng liền ngay cả long quốc bên trong các bình dân khi biết bọn hàn quốc chủ giảng thuật lời nói này toàn bộ long quốc bên trong tất cả bình dân triệt để trở mặc cái này cái này tại thời khắc này long quốc bình dân trong thời gian ngắn cũng không biết đến tột u cùng nên nói những gì bọn hắn nên nói cái gì bọn hắn thật không biết ngay tại long quốc bình dân không biết nên nói cái gì thời điểm chỉ gặp đến từ phiêu lượng quốc bên trong quân đội cũng tại thời khắc này cùng lý long xuất lĩnh long d i ễ m quân đụng vào nhau phiêu lượng quốc quân đội bên trong tom tướng quân có chút hiếp hai mắt nhìn về phía trước đây chính là long quốc long diễn quân a Tông、tướng m t quân hai mắt mang theo một tia bình tĩnh nói một mình đối mặt đến từ tom lợi của tướng quân ở sau lưng nó đông đ ả o sĩ quan thời khắc này hai mắt cũng đồng dạng mang theo một tia thật sâu hiếu kỳ chính là c h i quân đội này đem ước khắc phu tướng quân xuất lĩnh c h i quân đội kia cho nhất cử tiêu diệt rơi đó à. trước mặt mọi người bao nhiêu xinh đẹp quốc quân quan nhìn về phía trước xuất hiện quân đội đằng sau đông đảo phiêu lượng quốc sĩ quan hai mắt có chút lóe ra đối với thời khắc này phiêu lượng quốc sĩ quan mà nói bọn hắn hiện tại ý nghĩ liền đơn giản nếu phía trước quân đội chính là đem ước khắc phu tướng quân xuất lĩnh phiêu lượng quốc quân đội nhất cử tiêu diệt quân đội chỉ cần bọn hắn sau đó có thể đem chi quân đội này giải quyết hết vậy liền đại biểu cũng không phải là bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội quá nhỏ yếu bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội thực lực vẫn như cũ rất cường đại về phân ước khắc phu tướng quân chiến bại vậy chỉ có thể nói là ước khắc phu tướng quân quá khinh địch đưa đến đồng thời phiêu lượng quốc quân đội bên trong đám binh sĩ cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện long d i ễ m quân một sát na này ở giữa tất cả phiêu lượng quốc binh sĩ liền như bị điên hô to giết giết giết b à khi phiêu lượng quốc binh sĩ phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ tại phát sóng trực tiếp bên trong phiêu lượng quốc đám dân mạng tại đối mặt thời khắc này một màn này toàn bộ phát sóng trực tiếp trong nháy mắt phiêu tán từng đợt cổ vũ tốt đây chính là chúng ta phiêu lượng quốc cường đại quân đội chúng ta phiêu lượng quốc chính là có được loại này cường đại quân đội mới có thể trở thành thế giới ba chủ tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút nam đám dân mạng thì lại như bị điên bắt đầu không ngừng hô lớn tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút phiêu lượng quốc nam dân mạng tại đối mặt bọn hắn phiêu lượng quốc binh sĩ triển hiện ra phần này tư thái mà cảm thấy một trận trước nay chưa có kích động thời điểm phiêu lượng quốc bên trong một chút bạn gái trên mạng bọn họ trong lúc các nàng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bạn gái trên mạng không khỏi không nhịn được kẹp chặt hai chân thật là đẹp trai a những binh lính này quá đẹp rồi ta muốn cùng những binh lính này hào hào xâm nhập giao lưu trao đổi trong khoảnh khắc tại phiêu lượng quốc bên trong một cái kia lại một cái bạn gái trên mạng tại đối mặt thời khắc này một màn này cũng n h ị n không được thét to đối với trước mắt những này phiêu lượng quốc bạn gái trên mạng mà nói các nàng là thật cảm giác cái này đẹp trai nổ các nàng liền đưa thích cái này một cái đối mặt đến từ phiêu lượng quốc bên trong đám dân mạng giờ phút này một phần thái độ đến từ quốc gia khác đám dân mạng đang nhìn đến từ phiêu lượng quốc quân đội có một phần này tư thái quốc gia khác đám dân mạng tại thời khắc này cũng không khỏi lộ ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng cái này đây chính là phiêu lượng quốc quân đội có lực lượng cường đại sao cái này long quốc tuyệt đối không cách nào cùng phiêu lượng quốc quân đội chống lại tại thời khắc này cái này đến cái khác quốc gia khác đám dân mạng đang nhìn trong ánh mắt bọn họ có một màn này mặc dù giữa song phương chiến đấu còn chưa không có đánh vang nhưng là tại cái khác quốc gia dân mạng xem ra đợi chút nữa phiêu lượng quốc quân đội tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh long quốc quân đội đồng thời tại bọn hắn cho là long quốc căn bản liền không cách nào cùng phiêu lượng quốc quân đội chống lại thời điểm bọn hắn cũng bắt đầu không khỏi âm thầm suy tư vạn nhất bọn hắn quốc gia quân đội cùng phiêu lượng quốc quân đội đánh nhau đằng sau bọn hắn quốc gia quân đội phải chăng có được thắng lợi khả năng tại nương theo lấy đông đảo quốc gia dân mạng bắt đầu không ngừng suy tư nội tâm của bọn hắn lập tức lâm vào một trận đáy cốc cái này có vẻ như giống như căn bản liền không cách nào đánh bại cái này phiêu lượng quốc quân đội a trong khoảnh khắc đông đảo quốc gia đám dân mạng tại đối mặt thời khắc này một màn này mặc dù bọn hắn rất không muốn thừa nhận sự thật này nhưng là sự thật nhưng lại cứ như vậy b ở y ở ngoài sáng đó chính là phiêu lượng quốc quân đội có thực lực rất cường đại bọn hắn quốc gia quân đội có lẽ tại bọn hắn quốc gia coi là thật không tệ một cái tồn tại nhưng là tại đối mặt phiêu lượng quốc quân đội trước mặt mỗi người bọn họ quốc gia có quân đội liền hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có một chút không. đáng chú ý phiêu lượng quốc quân đội thực lực cường đại như thế sao trong lúc nhất thời thế giới các quốc gia đám dân mạng nhao nhao tại phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng cảm khái nói mà tại nương theo lấy thế giới các quốc gia đám dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng cảm khái đồng thời tại phiêu lượng quốc h ắ c cung bên trong phiêu lượng quốc tổng thống hy đăng đại đế đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong có phần này c h ẳ n g cảnh hy đăng đại đế khỏe miệng không khỏi có chút dương lên rất tốt chính là kết quả này nhìn cái này phát sóng trực tiếp mở đúng rồi đối với thời khắc này hy đăng đại đế tới nói nhưng hắn nhìn xem phát sóng trực tiếp này bên trong những người kia đối với phiêu lượng quốc quân đội tán thưởng trọng yếu nhất chính là bọn hắn cho rằng bọn họ riêng phần mình quốc gia quân đội hoàn toàn đánh không lại phiêu lượng quốc thời điểm hy đăng đại đế mục đích đã đạt đến toàn thế giới đều biết hắn phiêu lượng quốc quân đội cường đại kế tiếp bọn hắn phiêu lượng quốc cần phải làm sự tình liền rất đơn giản bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội sau đó cần phải làm chính là để cái này đáng chết long quốc long d i ễ m quân triệt để hôi phi yên diệt ha ha ha giết giết trong phòng làm việc hy đăng đại đế cũng giống như cảm giác hắn xuất hiện ở trên chiến trường cái kia một cố kích tình cảm giác ngay tại bao phủ hắn. tại phiêu lượng quốc hy đăng đại đế lâm vào một trận thật sâu kích động thời điểm tại phiêu lượng quốc quân đội bên trong các binh sĩ như bị điên không ngừng lớn tiếng kêu gào thời điểm ở tại đối diện long d i ễ m quân nhìn xem phương xa xuất hiện phiêu lượng quốc quân đội trong đó chỉ gặp được đem lý long không khỏi có chút hiếp hai mắt ha h a phiêu lượng quốc quân đội toàn quân xuất kích làm cho đối phương thể hội một chút đến từ long d i ễ m quân lực lượng đối với cái này lý long hai mắt lạnh lùng hạ lệnh mà tại đối mặt lý long mệnh lệnh chỉ gặp nó dưới chướng đối không quân bộ đội cũng tại thời khắc này hướng phía phía trước lên đường rầm rầm rầm rầm rầm sau một khắc long diễm quân không quân đội ngũ lập tức bắt đầu hướng phía phía trước bay lên mà lên mà liên tại long diễm quân không quân đội ngũ bắt đầu hướng phía phía trước bay lên ở tại trên lục địa đông đảo xe tăng cũng bắt đầu hướng phía trước hung hăng fd dầm dầm dầm khi trùng trùng điệp điệp xe tăng bộ đội mở ra hướng phía trước hung hăng fd sau người nói một chút binh lính bình thường cũng tại thời khắc này trực tiếp tổ kiến đông đảo pháo cao xạ bọn hắn cần phải làm chính là bắt đầu đem hết thẻ vũ khí hạng nặng toàn bộ bày ra đến để tiếp xuống phiêu lượng của quân đội minh bạch bọn hắn long diễm quân cường đại dầm dầm trong khoảnh khắc đối mặt lý long mệnh lệnh toàn quân trên d ư ớ i bên trong tất cả binh sĩ không chút do dự bắt đầu đem họng pháo nhắm ngay phía trước dầm dầm dầm hiệu cầm đồ thiên cái tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên từ n g mai từ n g mai đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng chút xuống mà đi đối mặt long d i ễ m quân trong trận doanh truyền lại tới tiếng oanh minh tại phiêu l ư ợ n g quốc quân đội bên trong tom tướng quân sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đổi tân khởi sướng tiến công để đối diện long diễn quân minh bạch chúng ta phiêu lượm quốc quân đội cường đại chỉ gặp tom tướng quân đội vàng hạ lệnh đồ chết tiệt thế mà làm đánh lén Tòm tướng mặt mang quân sắc khi một chút g đối với phiêu khắc này t thỏa thỏa lượng quốc quân đội thực lực ở nơi này tuân mệnh. Đối mặt bắt đầu không ngừng hạ lệnh rầm rầm khi phiêu lượng quốc quân đội bắt đầu không ngừng hành động đến từ đối diện lòng diễn quân đạn pháo cũng tại thời khắc này hung hăng rơi xuống giữa song phương ầm ầm phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên mà tại nương theo lấy phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên phiêu lượng quốc quân đội bên trong binh sĩ cũng bị bất thình lính pháo ganh âm thanh cho trong lúc nhất thời nổ phủ nhìn xem dẫn đầu khởi xướng tiến công long d i ễ m quân tại phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia dân mạng cũng không khỏi lộ ra một tia thật sâu cảm khái cái này không nghĩ tới dòng này quốc quân đội thế mà lại dẫn đầu khởi xướng tiến công bọn hắn đều là tại tranh đoạt một đường sinh cơ kia a các quốc gia đám dân mạng tại phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng nghiên cứu thảo luận đạo mặc dù giờ phút này long diễn quân nhưng là đối với các quốc gia đám dân mạng mà nói bọn hắn cho là dòng này d i ễ m quân vẹn vẹn chỉ là thuộc về đang tranh thủ một chút hy vọng sống thôi phiêu l ư ợ n g quốc một khi chăm chú toàn thế giới ai có thể cùng chống lại dầm dầm rất nhanh phiêu l ư ợ n g quốc trong trận doanh binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị thỏa đáng mà liên tại phiêu l ư ợ n g quốc trong trận doanh binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị thỏa đáng thời điểm từng môn họng pháo cũng tại thời k h ắ c này nhắm ngay phía trước long d i ễ m quân đối với một màn này to tướng quân vung tay lên toàn quân xuất kích bằng tốc độ nhanh nhất đối với phía trước tiến hành bao trùm t ứ quanh tạc theo t h ô n tướng quân mệnh lệnh rơi xuống từng cái phiêu lượng quốc binh sĩ cũng rất mau đem đạn pháo nhét vào đại pháo bên trong soạn mà liền tại đông đảo phiêu lượng quốc binh sĩ bắt đầu đem đạn pháo nhét vào đại pháo bên trong chuẩn bị tùy thời phát xạ thời điểm chân trời lập tức xuất hiện từng đợt tiếng oanh minh rầm rầm rầm theo chân trời xuất hiện từng đợt tiếng oanh minh tại mặt đất tom tướng quân sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trở chút đây là khi tom tướng quân nghe được chân trời truyền lại ra tiếng oanh minh đằng sau hắn lập tức liền ý thức được không thích hợp long quốc có máy bay chiến đấu trong nháy mắt, tướng quân sắc mặt trong nháy mắt lộ ra một tia hoảng sợ sau một khắc trước mặt mọi người đánh nữa đấu cơ cùng máy bay ném bom xuất hiện tại phiêu lượng quốc quân đội trên không dầm dầm khi máy bay ném bom bên trong đạn pháo cùng máy bay chiến đấu cỡ nhỏ đạn đạo cũng bắt đầu đối với phiêu lượng quốc quân đội không ngừng khởi ô n g s ư ớ n g tiến công dầm, dầm dầm khi máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu bắt đầu đối với phiêu lượng quốc quân đội khởi xướng tiến công ở phía dưới phiêu lượng quốc quân đội bên trong tom tướng quân đội bên trong tom tướng quân đội bên trong tốc độ sau một khắc phiêu lượm quốc trong trận doanh pháo cao s ạ cũng tại thời khắc này điên cuồng đối với bầu trời nã pháo ầm ầm khi phiêu lượm quốc trong trận doanh pháo cao xạ bắt đầu đối với bầu trời điên cuồng nã pháo thời điểm đến từ long d i ễ m quân trận doanh phương diện máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom tiến công cũng tại thời khắc này hung hăng rơi đến mặt đất tầm ầm phô thiên cái điệu tiếng oanh minh bắt đầu vang vọng đại đ ị a mà liên tại phô thiên cái điệu tiếng oanh minh bắt đầu vang vọng đại đ ị a tại đối diện long d i ễ m quân xe tăng đội ngũ cũng tại thời khắc này xuất hiện tại phiêu lượng quốc trận doanh tầm mắt n ã pháo theo t ừ n g đạo mệnh lệnh lệnh như băng rơi xuống từng m ô n xe tăng họng pháo cũng tại thời khắc này nhắm ngay phía trước dầm dầm dầm ba sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng oanh minh bắt đầu vang vọng đại điệu ầ m dầm ba mười lăm chương một trăm hai mươi hai Bị địch hành hung phiêu lượng quốc quân đội, khinh h lượng quân quốc đội, t o một ít phiêu lượng quốc binh sĩ đối mặt trên bầu trời rơi xuống đạn đạo cùng tạc đạn phiêu lượng quốc binh sĩ cũng tất không thể miễn bị trên bầu trời rơi xuống đạn đạo cùng tạc đạn hung hăng trúng mục tiêu đối với cái này cho dù là phiêu lượng quốc binh sĩ cũng tại thời khắc này không khỏi phát ra từng đợt thống khổ thét lên nhìn xem một màn này tại p h á thời sóng trực tiếp bên trong trực tiếp một c ú t nước dân mạng khác g i phút thì h trận to này là a mắt Làm cảm phát trực tiếp trong triển thật tiếp tục rất thể Tại thời nhìn sóng bên hiện hình ảnh này này này, Long lượng như đánh xuống nói, này lượng quân chiến nha. phía chi phiêu về vậy ra sao. sao cái cái cái giác sẽ có có lực Quốc cứ quốc lời đội bại quả là đây khắc này tại do phiêu lượng quốc chỗ mở ra trận này phát sóng trực tiếp toàn cầu bên trong đến từ quốc gia khác dân mạng đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh sau trong lòng bọn họ không khỏi trong lúc bất chợt tung ra ý nghĩ này trước đó bọn hắn đối với phiêu lượng quốc quân đội tràn đầy mánh liệt lòng tin đối với na long quốc quân đội thì là căn bản không có ôm lấy bất kỳ kỳ vọng bởi vì bọn hắn cho là phiêu lượng quốc quân đội hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến đem long quốc quân đội hành hung thậm chí cuối cùng phiêu lượng quốc quân đội hoàn toàn có thể tại trước mặt bọn hắn trình diễn, một trận, tại, tại hắn diễn một trận kinh thiên động phép đại chiến nhưng lại cũng không phải là bọn hắn ban đầu dự đoán phiêu lượng quốc quân đội hành hung long quốc quân đội ngược lại là long quốc quân đội bây giờ nhìn lại giống như ngay tại hành hung phiêu lượng quốc quân đội ta không có nhìn lầm đi đ ế từ ra qua trong nước một cái dân mạng tên là ngày sau một nửa thời khắc này ngày sau một nửa đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh ngày sau một nửa nhịn không được đem trong lòng mộng bất cứ như vậy nói ra cái này thật không phải là phiêu lượng quốc quân đội tại hành hung cái này lòng quốc quân đội ta làm sao thấy được chính là long quốc quân đội tại hành hung phiêu lượng quốc quân đội tới thời khắc này ngày sau một nửa không nhịn được mở miệng nói đối mặt đến từ ngày sau một nửa lời nói này phát sóng trực tiếp bên trong quốc gia khác dân mạng nhìn xem ngày sau một nửa hồi phục đằng sau bọn hắn cũng đồng d ạ n g đem nghi ngờ trong lòng thậm chí m ộ n g bức đều nói rồi đi ra đến từ dôn châu dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh dôn châu dân mạng thì là nhịn không được mở miệng nói phía trên tiểu q u ỷ kia con ta nghĩ ngươi cũng không có nhìn lầm bây giờ bị hành hung cũng không phải là long quốc bây giờ bị hành hung ngược lại là phiêu lượng quốc quân đội phiêu lượng quốc quân đội cứ như vậy thảm tao đến từ long quốc hành hung cái này nhìn giống như phi thường không thể tưởng tượng nổi nhưng hiện thực lại cứ như vậy tại trước mặt chúng ta long quốc quân đội thật tại hành hung phiêu lượng quốc quân đội đối mặt dôn châu dân mạng lời nói này phát sóng trực tiếp bên trong từng cái quốc gia dân mạng cũng bắt đầu đem trong lòng rung động không ngừng nói ra trời ạ long quốc thực lực thật sự có cường đại như vậy là ta nhìn lầm hay là thế nào cái này long quốc không phải hôm nay mới vừa vận thành lập sao cái này long quốc thật liền có được lực lượng cường đại như thế thế mà đều có thể đem phiêu lượng quốc đánh thành cái dạng này tại thời khắc này cái này đến cái khác quốc gia dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng dạng thuật bọn hắn trước mắt rung động một màn mà tại đối mặt phát sóng trực tiếp bên trong dân mạng bắt đầu không ngừng phát biểu bọn hắn rung động ý nghĩ thời điểm tại phiêu lượng quốc công việc chui bên trong h i đăng đại đế nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh khi đăng đại đế nhịn không được thật sâu hô lấy một hơi r a hỏa này là ngu xuân sao hắn làm sao lại như thế có thể làm cho long quốc khởi xướng tiến công tên n ố c bước này chẳng lẽ không biết dẫn đầu khởi xướng tiến công sao khi đăng, đăng đại đế cũng không có cái gì tài năng quân sự nhưng là hắn xuyên thấu qua cái này phát sóng trực tiếp lại có thể rất rõ ràng nhìn thấy b ọ không, không nên u l ư ợ g quay ố c q u lại không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch khinh địch đại giới đến tột cùng là cái gì khi đăng đại đế trong phòng làm việc không nhịn được mở miệng gào thét là một lao giả khi đăng đại đế đều ý thức được vấn đề này tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút nước khác dân mạng tự nhiên cũng đều ý thức được vấn đề này cái này đến cái khác quốc gia dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không tách ra miệng phiêu lượng quốc quân đội sở dĩ sẽ đánh thành cái bộ dáng này đây hết thể hết thể thuần túy cũng là bởi vì phiêu lượng quốc quân đội khinh địch đưa đến nếu như cái này xinh đẹp quán quân đội không khinh địch lời nói bây giờ bị hành hung chính là thuộc về lòng quốc quân đội cũng không biết phiêu lượng quốc phương diện tại sao phải phái loại tướng quân này tới xuất quân tác chiến ở trên chiến trường thế mà làm ra như vậy khinh địch sự tỉnh đây quả thực là trong lúc nhất thời cái này đến cái khác quốc gia dân mạng bắt đầu ở phát sóng trực tiếp bên trong không ngừng cảm Phiêu lượng quốc thực lực nhỏ yếu sao? Phiêu lượng t h nhỏ ự lực c yếu s a o k h ô n g khoảnh khắc phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia dân mạng cũng bắt đầu không ngừng cảm khái phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại nhưng là n h phiêu lượng quốc kế tiếp còn có thể đánh bại long quốc quân đội sao khó mà nói cho nên phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia dân mạng giờ phút này cũng đã mất đi ban đầu phần kia đối với phiêu lượng quốc tự tin mà liền tại các quốc gia dân mạng đều đã mất đi đối với phiêu lượng quốc quân đội tự tin thời điểm tại bên trong long thành thần châu cùng gấu bắc cực đại sứ đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cô không thể tưởng tượng nổi cái này như vậy ở sau đó liền có thể thắng tại thời khắc này gấu bắc cực đại sứ nhìn không được mở miệng nói nghe gấu bắc cực đại sứ lời nói ở tại bên cạnh thần châu đại sứ có chút há to miệng cuối cùng chỉ gặp thần châu đại sứ nhịn không được nhẹ gật đầu không sai cái này nghe giống như có lẽ có một chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là đây quả thật là thuộc về bày ở trước mặt một sự thật sau đó long quốc không có gì bất ngờ xảy ra thật có thể thắng được trận chiến đấu này thắng lợi thần châu đại sứ dừng lại một hồi sau liền nhịn không được mở miệng nói nói cách khác long quốc sắp đánh thắng phiêu lượng quốc quân đội hai hồi 15. t r ư ơ i b hai nước đại sứ cảng khái sinh ở hòa bình quốc gia thần châu người nhìn xem thế giới c t r ư ơ i b hai nước đại sứ cảng khái, sinh ở hòa bình quốc gia thần châu người nhìn xem thế giới không nghĩ tới long quốc lại có hy vọng có thể đánh bại s i n h đẹp quốc quân đội đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh thần châu chu đại sứ là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi hắn thừa nhận long quốc thực lực tại trước mắt vùng này tuyệt đối có thể dùng cường đại để hình dung nhưng là thật đúng là cũng không có nghĩ tới qua long quốc đối mặt s i n h đẹp quốc quân đội trước mặt lại có thể làm đến trình độ này Mặc d tại thời khắc này chỉ gặp gấu bắc cực đại sứ ở trong lòng trong nháy mắt cảm nhận được một trận thật sâu kích động khác không nói long quốc bản thân thực lực đều đã cường đại như thế vậy nếu như đang tiếp tụ h đến từ bọn hắn gấu bắc cực đến nữa long quốc thực lực còn cần đi đ ó sao long quốc tuyệt đối có thể trở thành s i n h đẹp quốc một cây gai s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem long quốc cho giải quyết triệt để rơi nhưng là long quốc thực lực vừa bày ở nơi này hoàn toàn có thể đem s i n h đẹp quốc có hết t h ể ý nghĩ triệt để bỏ đi mà liên tại gấu bắc cực đại sứ trong lòng có được ý nghĩ này thời điểm tại gấu bắc cực hồng cung bên trong thời khắc này bắc cực hùng đại đế thì là mặc mặc nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh đang nhìn long quốc quân đội lại có thể đem s i n h đẹp quốc quân đội đánh thành cái bộ dáng này bắc cực hùng đại đế cũng cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bắc cực hùng đại đế thế nhưng là phi thường rõ ràng có thể minh bạch chúng ta gấu bắc cực mặc dù nói muốn đối với long quốc tiến hành đến nữa thậm chí bọn hắn giữa song phương đều đã thương thảo tốt nhưng là bọn hắn gấu bắc cực vũ khí cũng không có tại thứ nhất trong nháy mắt đến long quốc nói cách khác trước mắt long quốc đối chiến sinh đẹp quốc vũ khí hoàn toàn là long quốc bản thân mình vũ khí mà long quốc bằng vào bản thân vũ khí lại có thể cùng sinh đẹp quốc đánh thành cái dạng này thậm chí một lần làm được á p chế sinh đẹp quốc điều này không khỏi làm cho bắc cực hùng đại đế cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi rất tốt nếu dạng như vậy cái kia hoàn toàn có thể đối với long quốc triển mở nâng long quốc tuyệt đối có thể cho gấu bắc cực một kinh hỷ tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế hai mắt không khỏi có chút sáng lên nói một mình đối với thời khắc này bắc cực hùng đại đế mà nói hắn tin tưởng chỉ cần long quốc năng đ ỉ n h đợt này tiến công na long quốc sau đó liền có thể lấy bọn hắn gấu bắc cực vũ khí đối với sinh đẹp quốc triển khai tiến công long quốc tuyệt đối có thể cho sinh đẹp quốc nặng nề g h một kích lại nói chỉ cần là cùng long quốc dính dáng đều cường đại như vậy sao đối với cái này bắc cực hùng đại đế trong lòng không khỏi mặc mặc suy tư nói một mình đối với thời khắc này bắc cực hùng đại đế mà nói hắn đối với phương nam thần châu đại địa thực lực cái kia hoàn toàn là để ở trong mắt thần châu đại địa thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn gấu bọn bắc hắn cực. Có làm ẽ bọn hắn gấu bắc hắn từng thực h gấu cực lực tại đã o n toàn treo lên đánh thần châu đại địa, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn từng、thôi. Thần châu đại địa thực lực bây giờ đã hoàn toàn treo thuộc thôi. thực là là à lực l đại địa, đã đại địa đã châu chỉ châu bây giờ vậy về được nghiền ép gấu bắc cực thậm chí thần châu đại địa là toàn thế giới một cái duy nhất có thể cùng s i n h đẹp quốc chống lại quốc gia từ hướng này thì có thể hiểu được đến thần châu thực lực đến tột cùng là bậc nào cường hãn nhìn sau đó có lẽ phải cần cùng thần châu đại địa tạo mối quan hệ chỉ cần cùng thần châu đại địa tạo mối quan hệ tin tưởng gấu bắc cực ở sau đó tuyệt đối có thể vượt qua một chút ngày tốt lành tối thiểu nhất tuyệt đối sẽ không giống như trước đó gặp đủ loại hạn chế cùng phong tỏa bắc cực hùng đại đế trong lòng mặc mặc suy tư chỉ nói một mình bằng vào long quốc triển hiện ra nguồn lực lượng này trực tiếp để gấu bắc cực đối với thần châu đại địa ấn tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất Mà l phô thiên gấu cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy phô thiên cái địa pháo ganh âm thanh bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm chỉ gặp từng mai từng mai đạn pháo cũng bắt đầu bị xinh đẹp quốc sĩ binh hướng phía phía trước không ngừng chút xuống mà đi mà liên t ạ i từng mai từng mai đạn pháo bắt đầu không ngừng bị gấu bắc cực binh sĩ hướng phía đối diện điên cuồng chút xuống phô thiên cái đ i ệ u tiếng nổ mạnh cũng bắt đầu vang vọng chiến trường mỗi một hẻo lánh ầm ầ ba hiệu cầm đồ thiên cái tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng trên chiến trường mỗi một hẻo lánh thời điểm đến từ đối diện long d i ễ m quân cũng bắt đầu đối với xinh đẹp quốc triển khai điên cuồng tấn công khai hỏa Long Diễm quân bên trong thượng tướng Lý Long lệnh trong trong theo quân bên thượng tướng nhãn bên mang nghiêm túc không ngừng Diễm dầm dầm dầm tiêu một túc hạ khi từng đợt tiếng nổ mạnh bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng vang lên mặc kệ là s i n h đẹp quốc sĩ binh hay là long diễn quân sĩ binh song phương tại thời khắc này đều nên đón khác biệt trình độ tổn thương tại s i n h đẹp quốc trong đại quân tom tướng quân giờ phút này cũng bắt đầu cố nén sợ hãi trong lòng đối với sau lưng sĩ quan không ngừng hạ lệnh chúng ta không quân đâu chúng ta máy bay chiến đấu đi nơi nào nhanh lên sông đi lên đem quyền khống chế bầu trời đoạt lại tại thời khắc này tom tướng quân bắt đầu không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ tom tướng quân mệnh lệnh ở sau lưng nó một số sĩ quan giờ phút này cũng gấp đội vã mở miệm hồi phục t u n mệnh đạch đ ạ c đ ạ c sau một khắc một chút xinh đẹp quốc quân quan liền bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất hướng sau lưng chạy tới mà giờ k h ắ c này giữa song phương chiến đấu thì là triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn phô thiên cái địa đạn pháo bắt đầu hướng phía đối diện không ngừng chút xuống mà đi mà tại nương theo lấy cái kia phô thiên cái địa đạn pháo bắt đầu hướng phía đối diện không ngừng chút xuống thời điểm từng đợt bạo tạc cũng bắt đầu vang vọng chiến trường mỗi một hẻo lánh khi phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia đám dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong chỗ bậy biện ra tới hình ảnh tất cả mọi người trở mặt đến từ thần châu đại địa dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh thần châu đại cái này đây chính là chiến trường chân trinh có bộ dạng sao khi thần châu đại địa dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh đằng sau thần châu đại địa dân mạng triệt để k i n h sợ bọn hắn chỉ biết là chiến tranh rất tàn khốc nhưng là đối với chiến tranh đến tội cùng là cỡ nào tàn khốc không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có trải qua chiến tranh bọn hắn căn bản cũng không biết chiến tranh đến tội cùng là cái dặm gì bọn hắn chỉ biết là chiến tranh là tàn khốc nhưng là đến tội cùng tàn khốc ở nơi nào sinh ở hòa bình niên đại bọn hắn căn bản cũng không biết cho nên khi bọn hắn nhìn xem cái kia phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh nhìn xem cái tia phô thiên cái địa đạn pháo nhìn xem đầy bình phong ánh lửa bọn họ cũng đều biết đó là từng mai từng mai đạn pháo bạo tạc lúc sinh ra bộ dáng bọn hắn cũng không dám lớn nếu như bọn hắn xuất hiện ở trên chiến trường đến tột cùng là cái dạng gì nhưng có một chút là có thể khẳng định nếu như bọn hắn xuất hiện ở trên chiến trường đối mặt trên chiến trường cái tia phảng p h á t không cần tiền giống như đạn pháo bọn hắn tuyệt đối sẽ bị t h t chết bọn hắn khả năng một phút đồng hồ đều sống không nổi mà đến từ quốc gia khác dân mạng nhìn xem thần châu đại địa đám dân mạng bộ này giật mình đông đảo quốc gia dân mạng không toát ra một tia trầm mặc đây chính là thần châu đại địa sao. Tại thời nước khác dân mạng đối mặt thần châu đại địa dân mạng phần này dân mình bọn hắn tự nhiên có thể ý thức được nguyên nhân trong đó chỉ sợ sẽ là thần châu đại địa dân mạng căn bản liền không có trải qua chiến tranh nguyên nhân đổi nói mà biết thần châu người cho tới nay đều ở vào một cái thời đại hòa bình dùng thời đại hòa bình để hình dung có lẽ có điểm không thỏa đáng bởi vì trừ thần châu đại địa bên ngoài quốc gia khác có lúc thường xuyên đang phát sinh chiến tranh nghiêm cẩn một chút tới nói thần châu đại địa thần châu nhân sinh tại một cái hòa bình quốc gia bọn hắn căn bản liền không có trải qua chiến tranh tư vị thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết chiến tranh đến tột cùng là cái gì một cái tình huống dù sao từ thần châu người bộ này bộ dáng giật mình cũng có thể thấy được đến bọn hắn đối với chiến tranh thật rất giật mình về phần phát sóng trực tiếp bên trong cảnh tượng này bọn hắn mặc dù cũng đồng d ạ n g cảm nhận được một trận giật mình nhưng là càng nhiều hay là na long quốc lại có thể cùng s i n h đẹp quốc đánh thành cái bộ dáng này mà giật mình thật hâm mộ thần châu người a mặc dù cái này long quốc thủ lĩnh chính là thần châu người đối phương liền như là s i n h đẹp quốc nói tới hoàn toàn chính là một cái phần tử khủng bố nhưng là có sao nói vậy thần châu đại địa có vẻ như thật là một cái hòa bình quốc gia nhưng cùng lúc thần châu đại địa cũng tuyệt đối là một cái kinh khủng quốc gia tại ừ thần châu đ địa bên thời r ra o n g đi cái một t ầ n n châu g ư lại là làm lại là đại Tại biến cái cái người gia thời có châu cho quốc thể thành Thần thật một thần hâm nha. bộ bí ráng này. mộ địa sự khắc này tại phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia dân mạng một bên nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra chiến tranh một bên cũng bắt đầu đối với phát sóng trực tiếp bên trong thần châu người mà cảm thấy một trận thật sâu hâm mộ nhìn xem một màn này tại xinh đẹp quốc bạch cung hy đ ă n g đại đế hơi nhữ cao mày chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác phát sóng trực tiếp này ngược lại là trở thành tuyên dương thần châu đại đ i ệ một cái phát sóng trực tiếp giống như khi đăng đại đế nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong quốc gia khác đám dân mạng bộ này lời nói khi đăng đại đế là thật cảm nhận được một trận không vui bất quá không vui về không vui khi đăng đại đế nhìn xem ngay tại bắt đầu phản kích s i n h đẹp quốc quân đội nhìn xem từ ban đầu bị áp chế cùng hiện tại đã bắt đầu có thể cùng long quốc quân đội đánh ngươi tới ta đi s i n h đẹp quốc quân đội khi đăng đại đế hài lòng nhẹ gật đầu cứ như vậy tiếp tục đánh xuống đem cái này long quốc nhất cử giải quyết hết khi đăng đại đế không khỏi cắn răng nghiến lợi trong phòng làm việc hô lớn mà tại khi đăng đại đế bắt đầu ở nó trong văn phòng hô to đồng thời tại thần châu đại địa bên trong một đám các lao nhân thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau liên quan tới phát sóng trực tiếp này các ngươi cảm thấy là muốn trực tiếp đem nó phong cấm vẫn là phải cứ như vậy bảo lưu lấy đâu một vị lao nhân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt tên lao nhân này lời nói ở tại bên cạnh một cái khác lao nhân nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới phát sóng trực tiếp này ý của ta là đem phát sóng trực tiếp này cho bảo lưu lại đến mặc dù phát sóng trực tiếp này trung trực truyền bá hình ảnh có một chút quá huyết tinh cùng tàn nhẫn nhưng là ta cảm thấy chúng ta có lẽ là thời điểm cần để cho chúng ta thần trâu người nhìn một chút chiến tranh chân chính đến tột cùng là cái dạc gì có một câu nói rất hay a lớp không bằng khai thông một m ự c chắn xuống dưới kết quả cuối cùng các ngươi cũng hẳn là biết cho nên dựa theo ý nghĩ của ta cái này phát sóng trực tiếp liền trực tiếp mở ra đi xuống đi trừ phi hiếm trèo lên ra hỏa kia tự mình hạ lệnh đóng lại cái này phát sóng trực tiếp không phải vậy phát sóng trực tiếp này vẫn tồn tại xuống dưới để cho chúng ta một chút thần châu người xem thật kỹ một chút bên ngoài đến t ộ n cùng là tình huống như thế nào à nương theo lấy tên lão nhân này lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh còn lại mấy tên lão nhân thì là lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia suy tư cá nhân ta cảm thấy cái này có vẻ như cũng coi như được là một ý định không tội để bọn hắn xem thật kỹ một chút thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái dạng gì à để bọn hắn minh bạch chiến tranh là thuộc về một cái tàn khốc sự tình đồng thời cũng hy vọng bọn họ có thể hiểu được một chút quốc gia cũng không phải là chúng ta không muốn đánh mà là chúng ta nhất định phải cần suy tính một chút nếu quả như thật đánh lời nói hậu quả đến tột cùng là thuộc về bộ rắn gì g tại thời khắc này một cái rất rõ ràng là quân nhân lão nhân nghiêm túc mở miệng nói tốt đã như vậy vậy cái này liền mở ra đi rất nhanh đ ế từ thần châu đại điệu bên trong các lao nhân liền trực tiếp ngầm thừa nhận đến từ sinh đẹp quốc mở ra phát sóng trực tiếp tồn tại mà tại thần châu đại điệu trương đại học bên trong là một cái còn không có trở lại long quốc công chúa lý ngọc tuyết ánh mắt khẩn trương nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh nhất định phải t h ắ n g a ngàn vạn không thể thua a lý ngọc tuyết khẩn trương nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh mà tại đối mặt lý ngọc tuyết bộ này khẩn trương như vậy bộ dáng một bóng người trong lúc bất chợt đi vào nó bên cạnh hắc tiểu tuyết trong khoảnh khắc một đạo tùy tiện thân ảnh trực tiếp ở tại bên cạnh vang lên đối mặt bất thình lình thanh âm giờ phút này đang đứng ở tình trạng khẩn trương lý ngọc tuyết đột nhiên bị giật mình kêu lên a sau một khắc lý ngọc tuyết nhìn người tới thân ảnh đằng sau lập tức nhịn không được vô lý ngọc tuyết nhịn không được mở miệng nói ai nha đây không phải nhìn ngươi quá đầu nhập tôi h ngươi đây là đang nhìn cái gì đó đồ đâu trương nhã thần lung túng gãi đầu một cái rất hiển nhiên trương nhã thần cũng ý thức được hắn vừa mới động tính có một chút s á c thực dọa người bất quá tiểu tuyết đây là đang nhìn cái gì đấy chỉ gặp trương nhã thần vừa nói một bên liền bắt đầu nhìn về phía lý ngọc tuyết ánh mắt chỗ xem nha đây không phải kia cái gì xinh đẹp quốc mở ra cái này phát sóng trực tiếp s a o tựa như là cái gì xinh đẹp quốc quân đội đối chiến cái kia do chúng ta thần châu người thành lập quốc gia kia giống như kêu cái gì long quốc trong lúc bất trợt trương nhã thần lập tức lộ ra một k i a bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ta nhớ ra rồi đây là do sinh đẹp quốc mở ra một trận phát sóng trực tiếp nó hạch tâm nội dung chính là sinh đẹp quốc cùng l o n g quốc ở giữa chiến tranh、15. Trương Trương Tiểu Tuyết, Trương Thần trong mắt theo một Tuyết. rơi rơi Vương Vương ngươi Long nhà nào? Long、quốc、Viện còn đến. 124. Long quốc Vương Hậu Hoa rơi vào nhà nào? Long、quốc、Viện còn đến. nói, này Cùng Nhã ánh mang nghi ngờ nhìn Ngọc gì? Lại làm lúc Lý Hoa vào Hoa vào Quốc Quốc Quốc Quốc Hậu Hậu kêu chú cái về phía đó, ý M nhưng là quan tâm nhất cái này chẳng lẽ không phải là những nam nhân kia sao lại hoặc là nói so sánh với bọn hắn nữ sinh những nam nhân kia rất rõ ràng đối với cái này càng cảm thấy hứng thú làm sao cái này nhìn xem xét chính là đường đường chính chính phương nam cô nương sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú đối mặt đến từ trương nhã thần l ờ i nói lý ngọc tuyết há to miệng nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì nàng nên nói như thế nào chẳng lẽ lại nàng muốn nói ca ca của nàng kỳ thật chính là dòng này quốc quốc chủ điểm này lý ngọc tuyết thật đúng là không dám nói mặc dù cái này xác thực chính là thuộc về hiện thực nhưng dù sao nàng nói ra ngoài cũng không ai tin a mà lại trọng yếu nhất chính là lý ngọc tuyết cũng không đốc nếu như nàng lúc này đưa nàng thân là lý mặc mội mội thân phận này nói ra đến lúc đó nàng tuyệt đối không cách nào được sống cuộc sống tốt toàn bộ trong trường học không biết có bao nhiêu cá nhân chỉ sợ đều sẽ mỗi ngày tới nói với nàng cái này nói cái kia thậm chí rất có thể lại bởi vậy ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt thậm chí rất có thể những nam nhân kia cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp theo đuổi nàng nó mục đích chính là vì có thể thông qua để nàng làm đến định b ỡ ca ca của nàng chỉ cần ca ca của nàng thành lập long quốc một mực tồn tại xuống dưới nàng chính là đường đường chính chính long quốc công chúa đây chính là đường, đường chính chính công chúa của một nước ta bằng vào điểm này bằng vào thân phận này cũng đủ để đại biểu những người khác tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để tới gần nàng lý ngọc tuyết biểu thị nàng chính là có một chút đơn thuần nhưng lại cũng không đại biểu nàng ngốc cái này vậy cái này lòng quốc quốc chủ là chúng ta thần châu người vậy bây giờ do chúng ta thần châu người tạo dựng lên quốc gia ngay tại gặp đến từ xinh đẹp quốc tiến công vậy cái này khẳng định phải chú ý à lý ngọc tuyết lập tức điên cuồng vận chuyển đại nao cuối cùng nghĩ ra một cái cực kỳ giải thích hợp lý nghe lý ngọc tuyết lần này giải thích trương nhã thần không khỏi mang theo một tia nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý Mặc c dù h ú nói g không biết cái này, lòng nhưng phương cũng chúng người. phương ngoài gia, không không ta biết ta thần tại thế thành một thể sao chủ, châu này này nước n cái đối Đối cái quốc quốc quốc là là mà lập dù cái quốc quốc chủ lợi hại、à. Nói này lòng thật rất đến đây trương nhã thần trong nháy mắt lộ ra vẻ sùng bái ánh mắt nhìn về phía phát sóng trực tiếp hoa đây quả thực là trong hiện thực bạch mã vương tử không đối đối phương không phải vương tử đối phương là đường đường chính chính quốc vương thật sự là không biết hai mới có thể thắng được đối phương niềm vui trở thành cái này lòng quốc vương hậu ngươi nói đối phương sau đó nếu như muốn cưới vương hậu lời nói cái này sẽ là chúng ta thần châu người hay là nói sẽ là quốc gia khác người đâu tại thời khắc này trương nhã thần trong lúc bất trợt đối với vấn đề này sinh ra một tia hiếu kỳ long quốc quốc chủ là bọn hắn thần châu người cái tia tương lai long quốc vương hậu sẽ là bọn hắn thần châu người hay là thuộc về quốc gia khác người đâu liên quan tới điểm này trương nhã thần liền vô cùng hiếu kỳ đối mặt đến từ trương nhã thần lời nói này chỉ gặp ở tại bên cạnh lý ngọc tuyết trong lúc bất trợt đối với vấn đề này đồng dạng sinh ra hiếu kỳ ngươi vấn đề này hẳn là sẽ là thần châu người đi lý ngọc tuyết nhữ mày nói một mình liên quan tới nàng tương lai tậu tử nàng thật đúng là không biết nàng tương lai tậu tử đến tột cùng sẽ là quốc gia nào người ca ca ta không sẽ lấy một người ngoại quốc coi ta t trong lúc bất chợt một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại lý ngọc tuyết trong đầu nếu như ta ca thật cưới một người người ngoại quốc tới làm chị dâu của ta vậy ta là muốn nhận đối phương đâu hay là tại thời khắc này lý ngọc tuyết bắt đầu ở trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lung tung liên quan tới nàng tương lai tẩu tử chuyện này nàng trước đó cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới nhưng là bây giờ nàng lại nhất định phải cần muốn cái vấn đề này dù sao ca ca của nàng hiện tại đã không phải là người bình thường nàng cũng không cần lo lắng ca ca hắn phải chăng có thể cưới được lên lao bà nếu như ca ca của nàng chính là một người bình thường cái kia có lẽ tới lao bà phải cần bỏ ra rất lớn cố gắng dù sao cơ bản nhất tỷ như nói lễ h ỏ i loại hình đây chính là thuộc về một cái giá tiền rất lớn người bình thường muốn xuất ra lễ h ỏ i chính là một cái vấn đề rất lớn trừ lễ h ỏ i bên ngoài trọng yếu nhất chính là muốn kết hôn nhất định phải cần phải có phòng ở đi có phòng ở đồng thời còn phải cần có xe đi luôn không khả năng nói cái gì c ư ớ i một cái lao bà sau đó để lao bà cùng một chỗ tới phấn đấu đi chuyện này cũng không phải không có nhưng là càng nhiều hơn chính là phát sinh ở người thế hệ trước t r ê n thân tại đương kim thế hệ này có sao có vẻ như giống như không có làm nữ sinh lý ngọc tuyết chính mình cũng không dám khẳng định phải chăng có thể là lấy cùng lão công tương lai làm đến phân đấu cho nên nàng đối với ca ca của nàng tương lai phải chăng có thể c ư ớ i được lên lão bà chuyện này cũng cảm thấy một trận lo lắng nhưng là hiện tại không giống với lúc trước ca ca của nàng hiện tại đã không còn là người bình thường ca ca của nàng hiện tại là đường đường chính chính một nước hoàng đế không nói cái gì hậu c u n g giai lệ ba nghìn người nhưng là muốn c ư ớ i một cái lao bà đây tuyệt đối là chuyện dễ như t r ở bàn tay thậm chí chỉ sợ chỉ cần ca ca của nàng đem ý nghĩ này để lộ ra đi toàn thế giới không biết có bao nhiêu cá nhân muốn tới làm chị dâu của nàng cũng không biết tương lai tẩu tử đến tột cùng lạ thần Châu trương i nhã g o cái này, cái này, cái này. thần lộ ra một cố vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía nó phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh đối mặt một bên trương nhã thần có phần này kinh ngạc lý ngọc tuyết bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh ầm ầm Phô tại thời khắc này lý hổ do dự hạ lệnh đối mặt đến từ lý hổ mệnh lệnh nó dưới trướng long d i ễ m quân sĩ binh cũng tại thời khắc này bắt đầu không chút do dự đối với phía trước khởi xướng tiến công rầm rầm sau một khắc do lý hổ dẫn đầu quân đội tại thời khắc này điền cuồng khởi xướng tiến công khi lý hổ xuất lĩnh quân đội bắt đầu đối với phía trước s i n h đẹp quốc quân đội khởi xướng tiến công thời điểm s i n h đẹp quốc quân đội đối mặt trong lúc bất trợt này đụng tới mặt khác một chi quân đội tiến công s i n h đẹp quốc quân đội trực tiếp bị trước nay chưa có trọng thương ầm ầm khi long d i ễ m quân phương diện phát ra càng thêm mánh liệt hỏa lực chỉ gặp s i n h đẹp quốc quân trong đội tom tướng quân sắc mặt không khỏi biến đổi đáng chết khởi xướng tiến công đông đảo xinh đẹp quốc quân quan cũng, cũng ý thức được bọn hắn hiện tại nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất khởi xướng tiến công địch quân viện của tới bọn hắn lúc này nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất tiến công không phải vậy đến lúc đó thật rất có thể sẽ phát sinh kinh thiên ngoài ý mới thậm chí có cá biệt sĩ quan trong lòng đều sinh ra từng tia hối hận sớm biết như vậy có thể là chúng ta căn bản liền không nên tới đến dòng này quốc chỉ gặp một số sĩ quan ở trong nội tâm bắt đầu xuất hiện một cỗ trước n à y chưa có hối hận đối với thời khắc này những quân quan này tới nói bọn hắn cho là nếu như bọn hắn không đi tới long quốc bọn hắn căn bản liền sẽ không gặp phải trận chiến tranh này bọn hắn cũng sẽ không đối mặt địch quân cái này khủng bố như thế tiến công ô ô, ô. trong lúc nhất thời cái này đến cái khác xinh đẹp quốc sĩ binh cũng tại thời khắc này nhịn không được bắt đầu tiến hành t h ú c t h i ế t đối với trước mắt những này xinh đẹp quốc sĩ binh tới nói bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ bọn hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục đánh rơi xuống nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói chỉ sợ bọn họ rất có thể sẽ toàn bộ lưu tại đây phiến trên chiến trường đây đối với xinh đẹp quốc sĩ binh mà nói tuyệt đối là một cái không thể nào tiếp thu được sự tỉnh không phải liền là cậy mạnh sao bọn hắn hiện tại không muốn xính c ơ n rồi về phần phía sau mở ra phát sóng trực tiếp không có ý tứ so sánh với tính mạng của bọn hắn trước mặt bọn hắn cảm thấy mất mặt giống như cũng không phải cái gì không thể sự tỉnh đối với những này đang khóc thút thít lấy xinh đẹp quốc sĩ binh ở tại bên cạnh một chút xinh đẹp quốc sĩ binh thì là đối với nó nhịn không được mở miệng nói đừng khóc chúng ta có lẽ có thể đánh bại đối phương thực lực của đối phương có lẽ rất cường đại nhưng là thực lực của chúng ta cũng đồng dạng không kém nhỏ đánh đi tối thiểu nhất chúng ta đánh còn có hy vọng có thể sống nếu như không đánh sợ là chúng ta thật rất có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này cùng lúc đó chỉ gặp ở tại bên cạnh một sĩ binh thì là nhịn không được mở miệng nói đối mặt trước mắt tên lính này giảng thuật lời nói đang khóc thút thít lấy binh sĩ cũng tại thời khắc này cố nén sợ hãi trong lòng ân rất nhanh đang khóc thút thít lấy binh sĩ cố nén sợ hãi trong lòng đem nơi khoe mắt nước mắt ngừng sau đó trong mắt mang theo một tia tràn ngập tiên định cùng ánh mắt sợ hãi nhìn phía trước long diễn quân khởi xướng tiến công sau m ộ t khắc càng nhiều sinh đẹp quốc sĩ binh rất nhanh liền bắt đầu đem họng pháo nhắm ngay phía trước khi sinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu đem họng pháo nhắm ngay phía trước thời điểm phô thiên cái địa đạn pháo cũng tại thời khắc này từ sinh đẹp quốc trận doanh không ngừng hướng phía trước chút xuống mà đi đối mặt đến từ từ sinh đẹp quốc trong trận doanh chút xuống đạn pháo long diễn quân phương diện tiến công lộ ra to lớn hơn ở m ba cái kia phô thiên cái địa tiến công bắt đầu không ngừng vang lên nương theo lấy phô thiên cái địa tiến công cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên thời điểm Lít nhìn xem một màn này tại phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia dân mạng đều trầm mặc nếu như ta không có nhìn lầm s i n h đẹp quốc quân đội hiện tại đang bị long quốc trò treo lên đánh đi cho nên ngay cả xinh đẹp quốc đô không cách nào cầm cái này long quốc thế nào sao cái này long quốc thực lực cứ như vậy cương đại trong khoảnh khắc khi các quốc gia dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh bọn hắn là thật cảm thấy một trận trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi đối với các quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn biết long quốc thực lực rất cường đại nhưng là liên quan tới cái này long quốc thực lực đến tội cùng là cường đại cỡ nào hiện tại bọn hắn cảm thấy bọn hắn đã thấy long quốc thực lực đến tội cùng là cỡ nào cường đại dù sao tình huống bậy ở nơi này long quốc quân đội đem xinh đẹp quốc quân đội đánh thành cái bộ dáng này vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để đại biểu long quốc quân đội có cường hãn trình độ đến từ thần châu khắp mặt đất dân mạng đang nhìn phát s ó n g trực tiếp bên trong bậy ra hình ảnh đằng sau cái này đến cái k h á c thần châu dân mạng trong lòng cũng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu long quốc quốc chủ thật phải đổi rồng đối với đến từ thần châu khắp mặt đất đông đảo dân mạng mà nói đây là trong lòng bọn họ duy nhất một cái ý nghĩ long quốc có thực lực bậy ở nơi này long quốc, quốc chủ lại là bọn hắn đường, đường chính chính thần châu người làm cho đối phương dùng rồng để hình dung liền lộ ra cực kỳ chính xác b cho nên đối mặt dòng này quốc quốc chủ muốn biến thành dòng tình huống này theo bọn hắn nghĩ cái này thật cực kỳ thỏa đáng đối mặt đến từ thần châu đại địa đám dân mạng có cảm khái này quốc gia khác đám dân mạng đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh các quốc gia đám dân mạng đều lộ ra khác biệt trình độ cảm khái nhìn đối đãi cái này l o n g quốc nhất định phải cần tiểu tâm thận trọng nhất định phải cần coi chừng ứng đối l o n g quốc tại thời khắc này a lạc bá địa khu bên trong đông đảo quốc gia cứ như vậy yên lặng suy tư nói một mình đối với a lạc bá địa khu bên trong đông đảo quốc gia mà nói cái này lòng quốc nhưng lại tại bọn hắn a lạc bá địa khu a vậy nếu như cái này lòng quốc đối bọn hắn độc thủ bọn hắn a lạc bá địa khu bên trong đông đảo quốc gia có thể giải quyết lòng quốc sao nếu như nói là trước kia lời nói vậy bọn hắn trong lòng chỉ sợ có được tuyệt đối tự tin bởi vì bọn hắn a lạc bá địa khu bên trong đông đảo quốc gia thực lực không có chút nào nhỏ yếu bọn hắn toàn bộ liên hợp lại tuyệt đối có thể đem cái này lòng quốc cho giải quyết triệt để rơi nhưng là hiện tại vậy bọn hắn trong lòng căn bản liền không có ý nghĩ này nhất là đến từ a lạc bá trong vương quốc a lạc bá quốc vương khi a l ạ bá quốc vương nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh a l ạ bá quốc vương ánh mắt mang theo một cỗ trước nay chưa có trầm mặc cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lòng quốc tại cái địa khu này thành lập sao a lạc bá quốc vương hai mắt mang theo một tia không cam lòng đối với a lạc bá quốc vương tới nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được một trận không cam lòng bọn hắn a lạc bá địa khu dựa vào cái gì để một cái thần c h â u người tại bọn hắn nơi này kiến quốc cho nên bọn hắn nhất định phải cần đem đối phương đuổi đi ra nhưng là đối phương bày ra lực lượng cường đại lại trực tiếp để a lạc bá quốc vương đình chỉ ý nghĩ này bọn hắn làm sao đem đối phương đuổi đi ra có vẻ như giống như căn bản liền không cách nào làm đến điểm này a nhất là phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hỏa lực cường đại khi a lạc bá quốc vương nhìn xem lòng quốc có hỏa lực cường đại cái kế h ỏ a lực cường đại thế mà đều có thể cùng s i n h đẹp quốc tiến hành chống lại vẹn vẹn chỉ bằng cái này điểm này cũng đủ để cho a lạc bá quốc vương đem ý nghĩ trong lòng triệt để bỏ đi không vì cái gì khác chỉ vì bọn hắn a lạc bá vương quốc căn bản liền không có cường đại như thế hỏa lực nhưng hết lần này tới lần khác cường đại như thế hỏa lực thế mà tại long quốc nơi đó vậy bọn hắn a lạc bá vương quốc liền thật nhất định phải cần đứng trước sự thật này bọn hắn a lạc bá vương quốc có v ẻ n như giống như đánh không lại long quốc không sai bọn hắn a lạc bá vương quốc mặc dù rất cường đại nhưng là bằng vào vinh quốc triển hiện ra lực lượng cường đại bọn hắn a lạc ba có vẻ như giống như thật đánh không lại cái này l o n g quốc ca nhất định phải cần đình chỉ hành động không phải vậy đến lúc đó chỉ sợ thật rất có thể sẽ phát sinh trọng đại ngoài ý muốn a lạc ba quốc vương hai mắt mang theo một tia không cam lòng đối mặt a lạc ba quốc vương trong mắt tràn ngập không cam lòng giờ phút này mặt khác mấy cái quốc vương cũng đều có được ý tưởng giống nhau đến từ a lạc ba địa khu bên trong đông đảo quốc vương nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh bọn hắn nhìn xem long quốc có hỏa lực cường đại đằng sau trong lòng bọn họ muốn đối với long quốc ý động thủ trực tiếp bị bọn hắn bỏ đi không sai trong lòng bọn họ ý nghị tia trực tiếp bị bọn hắn bỏ đi bởi vì bọn hắn hiện tại cũng nhận rõ ràng một cái hiện thực đó chính là bọn họ dù là liên hợp lại đều không nhất định có thể đánh được long quốc dù l à đích thực đem long quốc cho đánh bại kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là bọn hắn sẽ gặp trước nay chưa có trọng thương dù sao long quốc hỏa lực cường đại bảy ở cái này đối mặt đến từ long quốc cường đại như thế hỏa lực đông đảo a lạc ba quốc vương không có một cái nào có được tuyệt đối tự tin cho nên bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng bỏ đi ai đối với cái này đông đảo a lạc ba quốc vương có chút hít thở dài m khi tại đăng đại đế ánh g mắt h mang theo một tia trước nay chưa có trầm mặc đối với trước mắt hy đăng đại đế tới nói dù là hắn lại thế nào ngốc hắn cũng có thể minh bạch tình huống trước mắt bảy ở nơi này bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội sau đó rất có thể sẽ chiến bại không sai bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội sau đó thật rất có thể sẽ chiến bại a cái này đây là đang b ứ c ta a khi đăng đại đế không nhịn được nghiến răng nghiến lợi đối với trước mặt tình huống này khi đăng đại đế trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ một khi hắn sinh đẹp quốc quân đội chiến bại hắn có lẽ có thể đối với long quốc trực tiếp tới một đợt thu h á c bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội thực lực xác thực rất cường đại nhưng cùng lúc bọn hắn sinh đẹp quốc cường đại nhất một trong cũng có bọn hắn sinh đẹp quốc trải rộng tại toàn thế giới căn cứ quân sự một cái kia lại một cái trụ sở quân sự bên trong thì là có được nhiều vô số kể đạn đạo nếu là đem cái này cái trong căn cứ quân sự đạn đ Cái có kia tin tưởng tuyệt đối có thể đối đ e một dòng này quốc cho dễ này như trở bàn tay diệt đi không nên ép ta. không phải vậy ta không đề nghị để cho người Long、quốc、minh tay vậy quốc Quốc cho cho bạch đắc phải trở diệt ta, ta t đi đề để ép i sinh đến hậu đẹp quốc hậu quả ộ t cùng là cái gì. là khi xinh đế cắn răng n g i lợi n nói một mình. Không sai, đẹp quốc tiền tuyến đại quân chiến bại h ắ n tuyệt đối sẽ bằng tốc độ nhanh nhất để các nơi s i n h đẹp quốc quân đội trực tiếp bắt đầu đối với long quốc khởi xướng tiến công ha ha khi đăng đại đế trong phòng làm việc không khỏi hư lệnh một tiếng tại nương theo lấy xinh đẹp quốc quân đội bắt đầu bị long quốc long diễn quân chen ép thời điểm đến từ long quốc điện thị đ à i phóng viên cũng tới đến tiền tuyến đối mặt trung quốc điện thị đ à i phóng viên đi vào tiền tuyến đằng sau tiền tuyến bên trong có tình huống cũng tại thời khắc này trực tiếp c o n long quốc phóng viên quay c h ụ đi vào trong lúc nhất thời chỉ gặp long quốc toàn thể trên d ư ớ i bên trong tất cả các bình dân nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh tất cả bình dân cũng n h ị n không được cảm thấy một trận mộng bức cái này, cái này cái này cái này cái này bị áp chế tựa như là xinh đẹp quốc quân đội đi một cái nào đó bình dân trong mắt tràn ngập một cỗ ngậm bức đối với long quốc bên trong bình dân mà nói bọn hắn trước đó thế nhưng là cho là sau đó bị nghiền ép tuyệt đối là bọn hắn long quốc quân đội không trách bọn hắn sẽ có ý nghĩ này chủ yếu là bọn hắn long quốc quân đội thực lực còn tại đó bọn hắn long quốc quân đội thực lực cùng sinh đẹp quốc quân đội thực lực song phương căn bản cũng không phải là trên cùng một cấp độ tồn tại cái kia bị sinh đẹp quốc quân đội áp chế giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nhưng là bây giờ long quốc bình dân nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh toàn bộ long quốc hai mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngậm bởi vì bọn hắn nếu như không có nhìn lầm bị áp chế căn bản cũng không phải là bọn hắn long quốc quân đội bị áp chế ngược lại là xinh đẹp quốc quân đội cái này chúng ta long quốc quân đội thực lực cường đại như thế sao tại thời khắc này một cái nào đó long quốc bình dân nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bày ra hình ảnh nhìn xem có được hỏa lực cường đại long quốc quân đội đằng sau chỉ gặp trước mắt cái này l o n g quốc bình dân là thật cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi Tại Long Quốc bên trong ạ i Long bên Quốc t b ì khoảnh dân sóng phát trực n triển hiện ra hình g ra mà cảm khắc giật t mình h đông đảo hoang dại nhà ánh mắt nhau nhau lộ ra một cỗ tuyệt vọng bọn hắn nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong long quốc triển hiện ra lực lượng cường đại bọn hắn dù là lại thế nào ngốc cũng có thể ý thức được long quốc lực lượng đến tột cùng là bực nào khủng bố nếu long quốc có được lực lượng cường đại như thế vậy bọn hắn kế hoạch còn có thể thành công sao trong lòng bọn họ ý nghĩ còn có thể thực hiện sao không không có vẻ như căn bản liền không cách nào thực hiện bởi vì bọn hắn căn bản liền không cách nào đánh bại long quốc quân đội long quốc quân đội thực lực bảy ở nơi này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đi chống lại tồn tại nghĩ đến đây một chút tại long quốc cảnh nội bên trong một chút kẻ ra tâm triệt để tuyệt vọng có lẽ từ nay về sau chúng ta thật cũng chỉ có thể là thuộc về lòng quốc bình dân toàn bộ lòng quốc cảnh nội bên trong tất cả kẻ d i ã t â m trong lòng mọi người đều đột nhiên ở giữa tung ra ý nghĩ này tại toàn thế giới bên trong tất cả mọi người đang nhìn lòng quốc quân đội nghiền ép xinh đẹp quốc quân đội đằng sau xinh đẹp quốc quân đội số lượng cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc hạ xuống ầm ầm nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng vang lên đạn pháo cũng tại thời khắc này bị toàn bộ đánh xong đối với đạn pháo bị đánh xong tình huống song p ư ơ n g đều không cam lòng yếu thế trực tiếp tiếp tục hạ lệnh sông giết mặc kệ là t o à tướng quân hay là long diễn quân p ư ơ n g diện lý hổ cùng lý long hai vị thượng tướng. Hòa bình vũ khí. Cộp cộp cộp đất trong khoảnh khắc theo long diễn quân mở ra điên cuồng đối với đối diện sinh đẹp quốc quân đội khởi xướng tiến công đến từ o n sinh đẹp quốc quân đội khởi xướng tiến công đến từ sinh đẹp quốc quân trong đội đám binh sĩ cũng tại thời khắc này cảm nhận được đến từ đối diện lòng quốc quân đội có lực lượng cường đại bị bịch mỗi phút mỗi giây đều có cái này đến cái khác sinh đẹp quốc sĩ binh ngã xuống đất mà chết khi trên chiến trường xinh đẹp quốc sĩ binh nhìn xem bên cạnh một cái kia lại một cái ngã xuống đất mà chết những đồng bào chỉ gặp đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh hai mắt tại thời khắc này nhao nhao tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng chúng ta thật có thể thắng được cái này chiến đấu thắng lợi sao đối với cái này chỉ gặp trước mắt một sĩ binh không nhịn được nói một mình đối với thời khắc này cái này xinh đẹp quốc sĩ binh mà nói hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ rất đơn giản đó chính là hắn rất muốn biết bọn hắn đến tội cùng phải chăng có thể thắng được cái này chiến đấu thắng lợi có lẽ trước đó bọn hắn tướng quân cung bọn hắn nói bọn hắn hoàn toàn liền có thể thắng, được cái này. Chiến đấu thắng lợi. hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn tin tưởng nhưng là b â y giờ không có ý tứ hắn lại không phải người ngu chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra đường kim bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh ở trên chiến trường chỗ gặp phải thế yếu hắn nhìn xem nó bên cạnh cái này đến cái khác không ngừng ngã xuống đất mà chết sinh đẹp, đẹp quốc sĩ binh bọn họ ngã xuống đất lúc có thống khổ bộ dáng thậm chí ngay cả bộ dáng cũng nhìn không ra thân thể tàn p h ế đông đảo sinh đẹp quốc sĩ binh trong mắt thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng đánh k ô n g thắng đối phương căn bản cũng không phải là nhân loại đối phương là đến từ trong địa ngục các、ma. trong lúc bất chợt một cái nào đó thờ phụng tông giáo binh sĩ trực tiếp ở trên chiến trường nghẹn ngào gào thét bọn hắn là ác ma a ha ha ha ha ha sau một khắc chỉ gặp điên cuồng gầm thét binh sĩ lời nói vừa mới rơi xuống đối diện long diễn quân sĩ binh tự nhiên thấy được như vậy dễ thấy tồn tại đối với như vậy dễ thấy tồn tại long diễn quân sĩ binh trực tiếp cho đối phương tới một hạt đạn thanh theo một trận tiếng súng vang lên một bóng người cũng tại nương theo lấy tiếng súng triệt để ngã xuống đất bịch đối mặt thân ảnh ngã xuống đất trên chiến trường còn lại xinh đẹp quốc sĩ binh đang nhìn một màn này trong lòng cũng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ lại đối phương thật là á đ ố ồ ồ ồ i vừa nghĩ tới bọn hắn sau đó lại để cho cùng ác ma chiến đấu đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh cảm nhận được một trận trước nay chưa có tuyệt vọng thậm chí có chút xinh đẹp quốc sĩ binh cũng nhìn không được khóc nhìn xem đang khóc thút thít lấy sinh đẹp quốc sĩ binh tại phát sóng trực tiếp bên trong một chút sinh đẹp quốc đám dân mạng đang nhìn một màn này thời điểm nhất thời cũng không biết nên nói những gì nhưng là có chút sinh đẹp quốc dân mạng lại n h ị n không được đây quả thật là chúng ta sinh đẹp quốc quân trong đội binh sĩ sao chúng ta sinh đẹp quốc quân đội binh sĩ làm sao lại hèn yếu như vậy đây quả thật là chúng ta sinh đẹp quốc quân đội tại thời khắc này một chút sinh đẹp quốc dân mạng đang nhìn những này đang khóc thút thít lấy binh sĩ bọn hắn hoàn toàn không cách nào chịu được những này lại là bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh phải biết đối với những n à y sinh đẹp quốc dân mạng tới nói bọn hắn đối với sinh đẹp quốc ấn tượng chính là s i n h đẹp việc lớn quốc gia đương kim trên toàn thế giới một người cường đại nhất quốc gia toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể cùng bọn hắn sinh đẹp quốc chống lại bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội tại toàn thế giới tuyệt đối là thuộc về nhất đ ẳ n g cường hắn đã như vậy vậy bọn hắn sinh đẹp quốc quân trong đội binh sĩ làm sao lại thút thiết sẽ thút thiết sinh đẹp quốc sĩ binh tuyệt đối không phải bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh cho nên thời khắc này đông đảo sinh đẹp quốc dân mạng hiện tại là thật hoài nghi những binh lính này thật sẽ là bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh sao đối mặt trước mắt những này đến từ sinh đẹp quốc đám dân mạng chất vấn đến từ quốc gia khác dân mạng thì là bắt đầu không ngừng bình luận nói rất bình thường mặc dù nói sinh đẹp quốc quân đội thực lực rất cường đại nhưng là sinh đẹp quốc quân đội có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không phải cái gì thần long quốc quân đội thực lực bảy ở nơi này ngươi nhìn long quốc quân đội có hỏa lực cường đại không có cường đại như thế hỏa lực cho dù là chân chính thần tới cũng đều sẽ bị cường đại như thế hỏa lực cho đánh bại quốc gia khác dân mạng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong những cái tia cường đại hỏa lực đằng sau bọn hắn đối với long quốc ấn tượng cũng bắt đầu phát sinh cải biến đối mặt có được cường đại như thế hỏa lực long quốc bọn hắn cũng không thể không thừa nhận chỉ bằng mượn long quốc cái này hỏa lực long quốc tại toàn thế giới cũng tuyệt đối có thể tính được là đường đường chính chính một cái cường quốc long quốc tuyệt đối không phải cái gì ai cũng có thể nắm một quốc gia đối diện với mấy cái này quốc gia đám dân mạng thảo luận xinh đẹp quốc dân mạng thì là nhịn không được long quốc thực lực có mạnh đến đâu thì như thế nào chúng ta xinh đẹp quốc thực lực hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay đem cái này long quốc cho nhất cử nghiên ép chúng ta xinh đẹp quốc thực lực hoàn toàn có thể đánh bại cái này cái gọi là long quốc đối với cái này đ ế t ử s i n h đẹp quốc dân mạng đối với phát sóng trực tiếp bên trong chỗ hiện ra tình huống bọn hắn đã hoàn toàn không ôm ấp bất luận cái gì cái gọi là hy vọng có thể nói mặc dù bọn hắn có lúc rất ngu ngốc nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn là thật ngốc đi phải biết phát sóng trực tiếp này thế nhưng là bọn hắn s i n h đẹp quốc phía quan phương mở nói cách khác s i n h đẹp quốc quân đội hiện tại là thật ngay tại gặp đến từ l o n g quốc hành hung nếu s i n h đẹp quốc quân đội hiện tại là thật tại gặp l o n g quốc hành hung đây cũng là đại biểu cho s i n h đẹp quốc quân đội có thực lực rất cưng hãn nhưng là lại thế nào dù là cái này s i n h đẹp quốc quân đội thực lực thật rất cường hãn nhưng là đối với bọn hắn mà nói bọn hắn vẫn như cũ không thừa nhận có lẽ cái này long quốc quân đội triển hiện ra thực lực rất cường đại nhưng là bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội thực lực liền nhỏ yếu sao đang bị hành hung s i n h đẹp quốc quân đội căn bản cũng không phải là bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội chân chính lực lượng bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội một khi toàn diện bộ p h á t tuyệt đối có thể cho toàn thế giới đều nhìn thấy bọn hắn s i n h đẹp quốc lực lượng đến tột cùng là bực nào khủng bố chúng ta xinh đẹp quốc có được hòa bình vũ khí chỉ cần chúng ta s i n h đẹp quốc vận dụng hòa bình vũ khí vậy cái này lòng quốc lực lượng dù là có mạnh đến đâu chẳng lẽ lại đối phương còn có thể chống lại cái này hòa bình vũ khí phải không tại thời khắc này cái này đến cái khác s i n h đẹp quốc dân mạng trực tiếp bắt đầu cầm hòa bình vũ khí nói chuyện đang bị hành hung một phe là bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội điểm này bọn hắn không thể không thừa nhận nhưng là đó cũng không phải s i n h đẹp như vậy quốc lực lượng chân chính tối thiểu nhất bọn hắn s i n h đẹp quốc một khi vận dụng hòa bình vũ khí tuyệt đối có thể đem lòng quốc đánh tới hôi phi yên diệt đối mặt đến từ xinh đẹp quốc dân mạng lời nói này p h á trong sóng t ự c tiếp t bên r n lúc nhất thời đế tử quốc gia khác dân mạng nhìn phát sóng trực tiếp bên trong do xinh đẹp quốc dân mạng lời nói này đông đảo quốc gia dân mạng trong lúc nhất thời cũng không biết đến tột cùng nên nói những gì bằng vào phát sóng trực tiếp bên trong chỗ hiện ra tình huống đến xem s i n h đẹp quốc quân đội cũng đích thật là bị đến từ long quốc quân đội tiến công chi này s i n h đẹp quốc quân đội kết cục có thể tính được là bảy ở ngoài sáng chi này s i n h đẹp quốc quân đội kết cục tuyệt đối sẽ bị long quốc quân đội triệt để nhất cử tiêu diệt nếu chi này s i n h đẹp quốc quân đội sau cùng kết cục sẽ bị long quốc quân đội nhất cử tiêu diệt cái tia đến lúc đó s i n h đẹp quốc quân đội phải chăng còn sẽ tiếp tục đối với long quốc động thủ đâu một trăm phần trăm khẳng định sẽ đối với long quốc động thủ luôn không khả năng nói cái gì xinh đẹp quốc lựa chọn cùng long quốc hòa bình ở chung được đi lời này nghe một chút liền tốt thậm chí lời này căn bản liền không thể nghe. bởi vì s i n h đẹp quốc căn bản liền sẽ không cùng l o n g quốc hòa bình ở chung l o n g quốc đối với s i n h đẹp quốc mà nói tuyệt đối là thuộc về x ỉ nhục bên trong x ỉ nhục s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết l o n g quốc điều động quân đội lần nữa tiến về l o n g quốc có vẻ như giống như có chút không thực tế bởi vì chi này s i n h đẹp quốc quân đội còn bị l o n g quốc cho diệt đi lời nói vậy liền đại biểu l o n g quốc tiêu diệt s i n h đẹp quốc hai nhánh quân đội l o n g quốc đô tiêu diệt s i n h đẹp quốc hai nhánh quân đội s i n h đẹp quốc sẽ còn điều động quân đội tiến về lòng quốc tiến công sao xinh đẹp quốc đến lúc đó tuyệt đối sẽ vận dụng chân chính thủ đoạn trong u lưu Nếu quốc lưu y đây ệ t thân tỉnh. thân tỉ t đối đại đẹp đến đó đại sinh giữ sẽ sự sẽ vận vận dụng thân là ngũ đại lưu manh nắm giữ chân chính lực lượng, dụng ngũ manh nắm chân chính lượng, như là lực là lúc là lực co lúc nhất thời toàn thế giới các quốc gia dân mạng phảng phất đã thấy sau đó long quốc kết cục đến tột cùng là cái dạng gì mà liên tại quan tới h ế g i phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh cho dù là hy đăng đại đế cái này lại thế nào không hiểu quân sự người đều có thể nhìn thấy sinh đẹp quốc quân đội tiếp xuống kết cục đến tột cùng là cái r n gì xinh đẹp quốc quân đội tiếp xuống kết cục một trăm h i n h khẳng định là sẽ bị nhất cử tiêu diệt vừa nghĩ tới s i n h đẹp quốc quân đội tiếp xuống kết cục sẽ bị nhất cử tiêu diệt h y đăng đại đế liền cảm thấy trở nên đau đầu không được tuyệt đối không có khả năng bị giải quyết hết nếu như chi quân đội này còn bị giải quyết hết vậy ta đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị v ạ c h tội trong khoảnh khắc h y đăng đại đế lập tức liền ý thức đến sự tỉnh tính nghiêm trọng liên quan tới phía trước một chi k i a s i n h đẹp quốc quân đội bị long quốc giải quyết mất rồi chuyện này cũng đã làm cho hắn tại dân gian bên trong tỷ lệ ủng hộ n g ã xuống nhưng ế u n b i i ả quyết hết vấn đề ngay tại ở giải quyết xinh đẹp quốc quân đội căn bản cũng không phải là cái này trừ s i n h đẹp quốc chi bên ngoài hai cái có thể nói là cấp bậc bá chủ tồn tại giải quyết s i n h đẹp quốc quân đội vẹn vẹn chỉ là thuộc về một cái vừa mới thành lập quốc gia một cái vừa mới thành lập quốc gia thế mà đem s i n h đẹp quốc quân đội giải quyết một lần lại một lần vậy bọn hắn s i n h đẹp việc lớn quốc gia cái gì bọn hắn s i n h đẹp quốc lúc nào đã suy bại đến trình độ này ở trong đó nguyên nhân là cái gì đối với dân chúng tôi nói bọn hắn chỉ cần biết ở trong đó nguyên nhân tuyệt đối là hắn vị này s i n h đẹp quốc đại đế loạn chỉ huy vậy hắn tuyệt đối sẽ bị dân chúng từ bỏ đến lúc đó dân chúng tuyệt đối sẽ lựa chọn ủng hộ hắn kẻ thù chính trị rút lui nhất định phải cần rút lui chi quân đội này tuyệt đối không có khả năng lại tiếp tục đánh xuống trong ạ i khoảnh y Đăng Đại Đế n khắc tom tướng quân n lập tức nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ tom tướng quân giờ phút này một bộ bộ dáng nghiêm túc tại điện thoại một phía khác hy đăng đại đế trực tiếp hạ lệnh ta hiện tại mặc k ậ y ngươi đánh thành hình dáng ra sao ta hiện tại muốn là người nhất định phải cần bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp xuất lĩnh cái này chi quân đội này rút lui n g ư ơ i bây giờ cần phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất xuất lĩnh lấy chi quân đội này rời đi chiến trường nghe rõ ràng chưa hy đăng đại đế đối với tom tướng quân hạ lệnh mà tại đối mặt đến từ hy đăng đại đế mệnh lệnh chỉ thấy vậy khắc tom tướng quân đang nhìn trên chiến trường đang bị long quốc quân đội hành hung s i n h đẹp quốc quân đội tom tướng quân trong mắt tràn ngập một cỗ thật sâu tuyệt vọng tuân mệnh đại đế đối với thời khắc này t o tướng quân mà nói hắn hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì cho rằng bọn họ xinh đẹp quốc quân đội có thể chuyển bại thành thắng nếu như bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội thật có thể chuyển bại thành thắng vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy giống như bộ dáng rút lui toàn quân rút lui đạt được h i đăng đại đế mệnh lệnh tại long quốc bên trong tom tướng quân lập tức điên cuồng hạ lệnh sau một khắc đối mặt đến từ tom tướng quân mệnh lệnh chỉ gặp đông đảo sĩ quan hai mắt trong nháy mắt tràn ngập vẻ vui sướng tuân mệnh toàn quân nghe lệnh rút lui rút lui từng cái sĩ quan bắt đầu không ngừng đối với đông đảo binh sĩ điên cuồng hạ lệnh đối với thời khắc này đông đảo sĩ quan mà nói đối mặt đạo mệnh lệnh này bọn hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động đối với thời khắc này đông đảo quân công mà nói bọn hắn đã không còn hy vọng bọn họ tại phát sóng trực tiếp bên trong tại toàn bộ s i n h đẹp quốc thậm chí tại toàn thế giới dân mạng nhìn soi mói có thể đánh ra cỡ nào tốt một trận chiến đấu bọn hắn hiện tại ý nghĩ chính là chỉ cần có thể sống sót ném điểm mặt lại coi là thứ gì đâu chỉ cần có thể sống sót cái gọi là mặt mũi mà thôi ném đi liền vứt đi mà ở trên chiến trường xinh đẹp quốc sĩ binh nghe bọn hắn trưởng quan r a lệnh chỉ gặp tất cả xinh đẹp quốc sĩ binh liền như bị điên hai mắt trong nháy mắt sáng lên rút lui rút lui trong nháy mắt cái này đến cái khác xinh đẹp quốc sĩ binh bắt đầu điên c u ẩ n hô to toàn quân rút lui ba chỉ gặp tất cả xinh đẹp quốc sĩ binh tại thời khắc này bằng tốc độ nhanh nhất bắt đầu cầm lấy trong tay bọn họ vũ khí bọn hắn muốn rút lui bọn hắn đối với đối diện l o n g quốc quân đội trong lòng đã sinh ra sợ hãi đối với xinh đẹp quốc quân trong đội binh sĩ mà nói bọn hắn là thật cảm giác lòng quốc quân đội căn bản cũng không phải là bọn hắn cùng lúc đó đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh một bên giơ tay lên vũ khí bên trong chuẩn bị rút lui thời điểm trong lòng cũng tại thời khắc này không khỏi quyết định không sai đối với hiện trường đông đảo xinh đẹp quốc sĩ binh mà nói trong lòng bọn họ có ý nghĩ rất đơn giản thậm chí trong lòng bọn họ ý nghĩ đã là bày ở trên mặt n g ư ờ i đó chính là bọn họ cũng không tiếp tục muốn đánh trận bọn hắn chỉ cần trở về bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn xuất ngũ trên chiến trường lần này chẳng cảnh chủ yếu chính là đem bọn hắn dọa sợ n g u y ê n lai、like、đây mới là thuộc về chiến trường chân chính sao bọn hắn trước đó trải qua căn bản liền không thể coi là thuộc về chiến trường A. đây là giờ phút này sinh đẹp quốc sĩ binh bọn họ ý nghĩ trong lòng mà liền tại đông đảo sinh đẹp quốc sĩ binh trong lòng đã có xuất ngũ suy nghĩ thời điểm tại phía xa sinh đẹp quốc hắc cung bên trong hy đăng đại đế hoàn toàn không biết chuyện này hy đăng đại đế nhìn xem phát sóng trực tiếp công chính tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui sinh đẹp quốc sĩ binh hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này không chút do dự hạ lệnh đóng lại phát sóng trực tiếp cái này phát sóng trực tiếp cũng không có tất yếu tồn tại đi xuống hy đăng đại đế thật sâu hô lấy một hơi đối với cái này mà hướng toàn cầu mở ra phát sóng trực tiếp hy đăng đại đế tại ban đầu là hy vọng tại toàn thế giới trước mặt thể hiện ra bọ Hy đ ă nguyên Đại Đế đột n có một chút một hối hận lai này sóng phát trực xinh đẹp quốc quân đội thực lực đã suy bại đến một cái vừa mới tạo dựng lên quốc gia đều có thể giải quyết triệt để rơi trình độ sao đóng lại cái này phát sóng trực tiếp đằng sau các loại s i n h đẹp quốc quân đội rút lui l o n g quốc liền trực tiếp đối với cái này l o n g quốc tiến hành bao trùm tính đạo kích ta muốn để cái này l o n g quốc minh bạch đắc tội s i n h đẹp quốc quân đội hậu quả đến tột cùng là cái gì tại thời khắc này hy đăng đại đế không khỏi cắn răng n g h i ế n lợi đối với bên cạnh cố vấn cao cấp hạ lệnh n g h e đến từ hy đăng đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp há to miệng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói đại đế nếu như đại địa là muốn đang đóng phát sóng trực tiếp này đằng sau đồng thời chúng ta s i n h đẹp quốc quân đội sau khi rút lui liền trực tiếp đối với long quốc tiến hành bao trùm tính đà kích như vậy ta nghĩ chúng ta vì cái gì không ở lại phát sóng trực tiếp này đâu chúng ta s i n h đẹp quốc quân đội đã thua vậy chúng ta s i n h đẹp quốc nhất định phải cần tại toàn thế giới một lần nữa dựng nên một chút chúng ta s i n h đẹp quốc quân đội kỳ thật cũng không yếu nhỏ chúng ta nhất định phải cần để cho toàn thế giới đều hiểu chúng ta s i n h đẹp quốc quân đội thực lực vẫn là như vậy cường đại cái kia có lẽ liền có thể trực tiếp đem cái này phát sóng trực tiếp lưu lại để cho chúng ta xinh đẹp quốc quân đội đối với long quốc triển mở bao trùm tính đà kích tràng ta muốn có lẽ cũng có thể đạt tới c h ấ n n h i ế p toàn thế giới mục đích khi đăng đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp bắt đầu đối với nó giải thích nghe cố vấn cao cấp giải thích khi đăng đại đế trở mặc khi đăng đại đế đang suy tư cố vấn cao cấp trong lời nói có có thể thực hiện độ trải qua một phen suy tư đằng sau khi đăng đại đế không thể không thừa nhận cố vấn cao cấp lời nói này có vẻ như còn giống như thật có thể hành động bọn hắn s i n h đẹp quốc quân đội đều đã mất thể diện cái k i a nhất định phải cần đem món nợ này tìm trở về làm như thế nào tìm vậy cái này phát sóng trực tiếp có lẽ có thể giữ lại chờ bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội rút lui sau đó liền trực tiếp bắt đầu đối với long quốc khởi s ư ớ n g bao trùm tính đà kích để cái này long quốc minh bạch đánh bại bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội đằng sau đại giới đến tột cùng là cái gì giết chết bọn hắn nhiều như thế sinh đẹp quốc sĩ binh vậy thì nhất định phải phải cần bỏ ra một chút đại giới vậy cái này phát sóng trực tiếp liền tiếp tục giữ lại đi chuẩn bị một chút các loại sinh đẹp quốc quân đội rút lui long quốc liền trực tiếp bắt đầu đối với cái này long quốc tiến hành bao trùm tính đà kích ta muốn để cái này vừa mới thành lập long quốc hôm nay liền như vậy d i vong trong n h y mắt khi đang đại đế trên mặt lửa mà tại đối mặt hy đăng đại đế thời khắc này cái này một bộ nghiến răng n g h i ế lợi bên cạnh cố vấn cao cấp cũng bắt đầu yên lặng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh l o n g quốc ha ha có ý tứ có lẽ thực lực của ngươi rất cường đại nếu như tiếp tục tùy ý ngươi phát triển tiếp ngươi không chừng có thể trở thành thế giới một phương bá chủ nhưng là hiện tại trong thế giới bá chủ là sinh đẹp quốc đắc tội sinh đẹp quốc vậy thì mời ngươi đi chết đi cố vấn cao cấp ở trong lòng yên lặng nói một mình đối mặt hy đăng đại đế mệnh lệnh tại lòng quốc bên trong xinh đẹp quốc quân đội cũng tại thời khắc này bắt đầu tiến hành rút lui đối mặt ngay tại rút lui sinh đẹp quốc quân đội tại bên trong tòa long thành lý mặc hơi Ha ha, một cái cũng đừng hòng đi lý mặc trên mặt băng lánh nói một mình liên quan tới cái này xinh đẹp quốc quân đội lý mặc minh bạch hắn nhất định phải cần đem những n à y xinh đẹp quốc quân đội toàn bộ đều lưu tại long quốc bởi vì chỉ có dạng này mới có thể làm đến c h ấ n n h i ế t toàn thế giới mục đích tối thiểu nhất cũng phải cần nhìn thẳng vào một chút không có h ả o ý quốc gia muốn đối với long quốc độc thủ liền phải cần chuẩn bị sẵn sàng phải chăng có thể chịu đựng được đến từ long quốc quân đội trả thù trọng yếu nhất chính là lý mặc cũng phi thường rõ ràng có thể minh bạch một khi chờ chi này s i n h đẹp quốc quân đội rời đi long quốc cái kia đến lúc đó đến từ s i n h đẹp quốc quân đội có chân chính lực lượng sẽ không chút do dự d á n g lâm đến long quốc thổ trên mặt đất đối với cái này cái kia đến lúc đó lại đối với s i n h đẹp quốc phản k í c h lại hoặc là nói lại đi uy hiếp s i n h đẹp quốc thì bấy nhiêu lộ ra có chút không đáng chú ý phát x ả đi đem hòa bình vũ khí bắn ra đi đem chi này ngay tại chuẩn bị rút lui s i n h đẹp quốc quân đội nhất cử diệt đi để toàn thế giới đều biết xâm lấn long quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì đồng thời để toàn thế giới đều biết nếu như trêu chọc đến long quốc như vậy long quốc có được có thể cùng hắn đồng quy tại thời khắc này lý mặc bắt đầu bình tĩnh tỉnh táo hạ lệnh tại lý mặc sau lưng hai nước đại sứ nghe lý mặc lời nói cũng không khỏi có chút lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau ta vừa mới không có nghe lầm chứ cái này long quốc quốc chủ vừa mới nói chính là gấu bắc cực đại sứ hai mắt mộng bức nhìn về phía bên cạnh thần châu chu đại sứ phát xạ hòa bình vũ khí ba long quốc muốn phát xạ hòa bình vũ khí 15. ờ i chương 128. hai nước đại sứ mậm bức hòa bình vũ khí lai lịch phát xạ hòa bình vũ khí chương một hai nước đại sứ mậm bức hòa bình vũ khí lai lịch phát xạ hòa bình vũ khí long quốc lúc nào có hòa bình vũ khí vật này gấu bắc cực đại sứ hai mắt ngộng bức nhìn về phía thần châu đại sứ tại lúc này gấu bắc cực đại sứ xem ra long quốc quốc chủ là đường đường chính chính thần châu người nếu như long quốc có được hòa bình vũ khí như vậy cái này hòa bình vũ khí một trăm phần trăm khẳng định chính là thần châu đại địa cung cấp cho nên gấu bắc cực đại sứ mang theo như có điều suy nghĩ mà lại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem thần châu chu đại sứ đối mặt đến từ gấu bắc cực đại sứ bộ này tràn ngập như có điều suy nghĩ mà lại vẻ mặt bất khả tư nghị thần châu chu đại sứ lại cứ như vậy nhịn không được mở miệm nói ta không biết ta thật không biết ta thật long quốc cái này hòa bình vũ khí không phải là các người gấu bắc cực cung cấp sao tại thời khắc này thần châu chu đại sư không nhịn được đối với gấu bắc cực đại sứ hỏi bọn hắn thần châu đại địa tự nhiên có thể biết gấu bắc cực đối với long quốc tiến hành trợ giúp chuyện này đồng thời cái này trợ giúp hay là đường đường chính chính vũ khí nếu gấu bắc cực đối với thần châu đại địa trợ giúp vũ khí như vậy cái này hòa bình vũ khí có thể hay không chính là gấu bắc cực trợ giúp đây này nhưng là đối mặt đến từ thần châu chu đại sứ ánh mắt gấu bắc cực đại sứ lại cứ như vậy lắc đầu không không không chúng ta gấu bắc cực mặc dù nói đúng long quốc tiến hành c h i viện nhưng là chúng ta gấu bắc cực trợ giúp đến bây giờ cũng còn không có đến long quốc đâu mà lại cực kỳ trọng yếu nhất chính là tại thời khắc này gấu bắc cực đại sứ trong mắt mang theo một tia nghiêm túc nhìn về phía thần châu chu đại sứ chúng ta gấu bắc cực cũng tuyệt đối sẽ không làm ra trợ giúp nước khác hòa bình vũ khí chuyện này gấu bắc cực đại sứ nghiêm túc mở miệng nói ngược lại là các ngươi thần châu đại địa mà các ngươi lại là làm qua những chuyện tương tự cho nên ngươi bây giờ dám khẳng định cái này hòa bình vũ khí thật không phải là các ngươi thần châu đại địa trợ giút cái này long quốc sao gấu bắc cực đại sứ nhịn không được mở miệng hỏi không không không chúng ta thần châu đại địa đối với long quốc trợ giúp vẹn vẹn chỉ hạn chế ở hai nước ở giữa giao dịch mà thôi chúng ta trước mắt giao dịch quỹ đầu tư chỉ là thuộc về lương thực thôi căn bản liền không có bất luận cái gì liên quan tới vũ khí phương diện trợ giúp thần châu chu đại sứ thì là nhịn không được mở miệng nói khi thần châu chu đại sứ cùng gấu bắc cực đại sứ ở giữa hoàn thành một loạt đối thoại hai nước này đại sứ không khỏi mang theo một tia chờ m ặ t ánh mắt nhìn ở phía trước đang chuẩn bị phát xạ hòa bình vũ khí lý mặc hẳn là đây là đang đổ một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại hai nước đại sứ trong đầu đối với trước mắt hai nước đại sứ tới nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn lý mặc lời nói này đến xem lại hoặc là nói bằng vào trước mắt chỗ gặp phải tình huống đến xem đối phương nói tới cái này muốn phát xạ hòa bình vũ khí thấy thế nào đều giống như đang nháo lấy chơi bởi vì đối phương làm sao lại có hòa bình vũ khí vật này đâu đối phương muốn phát xạ hòa bình vũ khí điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải cần phải có hòa bình vũ khí nếu như đối phương tại không có hòa bình vũ khí điều kiện tiên quyết đối phương làm sao phát xạ cái này hòa bình vũ khí cho nên hai nước đại sứ mới có thể cho là lý mặc này làm sao nhìn đều giống như đang nháo lấy chơi đối với một màn này thần châu chu đại sứ trực tiếp nhịn không được mở miệng hỏi lý quốc chủ không biết trong miệng ngươi hòa bình vũ khí là khi thần châu chu đại sứ lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh gấu bắc cực đại sứ cứ như vậy mang theo một tia tràn ngập nghiêm túc ánh mắt nhìn lý mặc rất hiển nhiên đối với thời khắc này gấu bắc cực đại sứ tới nói gấu bắc cực đại sứ cũng rất muốn phải biết lý mặc trong miệng hòa bình vũ khí đến tột cùng là cái gì có phải là hay không bọn hắn hiểu biết hòa bình vũ khí hay là thuộc về cái gì bọn hắn không biết cái gì kiểu mới vũ khí ngay đến từ thần châu chu đại sứ lời nói này lý mặc cười híp mắt mở miệng nói h vậy cái này hòa bình vũ khí tự nhiên là toàn thế giới đều biết cái kêu hòa bình vũ khí lạc liên quan tới s i n h đẹp quốc tri quân đội này ta hiện tại ý nghĩ rất đơn giản đó chính là trực tiếp xuất động hòa bình vũ khí nếu s i n h đẹp quốc như vậy khiêu khích l o n g quốc con rồng kia quốc tự nhiên cũng không phải cái gì quả hưng mềm thật sự cho rằng l o n g quốc là s i n h đẹp quốc có thể tiện tay nắm một quốc gia sao nếu s i n h đẹp quốc làm như vậy như vậy thì nhất định phải cần trả giá đắt sau đó ta sắp phát xạ hòa bình vũ khí lý mặc thản nhiên mở miệng hồi phục hắn sau đó chính là muốn phát xạ hòa bình vũ khí cái này muốn nói thứ gì lại hoặc là nói ai dám nói cái gì hòa bình vũ khí nơi tay hắn tiếp xuống nhất cử nhất động liền đại biểu cho hòa bình cái này cái này cái này nghe lý mặc lời nói đằng sau hai nước đại sứ triệt để mộng bọn hắn trước đó đối với lý mặc trong miệng hòa bình vũ khí có đủ loại ý nghĩ bọn hắn cho là lý mặc trong miệng cái này hòa bình vũ khí rất có thể là nào đó một số đại quy mô lực sát thương vũ khí lại hoặc là nói liền vẹn vẹn chỉ là thuộc về đùa dỡn từ đó đạt tới uy hiếp sinh đẹp quốc mục đích bọn hắn, cũng biết bọn hắn hai quốc gia này đại sứ đứng tại long quốc quốc c q u t bên cạnh tuyệt đối sẽ bị sinh đẹp quốc cho rằng bọn họ hai quốc gia chi viện long quốc cho nên lúc này long quốc nếu như nói hắn có được hòa bình vũ khí, dù là cái tỷ lệ này rất rất nhỏ nhưng là s i n h đẹp quốc cũng không thể không chăm chú đối đãi không vì cái gì khác bởi vì bọn hắn hai quốc gia này đối với s i n h đẹp người trong nước đều là đường đường chính chính đ ị c h quốc bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu nếu địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu vậy bọn hắn là long quốc cung cấp hòa bình vũ khí giống như cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì nhưng là hiện tại có vẻ như cái này long quốc còn giống như thật rất có thể có được cái này hòa bình vũ khí à trọng yếu nhất chính là bọn hắn hai quốc gia này không có vì long quốc cung cấp hòa bình vũ khí điều kiện tiên quyết long quốc hòa bình vũ khí từ nơi đó đủ tới đây là hai nước này đại sứ hiện tại trong lòng nghi hoặc bọn hắn liền rất muốn biết long quốc quốc chủ trong miệng hòa bình vũ khí đến tột cùng là từ đâu đâu tới đối phương đều nói rồi cái này hòa bình vũ khí chính là bọn hắn hiểu biết hòa bình vũ khí vậy bọn hắn liền rất muốn biết vũ khí này lại đến tột cùng là từ đâu đâu tới quốc gia nào là gan lớn như vậy lại dám sẽ cùng bình vũ khí bán cho cái này vừa mới thành lập quốc gia mà lại trọng yếu nhất chính là tại toàn thế giới có được hòa bình vũ khí quốc gia một bàn tay đều có thể đếm được nếu tại toàn thế giới bên trong có được hòa bình vũ khí quốc gia một bàn tay đều có thể đếm được đi ra cái kia lại đến tột cùng là quốc gia nào bán cho long quốc đây này trong lúc nhất thời thần châu cùng gấu bắc cực đại sứ đều cảm nhận được một trận trầm mặc cùng một trận thật sâu ngưng trọng ngay tại hai nước đại sứ trong lòng lộ ra một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng thời điểm lý mặc cũng tại thời khắc này trực tiếp không chút do dự hạ lệnh phát xạ phát xạ hòa bình vũ khí để cái này đáng chết xinh đẹp quốc minh bạch đắc tội long quốc hậu quả đến tột cùng là cái gì trong n g a y mắt lý mặc hai mắt băng lanh hạ lệnh đối mặt lý mặc ra lệnh một đạo đồng dạng thanh â m băng lãnh xuất hiện tại lý mặc bên t a i không cần c h ư ơ n một trăm hai mươi chín con m è o cùng lão hổ ở giữa khác nhau long quốc quân đội rút lui oanh tạc long quốc không cần ngay tại lý mặc mệnh lệnh vừa mới rơi xuống ở sau lưng nó thần châu cùng gấu bắc cực đại sứ trong nháy mắt lộ ra một tia giật mình thậm chí bọn hắn còn chuẩn bị đối với nó tiến hành ngăn cả n h â n các ngươi muốn ngăn cả n ta tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia lạnh nhạt nhìn về phía sau lưng gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ đối mặt đến từ lý mặc lời nói này gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ thì là vội vàng mở miệng nói ngươi có thể đem chi quân đội này cho nhất cử tiêu diệt rơi nhưng là nếu như ngươi vận dụng hòa bình vũ khí vậy cái này thật nhưng là khắc rồi chuyện này lập tức liền bị trực tiếp cất cao đến một cái không thể đo lường trình độ đến lúc đó sự tình thật rất có thể sẽ làm lớn chuyện nha tại thời khắc này chỉ gặp thần châu chu đại sư nhịn không được mở miệng nói đối với thần châu chu đại sứ mà nói mặc dù hắn cũng rất muốn muốn để những cái kia đáng chết phiêu lượng quốc binh sĩ thể hội một chút hòa bình vũ khí có lực lượng nhưng là có một chút thần châu chu đại sư vẫn là vô cùng rõ ràng đó chính là một khi long quốc vận dụng hòa bình vũ khí vậy cái này hậu quả nhưng là khắc rồi mặc dù tại toàn thế giới bên trên các quốc gia cũng đều thí nghiệm qua hòa bình vũ khí nhưng là liên quan tới cái này hòa bình vũ khí chân chính đối với một quốc gia phát s ạ n g tại toàn thế giới chỉ có một quốc gia bị hòa bình vũ khí oanh tạc qua vậy cái này quốc gia chính là đường đường chính chính g i ặ qua quốc tại toàn thế giới chỉ có g i ặ qua quốc bị phiêu l ư ợ n g quốc dùng hòa bình vũ khí nổ qua trừ cái đó ra toàn thế giới thật đúng là liền không có quốc gia nào bị hòa bình khí nổ qua nếu như long quốc vận dụng hòa bình vũ khí kết quả cuối cùng kia rất có thể sẽ diễn biến thành phiêu l ư ợ n g quốc trực tiếp đối với long quốc phát s ạ hòa bình vũ khí mặc dù hắn không biết long quốc hòa bình vũ khí đến tột cùng là từ đâu đ â tới nhưng là cái này đều không trọng yếu trọng yếu là nếu như long quốc cùng phiêu lượng quốc ở giữa thật buộc phát hòa bình vũ khí chi chiến toàn thế giới cũng rất có thể đi theo gặp nạn trừ cái đó ra long quốc chịu đựng được phiêu lượng quốc hòa bình vũ khí sao phiêu lượng quốc hòa bình vũ khí mặc dù không biết có bao nhiêu nhưng là phiêu lượng quốc hòa bình vũ khí số lượng tuyệt đối có thể đem long quốc mỗi một tấc đất đều toàn diện nổ một lần long quốc không cách nào cùng phiêu lượng quốc chống lại cho nên thần châu chu đại sứ muốn ngăn cản này hòa bình vũ khí phát xạ đối mặt đến từ thần châu chu đại sứ lời nói này ở sau lưng nó gấu bắc cực đại sứ cũng đồng rạng nhịn không được mở miệm nói không sa Mặc dù nhưng ó i c ú n chán g gấu ghét ta rất phiêu bắc cực l ợ quốc, gấu muốn muốn phiêu đối chí chúng ta gấu bắc cực cũng thậm ta rất muốn muốn đối với là ư Nhưng ợ n đến bình g quốc một phát hòa bình vũ khí. vũ l đi hòa bình vũ khí vật này càng nhiều hay là thuộc về uy hiếp nếu như ngươi đem cái này s á t nhập vũ khí bắn ra đi kết quả cuối cùng này thật rất có thể sẽ diễn biến thành hòa bình vũ khí chi chiến dù sao chỉ bằng lấy ngươi long quốc nắm giữ lực lượng mặc dù ta không biết ngươi long quốc đến tội cùng nắm giữ lấy bao nhiêu lực lượng tại thời khắc này gấu bắc cực đại sứ khé lắc đầu liên quan tới long quốc nắm giữ lực lượng đến tội cùng là cái dạng gì trước đó mặc dù lúc kia hắn đối với long quốc lực lượng cũng không phải là rất rõ ràng nhưng lại cũng không có đem nó để ở trong lòng long quốc thực lực có mạnh đến đâu chẳng lẽ lại còn có thể cùng bọn hắn gấu bắc cực chống lại phải không không không không, long quốc thực lực dù là có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không cách nào cùng bọn hắn gấu bắc cực chống lại cho dù là bọn họ gấu bắc cực kinh tế rất kém cỏi để bọn hắn gấu bắc cực quân sự rất mạnh à bởi vậy gấu bắc cực cũng không có đem long quốc để ở trong lòng nhưng là hiện tại gấu bắc cực đại sứ chỉ có thể nói hắn hiện tại là thật không biết cái này l o n g quốc đến tột cùng có bao n h i ê u lực lượng tối thiểu nhất liên quan tới long quốc nắm giữ hòa bình vũ khí chuyện này bọn hắn gấu bắc cực trước đó hoàn toàn cũng không biết nhưng là có một chút mặc kệ ngươi long quốc đến tột cùng nắm giữ lấy bao nhiêu lực lượng cường đại một khi thật đối với phiêu lượng quốc trì quân đội kia phát xạ hòa bình vũ khí cái kia đến lúc đó phiêu lượng quốc quân đội nắm giữ lực lượng thật có thể đem ngươi long quốc mỗi một tấc đất đều toàn diện ranh tạc một lần hòa bình vũ khí vật này càng nhiều hơn chính là uy hiếp cho nên vật này không có khả năng phát sinh gấu bắc cực đại sứ cũng tận tình đối với nó khuyên giải nói đối mặt đến từ gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ ở giữa giảng thuật lời nói lý mặc nhàn nhạt lắc đầu liên quan tới các ngươi vấn đề này ta thời khắc này có thể rất rõ ràng trả lời các ngươi mặc dù hòa bình vũ khí vật này thật là thuộc về đường đường chính chính uy hiếp vũ khí nhưng là có một chút nếu như nói vật này một mực không phát bắn đi ra lời nói vậy cùng hổ giấy có cái gì khác biệt đâu lão hổ tại giã ngoại đó là đường đường chính chính vua của vật thú nhưng là tại động vật trong viên lão hổ lại vẹn vẹn chỉ là cỡ lớn con n è o mặc dù mọi người cũng đều biết tại động vật trong viên lão hổ một khi khởi sướng dẫn đến cũng là rất khủng bố tồn tại. c đường đường chính chính tại thời khắc này lý mặc nghiêm túc nhìn về phía sau lưng hai nước đại sứ hòa bình vũ khí vật này tại trong tay các ngươi có lẽ là thuộc về một cái uy hiếp nước khác lực lượng nhưng là trong tay ta hòa bình vũ khí tại long quốc trong tay thì là thuộc về đường đường chính, chính tính chiến lược vũ khí vũ khí vật này chỉ có bắn ra đi mới là thuộc về đường đường chính chính một vũ khí Tại nhưng bắn là thời i khắc này gấu bắc cực cùng thần châu đại sứ lại cứ như vậy không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đối với vừa mới đối bọn hắn giảng thuật lời nói mặc dù bọn hắn giờ phút này cũng không có nói thứ gì nhưng là bọn hắn lại đều minh bạch bọn hắn lẫn nhau trong mắt có ý tứ đến tột cùng là cái gì b ọ Quốc Quốc liên quan tới hòa bình vũ khí vật này nếu như bọn hắn sẽ cùng bình vũ khí bắn ra đi như vậy vật này mới có thể làm đến chân chính uy hiếp địch nhân trình độ nếu như nói hòa bình vũ khí vật này không phát bắn đi ra lời nói dù là đại gia hỏa đều biết ngươi có hòa bình vũ khí nhưng là ngươi một mực không sử dụng vật này đại gia hỏa kia đều sẽ xem ngươi là hồ giấy cùng trong vườn thú lão hổ một dạng trong vườn thú lao h ổ đó là đường đường chính chính lao h ổ không có ai sẽ cho là trong vườn thú lao h ổ không phải lao h ổ thậm chí đại gia hỏa đối với trong vườn thú lao h ổ cũng đồng dạng là cảm thấy trước nay chưa có e ngại nhưng là tại đối mặt g i ã ngoại lao h ổ cùng trong vườn thú lao h ổ bọn hắn chỉ sợ càng biết sợ sệt g i ã ngoại lao h ổ bởi vì trong vườn thú lao h ổ đã ăn uống no đủ bọn chúng đối với nhân loại căn bản liền không có loại kia g i ã ngoại lao h ổ đối với nhân loại chỗ toát ra tới đối thực vật k h á t vào ai thần châu đại sứ khẽ lắc đầu hắn biết long quốc quốc chủ lời nói là cực kỳ chính xác nhưng là bọn hắn lại cũng không có thể thật như là lòng quốc đại s hòa bình vũ khí vật này càng nhiều hay là thuộc về một cái uy hiếp long quốc có thể đem cái này hòa bình vũ khí bắn ra đi đi uy hiếp phiêu l ư ợ n g quốc dù sao long quốc tình huống bày ở nơi này long quốc coi là chân trần không sợ m a n g dày nhưng là bọn hắn thần châu đại địa nhưng là khắc rồi bọn hắn thần châu đại địa cũng không thể trực tiếp cùng phiêu l ư ợ n g quốc trực tiếp trực tiếp đối xạ hòa bình vũ khí một khi thật sự có nào đó một viên hòa bình vũ khí không có bị thành công chặn đường cái kia đến lúc đó này hòa bình vũ khí rơi xuống bọn hắn thần châu đại địa một cái góc nào đó chỗ kia tạo thành tuyệt đối là thuộc về trí mạng cho nên đối với thần châu chu đại sứ mà nói đối mặt đến từ Lý tại h ể n nghe thời c ú t tốt. tới t liền Cho h khắc này gấu bắc cực đại sứ hai mắt có chút lóe ra nói một mình mà liên tại bắc cực hùng đại sứ quán cùng thần châu chu đại sứ ở giữa trong lòng đều tồn tại đủ loại ý nghĩ thời điểm chỉ gặp một viên trước đó lý mặc đặc biệt mua sắm hòa bình vũ khí cũng tại thời khắc này bắt đầu trực tiếp như là vũ khí bình thường một dạng triệt để bay lên xoát xoát xoát khi viên này toàn thế giới đều cảm thấy e ngại hòa bình vũ khí bắt đầu hướng thẳng đến những cái kia đang chuẩn bị rút lui phiêu lượng quốc quân đội phương hướng bay đi thời điểm trước đó tuyến bên trong lý long cùng lý hổ hai vị này tướng quân cũng biết hậu phương truyền lại tới mệnh lệnh toàn quân rút lui bằng tốc độ nhanh nhất rút lui chỉ gặp long quốc hai vị tướng quân lớn tiếng mở miệng nói đối mặt long quốc hai vị tướng quân lớn tiếng lời nói nó binh lính dưới quyền căn bản liền không có bất luận cái gì cái gọi là nghi v ở trên chiến trường trang bị lập tức liền hướng phía sau lưng bằng tốc độ nhanh nhất t r ạ y ngồi nhìn xem long d i ễ m quân sĩ binh thế mà như là phiêu lượng quốc binh sĩ một dạng rút lui tại cái kia phát sóng trực tiếp bên trong các quốc gia dân mạng thì là cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực chuyện gì xảy ra làm sao cái này long quốc binh sĩ thế mà cứ như vậy rút lui đó là cái tình huống như thế nào cùng lúc đó đến từ r ô n châu dân mạng nhìn xem ngay tại rút lui long quốc quân đội r ô n châu dân mạng là thật cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực liên quan tới cái kia đồng dạng ngay tại rút lui phiêu lượng quốc quân đội không có ý tứ ai quan tâm a nhưng i ê u l ợ q u là liên quan tới long quốc quân đội rút lui tình huống này nhưng là khác rồi long quốc quân đội tại sao muốn rút lui đâu phải biết trước mắt long quốc quân đội ở trên chiến trường thế nhưng là đem phiêu lượng quốc quân đội đánh thành cái dạng này phiêu lượng quốc quân đội trước đó tại toàn thế giới bên trên vậy tuyệt đối có thể tính được là thuộc về gậy quáy phân heo giống như tồn tại tối thiểu nhất trừ kia cá biệt mấy cái quốc gia bên ngoài t o à nhưng t ế giới tất cả quốc gia đối mặt phiêu tất mặt cả quốc l ợ quốc quân quốc quân đội tại long quốc quân quốc quân quốc quân đội nhất cử giải quyết đều dung. phiêu xuống. muốn phiêu trước chỉ có chữ Lúc chẳng trực chi cử dùng không này hình Nhưng hiện lượng Long nơi này ngã này Long không thắng sông lên này lượng nhất Nhưng đội để đội đội để đội đem đội tại, tại triệt phải tiếp giải mặt thể thể thử hết làm mấy làm là lấy là lẽ là gì sao? vì cái gì long quốc quân đội lại muốn rút lui đâu dôn châu dân mạng cực kỳ không hiểu đối với dôn châu dân mạng không hiểu mặt khác mấy cái quốc gia dân mạng cũng đều đồng dạng cảm nhận được một tiêng nghi hoặc trừ cái đó ra Thậm chí liền ngay cả phiêu lượng quốc bên trong h chí phiêu ậ m cả quốc liền lượng ngay bên t dân mạng đang nhìn ngay tại rút lúc u quốc quân phiêu quốc sâu quốc quân i vinh đội thời điểm, nghi lại nói, cái cái đội vì lượng quốc dân mạng trong lòng cũng đồng dạng nhận trận này lòng thật hoặc cảm được một gì r sẽ t lui l đâu. ú nhất à y lòng quân quốc c đội ẳ n không muốn này lượng quân n g lẽ là phải chi phiêu cho h đội đem đầu quốc bắt cử giải q u y ế thời ế t Trong nhất t sao? lúc h toàn thế giới tất cả quốc gia dân mạng đang nhìn phát s ó n g trực tiếp công chính đang rút lui lòng quốc quân đội bọn hắn đều cảm nhận được một trận trước nay chưa có nghi hoặc tại phiêu lượng quốc h ắ c c u n g bạn công thất bên trong h i đăng đại đế nhìn xem ngay tại rút lui long quốc quân đội h i đăng đại đế khỏe miệng không khỏi mang theo một tia khinh thường mở miệng nói sợ ngươi rút lui thì như thế nào sau đó toàn thế giới đều sẽ nhìn thấy rồng của ngươi quốc tại phiêu lượng quốc lực lượng chân chính trước mặt chỉ có thể biến thành một phiến đất hoang vu h i đăng đại đế khỏe miệng mang theo một tia khinh thường mở miệng nói liên quan tới những cái kia ngay tại rút lui phiêu lượng quốc quân đội h i đăng đại đế trực tiếp lựa chọn coi nhẹ dù sao đối với giờ phút này h i đăng đại đế tới nói hắn đã không trông cậy vào những cái kia phiêu lượng quốc quân đội hắn sau đó cần phải làm chính là đem chi tiêu phiêu lượng quốc quân đội rút lui đằng sau trực tiếp đối với toàn bộ long quốc tiến hành đ á n h t ạ c tin tưởng tại phiêu lượng quốc lực lượng chân chính trước mặt cái này đáng chết long quốc tuyệt đối sẽ bị phiêu lượng quốc chân chính lực lượng trước mặt trực tiếp bị hoành thành một mảnh vỡ nát ha ha ha trong phòng làm việc hy đăng đại đế nhịn không được cười ha ha mà liền tại long quốc quân đội đã rút lui không sai biệt lắm thời điểm phiêu lượng quốc quân đội cũng tại thời khắc này trực tiếp vừa mới rút lui long quốc biên cảnh ngay tại phiêu lượng quốc quân đội vừa mới rút lui long quốc biên cảnh thời điểm hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này nghiêm túc hạ lệnh đem mục tiêu nhắm chuẩn long quốc ngay tại lúc hy đăng đại đế vừa mới chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh một t r à n g tiếng sẽ gió lại cứ như vậy tại phát sóng trực tiếp bên trong vang lên tại phát sóng trực tiếp bên trong toàn thế giới các quốc gia đám dân mạng nhìn xem cái tia phát sóng trực tiếp bên trong trong lúc bất chợt xuất hiện một điểm đen các quốc gia dân mạng ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc đây là vật gì cùng lúc đó các quốc gia đám dân mạng không khỏi nhao nhao mang theo một tia ánh mắt tò mò nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh Mà liên tại từng cùng á đám i d lúc đó phát sóng trực tiếp bên trong khán giả nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện một điểm đen ánh mắt mọi người không khỏi mang theo một tia nghi hoặc lại nói cái này lòng quốc phát xạ một viên đạn đạo muốn làm gì chẳng lẽ lại long quốc muốn bằng mượn viên này đạn đạo cho chi này phiêu lượng quốc quân đội một chút giáo hấn toàn thế giới các quốc gia dân mạng đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện viên này đạn đạo đằng sau trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ có ý niệm trong đầu này thậm chí liền liền tại phiêu lượng quốc hcung ắ c bên trong h i đăng đại đế đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện một viên đạn đạo thời điểm hắn cũng cho là đây nhất định chính là đến từ long quốc quân đội có một kích cuối cùng dù sao tổng long quốc quân đội bắt đầu rút lui cùng viên này đạo đạn xuất hiện cái này rất rõ ràng chính là long quốc quân đội đối với cái kia ngay tại rút lui phiêu lượng quốc quân đội một kích cuối cùng ha, ha một viên đạn đạo long quốc ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng. h i đăng đại đế khỏe miệng không khỏi toát ra một tia khinh thường mở miệng nói mà l i ệ n tại h i đăng đại đế khỏe miệng toát ra một tia khinh thường mở miệng tại toàn thế giới đông đảo quốc gia đám dân mạng nhìn soi mói bị bọn hắn cho rằng là đạo đạn hòa bình vũ khí cũng tại thời khắc này hướng phía phía dưới phiêu lượng quốc quân đội hung hăng rơi xuống mà giờ k h ắ c này đã rút lui long quốc quân đội phiêu lượng quốc trong quân đội tom tướng quân liền nhận được phía dưới báo cáo tham kiến tướng quân long quốc phương diện có một viên đạn đạo chính hướng chúng ta đánh tới phải chăng đánh rơi khi t o tướng quân nghe phất phất tay cái này còn cần ta đi nói sao trực tiếp đem nó đánh rơi đáng chết long quốc. tâm tướng quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi tuân mệnh mà liên tại tom tướng quân mệnh lệnh rơi xuống ở tại trong quân đội phiêu lượng quốc binh sĩ cũng nhận được bọn hắn tướng quân ra lệnh bọn hắn cũng đều biết sau đó sẽ có một viên long quốc đạn đạo hướng bọn họ đánh tới đối với sau đó hướng bọn họ đánh tới long quốc đạn đạo đông đảo phiêu lượng quốc trong quân đội đám binh sĩ cũng không khỏi lộ ra một chút tức giận đáng chết long quốc dầm dầm rất nhanh đông đảo phiêu lượng quốc binh sĩ lập tức bắt đầu chuẩn bị đối với nó chặn đường dầm dầm dầm sau một khắc. từng mai từng mai cỡ nhỏ đạn đạo cũng bắt đầu hướng phía trên bầu trời chính hướng bọn họ đánh tới đạn đạo hung hăng phát xạ đối với phiêu lượng quốc đông đảo binh sĩ mà nói nếu như đối mặt đến từ long quốc đại cử tiến công đạn đạo hoặc là đạn tháo bọn hắn nhất định phải cần toàn lực tiến hành đường lối nhưng là hiện tại vẹn vẹn chỉ là một viên đạn đạo mà thôi bọn hắn căn bản liền không mang theo sợ d ầ m d ầ m ngay tại phiêu lượng quốc đạn đạo bắt đầu chuẩn bị đi chặn đường bọn hắn trong miệng long quốc đạn đạo thời điểm bọn hắn cũng nghe đến bên cạnh chỗ vang lên tiếng xe gió bọn hắn cũng đều ý thức được đây tuyệt đối chính là long quốc cái gọi là đạn đạo đối với viên này đạn đạo. phía dưới phiêu lượng quốc trong quân đội binh sĩ đều không có đem nó để ở trong lòng thậm chí liền xe chỉ huy bên trong tom tướng quân cũng đều không có đem nó để ở trong lòng sau đó ta chẳng những không có hy vọng tháng trước ta thậm chí rất có thể sẽ tiến vào tòa án quân sự tại thời khắc này tom tướng quân trong mắt không khỏi tràn ngập một cỗ trước nay chưa có đau đớn đối với thời khắc này tom tướng quân mà nói hắn tự nhiên ý thức được tại dưới sự hướng dẫn của hắn bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội cha bị thảm như vậy đau nhức hắn vị tướng quân này tuyệt đối sẽ đụng phải lên án đến lúc đó hắn chẳng những không có hy vọng tháng t r ư c hắn ngược lại rất có thể sẽ xuống t r ư c đáng chết long quốc tom tướng quân một lần nữa nh mà liên tại tom tướng quân không nhịn được chửi ầm lên thời điểm trên bầu trời bị tất cả mọi người cho rằng là đạo đạn hòa bình vũ khí cũng tại thời khắc này trực tiếp bị phiêu lượng quốc đạn đạo thành công chặn đường ầm ầm ba ngay tại một trận tiếng ầm ầm vang lên từng đ ợ t trước nay chưa có lực lượng cũng tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu ở giữa không trung đột nhiên nổ tung mà tại thời khắc này một c ố khó có thể tưởng tượng lực lượng trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung đối mặt cái này một c ố khó có thể tưởng tượng lực lượng xuất hiện ở giữa không trung phía dưới tất cả phiêu lượng quốc binh sĩ đối mặt giữa không trung xuất hiện cái này một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại đều không có kịp phản ứng là tình huống gì trên bầu trời có vô cùng cường đại lực lượng cũng tại thời khắc này trực tiếp đem phía dưới tất cả phiêu lượng quốc binh sĩ t r i t đề vênh thành một mảnh cho tàn r ầ m r ầ m ba tương đạo lấy mắt thường có thể thấy được sóng xung kích cũng bắt đầu ở dòng này quốc đường biên giới bên trong điên cuồng tràn ngập toàn thế giới các quốc gia dân mạng cũng liền nhìn như vậy lấy đột nhiên bình phong đen phát sóng trực tiếp bọn hắn hai mắt đều nhao n h a u cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực a đây là tình huống như thế nào tại thời khắc này các quốc gia dân mạng đang nhìn trong lúc bất trợt bình phong đen phát sóng trực tiếp thời điểm trong mắt bọn họ n h o nhao tràn ngập một tiếng h ĩ hoặc mà liên tại các quốc gia đám dân mạng đều cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực thời điểm. tại long quốc mở ra phát sóng trực tiếp bên trong đám dân mạng đang nhìn lấy m ắ trầm t mặc cái này nếu như ta không có nhìn lầm đây cũng là hòa bình vũ khí đi tại long quốc phát sóng trực tiếp bên trong đám dân mạng đều lâm vào một trận trầm mặc thời điểm đến từ giá qua trong nước dân mạng nhìn xem cái này rất tinh tường hình ảnh g i a qua trong quốc dân mạng nhìn không được mở miệng nói cũng chính bởi vì vậy khi ra qua quốc dân mạng nhìn xem long quốc phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện mây hình ấm bọn hắn lập tức liền nhận ra đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ mà lại không gì sánh được sợ hãi hòa bình vũ khí mà tại đối mặt đến từ ra qua quốc dân mạng lời nói này quốc gia khác đám dân mạng thì là triệt để t r n g mặc cái này cái này cái này lòng quốc thế mà nắm giữ lấy hòa bình vũ khí đồng thời long quốc thế mà sẽ cùng bình vũ khí bắn long quốc thế mà đem phiêu lưu quốc quân đội tiêu diệt long quốc vận dụng vũ khí hạt nhân đem phiêu lượng quốc quân đội giải quyết m ấ t rồi trong khoảnh khắc thế giới các quốc gia dân mạng tại long quốc phát sóng trực tiếp bên trong nhìn lấy cây nấm k i a m ì n bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng thời điểm bọn hắn cũng tại thời khắc này nhao n h a u phản ứng lại đó chính là long quốc thật nắm giữ lấy hòa bình vũ khí long quốc trừ nắm giữ lấy hòa bình vũ khí bên ngoài trọng yếu nhất chính là long quốc thế mà sẽ cùng bình vũ khí bắn ra ngoài long quốc đem cái này hòa bình vũ khí đối với phiêu lượng quốc quân đội bắn chi tiêu phiêu lượng quốc quân đội bị long quốc hòa bình vũ khí nhất cử tiêu diệt toàn thế giới các quốc gia dân mạng nhìn xem long quốc phát sóng trực tiếp bên trong phát sinh hình ảnh tất cả mọi người trầm mặc tại toàn thế giới các quốc gia dân mạng đều trầm mặc thời điểm tin tức này cũng bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chuyển khắp đến toàn thế giới mỗi một hẻo lánh đương đại giới các quốc gia biết được long quốc phát ra bắn viên đạn đạo kia cũng không phải là phổ thông đạn đạo viên đạn đạo kia lại là hòa bình vũ khí thời điểm toàn thế giới cũng tại thời khắc này triệt để sôi trào mười sáu chương một trăm ba mươi mốt toàn thế giới mậu bức nắm giữ hòa bình vũ khí long quốc uy hiếp toàn thế giới cái này cái này cái này khi đăng đại đế mộng khi đăng đại đế nhìn xem long quốc phát s ó n g trực tiếp bên trong hình ảnh nhìn xem cái kia lấy mắt thường có thể thấy được ngay tại không ngừng mở rộng ngay hình ấm khi đăng đại đế cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi bọn hắn tại sao có thể có hòa bình vũ khí bọn hắn làm sao dám phát xạ hòa bình vũ khí tại thời khắc này khi đăng đại đế trong phòng làm việc có một chút không biết làm sao hòa bình vũ khí vật này tại toàn thế giới đều có thể coi là thuộc về cấm kỵ một dạng tồn tại dù sao chỉ cần có hòa bình vũ khí vậy liền đại biểu cho có được có thể lên bàn năng lực đương nhiên cũng không phải là nói tất cả có được hòa bình vũ khí quốc gia đều có thể lên nhưng tối thiểu nhất chỉ cần có hòa bình vũ khí nước khác muốn đối với có được hòa bình vũ khí quốc gia độc thủ nhất định phải phải cần hào hào ước lượng một chút phải chăng có thể chịu được cái k i a có được hòa bình vũ khí quốc gia bộc phát nếu quả như thật đem đối phương ép đối phương cùng ngươi tới một cái đồng quy vô tận ai có thể thừa nhận được cho dù là sinh đẹp quốc sinh đẹp quốc đô sẽ không làm q u á cực đoan dù sao có được hòa bình vũ khí quốc gia cũng không phải cái gì phổ thông tồn tại có lẽ bọn hắn sinh đẹp quốc hòa bình vũ khí cũng đủ cường đại thế nhưng là ai lại dám khẳng định đối phương hòa bình vũ khí sẽ rơi xuống chỗ nào đâu một khi đối phương hòa bình vũ khí rơi xuống bọn hắn sinh đẹp quốc một cái nào đó trọng yếu hơn trong thành thị vậy đối phương thật có thể bằng vào sức một mình phá hủy bọn hắn sinh đẹp quốc một tòa thành thị vậy cái này có cần phải sao đối với bọn hắn sinh đẹp quốc mà nói hoàn toàn cũng không cần phải cũng chính bởi vì vậy bọn hắn sinh đẹp quốc đối với những cái kia có được hòa bình vũ khí quốc gia trên cơ bản cũng sẽ không đem nó làm cho quá tuyệt đồng thời có được hòa bình vũ khí quốc gia này đối với hòa bình vũ khí thái độ chính là trên cơ bản cũng sẽ không tùy tiện phát xạ nhiều lắm là chính là phát xạ đi uy hiếp một chút nước khác dù sao vật này hiện tại càng nhiều hơn chính là làm ra một cái uy hiếp tác dụng nhưng là hiện tại cái này vừa mới thành lập không đến bao lâu long quốc thế mà có được hòa bình vũ khí trọng yếu nhất chính là đối phương cái này hòa bình vũ khí còn cứ như vậy bắn đây mới là thuộc về nhất là cực kỳ trọng yếu đối phương phát xạ hòa bình vũ khí đem bọn hắn rút lui s i n h đẹp quốc quân đội nhất cử tiêu d i ệ t nhìn xem cái kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại không ngừng biến lớn mây hình ấm khi đăng đại đế cảm thấy một trận tê cả ra đầu long quốc hòa bình vũ khí là từ lâu tới hắn làm sao có cái này hòa bình vũ khí hắn làm sao dám phát xạ cái này hòa bình vũ khí h i đăng đại đế mộng bức nói một mình đối mặt h i đăng đại đế mộng bức cùng nói một mình. tại lý mặc sau lưng hai nước đại sứ cũng tại thời khắc này nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra mây hình ấm hai nước này đại sứ trong mắt cũng đồng dạng mang theo một tia trước nay chưa có trầm mặc hòa bình vũ khí a hòa bình vũ khí buộc phát đối với trước mắt hai nước đại sứ mà nói bọn hắn giờ phút này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết nhưng là giờ phút này tại hai nước này đại sứ trước mặt lý mặc khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói người tới đem ca mê ra nhắm ngay ta ta sau đó cần đối với toàn thế giới giảng thuật mấy lời nói lý mặc nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ lý mặc lời nói đến từ đài truyền hình bên trong nhân viên công tác bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem ca mê ra nhắm ngay bọn hắn long quốc quốc chủ rầm rầm khi từng cái đài truyền hình nhân viên công tác đem ca mê ra nhắm ngay bọn hắn long quốc quốc chủ thời điểm lý mặc khuôn mặt liền triệt để xuất hiện tại toàn thế giới trước mặt nhìn xem lý mặc khuôn mặt toàn thế giới tất cả quốc gia dân mạng trong lúc nhất thời đều nhao nhao lâm vào một trận trầm mặc bọn hắn đều muốn biết vị này l o n g quốc quốc chủ sau đó đến tột cùng muốn nói thứ gì đối với trước mắt các quốc gia dân mạng mà nói thậm chí đối với trước mắt các quốc gia thủ lĩnh mà nói bọn hắn nhìn xem toàn thế giới tất cả mọi người lâm vào một trận trầm mặc đối với vị này dám can đảm ở toàn thế giới nhìn soi m ỗ i phát xạ hòa bình vũ khí ngoan nhân nhất là đối phương phát xạ cái này hòa bình vũ khí mục đích vẫn là vì muốn tiêu diệt sinh đẹp quốc quân đội đối phương trong lòng bọn họ cũng đã là thuộc về một kẻ hung ác tối thiểu nhất người bình thường thật đúng là liền làm không được đối phương tối thiểu nhất người bình thường thật đúng là liền làm không được đối phương trình độ này có được hòa bình vũ khí quốc gia cũng không phải s ố í thậm t chí có được hòa bình trong vũ khí là thuộc về sinh đẹp quốc địch quốc tồn tại cũng đồng dạng không phải sỗi nhưng là thật đúng là liền không có quốc gia nào sẽ cùng bình vũ khí nhắm ngay s i n h đẹp quốc quân đội đem s i n h đẹp quốc quân trong đội tất cả binh sĩ toàn diện nhất cử tiêu diệt nhưng là long quốc quốc chủ làm đối phương là tại toàn thế giới nhìn chăm chú phía dưới làm cho nên theo bọn hắn nghĩ long quốc quốc chủ không thể nghi ngờ là thuộc về một cái đường đường chính chính ngon nhân tại toàn thế giới các quốc gia thủ lĩnh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia trước nay chưa có kiên kỵ thời điểm lý mặc tại c a mê ra trước mặt nghiêm túc mở miệng nói liên quan tới long quốc hòa bình vũ khí phát xạ ta ở chỗ này đối với toàn bộ long quốc bên trong tất cả các bình dân nói một chút từ nay về sau chúng ta long quốc cũng là thuộc về một cái có được hòa bình vũ khí quốc gia đồng thời chúng ta long quốc hòa bình vũ khí thành công phát sạn từ nay về sau không còn có bất kỳ một quốc gia nào dám can đảm khi dễ long quốc một khi có cái nào quốc gia dám can đảm khi dễ long quốc na long quốc hòa bình vũ khí sẽ tại trên chiến trường phát huy ra tác dụng tại thời khắc này lý mặc trực tiếp đối với kameh a mở miệng nói mà tại đối mặt đến từ lý mặc lời nói long quốc bên trong các bình dân nhìn xem nó trong ánh mắt long quốc quốc chủ chỉ gặp toàn bộ long quốc bên trong tất cả bình dân cũng không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng cùng một cỗ trước nay chưa có kích động quốc chủ v ạ n thuế trong khoảnh khắc thân ở tại bên trong tòa long thành bình dân trực tiếp lớn tiếng mở miệng hô đối với bên trong tòa long thành bình dân mà nói hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại nhất định phải cần làm chút chuyện gì tỉ như nói trực tiếp cao giọng la lên vạn thuế vạn thuế hai chữ này căn cứ bọn họ giải là thuộc về thần chu cổ đại đối với cái k i a thần châu cổ đại hoàng đế xưng hô vậy bọn hắn long quốc quốc chủ lại là đường, đường chính chính thần châu người hắn cảm thấy bọn hắn xưng hô bọn hắn long quốc quốc chủ vạn t u ế giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình khi từng đợt thanh â m tại bên trong tòa long thành vang lên toàn bộ bên trong long thành tất cả các bình dân liền như bị điên bắt đầu lớn tiếng hò hét quốc chủ và tuế từng đạo sụp sôi thanh â m bắt đầu ở bên trong tòa long thành không ngừng quanh quẩn đối với bên trong tòa long thành bình dân mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được trở nên kích động nhất là để bọn hắn nghe lý mặc l ờ i nói đằng sau trong lòng bọn họ đối với vị này thần châu quốc chủ cũng tịnh không có cái gì đặc biệt lớn xa lánh dù sao đối với những này bình thường bình dân mà nói bọn hắn chỗ chú ý nói trắng ra là kỳ thật cũng chỉ có một việc đó chính là bọn họ phải chăng có thể được sống cuộc sống tốt chỉ cần bọn hắn có thể được sống cuộc sống tốt đối với vinh quốc t r u n g những bình dân kia mà nói kỳ thật bọn hắn cũng không phải là rất để ý ai đảm nhiệm bọn hắn quốc chủ mặc dù vị này thần châu người đảm nhiệm bọn hắn quốc chủ có một chút không thể tiếp nhận nhưng là nếu như nói vị này thần châu quốc chủ có thể cho bọn hắn từ nay về sau cũng không còn cách nào đụng phải quốc gia khác khi dễ đâu về phần tại sao sẽ nói như vậy vị quốc chủ này trước mắt thế nhưng là nắm giữ lấy hòa bình vũ khí a liên quan tới hòa bình vũ khí v ậ t này toàn bộ long quốc bên trong tất cả bình dân đã từng đó là tha thiết ước mơ bởi vì theo bọn hắn nghĩ chỉ cần bọn hắn có được hòa bình vũ khí Vậy l i ề nhưng đại biểu c o b cũng ó tiết hòa bình vũ khí vật này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nắm giữ bởi vậy bọn hắn đã từng lợi á quốc đối mặt s i n h đẹp quốc thời điểm chỉ có thể trơ mắt nhìn s i n h đẹp quốc đối bọn hắn toàn bộ lợi á quốc tiến hành khi dễ nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại hoàn toàn bất lực nhưng là hiện tại tình huống này nhưng là khác rồi từ nay về sau bọn hắn long quốc chính là thuộc về nắm giữ hòa bình vũ khí một quốc gia nếu như nói ai còn dám khinh thị bọn hắn long quốc lại hoặc là nói ai còn dám như là trước đó xinh đẹp quốc một dạng khi dễ bọn hắn long quốc bọn hắn long quốc hòa bình vũ khí tuyệt đối không phải đổ dỡn bọn hắn long quốc hòa bình vũ khí là thật sẽ bắn ra đi từ nay về sau bọn hắn sẽ không bao giờ lại đụng phải quốc gia khác khi dễ trong lúc nhất thời toàn bộ long quốc từng cái trong thành thị tất cả các bình dân bắt đầu không ngừng cao giọng la lên so sánh với long quốc các bình dân có cao giọng la lên Toàn không không không nếu như bọn hắn thật làm như vậy Vạn n hòa, hòa, hòa, hòa, quốc quốc hòa bình vũ khí phương t thức nói trắng ra là cũng chỉ có không lần cùng vô số lần tại không có hòa bình vũ khí thời điểm vậy chỉ có thể coi là không lần phát xạ nhưng là có được hòa bình vũ khí đằng sau có lần thứ nhất tự nhiên là có lần thứ hai có lần thứ hai tự nhiên là có lần thứ ba ai cũng không biết long quốc hội sẽ không dám can đảm tiếp tục phát xạ thêm một viên tiếp theo hòa bình vũ khí nhưng là xinh đẹp quốc dân mạng lại trực tiếp lựa chọn trầm mặc bởi vì bọn hắn không muốn bọn hắn chỗ thân ở tòa thành thị này bị long quốc dùng hòa bình vũ khí oanh tạc tại toàn thế giới từng cái quốc gia đều lâm vào một trận trầm mặc thời điểm tại phát sóng trực tiếp bên trong lý mặc tiếp tục mở miệng nói liên quan tới long quốc thực nghiệm hòa bình võ khí phát xạ lúc có vẻ như giống như có một chút vấn đề nghe nói giống như có một ít người lạc đường bị long quốc hòa bình vũ khí bạo tặc lúc sinh ra uy lực lan đến gần liên quan tới điểm này ta lấy long quốc quốc chủ thân phận mà cảm thấy điểm này quả thực là chúng ta cân nhắc không chu toàn cho nên ta quyết định nhất định phải cần bồi thường thường còn xin những cái kia lạc đường người ra thuộc hướng long quốc xin mời một chút long quốc hội cho những cái kia lạc đường người thương vong bồi thường tiền lý m ặ c đầy c i lòng áy náy tại phát sóng trực tiếp bên trong mở miệng nói mà tại đối mặt lý m ặ c lời nói này phát sóng trực tiếp theo dõi thế giới các quốc gia dân mạng đều nhao nhao trở mặc bọn hắn cũng không biết đến tột u cùng nên nói cái gì cái gì gọi là lạc đường người khi bọn hắn làm mắt n ù sao chi kia cái gọi là lạc đường người chính là xinh đẹp quốc quân đội a long quốc vận dụng hòa bình vũ khí đem chi kia xinh đẹp quốc quân đội cho nhất cử giải quyết hết kết quả hiện tại long quốc nhưng lại đang nói lời nói này điều này thực là để các quốc gia đám dân mạng cảm thấy một trận đậu đen rau muống nhưng là đậu đen rau muống về đậu đen rau muống các quốc gia dân mạng cũng tỉnh chưa hề nói thứ gì nói cái gì không có ý tứ bọn hắn trước mắt thật đúng là liền không có lá gân này đi t r e o chọc một cái có được hòa bình vũ khí quốc gia nhất là cái này có được hòa bình vũ khí quốc gia là thật dám căn đạm phát xạ、a. tại toàn thế giới cũng nhịn không được đậu đen rau muống lấy thời điểm lý mặc t i ế đầy có lòng áy náy đối với k mê ra mở miệng nói nghe lý mặc lời nói này chỉ cần là hơi thông minh một điểm người đều có thể nghe được lý mặc trong giọng nói cái kia thực sự uy hiếp lý mặc lời nói có thể nói chính là bày ở ngoài sáng đó chính là sau đó thế giới các quốc gia phải cần cẩn thận một chút đừng lại đặt chân long quốc biên giới một khi đặt chân long quốc biên cảnh long quốc biên cảnh bên trong hòa bình vũ khí cũng không phải đùa dỡ đến lúc đó long quốc rất có thể sẽ trực tiếp phát xạ hòa bình vũ khí muốn sống sót lời nói liền phải thành thành thật thật đối với lý mặc trong lời nói ý tứ tại toàn thế giới chỉ cần hơi thông minh một điểm người đều có thể ý thức được lý mặc trong lời nói cần thiết biểu đạt ý tứ Mà tại Long Quốc thời r u u n n g q a đông đảo A Lạp Bá quốc khắc này a lạc ba trong vương quốc a lạc ba quốc vương trong nháy mắt vô vô lồng ngực trong mắt của nó mang theo một k i a trước nay chưa có may mắn còn tốt không có nói trước động thủ a còn tốt để cái này xinh đẹp quốc đi thử nghiệm không phải vậy đến lúc đó gặp hòa bình vũ khí tập kích rất có thể chính là a lạc bá vương quốc chỉ gặp a lạc bá quốc vương trong mắt mang theo một k i a trước nay chưa có nghĩ mà sợ đối với thời khắc này a lạc bá quốc vương mà nói hắn thật cho hắn trước đó có lựa chọn mà cảm thấy không gì sánh được may mắn mặc dù bọn hắn a lạc bá vương quốc chuẩn bị đối với long quốc khởi xướng tiến công nhưng cũng may bọn hắn căn bản liền không có động thủ với hắn mà là để xinh đẹp quốc quân đội đi đầu động thủ mà bọn hắn chỉ cần chỉ tại so i đội động thủ với hắn đằng sau trực tiếp đi chia cắt cái này vinh quốc địa bàn liền chia n quân động hắn đằng này bàn bọn hắn h thủ thể. đẹp địa quốc quốc sau yêu cầu trực cắt có Mặc có cắt l dù n bàn ý nghĩ, nhưng thiểu nhất bọn hắn không có hành động, không g quốc thiểu tối có địa ý phải sao.、So、sánh a o So s với bọn hắn căn bản liền không có hành động động tác s i n h đẹp quốc quân đội đó là thực sự đối với long quốc khởi xướng xâm lấn sau đó s i n h đẹp quốc quân đội liền bị đến từ long quốc quân đội hòa bình vũ khí A l à bá quốc vương nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện cái kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại không ngừng mở rộng m â y hình ấm. A l à bá quốc vương lại một lần nữa vô vô lồng ngực trong mắt mang theo một tia thật sâu may mắn lại nói cái này lòng quốc đều có được cái này hòa bình vũ khí đồng thời trọng yếu nhất chính là cái này lòng quốc thế mà còn dám bắn ra đi nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong m â y hình ấm. A l à bá quốc vương giờ phút này lông mày có chút nhữu chặt lấy phải biết hòa bình vũ khí vật này cho tới nay đều là thuộc về một cái uy hiếp vũ khí t o à nhưng t ế biết giới đều biết hòa bình hòa khí vũ có c ờ đại, nhưng là liên quan tới cái quan này hòa bây ì n h khí h vũ c n chính phát số lần lại cũng không là rất nhiều. Lại hoặc là nói n hoặc cái phát rất xạ lại Lại số là là à hòa bình vũ khí n vũ rơi d ù giờ để t ê u nhiều. diệt liền i địch căn nhân không Nhưng lần bản bây số là g tại bọn hắn a là bá vương quốc t r u n g quanh long quốc tại toàn thế giới nhìn soi n ó i trực tiếp bắn hòa bình vũ khí sau đó đem xinh đẹp quốc quân đội triệt để tiêu diệt hết liên quan tới chi kia xinh đẹp quốc quân đội thi thể từ đâu tới thi thể a chi kia xinh đẹp quốc quân đội căn bản liền không có bất luận cái gì cái gọi là thi thể vật này bởi vì bọn họ thi thể đã sớm tại này hòa bình vũ khí bạo tạc sinh ra lực lượng cường đại phía dưới bị triệt để hòa khí vừa nghĩ tới chi kia xinh đẹp quốc quân đội bị long quốc phát ra bắn hòa bình vũ khí nhất cử giải quyết hết a lạc ba quốc vương liền không nhịn được toàn thân run dày hắn sợ sệt hắn sợ sệt long quốc hội đối với hắn a lạc ba vương quốc khởi xướng tiến công một khi long quốc đối kháng a lạc ba vương quốc phát xạ hòa bình vũ khí hắn a lạc ba vương quốc thật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự a hắn nên làm cái gì hắn a lạc ba vương quốc nên làm cái gì không được ta phải cần tìm một cái chỗ dựa một cái để long quốc không cách nào động thủ với hắn chỗ dựa. trong nháy mắt a lạc ba quốc vương náo hải lập tức trào lên cái này ba cái quốc gia danh tự tại toàn thế giới bên trong có được hòa bình vũ khí quốc gia có rất nhiều nhưng là tại toàn thế giới bên trong được xưng tụng là cấp bậc bá chủ tồn tại cũng chỉ có cái này ba cái quốc gia xinh đẹp quốc lời nói có thể trực tiếp khứ trừ a là bá quốc vương nhìn xem phát s o n g trực tiếp bên trong mây hình ấm tại cây nấm kia mây phía d ư ớ i còn có đến từ xinh đẹp quốc quân đội cho tàn đâu lại hoặc là nói ngay cả cho tàn cũng không có nếu như hắn a là bá vương quốc phía sau là xinh đẹp quốc tại đã từng có lẽ có thể uy hiếp quốc gia khác nhưng là hiện tại có vẻ như giống như căn bản liền không cách nào làm đến uy hiếp quốc gia khác tối thiểu nhất không cách nào uy hiếp đến long quốc là được rồi phải biết long quốc thế nhưng là tại toàn thế giới nhìn soi mói trực tiếp đối với xinh đẹp quốc quân đội phát xạ tiến công a không cần trông cậy vào sinh đẹp quốc có thể uy hiếp đến long quốc nếu sinh đẹp quốc không cách nào xem như chỗ dựa uy hiếp long quốc a lạc b á quốc vương lập tức đem ánh mắt nhìn về phía gấu bắc cực cùng thần châu đại địa gấu bắc cực cùng thần châu đại địa lời nói có lẽ có thể cho cái này thần châu đại địa đến uy hiếp một chút long quốc a lạc b á quốc vương yên lặng suy tư nói một mình về phần hắn vì cái gì không để cho gấu bắc cực đến uy hiếp long quốc a lạc b á quốc vương suy nghĩ một chút mặc dù gấu bắc cực thực lực cũng rất cường đại nhưng là gấu bắc cực nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng đó chính là đối phương không cách nào làm đến hữu hiệu cùng long quốc chi chủ tiến hành nói chuyện với nh thần châu đại địa nhưng là khác rồi mặc dù hắn đến bây giờ đều không rõ ràng long quốc chi chủ cùng thần châu đại địa ở giữa đến tột cùng là cái gì quan hệ nhưng tối thiểu nhất long quốc chi chủ là thuộc về thần châu người tình huống này là thuộc về toàn thế giới cũng biết nếu long quốc chi chủ là thuộc về thần châu người nếu như hắn a là bá vương quốc phía sau là thần châu đại địa lời nói có hay không có thể như vậy để long quốc làm đến muốn đúng a kéo bá vương quốc động thủ t r ư ớ c đó phải cần suy nghĩ thật kỹ một chút thần châu đại địa đâu chính là căn cứ vào loại này cân nhắc a là bá quốc vương đang suy tư một hồi sau liền lựa chọn chuẩn bị để thần châu đại địa trở thành h ắ n a là bá vương quốc chỗ dựa tiến về thần châu đại、địa. Ta m quốc quốc có có phải phải cùng lúc đó tại long quốc chung quanh a lãng quốc vương trong mắt mang theo vẻ run dày hạ lệnh tăng cường quân bị nhất định phải cần tăng cường quân bị mua sắm vũ khí dù là long quốc giờ phút này có được hòa bình vũ khí nhưng là nếu như muốn chiếm lĩnh bọn hắn a lãng quốc vậy thì nhất định phải, phải cần điều động quân đội đi vào bọn hắn a lãng quốc đi chỉ cần long quốc phái thành quân đội đi vào bọn hắn a lãng quốc vậy bọn hắn a lang chi này cường đại quân đội Tuyệt đối sẽ để sẽ l o nhìn g Quốc quân n đội i m bạch b hắn h lãng A quốc đối tuyệt trước trước trước trước xem phát sóng trực tiếp bên trong bày da mây hình ấm toàn thế giới các quốc gia dân mạng đều trầm mặc bọn hắn có nghĩ qua long quốc quân đội có thể bằng vào bọn hắn có cường đại quân đội đem xinh đẹp quốc quân đội cho đội đi ra dù sao chỉ bằng mượn trước đó phát sóng trực tiếp bên trong triển hiện ra hình ảnh đến xem long quốc quân đội thật sự chính là rất mạnh mẽ bởi vậy nếu như nói long quốc quân đội đánh bại xinh đẹp quốc quân đội giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào lại hoặc là nói xinh đẹp quốc quân đội không bằng lực lượng càng thêm cường đại đánh bại long quốc quân đội tại toàn thế giới các quốc gia dân mạng nhìn cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào dù sao tình huống vẫn như c ũ còn tại đó long quốc quân đội thực lực có lẽ rất cường đại nhưng là s i n h đẹp quốc quân đội phía sau s i n h đẹp quốc đó là thuộc về toàn thế giới chân chính cấp bậc bá chủ tồn tại s i n h đẹp quốc muốn giải quyết long quốc hay là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng là không có nghĩ tới là tại long quốc một viên hòa bình vũ khí bạo tạc phía dưới toàn thế giới đều trầm mặc long quốc thắng được chiến tranh thắng lợi nhưng cùng lúc bọn hắn đối với long quốc cái này trực tiếp phát xạ hòa bình vũ khí tình huống này cũng cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi toàn thế giới các quốc gia dân mạng đều rất muốn biết long quốc cái này hòa bình vũ khí đến tột cùng là nơi nào đ ư tới long quốc lại dám tại s i n h đẹp quốc dưới m í mắt phát xạ hòa bình vũ khí cái kia s i n h đẹp quốc sau đó có thể hay không vận dụng hòa bình vũ khí đối với nó phản kích đâu một khi s i n h đẹp quốc vận dụng hòa bình vũ khí cái kia toàn thế giới có thể hay không đều sẽ buộc phát hòa bình vũ khí chi chiến tại toàn thế giới các quốc gia dân mạng đều cảm thấy một trận trầm mặc thời điểm tại thần châu đại điệu bên trong dự trương đại học bên trong lý ngọc tuyết ngộng b ư c nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện mây hình lầm nếu như ta không có nhìn lầm cái này hẳn là hòa bình vũ khí đi tại thời khắc này lý ngọc tuyết không nhịn được mở miệng nói đối với hòa bình vũ khí vật này dù là lý ngọc tuyết là một người nữ sinh. nhưng là lý ngọc tuyết cũng có thể minh bạch hòa bình vũ khí đến t ộ t cùng đại biểu cho thứ gì cái kia nếu lý ngọc tuyết có thể minh bạch hòa bình không có gì lạ đến t ộ t cùng đại biểu là cái gì lý ngọc tuyết liền càng thêm một bức nàng lúc nào ngưu bức như vậy lại có thể phát xạ hòa bình vũ khí anh của nàng thế mà nắm giữ lấy hòa bình vũ khí à anh của nàng đã cường đại như vậy sao đối mặt lý ngọc tuyết ngậm bức lời nói ở tại bên cạnh trương nhã thần thì là nhịn không được nhẹ gật đầu không sai cái này long quốc chi chủ nắm giữ lấy hòa bình vũ khí cái này long quốc chi chủ trực tiếp vận dụng hòa bình vũ khí đem chi này xinh đẹp quốc quân đội cho giải quyết tri trương nhã thần không nhịn được mở miệng nói oa tắc oa tắc ta tuyên bố l o n g quốc quốc chủ từ nay về sau chính là ta thần tượng trong khoảnh khắc trương nhã thần trong mắt mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói tốt tốt tốt ta cho phép thần tượng của ngươi là l o n g quốc quốc chủ tại trương nhã thần bên cạnh lý ngọc tuyết nghe nói đến đây ngữ đằng sau lý ngọc tuyết cười h í p mắt mở miệng đáp lại đồng thời ta tuyên bố ngươi là đạt được ta công nhận phan hâm mộ hì hì ha ha lý ngọc tuyết cười cười đối mặt lý ngọc tuyết lời nói này trực tiếp ở tại đối diện trương nhã thần không khỏi hừ lạnh một tiếng không hì hì rất nhanh lý ngọc tuyết cùng trương nhã thần cứ như vậy bắt đầu đùa dỡ tại thần châu đại địa bên trong mấy cái kia các lao nhân đang nhìn phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện mây hình ấm tại đông đảo lao nhân đều trầm m ặ t đồng thời trong đó một tên lão nhân trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói nếu như ta không có nhớ lầm đối phương mội mội tại chúng ta trong nước đi khi tên lão nhân này lời nói rơi xuống ở tại bên cạnh một tên khác lao nhân khẽ gật đầu không sai đối phương mội mội tại dự trường đại học bên trong đọc sách nương theo lấy lời nói này rơi xuống chỉ gặp đông đảo lão nhân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghiêm túc nhất định phải đem nó hào hào bảo vệ tốt tại điều động một tiểu tổ đi qua đối phương tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì mặc dù không biết đối phương lúc nào sẽ về nước nhưng là đối phương nội mội đúng là chúng ta thần c h â u bên trong chúng ta tuyệt đối không thể để cho đối phương nội mội đụng phải bất kỳ khi dễ một cái lao nhân nghiêm túc mở miệng nói đối với những lao nhân này mà nói liên quan tới lý mặc nội mội lý ngọc tuyết bọn hắn trước đó ý nghĩ cũng là thật tốt bảo hộ lấy dù sao lý mặc thế nhưng là đường đường chính chính một nước c h i chủ nhất là đối phương kiến quốc địa phương hay là cái tia lạc bá địa khu trọng yếu như vậy một chỗ bọn hắn tự nhiên phải cần hào hào bảo hộ đối phương nội mội nhưng là hiện tại lý mặc thế mà nắm giữ lấy hòa bình vũ khí mà lại lý mặc còn dám tại toàn thế giới nhìn soi mói trực tiếp phát xạ hòa bình vũ khí bây giờ đối phương giá trị thẳng tắp lên cao vậy bọn hắn khác không làm được thứ gì vậy đối phương mội mội nhất định phải phải cần hào hào bảo hộ một chút đối phương mội mội tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận ngoài ý mở lớn gì cho nên tại đối phương mội mội bản thân liền đụng phải bọn hắn coi trọng tình huống giới hiện tại nhất định phải cần càng thêm coi trọng một chút không có vấn đề tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đụng phải bất kỳ nguy cơ gì một khi có người trêu chọc đến nàng vậy thì nhất định phải, phải cần làm cho đối phương minh bạch trêu chọc đối phương hậu quả đến tột cùng là thế nào tại thời khắc này đông đảo các lao nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy đối với thời khắc này những lao nhân này tới nói ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản lý mặc mội mội tuyệt đối không thể xuất hiện từng tia ngoài ý mớn một khi thật xuất hiện từng tia ngoài ý mớn ai cũng không rõ ràng người điên hướng tia đến tột cũng sẽ làm ra những chuyện gì cho dù là bọn họ thần châu đại địa căn bản liền không sợ đối phương nhưng là có thể không trêu chọc đối phương tình huống dưới khẳng định không có khả năng trêu chọc phải biết đối phương bản thân liền là bọn hắn thần châu người bọn hắn trời sinh liền cùng đối phương quan hệ thân cận nếu quan hệ này bày ở nơi này vậy bọn hắn làm sao lại để quan hệ này chuyển biến x vậy liên đến thương thảo một chút một vấn đề khác liên quan tới s i n h đẹp quốc vấn đề cùng lúc đó một vị nắm giữ quân đội tướng quân nghiêm túc mở miệng nói mặc dù nói không biết đối phương cái này hòa bình vũ khí đến tột cùng là nơi nào đục tới nhưng là sau đó tuyệt đối không thể để cho s i n h đẹp quốc phát xạ cái này hòa bình vũ khí chỉ gặp một đạo nghiêm túc thanh nhâm đàm thoại cứ như vậy vang lên lấy nếu như s i n h đẹp quốc muốn phát xạ hòa bình vũ khí vậy chúng ta nhất định phải cần ngăn cản nghe vị này trưởng quản quân đội tướng quân lão nhân lời nói này chỉ gặp ở xung quanh mặt khác mấy tên lão nhân cũng không khỏi khẽ gật đầu đây là tự nhiên nếu như xinh đẹp quốc muốn đối với nó phát xạ hòa bình vũ khí, Vậy trong lúc bất trận một vị lao nhân nghĩ đến thứ gì sau đó liền trực tiếp mở miệng nói a đúng rồi sau đó có thể cùng gấu bắc cực bên kia hảo hảo mở điện một chút mười lăm chương một trăm ba mươi bốn long quốc bí mật ngăn chặn sinh đẹp quốc long quốc chương một trăm ba mươi bốn long quốc bí mật ngăn chặn sinh đẹp quốc long quốc cùng gấu bắc cực bên kia mở điện một chút nghe lời nói này chỉ gặp một vị lao nhân hơi nhữ cao mày có cần phải cùng gấu bắc cực bên kia mở điện một chút không đối với cái này hắn có khác biệt ý kiến không sai tin tưởng các ngươi cũng hẳn là đã biết gấu bắc cực đối với long quốc tiến hành vũ khí chi viện bất quá viên này hòa bình vũ khí ngược lại cũng không phải gấu bắc cực trợ giúp mặc dù không biết đối phương viên này hòa bình vũ khí đến tột cùng là nơi nào đục tới nhưng tuyệt đối không phải chúng ta thần châu đại địa đối với nó trợ giúp là được rồi đồng thời dựa theo tình huống trước mắt đến xem cũng không phải thuộc về gấu bắc cực đây có lẽ là đối phương bí mật vậy đối với bí mật này không nói trước chúng ta là không cần hiểu rõ nhưng là liên quan tới gấu bắc cực đối với long quốc tiến hành trợ giúp vấn đề này tin tưởng gấu bắc cực cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn long quốc ngoại ý muốn nổi lên gấu bắc cực nhưng là muốn dùng long quốc đi ngăn chặn s i n h đẹp quốc đây này tại thời khắc này một đạo khinh thường thanh n â m như vậy vang lên liên quan tới gấu bắc cực muốn lợi dụng long quốc đi ngăn chặn s i n h đẹp quốc chuyện này căn bản cũng không phải là bí mật gì một chút b á c h tính bình thường căn bản cũng không biết tình huống này nhưng là đối với bọn hắn mà nói đây coi là được là bí mật gì sao không, không không đối với bọn hắn tới nói căn bản coi như không tính là cái gì cái gọi là bí mật bởi vì bọn hắn đều biết chuyện này ta đã hiểu ngay lần này khinh thường thanh â m một tên khác lao nhân trực tiếp nhẹ gật đầu vậy thì cùng gấu bắc cực bên kia hào h ả o mở điện một chút một khi sinh đẹp quốc muốn đối với long quốc đậu thủ gấu bắc cực cũng phải cần xuất thủ không phải vậy đến lúc đó long quốc đến tột cùng sẽ hay không ngăn chặn sinh đẹp quốc vậy coi như khó mà nói tại thời khắc này một vị lao nhân nhàn nhạt mở miệng nói không có vấn đề trước mắt tạm thời cứ như vậy trước định đi đi tìm hiểu một chút nhìn xem cái này long quốc viên này hòa bình vũ khí đến tột cùng là nơi nào được tới mặc dù đó cũng không phải chúng ta thần châu đại địa đối với nó trợ g ú t nhưng là vẫn phải cần hào hào tìm hiểu một chút trong đó một tên lao nhân k ẽ lắc đầu long q u ố c trong lúc bất chợt tung ra một viên hòa bình vũ khí chuyện này coi là một cái chuyện lớn mặc dù cùng bọn hắn thần châu đại đ ị a một chút xíu quan hệ đều không có nhưng là bọn hắn cảm thấy hay là phải cần hào hào tìm hiểu một chút đây đại khái là tình huống gì không có vấn đề đối với cái này trong đó một tên lão nhân nhẹ gật đầu tan họp dầm dầm ngay tại thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo lão nhân tan họp thời điểm tại gấu bắc cực bên trong làm đường kim bắc cực hùng đại đế a kim thì là h i ế p h i ế p mắt nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong vẫn tại xuất hiện mây hình ấm nhìn xem viên kia lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được ngay tại không ngừ bắc cực hùng đại đế hai mắt có chút h i ế p h i ế p lại nói cái này long quốc còn cần gấu bắc cực đối với nó trợ giúp sao bắc cực hùng đại đế n h ị n không được nói một mình đối với thời khắc này bắc cực hùng đại đế mà nói hắn hiện tại là thật rất muốn biết bọn hắn gấu bắc cực cần đối với long quốc tiến hành trợ giúp sao tại long quốc không có cái này hòa bình vũ khí trước đó long quốc thực lực dù là có mạnh đến đâu nhưng là tại xinh đẹp quốc trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý lúc kia bọn hắn gấu bắc cực đối với long quốc tiến hành trợ giúp cũng tịnh không có cái gì không thích hợp sự tỉnh nhưng là bây giờ nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong đó kia càng lúc càng lớn mây hình ấm bắc cực hùng đại đế đột nhiên cảm thấy bọn hắn có vẻ như giống như căn bản liền không cần đối với nó trợ giúp đi long quốc còn cần trợ giúp sao nếu như nói trợ giúp cái gì mà khác t à i nguyên đây cũng là tính toán có thể vấn đề ngay tại ở bọn hắn gấu bắc cực đối với long quốc cần trợ giúp chính là thuộc về trợ giúp vũ khí nha một cái nắm giữ hòa bình vũ khí đồng thời dám can đảm trực tiếp phát xạ hòa bình vũ khí còn cần bọn hắn đối với nó trợ giúp có ý tứ nhìn cái này long quốc cũng không đơn giản cái này long quốc có rất lớn bí mật a lại có thể làm tới này cái hòa bình vũ khí nhìn long quốc bí mật này ghê gớm tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế đối với long quốc bí mật này trong lúc bất chợt liền sinh ra trước nay chưa có hiếu kỳ đối với bắc cực hùng đại đế mà nói hắn thật rất muốn biết long quốc cái này hòa bình vũ khí đến tột cùng là nơi nào đụng tới vậy cái này rất rõ ràng chính là một cái bí mật liền như là long quốc chi quân đội này lại đến tột cùng là từ đâu đụng tới một dạng đều là thuộc về một cái bí mật đông đảo bí mật điệp ra tại long quốc quốc chủ trên thân long quốc quốc chủ t r u n g quanh phản phất liền có một tầng mê vụ một dạng có ý tứ bắc cực hùng đại đế hai mắt híp híp nói một mình bất quá cũng có thể nếu dòng này quốc thực lực cường đại như thế vậy kế tiếp cái này long quốc rất rõ r đồng thời long quốc cùng sinh đẹp quốc chi ở giữa đã triệt để kết một cái t ử thụ sau đó sinh đẹp quốc tuyệt đối sẽ đem l ự c chú ý đặt ở long quốc trên thân gấu bắc cực sau đó châu gặp phải áp lực liền có thể giảm bớt rất nhiều rất nhiều bắc cực hùng đại đế nói một mình đối với thời khắc này bắc cực hùng đại đế mà nói tình huống này bày ở nơi này hắn đối với long quốc nhu cầu rất đơn giản đó chính là long quốc có thể kéo lại sinh đẹp quốc liền có thể hiện tại long quốc có thực lực mặc dù vượt qua hắn gấu bắc cực k h ô n g chế nhưng tối thiểu nhất long quốc thực lực cường đại na long quốc liền có thể càng thêm nhẹ nhõm ngăn chặn sinh đẹp quốc na long quốc cùng sinh đẹp quốc chi ở giữa thực lực cũng đã biến thành tử thủ Bậc, cứ như v có có tại n h thời khắc này bắc cực hùng đại đế yên lặng nói một mình mà lại sau đó nhất định phải cần ngăn cản sinh đẹp quốc đối với cái này bắc cực hùng đại đế trong lòng cũng không khỏi tung ra ý nghĩ này tại long quốc vận dụng hòa bình vũ khí tiêu diệt chi tiêu sinh đẹp quốc quân đội điều kiện tiên quyết sinh đẹp quốc rất có thể sẽ thẹn quá thành dận đồng dạng vận dụng hòa bình vũ khí tiêu diệt long quốc cái k i a bắc cực hùng đại đế liền không cho phép hắn còn trông cậy vào long quốc có thể kéo lại sinh đẹp quốc đâu long quốc sao có thể bị diệt mất tuyệt đối không thể mà l i ề n tại bắc cực hùng đại đế chuẩn bị ngăn cản sinh đẹp quốc chi lúc tại sinh đẹp quốc trong văn phòng hy đăng đại đế hai mắt thì là có chút hiếp hiếp long quốc đáng chết trong khoảnh khắc một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại h i đăng đại đế trong đầu đối mặt trước mắt dung quốc thế mà vận dụng hòa bình vũ khí đem hắn sinh đẹp quốc chi quân đội kia cho diệt đi tình hữu giới h i đăng đại đế hiện tại ý nghĩ a cũng rất đơn giản bọn hắn sinh đẹp quốc cũng đồng d ạ n g phải cần vận dụng hòa bình vũ khí phản kích trở về phát xạ hòa bình vũ khí đem long quốc di là đất bằng mười lăm chương một trăm ba mươi lăm gấu bắc cực tài nguyên hòa bình vũ khí h i đăng đại đế bị khuất chương một trăm ba mươi lăm gấu bắc cực tài nguyên hòa bình vũ khí h i đăng đại đế bị khuất phát xạ hòa bình vũ khí đem long quốc di là đất bằng ngay tại h i đăng đại đ khi đăng đại đế lại đột nhiên ở giữa nhớ tới lý mặc cái kia phiên đối với toàn thế giới giảng thuật lời nói mặc dù nói là nói cái gì đối với toàn thế giới giảng thuật lời nói nhưng chỉ cần không nốc đều có thể biết vị tia long quốc quốc chủ lời nói chính là thuộc về đối với sinh đẹp quốc nói tới nói cách khác vị tia long quốc quốc chủ là tại quang minh chính đại uy hiếp bọn hắn sinh đẹp quốc đối với uy hiếp bọn hắn sinh đẹp quốc tồn tại dựa theo tình huống bình thường tới nói hẳn là muốn trực tiếp làm cho đối phương minh bạch bọn hắn sinh đẹp quốc có thực lực đến tột cùng là bực nào cường hãn bọn hắn sinh đẹp quốc trước đó luôn luôn đều là làm như thế nhưng là bây giờ đối mặt cái này long quốc khi đăng đại đế cũng hiểu được bọn hắn sinh đẹp quốc trước đó đối với những khác quốc gia thủ đoạn tại long quốc trên thân hoàn toàn liền không có bất cứ tác dụng gì bởi vì một khi bọn hắn sinh đẹp quốc đối với long quốc đ ộ g thủ long quốc đến lúc đó một không không khẳng định sẽ sẽ cùng bình vũ khí hướng bọn hắn sinh đẹp quốc phát xạ đối với bình thường quốc gia tới nói hòa bình vũ khí vật này cho tới nay đều là thuộc về uy hiếp vũ khí cho dù là bọn hắn sinh đẹp quốc bọn hắn sinh đẹp quốc đã phát xạ qua hòa bình vũ khí vật này nhưng là bọn hắn sinh đẹp quốc đô đem cái này hòa bình vũ khí coi là uy hiếp vũ khí mà đối đã mặc dù bình thường bọn hắn sinh đẹp quốc cũng thí nghiệm qua hòa bình vũ khí nhưng là liên quan tới sẽ cùng bình vũ khí đối với nước khác ném mạnh vậy chỉ có thể nói trừ đối với gia quá quốc chi bên ngoài bọn hắn sinh đẹp quốc thật đúng là liền không có làm qua hiện tại cái này vừa mới thành lập long quốc lại làm được địa phương ngay trước toàn thế giới mặt sẽ cùng bình vũ khí đối với bọn hắn sinh đẹp quốc ném mạnh mặc dù cũng không có đối bọn hắn sinh đẹp nền tảng lập quốc đất ném mạnh thế nhưng là đối phương lại vận dụng hòa bình vũ khí đem bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội cho tiêu diện cái kia dễ thấy mây hình nấm liền đại biểu cho đối phương cũng không phải là cùng bọn hắn đùa dỡn cũng chính bởi vì vậy trước mắt hy đăng đại đế thật đúng là liền cảm nhận được một trận mất bức đối phương làm sao không có chút nào giảng quy củ đâu dựa theo tình huống bình thường tôi nói hòa bình vũ khí vật này không nên chính là xem như một cái uy hiếp đến sử dụng sao long quốc chỉ cần hướng ra phía ngoài tuyên bố bọn hắn long quốc có được hòa bình vũ khí vật này vậy là được rồi nha đây chính là bình thường một cái cách làm nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại lựa chọn phát xạ hòa bình vũ khí trọng yếu nhất chính là đối phương còn đem bọn hắn sinh đẹp quốc chi quân đội kia cho tiêu diệt khiến cho hắn hiện tại cũng không biết bọn hắn sinh đẹp việc lớn quốc gia không muốn hay không vận dụng hòa bình vũ khí đồng dạng đem cái này đáng chết long quốc cho nhất cử giải quyết hết hai đối với cái này khi đăng đại đế trong mắt mang theo một tia trước nay chưa có trở mặc đáng chết long quốc khi đăng đại đế phi thường muốn trực tiếp đem bọn hắn sinh đẹp trong nước hòa bình vũ khí trực tiếp đối với long quốc phát s ạ n hòa bình vũ khí mà thôi khiến cho giống như ai dường như không có bọn hắn sinh đẹp, đẹp quốc hòa bình vũ khí số lượng hoàn toàn liền có thể dùng khổng lồ để hình dùng dựa theo tình huống bình thường tới nói bọn hắn hoàn toàn liền không mang theo hư có thể chính là bởi vì bọn hắn sinh đẹp quốc gia đại nghiệp lớn nếu như bọn hắn sinh đẹp quốc lựa chọn đối với long quốc khởi xướng tiến công long quốc tuyệt đối sẽ không chút do dự đem còn dư lại hòa bình vũ khí trực tiếp phát sạn về phần dòng dị quốc đến tột cùng phải chăng còn có hòa bình vũ khí khi đăng đại đế căn bản liền không mang theo hoài nghi đối phương mặc dù không biết từ nơi nào làm tới cái này hòa bình vũ khí nhưng là đối phương nếu có thể làm đến một viên hòa bình vũ khí đây cũng là đại biểu cho đối phương rất có thể có thể làm đến mai thứ hai hòa bình vũ khí mà lại h i đăng đại đế nghiêm trọng hoài nghi long quốc hòa bình vũ khí rất có thể là thần châu đại địa lại hoặc là nói là gấu bắc cực cung cấp gấu bắc cực thần châu đại địa khi đăng đại đế nghiến răng nghiến lợi mặc dù gấu bắc cực cùng thần châu đại địa đối với long quốc trợ giúp có một chút bí ẩn nhưng là xinh đẹp việc lớn quốc gia dạng gì một quốc gia xinh đẹp quốc thực lực b à y ở nơi này muốn biết gấu bắc cực cùng thần châu đại địa đối với long quốc đến đỡ cũng không phải là việc khó gì tình Thần châu đại địa đối với long quốc đến đỡ trước mắt là lương thực điểm ấy hoàn toàn có thể lý giải bởi vì trước mắt long quốc quốc chủ vừa mới xuất lĩnh lấy dưới tay hắn đại quân chiếm cứ toàn bộ lợi á quốc đối phương vừa mới kiến quốc cái kia muốn thu hoạch được toàn bộ quốc gia bình dân duy trì bài kia trước liền phải cần để cho bọn hắn ăn no bụng chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no bụng như vậy tin tưởng toàn bộ quốc gia bình dân tuyệt đối sẽ tốt do d ự lựa chọn duy trì vị kia long quốc quốc chủ cho dù là bọn họ long quốc quốc chủ là thuộc về thần châu người tuy nói như thế nhưng là hy đăng đại đế cảm thấy tại long quốc quốc đất là thuộc về thần châu người điều kiện tiên quyết thần châu đại địa không chừng rất có thể đối với nó trợ giút hòa bình vũ khí mặc dù cái tỷ lệ này có một chút nhỏ nhưng là cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. về phần gấu bắc cực liền càng thêm đơn giản xinh đẹp quốc nhân viên tình báo đã sớm nhận được tin tức gấu bắc cực đối với long quốc tiến hành vũ khí trợ giúp mặc dù nói căn cứ tình báo biểu hiện gấu bắc cực vũ khí đến bây giờ còn không có đến long quốc nói cách khác trước mắt long quốc sử dụng vũ khí toàn bộ đều là long quốc bản thân mình có vũ khí liên quan tới điểm này khi đăng đại đế chỉ có thể nói đơn giản chính là tại đánh rắm nếu như long quốc sử dụng vũ khí là bản thân hắn vũ khí vậy cái này hòa bình vũ khí lại đến tột cùng là từ đâu đ ư tới hòa bình vũ khí vật này mặc dù tại đương kim trên thế giới cũng không phải là bí mật gì chỉ cần hưu tâm đều có thể lựa chọn nghiên cứu cái này h nhưng là muốn chân chính đem hòa bình vũ khí cho chế tác được cũng không phải là cái gì sự tính đơn giản cho nên tại h i đăng đại đế xem ra long quốc cái này hòa bình vũ khí tuyệt đối là thần châu đại địa lại hoặc là nói là gấu bắc cực trợ giúp tại gấu bắc cực cùng thần châu đại địa ở giữa khi đăng đại đế càng thêm có khuynh hướng long quốc cái này hòa bình vũ khí chính là gấu bắc cực trợ giúp không vì cái gì khác chỉ vì trước mắt gấu bắc cực nghèo cũng chỉ còn lại có vũ khí cái kia nếu trước mắt gấu bắc cực nghèo cũng chỉ còn lại có vũ khí đôi kia long quốc tiến hành vũ khí trợ giúp cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào chính là bởi vì như vậy khi đăng đại đế mới càng thêm nhận định l o n g quốc cái này hòa bình vũ khí rất có thể chính là gấu bắc cực đối với nó trợ giúp vừa nghĩ tới gấu bắc cực thế mà sẽ cùng bình vũ khí cho l o n g quốc khi đăng đại đế liền cảm thấy một trận lá gân đau nhưng cùng lúc khi đăng đại đế cũng ở trong lòng không thể không bỏ đi đối với l o n g quốc khởi xướng tiến công ý nghĩ này một khi bọn hắn sinh đẹp quốc đối với l o n g quốc khởi xướng tiến công cố nhiên bọn hắn sinh đẹp quốc có thể dễ như trở bàn tay đem l o n g quốc cho giải quyết triệt đ ể rơi nhưng là giải quyết hết đằng sau đâu giải quyết đằng sau liền phải cần đối mặt đến từ lòng quốc tập kích lòng quốc là thật sẽ đối với bọn hắn ném hòa bình vũ khí, đây cũng không phải là cái gì chuyện Bọn h ắ như như tại thời đẹp quốc khắc này khi đăng đại đế vừa nghĩ tới bọn hắn sinh đẹp quốc bị trọng đại như thế bích khuất nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn sinh đẹp quốc lại chỉ có thể cứ như vậy yên lặng thừa nhận đây đối với k hy đăng đại đế tới nói tuyệt đối không thể chịu được được thế nhưng là hắn lại thế nào không thể chịu đựng được nhưng lại không thể không gặp phải hiện thực một khi bọn hắn xinh đẹp quốc thật động thủ với hắn long quốc đây chính là thuộc về đường đường chính chính chân trần không sợ man d à i cho nên dù là lại thế nào không thể chịu đựng được nhưng là hy đăng đại đế cũng chỉ có thể cố nén loại cảm giác này đáng chết hy đăng đại đế chỉ có thể ở trong văn phòng chửi ầm lên nương theo lấy hy đăng đại đế bắt đầu ở trong văn phòng chửi ầm lên thời điểm hy đăng đại đế trong lúc bất chợt nghĩ đến một cái biện pháp chờ chút nếu cái này long quốc vừa mới thành lập như vậy nói cách khác cái này long quốc trước mắt chính là không có gì cả thời điểm cái kia nếu cái này long quốc trước mắt là không có gì cả cái kia có vẻ như giống như hoàn toàn liền có thể đối với nó phong tỏa để long quốc thời gian trở nên khổ sở một chút để long quốc trung bình dân giải quyết cái này l o n g quốc quốc chủ tại thời khắc này h i đăng đại đế hai mắt có chút sáng lên nói một mình tại lúc này h i đăng đại đế xem ra cái kia nếu không có khả năng vận dụng lực lượng quân sự đi giải quyết long quốc vậy bọn hắn hoàn toàn liền có thể trực tiếp đối với nó phong tỏa với lúc phong tỏa chính là bọn hắn xinh đẹp quốc bản lĩnh sở trường a bọn hắn chỉ cần đối với long quốc tiến hành phong tỏa như vậy đến lúc đó long quốc cảnh nội bên trong vật tư sẽ ngã xuống một cái khó có thể tưởng tượng trình độ một khi long quốc cảnh nội bên trong vật tư thấp đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì tại hy đăng đại đế xem ra kết quả cuối cùng chỉ có một cái một không không khẳng định là long quốc trung bình dân không thể chịu được, được cuối cùng trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy lật đổ vị này l o n g quốc quốc chủ thống trị ha ha ha ha, có biện pháp hy đăng đại đế trong mắt mang theo vẻ hưng phấn mở miệng cười to mà liền tại hy đăng đại đế hưng phấn bắt đầu cười ha ha thời điểm cố vấn cao cấp thân ảnh vừa lúc đi đến sau khi cố vấn cao cấp thân ảnh đến gần đằng sau thấy được ngay tại trong tiếng cười ha ha hy đăng đại đế chỉ gặp cố vấn cao cấp ánh mắt trong nháy mắt mang theo một cỗ trước n à y chưa có mộng bức cái này cái này cái này đại đế cố vấn cao cấp không nhịn được mở miệng nói nghe đến từ cố vấn cao cấp lời nói h i đăng đại đế cũng tại thời khắc này thật sâu hô lấy một hơi nói đi có chuyện gì h i đăng đại đế nghiêm túc mở miệng hỏi nghe h i đăng đại đế lời nói cố vấn cao cấp nhìn một chút thời khắc này h i đăng đại đế đằng sau sau đó cố vấn cao cấp cứ như vậy nhẹ nhàng mở miệng nói trước mắt chúng ta xinh đẹp trong nước những bình dân kia bọn họ cần một cái trả lời chắc chắn không phải vậy chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn rất có thể sẽ nổi điên thậm chí cuối cùng rất có thể sẽ nào đứng lên. đi vào phòng làm việc cố vấn cao cấp nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra đây là trước mắt xinh đẹp quốc châu gặp phải vấn đề nếu như bọn hắn xinh đẹp quốc tại đối mặt long quốc trong chiến tranh thắng được thắng lợi cái kia căn bản liền sẽ không xuất hiện chuyện này thậm chí lúc kia xinh đẹp quốc các bình dân cảm giác chính là không có cảm giác gì dù sao bọn hắn xinh đẹp quốc thực lực b à y ở nơi này đi tiến đánh một cái vừa mới thành lập quốc gia đồng thời thắng được chiến tranh thắng lợi đây không phải rất bình thường một chuyện sao nếu như nói thất bại không, không, không, tại xinh đẹp trong nước bình dân xem ra bọn hắn sinh đẹp quốc đi tiến đánh một cái vừa mới thành lập quốc gia căn bản liền không khả năng sẽ thất bại thất bại hai chữ này căn bản liền sẽ không tồn tại bọn hắn sinh đẹp quốc quân trong đội nhưng là bây giờ bọn hắn sinh đẹp quốc lại thật thất bại bọn hắn sinh đẹp quốc lại tiến đánh một cái vừa mới thành lập quốc gia thế mà chiến bại đồng thời trọng yếu nhất chính là bọn hắn sinh đẹp trong nước binh sĩ cũng lưu tại phía trên chiến trường kia bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh thi thể đều lưu tại phía trên chiến trường kia lại hoặc là nói bọn hắn sinh đẹp quốc sĩ binh ngay cả cái thi thể cũng không có cho nên sinh đẹp quốc bình dân hiện tại lâm vào một trận trước nay chưa có l ử a giận toàn bộ sinh đẹp trong nước tất cả các bình dân đều muốn một lời giải thích lại hoặc là nói những n à y sinh đẹp quốc các bình dân cần một đáp án bọn hắn tại sao phải biến thành cái dạng này nghe đến từ cố vấn cao cấp lời nói h i đăng đại đế lông mày không khỏi hơi nhữ lại vấn đề này rất hiển nhiên đối với thời khắc này h i đăng đại đế tới nói hắn trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đến đối mặt vấn đề này bởi vì vấn đề này thật rất nghiêm trọng mở ra buổi họp báo h i đăng đại đế trầm mặc một hồi sau sau đó hai mắt mang theo một tia nghiêm túc lời nói mở miệng vấn đề này là nhất định phải giải quyết dù sao hắn có thể trở thành sinh đẹp quốc đại đế trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn thu được các bình dân duy trì mặc dù nói càng nhiều nguyên nhân là bởi vì hắn thu được sinh đẹp trong nước có tập đoàn tư bản lũng đoạn duy trì nhưng mặt ngoài hắn vị này sinh đẹp quốc đại đế hay là thu được những bình dân kia duy trì cho nên lúc này nếu như hắn đã mất đi bình dân duy trì như vậy sau đó đời tiếp theo sinh đẹp quốc đại đế đem tuyệt đối không phải là hắn một khi sinh đẹp quốc đời tiếp theo đại đ ế là bọn hắn kẻ thủ chính trị khi đăng đại đế phảng phất đã thấy hắn lao niên khó giữ được tràng cảnh phát sinh mà lại nếu như s i n h đẹp q u ố c đời tiếp theo đại đế cũng không phải là hắn lại hoặc là nói là hắn nhất hệ này người đảm nhiệm đến lúc đó cho dù là hắn vị này s i n h đẹp quốc đương kim đại đế nhưng là gia tộc sau lưng của hắn đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý mớn cho nên bất kể như thế nào vì gia tộc của hắn tương lai hắn nhất định phải cần thu hoạch được bình dân duy trì bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể tiếp tục đảm nhiệm s i n h đẹp quốc đại đế phiền sự tình đã phát sinh cái k i a tại sự tình đã phát sinh điều kiện tiên quyết bọn hắn có vẻ như nhất định phải cần một đáp án bọn hắn sinh đẹp quốc làm sao lại bại thành cái dạng này vì cái gì bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội thế mà lại chiến bại trừ chiến bại bên ngoài trọng yếu nhất chính là bọn hắn sinh đẹp trong nước chi quân đội kia thế mà bị nhất cử tiêu diệt mất rồi điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy bọn hắn sinh đẹp quốc thế giới bá chủ địa vị khó giữ được điều này đại biểu lấy bọn hắn sinh đẹp quốc tại toàn thế giới cũng không phải là cái gì vô địch tồn tại một cái vừa mới thành lập quốc gia thế mà đều có thể đem bọn hắn sinh đẹp quốc quân đội nhất cử diệt đi vậy cái này có phải hay không đại biểu cho bọn hắn sinh đẹp quốc sắp rơi xuống thế giới bá chủ địa vị đâu đây là tất cả sinh đẹp quốc bình dân không thể nào tiếp thu được sự t ì n h cho nên toàn bộ sinh đẹp trong nước tất cả bình dân liền như bị điên bắt đầu ra đường du hành chúng ta muốn một lời giải thích chúng ta muốn một đáp án trong lúc nhất thời tại sinh đẹp quốc trong từng thành thị tại sinh đẹp quốc một lối đi ở trong Từng đạo thanh bắt đầu ở toàn bộ đẹp trong khoảnh t h khắc toàn bộ sinh đẹp trong nước tất cả bình dân liền như bị điên bắt đầu ở trên đường phố du hành lấy nương theo lấy sinh đẹp trong nước bình dân liền như bị điên bắt đầu ở từng cái trên đường phố du hành lấy đến từ sinh đẹp trong nước có phật ba lặc thì là tại đám người kêu bên ngoài nghiêm túc mà đợi đề phòng nhìn về phía trước ngay tại du hành s i n h đẹp quốc bình dân tại s i n h đẹp quốc cảnh sát trong đội ngũ những cái kia phật ba lạc bọn họ trong lòng căn bản liền không có muốn ngăn cản ý nghĩ của bọn hắn thậm chí đối với những n à y phật ba lạc tới nói bọn hắn đều muốn gia nhập vào cái này đội ngũ du hành bên trong đi về phần tại sao bọn hắn đều sẽ sinh ra ý nghĩ này rất đơn giản đối với s i n h đẹp trong nước có những n à y phật ba lạc mà nói bọn hắn trước đó cho tới nay đều có bọn hắn s i n h đẹp quốc phật ba lạc thân phận này mà cảm thấy tự hào bởi vì bọn hắn xinh đẹp quốc thế nhưng là thuộc về đương đại giới thứ nhất cường đại quốc gia có lẽ bọn hắn s i n h đẹp trong nước có rất rất nhiều vấn đề nhưng vẫn như c ũ không cách nào che giấu là bọn hắn s i n h đẹp quốc tại toàn thế giới bên trên vẫn như c ũ là thuộc về đường đường chính chính thứ nhất cường đại quốc ra đây là bọn hắn tự hào nhưng là đâu bọn hắn s i n h đẹp quốc thế mà bị một cái vừa mới tạo dựng lên quốc gia đánh thành bộ dáng này trọng yếu nhất chính là bọn hắn s i n h đẹp quốc nhìn thấy giống như căn bản liền không có ý định nóng lòng phản kích nếu như bọn hắn s i n h đẹp quốc thật muốn phản kích lời nói vậy bây giờ hẳn là trực tiếp đối với long quốc khởi xướng tiến công nhưng kết quả đây bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy bất luận cái gì phản kích toàn thế giới đều không có nhìn thấy cái gọi là phản kích vì vậy đối với xinh đẹp trong nước có bình dân mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được một trận biện khuất trưởng quan chúng ta thật cùng lúc đó chỉ gặp bên trong một cái da đen phật ba lạc nhịn không được mở miệng nói nhưng mà đối mặt cái này da đen phật ba lạc lời nói chỉ gặp ở sau lưng nó một cái vóc người to mọng nam tử đồng thời cũng là thuộc về bọn hắn trưởng quan chỉ gặp trước mắt vị này xinh đẹp quốc phật ba lạc trưởng quan hai mắt thì là tràn ngập một tia nghiêm túc hạ lệnh ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì ta cũng rất phẫn nộ nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy tiếp tục nữa nhất định phải cần ngăn trở bọn hắn chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn để cho chúng ta xinh đẹp quốc mặt mũi rất càng triệt để hơn một chút sao hiện tại toàn thế giới đều đang nhìn chúng ta xinh đẹp quốc chúng ta xinh đẹp quốc nhất định phải cần đem vấn đề này giải quyết rơi không phải vậy đến lúc đó toàn thế giới sẽ càng thêm chế rêu chúng ta một đạo thanh â m nghiêm túc từ cái k i a phật ba lặc trưởng quan trong miệng nói ra nghe lời nói này ở xung quanh đông đạo phật ba lặc trưởng quan trong miệng nói ra nghe lời nói này ở xung quanh đ c t n h ư vậy nhịn không được nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với cái này đối với hiện trường đông đảo phật đợt la tới nói bọn hắn có vẻ như giống như cũng chỉ có thể cứ làm như vậy dừng lại không có khả năng lại hướng phía trước tại thời khắc này đông đảo phật ba l ậ c trong mắt mang theo một tia nghiêm túc ánh mắt nhìn đối diện sinh đẹp quốc các bình dân nhưng mà đối mặt đến từ đông đảo phật ba l ậ c có phần này thái độ ngay tại du hành sinh đẹp quốc bình dân cứ như vậy mang theo một tia cùng i ự u nhân giết cha một dạng ánh mắt nhìn bọn này phật ba l ậ c các ngươi đang làm gì các ngươi đây là muốn hạn chế tự do của chúng ta sao các ngươi đây là muốn hạn chế chúng ta sao trong khoảnh khắc cái này đến cái khác s i n h đẹp quốc bình dân liền như bị điên đem ánh mắt nhìn chăm chú vào đám kia phật ba lạc đối với đông đ ả o s i n h đẹp quốc bình dân mà nói bọn hắn có ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bọn họ s i n h đẹp việc lớn quốc gia ứng đối ra sao cái này lòng quốc bọn hắn s i n h đẹp quốc muốn hay không nóng lòng phản kích nếu như bọn hắn s i n h đẹp quốc cần phản kích lời nói vậy bây giờ vì cái gì xuất động chẳng lẽ lại bọn hắn s i n h đẹp qua đối mặt cái này vừa mới tạo dựng lên một quốc gia thế mà cần nhường nhịn xuống dưới sao không phải vậy bọn hắn chỗ giao thuế chẳng lẽ lại là trắng giao sao cho nên bọn hắn cần đàm luận một cái thuyết pháp ngay tại lúc bọ ta nghĩ t ba l chúng ế m ta hiện tại cần phải làm cũng không phải là ở chỗ này du hành chúng ta bây giờ cần phải làm hẳn là để hy đang đại đế ra mặt cho ra một cái trả lời chắc chắn chúng ta bây giờ nếu như nói cứ như vậy lưu hành nói cái kia đến lúc đó toàn thế giới tất nhiên sẽ càng thêm chế rêu chúng ta sinh đẹp quốc chẳng lẽ lại các ngươi muốn để toàn thế giới đều chế rêu chúng ta sinh đẹp quốc sao tại thời khắc này phật ba l ạ c bên trong trưởng quan trực tiếp la lớn n g h e đến từ phật ba l ạ c bên trong trưởng quan l ờ i nói chỉ gặp ngay tại du hành lấy sinh đẹp quốc bình dân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghiêm túc không không không so sánh với sinh đẹp qua mất mặt ta nghĩ chúng ta càng thêm cần hiểu rõ chúng ta chỗ đưa trước đi thuế đến tột cùng có hữu dụng hay không đúng chỗ chúng ta nhất định phải cần biết chúng ta chỗ nộp lên đi lên thuế có thành công hay không sử dụng chúng ta muốn là s i n h đẹp quốc đối với nó phản kích mà không phải cứ như vậy biệt khuất cùng một con rùa đen rút đầu một dạng đối với cái này đông đảo s i n h đẹp quốc bình dân la lớn đối với những n à y s i n h đẹp quốc bình dân tới nói rằng s i n h đẹp quốc ném không mất mặt chuyện này đối với đã từng bọn hắn mà nói có lẽ coi là thuộc về tương đối nghiêm trọng một vấn đề dù sao lúc kia s i n h đẹp quốc liền đại biểu cho mặt của bọn hắn ai muốn mất mặt đâu nhưng là hiện tại nhưng là khác rồi hiện tại bọn hắn muốn biết chính là bọn hắn ngày bình thường chỗ nộp lên đi lên thuế đến tội cùng có hữu dụng hay không đúng chỗ bọn hắn này g bình thường chỗ nộp lên đi lên thuế đến tột cùng có hay không bị sử dụng hay là nói bọn hắn chỗ nộp lên đi lên thuế căn bản liền không có sử dụng a nghĩ đến đây kết quả đông đảo xinh đẹp quốc bình dân liền như bị điên la lớn chúng ta muốn một đáp án chúng ta dùng một lời giải thích chúng ta phải biết chúng ta thuế có hữu dụng hay không đúng chỗ chẳng lẽ lại chúng ta lên đưa trước đi thuế liền nuôi như thế một đám người sao tại thời khắc này chỉ gặp tại con đường này bên trong s i n h đẹp quốc dân trực tiếp lớn tiếng giống dẫn đối mặt trên con đường này s i n h đẹp quốc bình dân lớn tiếng gầm thét giờ khác này ở mặt khác trên một con đường s i n h đẹp quốc bình dân cũng hữu mô hữu dạng bắt đầu theo sát phía sau chúng ta thuế đều dùng đi làm cái gì chúng ta muốn một lời giải thích chúng ta muốn một đáp án trong lúc nhất thời chỉ gặp từng đạo thanh â m bắt đầu vang vọng tại s i n h đẹp quốc mỗi một tấc đất khi từng đạo thanh â m vang vọng s i n h đẹp quốc mỗi một tấc đất thành thị xinh đẹp quốc hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này mở ra một trận phát sóng trực tiếp một trận đối mặt xinh đẹp quốc quốc dân phát sóng trực tiếp xinh đẹp quốc các bình dân 15, chương 138. Hy chuyện, chế Đăng Đại Đế nói chuyện, đối nói Long với Quốc trong i t ư ớ c Hy chuyện, Đăng Đại Đế nói chuyện, đối nói với l Quốc quốc chế các túc Sinh bình Hy nghiêm Đế tải. Trong Đại miệng nói. dân. Đăng đẹp mở khoảnh khắc nương theo lấy hy đăng đại đế thân ả n h cùng lời nói xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong tại s i n h đẹp quốc các đại truyền thông đầu đ ẻ bên trên cùng cái k i a từng cái mạng lưới phát sóng trực tiếp bên trong đều xuất hiện hy hi đăng đại đế thân ả n h mà tại nương theo lấy hy đăng đại đế thân ả n h xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong toàn bộ xinh đẹp trong nước tất cả bình dân thì là đem ánh mắt nhìn về phía phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế bọn hắn ngược lại là muốn xem thử xem hy đăng đại đế đến tuột cùng muốn nói thứ gì nếu như đối phương không thể cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn bọn hắn cảm thấy bọn hắn nhất định phải cần để cho hy đăng đại đế xuống n à i bởi vì hy đăng đại đế đã không thích hợp đảm nhiệm bọn hắn sinh đẹp quốc đại đế bọn hắn sinh đẹp quốc đại đế cái t i a tối thiểu phải cần dẫn đầu bọn hắn sinh đẹp quốc trở nên cường đại đi nhưng kết quả đây hy đăng đại đế có dẫn đầu bọn hắn sinh đẹp quốc trở nên cường đại sao Không không không, tối thiểu nhất tại đường kim sinh đẹp quốc bình dân mà nói bọn hắn sinh đẹp quốc tại đường kim hy đăng đại đế trong tay cũng không có thay đổi đến cường đại thậm chí bọn hắn cường đại như thế sinh đẹp quốc tế h mà đứng hàng một cái vừa mới tạo dựng lên quốc gia tại sinh đẹp quốc bình dân xem ra đây quả thực là x ỉ nhục bên trong x ỉ nhục nếu bọn hắn sinh đẹp quốc bị trọng đại như thế x ỉ nhục nếu là bọn họ sinh đẹp quốc đại đế không có cho ra một cái bọn hắn hài lòng trả lời chắc chắn bọn hắn tuyệt đối sẽ, để đối phương minh bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại duy trì đối phương bọn hắn một trăm phần trăm khẳng định sẽ để một cái khắc đảng phái người tới đảm nhiệm bọn hắn sinh đẹp quốc đại đế tại toàn bộ sinh đẹp quốc tất cả bình dân nhìn soi mói phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế mặt mũi tràn đầy nặng nề tin tưởng toàn bộ sinh đẹp trong nước tất cả bình dân đều biết trước mắt đến tột cùng phát sinh thứ gì ta biết đại gia hỏa hiện tại nội tâm cực kỳ nặng nề bởi vì ta cũng giống như nhau thân phận của ta trừ là sinh đẹp quốc đại đế bên ngoài ta vẫn là một cái sinh đẹp quốc bình dân chỉ gặp hy đăng đại đế hai mắt mang theo một tia nặng nghề mở miệng nói đối mặt hy đăng đại đế phần này lời nói quan sát trận này phát sóng trực tiếp sinh đẹp quốc bình dân có một ít người ngược lại là đối với nó có phần này thái độ cảm nhận được vẻ hài lòng khác không nói Tối mặc dù thời khắc này hy đăng đại đế cũng không biết toàn bộ sinh đẹp quốc bình dân đến tột cùng là thế nào đối đại hắn vị này sinh đẹp quốc đại đế nhưng là hy đăng đại đế lại biết hắn hiện tại cần có nhất làm sự tỉnh là cái gì liên quan tới long quốc đối phương tiêu diệt chúng ta sinh đẹp quốc nhiều như thế binh sĩ đối phương để cho chúng ta sinh đẹp quốc rất nhiều gia đình đã mất đi trong nhà trụ cột đối với cái này s i n h đẹp quốc nhất định phải cần cho k h i ể n trách thậm chí vẹn vẹn dựa vào k h i ể n trách là không đủ s i n h đẹp quốc nhất định phải cần đối với nó tiến hành chế tài sau đó s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ để long quốc minh bạch s i n h đẹp quốc lựa g i ậ n đến t ộ n cùng là bực nào khủng bố nhưng là nói đến đây hy đăng đại đế trong lúc bất trợ cứ như vậy dừng lại một chút mà tại đối mặt hy đăng đại đế phần này dừng lại toàn bộ s i n h đẹp trong nước tất cả bình dân thì là đem ánh mắt nhìn thành phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế đối với hy đăng đại đế vừa mới lời nói xinh đẹp trong nước các bình dân ngược lại là cho là nhất định phải cần đối với nó tiến hành chế tài về phân khiến trách không có ý tứ bọn hắn s i n h đẹp quốc làm cái gì khiến trách bọn hắn s i n h đẹp quốc muốn làm liền làm chế tài cho nên bọn hắn giờ phút này liền dẫn một tia tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế tại toàn bộ s i n h đẹp quốc tất cả bình dân nhìn soi mói hy đăng đại đế dừng lại một hồi sau liền tiếp theo mở miệng nói đối với long quốc chế tài chắc chắn sẽ không đình chỉ đây là cho cái kia mất đi người nhà các bình dân một cái công đạo những cái kia bị long quốc dùng hòa bình vũ khí giết chết s i n h đẹp quốc sĩ binh gia đình bọn hắn tại đã mất đi trong nhà trụ cột xinh đẹp như vậy quốc hội cho bọn hắn một cái hài lòng bồi thường s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tại mất đi trong nhà trụ cột thời điểm từ đó không cách nào chống đỡ lấy cái gia đình này hy đăng đại đế đầu tiên là nói một lần liên quan tới những cái kia chiến tử binh sĩ vấn đề bồi thường đây là thuộc về quan trọng nhất chỉ cần để chiến tử tại long quốc biên cảnh bên trong s i n h đẹp quốc bình dân ra thuộc hài lòng vậy chuyện này liền đã giải quyết một nữa nếu như những bình dân kia cũng không n g u y ệ n ý vậy chuyện này thật chính là rất phiền thoái nhưng là hy đăng đại đế tin tưởng đám người kia tại đối mặt vàng dòng bạc trắng tiền mặt trước mặt chỉ sợ không ai sẽ tự tuyệt mà tại hy đăng đại đế lời nói vừa mới rơi xuống khi đăng đại đế ngự khí cũng tại thời khắc này không khỏi mang theo một tia thật sâu cảm khái liên quan tới long quốc vấn đề này mặc dù đối phương làm r a thảm như vậy vô nhân đạo thảm án nhưng là long quốc những bình dân kia là vô tội cho nên nếu như long quốc chúng các bình dân các ngươi nguyện ý đem bọn ngươi long quốc quốc chủ giao ra như vậy các ngươi long quốc vẫn như cũ có thể vượt qua trước đó thời gian cùng chúng ta s i n h đẹp quốc đồng thời trêu chọc chúng ta s i n h đẹp quốc chính là thuộc về s i n h đẹp quốc quốc chủ mà cũng không phải là các ngươi long quốc chúng có những bình dân kia đâu đối với cái này khi đăng đại đế ngự khí mang theo một tia nghiêm túc mở miệng nói hắn hiện tại muốn làm mục đích rất rõ ràng đó chính là để sau đó long quốc trung bình dân đối bọn hắn long quốc quốc chủ cực kỳ chẳng ghét v ề phần nên làm như thế nào rất đơn giản thật sự cho rằng hắn vừa mới trong phòng làm việc nghĩ tới biện pháp là đùa dẫn sao hắn giảng pháp chính là trực tiếp đối với toàn bộ long quốc tiến hành phong tỏa để long quốc quốc bên trong vật tư cực độ thiếu thốn một khi long quốc vật tư cực độ thiếu thốn đằng sau đến lúc đó long quốc tuyệt đối sẽ triệt để loạn đứng lên chỉ cần long quốc một khi loạn đứng lên long quốc quân đội phải chăng vẫn như cũ có thể bảo trì loại lực lượng cường đại kia khó mà nói nhưng có một chút là có thể khẳng định một khi long quốc thật cứ như vậy loạn đi lên Đến bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy bọn hắn đại đế lời nói này ngược lại là không có bất kỳ cái gì sai lầm bởi vì đắc tội bọn hắn xinh đẹp quốc chính là thuộc về lòng quốc chúng quốc chủ cùng l o n g quốc trung q u c n đội cùng s i n h đẹp trong nước bình dân hoàn toàn liền không có một chút xíu quan hệ đã như vậy bọn hắn luôn không khả năng bởi vậy trực tiếp đi đắc tội con rồng kia quang vinh trong nước bình dân đi dù sao những cái k i a bình thường bình dân là vô tội để bọn hắn đối với phổ thông bình dân độc t h ủ đối với s i n h đẹp trong nước bình dân mà nói cái này nhiều ít vẫn là có một chút không thể nào tiếp thu được mà bây giờ bọn hắn s i n h đẹp quốc đại đế đều nói như vậy vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì ngăn cản cùng cự tuyệt loại hình trong lúc nhất thời bên trong một cái người du hành đồng thời cũng là s i n h đẹp quốc bình dân nhịn không được la lớn đại đế 15. ờ i ư n g một r ư ơ i c h chế tài long quốc bắc cực hùng đại đế ngu xuẩn c h ư n g một r ư ơ i c h chế tài long quốc bắc cực hùng đại đế ngu xuẩn đại đế đại đ ế đại đế trong khoảnh khắc cái này đến cái khác s i n h đẹp quốc bình dân lập tức bắt đầu tiếng hoan hô hò hét bọn hắn p h ả n phất đã được đến bọn hắn muốn một kết quả mặc dù nói kết quả này bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì nhưng là bọn hắn hiểu biết đến chính là bọn hắn s i n h đẹp không tuyệt đối sẽ đối với cái này long quốc khởi s ư ớ n g chế tài đồng thời những cái kia chiến tử tại long quốc bên trên s i n h đẹp quốc sĩ binh cũng thu được bồi thường tiền đồng thời bọn hắn s i n h đẹp quốc còn đối với cái kia đáng chết long quốc cho thấy bọn hắn s i n h đẹp quốc nhân từ một mặt mặc dù cái này có một chút để bọn hắn cảm thấy bất m ã n ý nhưng là ai bảo bọn hắn xinh đẹ cho nên nếu bọn hắn sinh đẹp quốc làm nhân loại hải đăng bọn hắn sinh đẹp quốc liền ăn một chút thua thì đi chỉ cần cái kia đáng chết long quốc bình dân có thể làm được lật đổ long quốc quốc chủ thống trị như vậy bọn hắn cũng không phải không thể tha thứ đối phương mà tại phát sóng trực tiếp bên trong hy đăng đại đế tiếp tục mở miệng đạo từ giờ trở đi ta lấy sinh đẹp quốc đại đế danh nghĩa đối với long quốc tiến hành chế tài hy đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói trong khoảnh khắc theo hy đăng đại đế lời nói rơi xuống sinh đẹp quốc các nơi ngay tại r i ê n phố thị chúng sinh đẹp quốc dân chúng bọn họ cũng tại thời khắc này bắt đầu trực tiếp thành thành thật thật trở lại nhà của mỗi người đạc đạc đạc s i n h đẹp quốc các nơi diều phố thị chúng các bình dân cũng bắt đầu trực tiếp ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình nương theo lấy phát sóng trực tiếp bị q u a n bế hy đăng đại đế cũng tại thời khắc này trực tiếp đối với bên cạnh cố vấn cao cấp hạ lệnh nhớ kỹ nhất định phải cần đối với cái này l o n g quốc tiến hành chế tài trừ chúng ta cần đối với cái này l o n g quốc tiến hành chế tài bên ngoài còn phải cần kéo lên s i n h đẹp quốc rất nhiều minh hữu đối với cái này l o n g quốc triển khai chế tài tuyệt đối không thể để cho l o n g quốc có ngày sống dễ chịu hy đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói đối với hy đăng đại đế lời nói ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ không có vấn đề ta lập tức liền đi cáo chi sinh đẹp quốc đông đảo minh h i ế u tuyệt đối sẽ để bọn hắn minh bạch đến tột cùng cần làm những gì chuyện đối với cái này khi đ ă n g đại đế bên cạnh cố vấn cao cấp biểu thị không có bất cứ vấn đề gì làm sinh đẹp quốc cố vấn cao cấp h ã n tự nhiên biết hắn cần phải làm sự tình là cái gì đó chính là tuyệt đối không thể để cho cái này đáng chết long quốc có được ngày sống dễ chịu nếu bọn hắn không có khả năng trực tiếp đối với long quốc phát xạ hòa bình vũ khí nhưng lại cũng không liền đại biểu cho bọn hắn sinh đẹp quốc đối với long quốc liền không có bất kỳ thủ đoạn nào bọn hắn sinh đẹp quốc thực lực tổng hợp bảy ở nơi này từ trình độ nào đó tới nói bọn hắn sinh đẹp quốc k h ô n g chế nửa cái thế giới cũng chính bởi vì bọn hắn sinh đẹp quốc có được cường đại như thế lực lượng cho nên đối với phong tỏa một cái long quốc chỉ có thể nói tại trước mắt vị này cố vấn cao cấp xem ra cái này hoàn toàn liền có thể làm được thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung v ề phần sau đó long quốc bên trong những bình dân kia đến tột cùng gặp qua bên trên dạng gì một ngày không có ý tứ cùng bọn hắn có c ọ n g lông quan hệ à bọn hắn mới không quan tâm lòng quốc bình dân sau đó đến tột u cùng gặp qua bên trên dạng gì thời gian bọn hắn ngay cả bọn hắn xinh đẹp nền tảng lập quốc quốc bình dân đều không nhất định sẽ quan tâm làm sao lại đi quan tâm nước khác bình dân đồng thời trọng yếu nhất chính là cái này nước khác bình dân vẫn là bọn hắn xinh đẹp quốc địch quốc bình dân đ âu đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên cố vấn cao cấp cũng tại thời khắc này trực tiếp rời đi chuẩn bị đi làm bọn hắn đại đế phân phó cho hắn mệnh lệnh đối mặt hy đăng đại đế đối với sinh đẹp trong nước bộ chỗ mở ra trận này phát sóng trực tiếp trận này trong phát sóng trực tiếp nhưng trận này trong phát sóng trực tiếp nội dung truyền khắp lấy toàn thế giới toàn thế giới từng cái quốc gia người đối với trận này phát sóng trực tiếp đều có khác biệt lý giải nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là long quốc quật khởi đã thế không thể đỡ dù là long quốc sau đó sẽ phải gánh chịu đến từ s i n h đẹp quốc phong tỏa long quốc sau đó sẽ phải gánh chịu đến từ s i n h đẹp quốc chèn ép nhưng là lại thế nào long quốc là bày ở ngoài sáng đã triệt để quật khởi một cái vừa mới tạo dựng lên quốc gia lại có thể để s i n h đẹp quốc làm đến trình độ này thế giới các quốc gia đang nhìn hướng long quốc ánh mắt không khỏi không mang theo một tia trước nay chưa có xem kỹ long quốc không đơn giản à lại hoặc là nói long quốc quốc chủ không đơn giản a gấu bắc cực bên trong đại địa đối mặt phiêu lượng quốc hy đăng đại đế tại phát sóng trực tiếp bên trong giảng thuật lời nói bắc cực hùng đại đế khỏe miệng không khỏi mang theo một tia khinh thường ha <cười> ha <cười> nhìn cái này xinh đẹp quốc cũng là ngu xuẩn đều niên đại gì còn muốn mưu toan thông qua phong tỏa từ đó đạt tới khống chế long quốc mục đích si tâm vọng tưởng bắc cực hùng đại đế biểu thị thâm canh không ngừng hiện tại cũng niên đại gì nếu như nói là thế kỷ trước đối mặt đến từ lấy xinh đẹp quốc cầm đầu đông đảo quốc gia phong tỏa chỉ sợ thật đúng là liền không có quốc gia nào có thể làm đến bình yên vô sự tiến hành n g i đối dù sao lấy s i n h đẹp quốc cầm đầu đông đảo quốc gia thực lực còn tại đó bọn hắn là thật có thể nói bọn hắn khống chế hơn phân nửa cái thế giới cho nên s i n h đẹp quốc nếu quả như thật muốn phong tỏa một quốc gia cái này thật hoàn toàn liền có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung nhưng là tại bắc cực hùng đại đế nhìn s i n h đẹp việc lớn quốc gia không phải quên đi một cái cực kỳ trọng yếu sự t ì n h chỉ gặp bắc cực hùng đại đế ánh mắt không khỏi nhìn về phía bọn hắn gấu bắc cực phương nam gấu bắc cực hai mắt mang theo một tia chờ mặc nói một mình các người đều quên long quốc quốc đối phương chỉ cần lưng ơ tựa thần châu đối phương hoàn toàn liền không sợ ngươi xinh đẹp quốc phong tỏa bắc cực hùng đại đế không khỏi thì thảo nói một mình có lẽ quốc gia khác sẽ biết sợ xinh đẹp quốc phong tỏa bởi vì lấy xinh đẹp quốc cầm đầu đông đảo quốc gia nắm giữ lực lượng là một chút quốc gia tất không thể thiếu đồ vật thậm chí nếu như thiếu khuyết những vật này cái kia đến lúc đó tuyệt đối sẽ phát sinh nghiêng trời l ệ c h đất ngoài ý mớn cũng chỉ như nói cơ bản nhất lương thực bằng vào long quốc thổ địa muốn trồng ra cung ứng toàn bộ long quốc bình dân ăn uống lương thực vậy khẳng định là có chút khó xử vậy phải làm thế nào rất đơn giản nhập khẩu lương thực nhưng là nếu như bị xinh đẹp quốc phong tỏa, vậy cái này coi như nhập khẩu không đến bất luận cái gì lương thực cho nên đắc tội s i n h đẹp quốc đối với phổ thông quốc gia mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn nhưng bọn hắn có phải hay không quên đi long quốc quốc chủ thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người a quốc gia khác sẽ nghe theo s i n h đẹp quốc mệnh lệnh cấm chỉ lối ra hết thẻ đồ vật cho long quốc nhưng là thần châu đại địa sẽ nghe theo long quốc mệnh lệnh sao không có khả năng thần châu đại địa căn bản liền lười đi phản ứng s i n h đẹp quốc dù là s i n h đẹp quốc thực lực tại toàn thế giới hoàn toàn có thể tính được là nhất đặng cường hãn nhưng cũng không liền đại biểu cho thần châu đại địa thực lực liền nhỏ yếu thần châu đại địa thực lực còn tại đó Thần chương â u Đại Địa đ có ợ c có c thể một trăm bốn mươi đối với long quốc trợ rút cùng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao long quốc hai vị chuyện bây giờ đã giải quyết như vậy đối với long quốc thực lực cũng đã không có vấn đề gì đi nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong chỗ bày biện ra tới mây hình ấm lý mặc cứ như vậy cười híp mắt đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai nước đại sứ mà tại đối mặt giờ phút này lý mặc bộ này cười híp mắt bộ dáng hai nước đại sứ khỏe miệng không khỏi có chút kéo một cái lúc này chất vấn long quốc thực lực vấn đề không không không hoàn toàn liền không có cần thiết này long quốc đã dùng thực sự chiến tích nói cho bọn hắn long quốc thực lực đã là rất cường đại một cái tồn tại long quốc thực lực thật rất cường đại tối thiểu nhất vinh quốc trước mắt triển hiện ra lực lượng mặc dù không bằng hai người bọn họ quốc gia nhưng là long quốc có thực lực tại toàn thế giới cũng đều có thể tính được là thuộc về cường đại một cái tồn tại trọng yếu nhất chính là long quốc thế mà còn nắm giữ lấy hòa bình vũ khí vật này cái này mới là thuộc về nhất cực kỳ trọng yếu phải biết hòa bình vũ khí vật này tại toàn thế giới đây tuyệt đối là thuộc về đường đường chính chính tính chiến lược vũ khí đối với một chút quốc gia tôi nói hòa bình vũ khí vật này là thuộc về bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật cũng tỷ như nói g i a qua quốc g i a qua quốc nạn đạo không muốn thu hoạch được hòa bình vũ khí sao đối với g i a qua quốc tôi nói bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thu hoạch được hòa bình vũ khí vật này bởi vì chỉ cần bọn hắn có được hòa bình vũ khí vậy liền đại biểu cho bọn hắn ra qua quốc liền có thể triệt để trở thành toàn thế giới đỉnh tiêm cấp bậc quốc gia phải biết ra qua quốc thực lực cũng không yếu nhỏ gia qua quốc thực lực ở bên cạnh thần châu trước mặt có lẽ là thuộc về cực kỳ nhỏ yếu một cái tồn tại nhưng là gia qua quốc thực lực tại toàn thế giới tiến hành so sánh lời nói cái kia gia qua quốc thực lực tuyệt đối có thể tính được là thuộc về thượng tầng cấp bậc nhưng hết lần này tới lần khác gia qua quốc căn bản liền không có bất kỳ hòa bình vũ khí trọng yếu nhất chính là khống chế gia qua quốc sinh đẹp quốc có được có thể đem toàn bộ gia qua quốc san thành bình địa hòa bình vũ khí thậm chí liền ngay cả gia qua quốc đắc tội qua thần châu đại địa cũng có thể cùng bọn hắn gia qua quốc phía sau chủ tử sinh đẹp quốc chống lại một cái tồn tại ở bên cạnh trên bán đảo hai quốc gia một cái cùng bọn hắn g i a qua quốc một dạng đều là thuộc về s i n h đẹp quốc một con chó một cái khác cũng nắm giữ lấy hòa bình vũ khí cho nên đối với g i a qua quốc tới nói bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thu hoạch được hòa bình vũ khí nhưng hết lần này tới lần khác vật này là không thể nào sẽ để cho g i a qua quốc n ắ m giữ nhưng mà cái này g i a qua quốc nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được hòa bình vũ khí tại long quốc nơi này thế mà cứ như vậy tồn tại long quốc cứ như vậy nắm giữ lấy g i a qua quốc nằm mộng cũng nhớ muốn có hòa bình vũ khí như vậy long quốc thực lực đến tột cùng là thuộc về dạng gì một cái tồn tại ở cũng đã không cần đi nói đi long quốc thực lực tại toàn thế giới có lẽ không tính là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại nhưng cũng tuyệt đối có thể tính được là thuộc về nhất lưu bên ngoài tại nhị lưu bên trong đây đối với hai nước đại sứ tới nói bọn hắn làm sao lại chất vấn long quốc thực lực nhìn xem hai nước đại sứ bộ dáng này lý mặc mỉm cười mặc dù long quốc đã đánh bại s i n h đẹp quốc quân đội nhưng là long quốc hay là cần hai nước trợ giúp s i n h đẹp quốc tại ngày sau không chừng rất có thể sẽ đối với long quốc tiến hành đ ạ kích thậm chí ta có thể khẳng định s i n h đẹp quốc đến lúc đó một trăm phần trăm khẳng định sẽ đối với long quốc bên dưới ngang chân cùng đối với long quốc tiến hành phong tỏa cho nên long quốc còn cần hai nước trợ giút tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia nghiêm túc mà lại ánh mắt lửa nóng nhìn t r ằ m chằm gấu bắc cực đại sứ đối mặt lý mặc lời nói này gấu bắc cực đại sứ khé gật đầu không có vấn đề gấu bắc cực tuyệt đối sẽ đối với người long quốc tiến hành vũ khí trợ giúp nói qua sự tỉnh tự nhiên sẽ không tự tuyệt gấu bắc cực đại sứ thật sâu nhìn xem long quốc quốc chủ trong mắt cứ như vậy mang theo một tia bình tĩnh mở miệng hồi phục đối với thời khắc này gấu bắc cực đại sứ mà nói hắn thật rất muốn nói chỉ bằng mượn long quốc trước mắt có lực lượng còn cần bọn hắn gấu bắc cực đối với nó trợ giúp sao một cái ngay cả hòa bình vũ khí đều nắm giữ quốc gia còn cần bọn hắn gấu bắc cực đối với nó tiến hành vũ khí trợ giúp mặc dù gấu bắc cực đại sứ ở trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không có nói ra dù sao cái này long quốc vừa mới thành lập đối phương không chừng thật thiếu khuyết vũ khí này đâu mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn gấu bắc cực thật cần long quốc đến vì bọn họ ngăn chặn sinh đ ẹ p quốc như vậy trực tiếp đối với long quốc tiến hành vũ khí trợ giúp có cái gì không được bọn hắn gấu bắc cực biểu thị hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nghe gấu bắc cực đại sứ trả lời chắc chắn lý mặc cười híp mắt đem ánh mắt nhìn về phía một bên thần châu đại sứ tuần đại sứ tin tưởng ngươi đã thấy long quốc vừa mới đánh bại s i n h đẹp quốc quân đội long quốc đây đã là chân chính triệt để đắc tội s i n h đẹp quốc sau đó s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ chế tài long quốc s i n h đẹp quốc tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách để vinh quốc không vượt qua n ổ i long quốc cần thần châu đại địa trợ giúp ta lý mặc đối với thần châu chu đại sứ mở miệng nói mà tại đối mặt lý mặc lời nói này chỉ thấy vậy khắc thần châu chu đại sư thì là lộ ra một tia ánh mắt quái dị nhìn xem lý mặc yên tâm đi liên quan tới ngươi cùng thần châu đại địa ở giữa giao dịch này. chỉ cần ngươi có thể giao nổi số tiền này như vậy chúng ta thần châu đại địa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi gần nhất cái kia lương thực lập tức liền muốn vận đến ngươi long quốc ngươi sau đó cần hào hào tiếp nhận về phần sau đó ngươi cần thiết mua sắm những vật khác vậy ta chỉ có thể nói cái này liền phải nhìn ngươi là có hay không có thể giao nổi cái giá tiền này chỉ cần ngươi có thể giao nổi cái giá tiền này đồng thời ngươi cần thiết mua sắm đồ vật cũng không phải là cái gì hàng cấm loại hình như vậy chúng ta thần châu đại địa đều có thể bán cho ngươi thần châu chu đại sứ thật sâu hô lấy một hơi sau đó hai mắt mang theo một tia nghiêm túc ánh mắt nhìn lý mặc mở miệng nói hắn cũng biết bọn hắn thần châu đại đ ị a bên kia hồi phục đến tội cùng là cái dặn gì g chỉ cần long quốc có thể trả nổi cái giá tiền kia đồng thời trọng yếu nhất chính là long quốc cần thiết mua sắm đồ vật cũng không phải là cái gì hàng cấm loại hình bọn hắn thần châu đại đ ị a đều có thể bán cho đối phương dù sao bọn hắn cũng không phải bán cho cái gì địch quốc loại hình bọn hắn b á n là người một nhà a dù là đối phương thành lập nên một quốc gia nhưng đối phương có thân phận vẫn như cũng là bọn hắn đường đường chính chính thần châu người mà lại đối phương cũng một trăm phần trăm khẳng định không phải xinh đẹp quốc người bên kia đối phương đều đem xinh đẹp quốc đắc tội ác như vậy đều vận dụng hòa bình vũ khí vậy đối phương cùng s i n h đẹp quốc tri quan hệ giữa cũng đã hạ xuống đến điểm đóng băng nếu đối phương cũng không phải là s i n h đẹp quốc người bên kia bọn hắn thần châu vì cái gì không thể cho cho nó trợ giúp đâu cho nên bọn hắn thần châu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì đối mặt thần châu chu đại sứ hồi phục lý mặc khoe miệng không khỏi cười một tiếng rất tốt như vậy từ giờ trở đi chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đi lý mặc nghiêm túc mở miệng nói long quốc cùng thần châu đại địa cùng gấu bắc cực như vậy thiết lập quan hệ ngoại giao g i a qua quốc gia vọng không cam lòng g i a qua thiên hoàng đạt đ p đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên đám người thân ảnh cũng bắt đầu dần dần rời đi đối mặt hai nước đại sứ rời đi lý mặc ngược lại là cũng không có đi vui vẻ đưa tiễn loại hình theo long quốc vừa mới thành lập sau đó hắn liền phải cần là long quốc bình dân suy nghĩ thật kỹ suy tính suy tính một chút làm như thế nào để long quốc trở nên mạnh mẽ lại hoặc là nói suy tính một chút nên như thế nào kiến thiết long quốc chỉ có đem long quốc hảo hảo kiến thiết đứng lên như vậy long quốc tương lai mới có thể cho hắn một cái hài lòng phản hồi bước đầu tiên t r ư ớ hết để cho đám kêu bình dân nhét đầy cái bao tử nhét đầy cái bao t ử đằng sau liền có thể đ ế m thử t r ư ớ c kiến tạo một chút nhà máy để bọn hắn có làm việc cuối cùng thu hoạch được tiền lương mua sắm bọn hắn đồ vật m ớ n tại thời khắc này chỉ gặp lý mặc có chút hai mắt nhắm lại bắt đầu yên lặng suy tư nên như thế nào kiến thiết một quốc gia lý mặc cũng không phải là rất rõ ràng dù sao hắn đây cũng là lần thứ nhất khi một quốc gia quốc vương hắn cũng không xác định đến tột cùng nên như thế nào quản lý một quốc gia nhưng là chưa từng gặp qua heo chạy chẳng lẽ còn chưa từng ăn qua thịt heo hắn sinh hoạt tại thần châu đại địa bên trong đã từng thần châu đại địa đó không phải là không có gì cả sao đương ã từng thần châu đại địa dùng không có gì cả phát triển đến bây giờ có thể cùng đẹp quốc chống lại tình trạng, thần dùng không đến cùng sinh chống này con gì giờ châu châu có cả có quốc cái bây biểu đại địa đẹp đủ để đại biểu thần châu đại địa đ lại ờ đường đường n chính、xác. Nếu thần châu đại địa con đường là chính xác, con rồng không có khả năng thần con g gì là là xác. châu xác, quốc cái có trực châu khả tham khảo tiếp đâu. đại địa đại địa đ kia ư vì nhiên cũng không phải là cần đem thần châu đại địa bên trong c o toàn bộ đều chuyển chiếu tới phải cần hào h à o đổi một chút nhưng là tuyệt đại bộ phận một chút sách lược hoàn toàn c ó thể tại long quốc thực hành chính là cái công xưởng này cái công xưởng này vấn đề đến tột cùng nên ở nơi nào làm đâu lý mặt đột nhiên vì cái này vấn đề cảm nhận được trở nên đau đầu Muốn tại Long bên Quốc thời r o n ế n khắc i này lý mặc yên lặng suy tư nói một mình tiến về thần châu đại điện trong nháy mắt theo lý mặc bắt đầu yên lặng suy tư nói một mình thời điểm lý mặc não hải trong lúc bất chợt liền tung ra một cái ý niệm trong đầu Không sai, lý mặc cảm thấy hắn hiện tại có lẽ có thể tiến về thần châu đại địa viếng thăm lấy long quốc q u ố c chủ thân phận tiến về thần châu đại địa viếng thăm về phần tiến về thần châu đại địa đi làm cái gì rất đơn giản để thần châu đại địa tại hắn long quốc đầu tư đồng thời cũng cần để thần châu đại địa bên trong một chút công ty xây dựng cho hắn long quốc kiến tạo một chút mang tính then chốt kiến trúc lý mặc nhìn một chút hắn trước mắt làm việc nơi này lý mặc hai mắt chỗ sâu mang theo một tia g h é t bỏ hắn trước mắt thân phận thế nhưng là đường đường chính chính long quốc quốc chủ là một nước tri chủ nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại chỗ làm việc lại là tại đã từng lợi á quốc thủ lĩnh chỗ chỗ làm việc nơi này cũng không phải nói không thể chỉ nói là lý mặc cảm thấy ít nhiều có chút ghét bỏ nếu như có thể đổi chỗ khác làm việc lý mặc biểu thị có lẽ hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn là một cái đường đường chính chính thần châu người hắn khẳng định có khuynh hướng thần châu cổ đại kiến trúc mặc dù tại dòng của hắn quốc chi bên trong không nhất định không phải kiến tạo một cái thần châu cổ đại kiến trúc nhưng tối thiểu phải cần đổi một cái đợi địa phương đi quyết định như vậy đi nhưng là có một chút là có thể khẳng định đó chính là trước mắt trung tâm vòng xoáy không hề nghi ngờ chính là cái này vừa mới tạo dựng lên long quốc thậm chí liền ngay cả đường kim trên thế giới mấy chỗ trên chiến trường tình huống đều không thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn t o à nếu t h giới ánh mắt đ ề nhìn về là o n n g Quốc, cái y một cái vừa mới tạo cái vừa d ự n giả lên l ề n sinh như vậy đối đái quốc gia không thể không khiến bọn hắn có quốc quốc c thể thể để đẹp đối đái gia vậy m Mà thấy tại hiếu này, giờ kỳ. khác Gia qua quốc chi khắc tức có tức, Quốc thời Huy Khấu Thiên Hoàng nhìn Huy Khấu Thiên Hoàng hai tin tin tiêu Gia bên trên trong, này mang nhất mắt thì là mang theo một tia trầm mặt là Qua xem đã ị n cần chính mình bình Nếu h phải hòa khí. Gia có được Quốc đ Qua vũ là có được chính mình hòa bình vũ khí g i a qua quốc như thế nào lại gặp phải dạng này một cái kết cục g i a qua quốc nhất định phải cần nghiên cứu chính mình hòa bình vũ khí tại thời khắc này uy khấu thiên hoàng hai mắt mang theo một tiệc kiên định nói một mình đối với thời khắc này uy khấu thiên hoàng mà nói chớ nhìn hắn giống như trở thành g i á c q u a bình dân trong lòng vật biểu tượng nhưng là nếu như hắn thật muốn nắm giữ g i á c q u a trong nước quyền lực cũng tịnh không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình mà lại trọng yếu nhất chính là nếu như hắn lấy uy khấu thiên hoàng danh nghĩa bắt đầu đối với sinh đẹp quốc tuyên chiến toàn bộ g i á c q u a trong nước n h ữ n g b ì n h dân k i a tuyệt đối l à như bị điên tiến hành hưởng ứng cũng chính bởi vì vậy hắn bên này trên danh nghĩa vật biểu tượng nhưng trên thực tế lại là thuộc về đường, đường chính chính gia quá trường không giả hiện tại nhìn xem một cái do thần châu người vừa mới tạo dựng lên quốc gia lại có thể để s i n h đẹp quốc như vậy chịu vua điều này không khỏi làm cho h uy khấu thiên hoàng tâm động nếu là g i ả q u a quốc cũng có được chính mình hòa bình vũ khí g i ả q u a quốc kế tuyệt đối có thể cho s i n h đẹp quốc chịu vua g i ả q u a quốc không nói khôi phục đã từng đ ỉ n h phong nhưng cũng tuyệt đối có thể đứng ở thế giới tri đ ỉ n h tại thời khắc này h uy khấu thiên hoàng đã bắt đầu tưởng tượng bọn hắn g i ả q u a quốc có hòa bình vũ khí đằng sau c h à n g cảnh đến tột cùng là cái dạng gì mặc dù chuyện kia cũng không có phát sinh nhưng là tại uy khấu thiên hoàng xem ra chỉ cần bọn hắn gia qua quốc có thuộc về bọn hắn chính mình hòa bình vũ khí bọn hắn tuyệt đối có thể s o long quốc làm tốt hơn bọn hắn gia qua trong nước lực lượng phòng vệ cái kia nói trắng ra là chính là thuộc về đỉnh lấy lực lượng phòng vệ xưng h ồ quân đội a bọn hắn gia qua trong nước binh sĩ số lượng so long quốc không biết cường đại bao nhiêu đồng thời bọn hắn gia qua quốc vũ khí cũng so long quốc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần bọn hắn gia qua quốc kinh tế và khoa học kỹ thuật bên nào không thể so với long quốc cường đại nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn g a qua quốc lại bị xinh đẹp quốc như vậy đối đãi uy khấu thiên hoàng không phục nhất định phải nghiên cứu ra đến trong khoảnh khắc uy khấu thiên hoàng trong lòng mang theo một tia kiên định nói một mình ai cũng không có khả năng ngăn cản g i ặ qua quốc có được chính mình hòa bình vũ khí mà tại nương theo lấy uy khấu thiên hoàng trong lòng có lấy ý nghĩ này thời điểm toàn bộ long quốc bên trong tất cả bình dân cũng đang đợi bọn hắn quốc chủ mệnh lệnh kế tiếp bọn hắn quốc chủ nên như thế nào đối đãi bọn hắn trong lúc nhất thời ngay tại long quốc bình dân bắt đầu quan tâm bọn hắn quốc chủ sau đó nên như thế nào đối đãi bọn hắn thời điểm thường trực viễn dương cự luân cũng tại thời khắc này chạy tiến long quốc hải vực c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai long quốc trong bến cảng thần châu tàu hàng ưa cao ghen tị nước khác thương nhân nơi này chính là na long quốc bến cảng a tại thời khắc này chỉ gặp tại từng chiếc viễn dương trên cự luân mặt các thủy thủ đang nhìn phía trước bến cảng chỉ gặp ở này chiếc trên cự luân đông đ ả o thủy thủ cũng không khỏi lộ ra một tia thật sâu cảm k h á i nơi này bọn hắn tới qua chỉ bất quá lúc kia nơi này quốc gia là lợi á quốc lúc kia bọn hắn thần châu người ở quốc gia này có lúc sẽ còn gặp kỳ thị cho nên bọn hắn có lúc cũng không tình nguyện đi vào nơi này nhưng là hiện tại trên vùng đất này quốc gia đã không còn là lợi á quốc trên vùng đất này quốc gia là một cái do bọn hắn thần châu người tạo dự điều này thực là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mặc dù nói tại đông á cái kia một mảnh trên địa bàn cũng có rất nhiều bọn hắn thần châu hậu duệ tạo dựng lên quốc gia tựa như là cái kia cũ nhà sườn núi cái kia cũ thêm sườn núi thủ lĩnh đó chính là thuộc về bọn hắn thần châu hậu duệ cái kia cũ nhà sườn núi thủ lĩnh tiên tổ là bọn hắn thần châu đại địa lũng tây lý thị cho nên tại đông á cái kia một mảnh do bọn hắn thần châu đại địa lũng tây lý thị nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là thuộc về bọn hắn thần châu hậu duệ mà thôi nhưng là ở niên đại này một cái do thần châu người tạo dựng lên quốc gia thật đúng là liền không có nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. một cái thần châu người cứ như vậy chiếm lĩnh một quốc gia sau đó đối phương ở trên vùng đất này thành lập một cái do thần châu người thành lập quốc gia đối phương còn giống như là đường đường chính chính một cái không không s a o đâu toàn bộ thần châu đại địa phía trên tất cả đều có thể coi là không thể tưởng tượng nổi trước đó ai nghĩ tới sẽ phát sinh như thế một cái tình huống a trước đó cho tới bây giờ liền không có người nghĩ tới sẽ phát sinh như thế một cái tình huống nhưng là hiện tại tình huống này chẳng những phát sinh đối phương còn tại toàn thế giới đăng ký hạ diệt mất rồi sinh đẹp quốc quân đội mặc dù vẹn vẹn chỉ là thuộc về sinh đẹp quốc quân trong đội một phần tử nhưng là cái kia lại là thuộc về đường đường chính chính sinh đẹp quốc quân đội đi tại toàn thế giới nhìn soi mói tiêu diệt sinh đẹp quốc quân đội vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ để cho thần châu đại địa bên trong dân chúng cảm thấy phấn khởi các quốc gia khổ sinh đẹp quốc lâu vậy hiện tại sinh đẹp quốc quân đội tại long quốc trên tay bị trọng thương vậy dĩ nhiên cũng liền để trên thế giới thuộc về sinh đẹp quốc địch quốc cảm nhận được một trận cao hứng cùng h ư phấn mà liên tại từng chiếc trên tàu chở hàng mặt các thủy thủ cảm giác cảm khái không thôi thời điểm Tại trên tác phút phát tại trước viên giờ hiện cái bến cảng nhân viên công tác giờ phút này cũng có phía ở khi bến cảng phương diện đã làm tốt chuẩn bị trên biển cả chạy từng chiếc tàu hàng cũng bắt đầu dựa theo chỉ thị hướng phía bến cảng phương hướng chạy tới chỉ chốc lát sau đằng sau từng chức đến từ thần châu đại địa bên trong tàu hàng cũng tại thời khắc này thành công cập bờ đối mặt từng chức cự luân cứ như vậy tựa ở bến cảng bên trong đến từ quốc gia khác một số người cứ như vậy nhìn xem đến từ thần châu đại địa tàu hàng thời điểm chỉ gặp đám người này hai mắt cứ như vậy có chút lóe ra đây là tới từ thần châu đại địa tàu hàng xinh đẹp quốc đối với long quốc tiến hành chế tài long quốc đây là nhờ giúp đỡ thần châu đại địa nha khi đến từ quốc gia khác người cứ như vậy nhìn xem đến từ thần châu đại địa tàu hàng thời điểm bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được thần châu đại địa tuyệt đối là đối với long quốc tiến hành tri viện dù sao cái này từng chức cự luân bày ở nơi này bọn họ cũng đều biết sinh đẹp quốc đối với long quốc tiến hành chế tài toàn thế giới có thể nói có một nửa quốc gia đều cự tuyệt là long quốc cung cấp bất luận cái gì cái gọi là trợ giúp dù là có thể kiếm tiền nhưng là đối mặt sinh đẹp quốc mệnh lệnh trước mặt bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thứ yêu thích nhưng là thần châu đại địa coi như không quen lấy sinh đẹp nước dù sao thần châu đại địa thực lực hoàn toàn liền không giả sinh đẹp quốc chẳng lẽ lại đối mặt thần châu đại địa tàu hàng sinh đẹp quốc dám quan minh chính đại đem nó đánh chìm phải không sinh đẹp quốc thật đúng là không dám bởi vậy thần châu đại địa cứ như vậy trực tiếp đối với long quốc tiến hành trợ giúp thật là hâm m đối với cái này một chút đến từ quốc gia khác người cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt xuất hiện một màn này bọn hắn nhìn xem cái kia từng chiếc khổng lồ đến cực điểm tàu hàng bọn hắn là thật nhịn không được cảm khái bọn hắn cũng không dám muốn cái này từng chiếc tàu hàng bên trong vật tư đến tột cùng có thể cho bọn hắn kiếm được bao nhiêu tiền nhưng có một chút là có thể khẳng định nếu như sinh ý này để bọn hắn làm bọn hắn tuyệt đối có thể kiếm lời là a i ai bảo quốc gia chúng ta đắc tội không nổi xinh đẹp quốc đâu tại thời khắc này là quốc gia khác người cứ như vậy nhìn xem đến từ thần châu đại địa tàu hàng bọn hắn là thật cảm nhận được hâm mộ bọn hắn lập tức liền muốn rời khỏi long quốc chờ bọn hắn lại trở về về long quốc làm ăn cũng không biết phải chờ tới lúc nào trọng yếu nhất chính là cho dù là bọn họ thật trở về tới long quốc làm ăn chỉ sợ long quốc thị trường cũng tuyệt đối sẽ bị thần châu đại địa toàn bộ chiếm hết đi vừa nghĩ tới bọn hắn đã mất đi một quốc gia thị trường những người này đều cảm thấy một trận trước nay chưa có đau lòng nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn đến từ thần châu đại địa tàu hàng cập bờ mà tại nương theo lấy quốc gia khác người lộ ra một tiêu biểu tình hâm mộ nhìn xem thần châu tàu hàng thời điểm chỉ gặp thần châu trên tàu chở hàng từng cái thuyền trưởng cũng bắt đầu đi xuống tàu hàng gặp mặt tại cái này trong bến cảng long quốc quân đội sĩ quan n g ư ờ i tốt đây là các ngươi long quốc tại chúng ta thần châu đại địa sở mua sắm lương thực trước mắt đã toàn bộ đến xin mời kiểm tra và nhận một chút tại thời khắc này trong đó một tên thuyền trưởng nghiêm túc mở miệng nói đối mặt trước mắt một tên thuyền trưởng lời nói tại trước mặt long diễn quân sĩ quan lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu không có vấn đề các ngươi ở chỗ này chờ đợi một chút ta lập đối với trước mặt thuyền trưởng long diễn quân cái này bên trong sĩ quan cũng tịnh không có cái gì tự cao tự đại ý nghĩ hắn hiện tại ý nghĩ là muốn đem tin tức này hướng lên báo cáo để bọn hắn long quốc quốc chủ lý mặc biết bọn hắn mua lương thực đã đến không có vấn đề chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn tại trước mặt vị quan quân này lời lẽ k h á c h k h í đến từ thần châu đại địa bên trong thuyền trưởng lập tức không chút do dự trả lời có trời mới biết hắn hiện tại tâm tình là cỡ nào vui vẻ đối với trước mắt vị này thần châu thuyền trưởng mà nói hắn biết rõ đây hết thể hết thể đến tột cùng là tình huống như thế nào hạch tâm nhất nguyên nhân cũng là bởi vì trước mắt long quốc quốc chủ là bọn hắn thần châu người mà bọn hắn cũng đồng dạng là thần châu người bọn hắn đều là thuộc về thần châu đại địa đó a Mà liên trong ạ i thần thuyền t châu ư tại chút có cảm khoảng i thời t điểm, r n bến g c thời i n cũng tức tại gian này bọn hắn long quốc kho lương thực bên trong lương thực đã tiêu hao không sai bị lắm dù sao bởi vì chiến tranh bộc phát bởi vậy cũng liền đưa đến long quốc trong khoảng thời gian này toàn bộ đều đang ăn vốn ban đầu nếu như long quốc là cương thổ bát ngát quốc gia cái kia kho lương thực bên trong lương thực chỉ sợ còn có thể tiêu hao một đoạn thời gian rất dài nhưng cũng tiếc long quốc cương thổ tại toàn thế giới đều không coi là thuộc về tương đối khổng lồ một loại kia bởi vậy cũng liền đưa đến long quốc vốn ban đầu cũng không hùng hậu trong khoảng thời gian này long quốc vẫn luôn đang ăn vốn ban đầu nếu như đến từ thần châu đại địa lương thực còn không đến long quốc lý mặc đều có thể tưởng tượng đến long quốc tuyệt đối sẽ buộc phát một trận nạn đói lại hoặc là nói long quốc tuyệt đối sẽ có nhóm lớn người trốn đi bất quá còn tốt hắn sớm tại trước đó liền đã cùng thần châu đại địa ở giữa đã đặt thành giao dịch hiện tại đến từ thần châu đại địa lương thực đã thành công vận đến long quốc đối ngoại tuyên bố liền nói long quốc đã tại thần châu đại địa bên trong mua được số lớn lương thực để long quốc bách tính yên lặng chờ đợi lương thực cấp cho đồng thời trong khoảng thời gian này nông nghiệp tuyệt đối không có khả năng rơi xuống cổ vũ trồng trọt tại thời khắc này lý m ặ c lập tức đối với bên cạnh một người hạ lệnh đối mặt lý m ặ c mệnh lệnh ở tại bên cạnh quan chấp hành lập tức cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ đối với ở tại bên cạnh quan chấp hành mà nói hắn hiện tại cần phải làm chính là đem bọn hắn quốc vương bệ hạ ph hắn cũng không có cái gì cái gọi là quyền lợi hắn duy nhất cần phải làm sự t ỉ n h chính là đem bọn hắn quốc vương lý mạc phân p h ó trực tiếp truyền lại đến long quốc bên trong chấp hành lý mạc mệnh lệnh cho nên thân phận của hắn chính là thuộc về l o n g quốc quan chấp hành điều động binh sĩ những lương thực này tuyệt đối không thể xuất hiện từng kia ngoài ý muốn lý mạc hai mắt mang theo một tia nghiêm túc hạ lệnh tuân mệnh đối với cái này ở tại bên cạnh quan chấp hành lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu rất nhanh khi quan chấp hành mệnh lệnh truyền lại đến bến cảng bên trong khoảng cách bến cảng gần nhất một chi quân đội cũng bắt đầu hướng thẳng đến cảng khẩu phương hướng lao nhanh mà đi Mà tại trong ạ i t bến cảng sĩ quan cũng tại thời khách này mang khí mở miệng nói đối mặt khách khí sĩ quan đến từ thần châu đại điệu bên trong thuyền trưởng cũng không hề ý kiến gì không có vấn đề ta ở chỗ này chờ các ngươi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đối với cái này đến từ thần châu đại đ ị a bên trong thuyền trưởng biểu thị không có bất cứ vấn đề gì vậy ta trước hết đi trên thuyền trở thần châu thuyền trưởng đối với phía trước chức sĩ quan mở miệng nói không có vấn đề trong bến cảng sĩ quan nhẹ gật đầu đạp đạp đạp nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân vang lên đến từ thần châu bên trong thuyền trưởng liền trực tiếp về tới trên tàu thủy tại thuyền trưởng về tới trên tàu thủy hắn liền bắt đầu đem hắn cùng sĩ quan hắn kia ở giữa chiến ngữ cáo chi trên thuyền đông đảo lái chính cùng các thủy thủ đối mặt bọn hắn thuyền trưởng lời nói tại trên tàu thủy đông đảo lái chính cùng thủy thủ cũng không khỏi có chút cảm khải nói quả nhiên còn phải là người một nhà a nếu như không phải người của mình lời nói đối phương căn bản liền sẽ không như vậy phản ứng chúng ta thậm chí còn có thể để cho chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem những vật này toàn bộ rỡ xuống đối với cái này trên tàu thủy đông đảo thủy thủ cũng không khỏi cảm khái nói bọn hắn nhận thấy khái sự t ì n h không biết đã trải qua bao nhiêu hồi cho nên bọn hắn tự nhiên biết đến tột cùng là tình huống gì cũng chính bởi vì bọn hắn biết bình thường đến tột cùng là tình huống gì cho nên tại đối mặt trước mắt phía dưới vị quan quân h kia thái độ đối với bọn họ bọn hắn mới có thể có được cảm khái như thế tốt ở trên thuyền nghỉ ngơi thật tốt đợi chút nữa đối phương quân đội hẳn là liền đến những lương thực này đối với long quốc hẳn là rất trọng yếu thuyền trường nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ đem những lương thực này hào hào tháo rỡ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề tại thời khắc này đông đảo trên tàu thủy nhân viên công tác v ô vỗ lồng ngực mà tại lương theo lấy đông đảo trên tàu thủy nhân viên công tác có chút cảm khái thời điểm quan chấp hành cũng bắt đầu đem lý mặc mệnh lệnh chuyển tới long quốc bên trong khi lý mặc mệnh lệnh chuyển tới long quốc bên trong tại long quốc từng cái địa khu bình luận hai mắt trong nháy mắt sáng lên lương thực tới có lương thực cái này đến cái khác bình dân hai mắt đều n h o nhao mang theo một cỗ trước nay chưa có kích động đối với trước mắt long quốc bình dân mà nói bọn hắn là có khả năng nhất cảm nhận được gần nhất lương thực không đủ ăn tình huống dù sao lương thực đều đã lên giá thậm chí lương thực trong khoảng thời gian này đều đã có một loại cung không đủ cầu t ư thái nếu như không phải lý mặc vận dụng quân đội cường ngạnh đem lương thực giá cả ép đến một cái bình dân đều có thể mua sắm giá cả chỉ sợ long quốc lương thực đã sớm tiêu t h ă n g đến một cái giá trên trời dù là như vậy long quốc bình dân vẫn như cũ cảm nhận được một trận khủng hoảng bọn hắn sợ bọn họ sau đó khả năng ăn không được lương thực một khi bọn hắn ăn không được lương thực vậy cái này nhưng chính là đói bụng sự tình à, ai nguyện ý đói bụng à. bọn hắn không nguyện ý cho nên trong khoảng thời gian này long quốc bình dân là thật không gì sánh được khủng hoảng Hiện trong ạ i tốt, hắn lúc nhất thời tại long quốc các địa phương các bình dân cũng nhịn không được kích động kêu gạo mà tại nương theo lấy long quốc các địa phương bình dân cũng nhịn không được kích động i ê u gạo liên quan tới long quốc có lương thực tình huống này cũng bắt đầu xuất hiện tại các quốc gia tin tức truyền thông bên trên đồng thời toàn thế giới chủ lưu truyền thông bên trên cũng bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này trước mắt đồng dạng thiếu khuyết lương thực giáo k a quốc thì là nhịn không được cảm khái nói quả nhiên long quốc căn bản liền không sợ đến từ phiêu lượng quốc chèn ép long quốc phía sau có thần châu đại địa xem như chỗ dựa long quốc hiện tại liền thu được đến từ thần châu đại địa lương thực long quốc căn bản liền không sợ phiêu lượng quốc ca đến từ giáo k a trong nước dân mạng là không gì sánh được hâm mộ bọn hắn g ra qua q u ố c trong khoảng thời gian này cũng là thiếu khuyết lương thực g ra qua q u ố c trong khoảng thời gian này lương thực cực độ cao thiếu thậm chí đối với một chút g ra qua q u ố c bình dân mà nói bọn hắn có người đều một đoạn thời gian rất dài không có ăn được cơm bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy đến từ long quốc trên bến cảng lương thực đồng thời trọng yếu nhất chính là long quốc trên bến cảng lương thực là đến từ thần châu đại địa lương thực t h o á n một cái liền trực tiếp thể hiện ra phiêu lượng q u ố c đối với long quốc phong tỏa liền cùng chơi giống như đến từ g ra qua q u ố c dân mạng trực tiếp nhịn không được cảm khái thậm chí kêu gen chúng ta lúc nào mới cùng long quốc một dạng có thể ăn được thơm nào ngạt gạo cơm chúng ta lúc nào mới có thể cùng long quốc một dạng căn bản liền không sợ phiêu l ư ợ n g quốc ca 15, ờ i c h ư 1 4 g m t r ư c h ư quốc thủ linh ý nghĩ viếng thăm thần châu đạt được công nhận long quốc quốc chủ c h ư 1 4 g m t r ư c h ư quốc thủ linh ý nghĩ viếng thăm thần châu đạt được công nhận long quốc quốc chủ có lẽ chúng ta cũng có thể hướng long quốc học tập tại thời khắc này đối mặt long quốc trước mắt có tình huống này cái này trực tiếp liền đưa đến một chút quốc gia cho rằng bọn họ hoàn toàn liền có thể hướng long quốc học tập cho dù là bọn họ đến cuối cùng đắc tội phiêu l ư ợ n g quốc thì thế nào đối mặt đến từ phiêu lượm quốc phong tỏa không có ý tứ bọn hắn chỉ cần lưng tựa thần châu đại địa cái kia thần châu đại địa liền sẽ trực tiếp viện trợ bọn hắn bọn hắn căn bản liền không sợ đến từ phiêu lượng quốc phong tỏa phiêu lượng quốc phong tỏa tại thần châu đại địa trước mặt hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào dù sao thần châu đại địa hoàn toàn có thể chống lại phiêu lượng quốc mà phiêu lượng quốc cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này liền trực tiếp đối với thần châu đại địa khởi xướng tiến công nghĩ đến đây một chút trên thế giới một chút quốc gia thủ lĩnh lập tức bắt đầu suy nghĩ minh bạch một chuyện cùng ôm phiêu lượng quốc đùi để phiêu lượng quốc khi dễ vậy còn không như trực tiếp ôm thần châu đại địa đùi t tại thời khắc này một chút thực lực tương đối yếu ớt quốc gia lập tức suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý bọn hắn tại sao muốn đi theo phiêu lượng quốc lan l ộ n a cái kia nói trắng ra là cũng là bởi vì phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại phiêu lượng quốc thực lực tại đương kim trên thế giới là thuộc về nhất đẳng cho nên bọn hắn cũng liền tìm tới phiêu lượng quốc để phiêu lượng quốc trở thành đại ca của bọn hắn nhưng là từ lúc bọn hắn trở thành phiêu lượng quốc tiểu đệ đằng sau bọn hắn phát hiện bọn hắn phiêu lượng quốc người đại ca này căn bản liền không có coi bọn họ là làm người một nhà a phiêu lượng quốc thái độ đối với bọn hắn hoàn toàn liền có thể dùng khi người quá đáng để hình d nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể nói cái gì bọn hắn có thể nói thứ gì bọn hắn là chính mình nguyện ý trở thành phiêu lượng quốc tiểu đệ lúc này bọn hắn dù là lại thế nào gặp tới này phiêu lượng quốc khi dễ bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát g i a n g hướng trong b ụ n g ớt nhưng là bây giờ không giống với lúc trước bọn hắn có một cái tốt hơn mục tiêu bọn hắn hoàn toàn có thể nhận thần châu đại địa là đại ca dù sao long quốc ví dụ bày ở nơi này long quốc đem phiêu lượng quốc đắc tội đủ h u n g hắc đi long quốc có thể nói là tại toàn thế giới nhìn soi mói đánh phiêu lượng quốc mấy cái bàn tay cái này trực tiếp để phiêu lượng quốc tại toàn thế giới đều mất hết mặt mũi nhưng hết lần này tới lần khác long quốc nhưng như cũng bình yên vô sự long quốc thiếu khuyết lương thực cho nên bọn hắn cùng thần châu đại địa giao dịch sau đó thần châu đại địa cứ như vậy trực tiếp đem lương thực bán cho long quốc long quốc bình dân căn bản liền sẽ không đói bụng cái này không phải liền là bọn hắn tha thích ước mơ sự tình sao không sai đối với những quốc gia này thủ lĩnh mà nói chỉ cần bọn hắn quốc gia bình dân không đói bụng bụng cũng đã là thuộc về chuyện tốt to lớn không được viếng thăm thần châu đại địa. Trong khoảnh khắc, cái này toàn thế giới bên trong thực lực tương đối yếu ớt quốc gia thủ lĩnh lập tức làm ra quyết định này cùng tiếp tục đi theo phiêu lượng quốc phía sau khi cháu trai vậy còn không như trực tiếp đi theo thần châu đại địa tối thiểu nhất thần châu đại địa là thật sẽ không để cho bọn hắn đói bụng a mà tại nương theo lấy trên thế giới tuyệt đại bộ phận nước yếu bắt đầu chuẩn bị viếng thăm thần châu đại địa thời điểm tại long quốc bến cảng bên trong nhiều vô số kể lương thực cũng tại thời khắc này trực tiếp từ trên tàu chở hàng bị rời xuống tới d ầ m d ầ m xem như tấn thành tấn lương thực bắt đầu bị rời xuống tới tại trong bến cảng long quốc bên trong các bình dân bọn hắn đang nhìn thời khắc này một màn này những bình dân này hai mắt có chút tỏa sáng những này chính là đến từ thần châu đại địa lương thực a sau đó chúng ta long quốc sẽ không bao giờ lại là lương thực sự t ì n h mà cảm thấy phát sầu bọn này tại trong bến cảng nhân viên công tác nhịn không được cảm khái nói đối với bọn này long quốc bình dân mà nói cái này thành tấn thành tấn lương thực đại biểu cho bọn hắn long quốc từ nay về sau sẽ không bao giờ lại là lương thực chuyện này mà cảm thấy phát sầu mặc dù bọn hắn đối với thần châu đại địa hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều nhưng là bọn hắn cũng có thể biết thần châu đại địa là toàn thế giới số lượng không nhiều tại đại bộ phận trên hàng hóa có thể làm được tự cấp tự tốt quốc gia trừ một ít gì đó cần nhập khẩu bên ngoài thần châu đại địa căn bản liền không cần dựa vào cái gọi là nhập khẩu thậm chí bọn hắn cũng biết thần châu đại địa tại toàn thế giới bên trên là một cái duy nhất căn bản liền sẽ không chết đói quốc gia tại thần châu đại địa bên trên chỉ cần không phải cái gì người làm miếng chỉ cần có thể làm việc vậy liền căn bản liền sẽ không tồn tại cái gọi là chết đói、nói、chuyện đây đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn liền có thể coi là không thể tưởng tượng nổi hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn những lương thực này liền đã đại biểu cho hết thẻ thật ta cảm thấy chúng ta quốc vương có một cái thần châu người đảm nhiệm là một cái không còn gì tốt hơn một chuyện tối thiểu nhất chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ lại đói bụng tối thiểu nhất chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ lại gặp được đến từ phiêu lượng quốc khí dễ tại thời khắc này tại trong bến cảng một chút các bình dân cứ như vậy nhịn không được nghiên cứu thảo luận đạo đối với trước mắt những bình dân này mà nói trước đó bọn hắn đối với bọn hắn quốc vương lại có một cái thần châu người đảm nhiệm nhiều chuyện ít có một chút để ý phải biết bọn hắn thế nhưng là người ả rập à vậy bọn hắn quốc vương cái kia tối thiểu phải là thuộc về người ả nhưng là hiện tại bọn hắn đột nhiên cảm thấy có một cái thần châu người tới đảm nhiệm bọn hắn bọn này người ả rập quốc vương giống như cũng không phải cái gì không thể sự tình tối thiểu nhất bọn hắn cái này thần châu nhân quốc vương để bọn hắn không còn gặp khi dễ đồng thời bọn hắn từ nay về sau sẽ không bao giờ lại là nhét đầy cái bao tử chuyện này mà cảm thấy phát s ầ u vẹn vẹn chỉ bằng m ư ợ n những chuyện này bọn hắn liền biểu thị để vị này thần châu người tới đảm nhiệm bọn hắn quốc vương bọn hắn hiện tại đã bắt đầu dần dần tiếp nhận chỉ cần có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt bọn hắn quốc vương đến tột cùng là ai rất trọng yếu sao không có chút nào trọng yếu nếu như nếu như bọn hắn mỗi ngày đều đang mà sống tồn mà phía não cái kia cho dù là bọn họ quốc vương là thượng đế bọn hắn đều sẽ cảm thấy thống khổ không chịu nổi cũng chính bởi vì vậy đối mặt vị này có thể làm cho bọn hắn được sống cuộc sống tốt quốc vương dù là đối phương là thần châu người nhưng là bọn hắn cũng đã bắt đầu tiếp nhận bọn hắn đã hoàn toàn có thể tiếp nhận đối phương là bọn hắn quốc vương sự thật tại bọn này các bình dân cứ như vậy bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận thời điểm trên tàu chở hàng lương thực cũng tại thời khắc này không ngừng chở xuống tới khi trên tàu chở hàng lương thực cứ như vậy bắt đầu không ngừng chở xuống tới phụ mệnh đến đây vẫn áp những lương thực này sĩ quan thì là hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt rất không tệ nhìn xem những lương thực này vận chuyển nhóm lương thực này sĩ quan lập tức cảm giác bọn hắn long quốc trước mắt chỗ gặp phải vấn đề sẽ bị triệt để giải quyết hết bọn hắn long quốc căn bản liền không lại sẽ vì lương thực chuyện này mà cảm thấy phiền não rồi cái này hoàn toàn chính là tin tức vô cùng tốt đ a tạ sau đó chúng ta sẽ đem chuyện này hướng chúng ta quốc vương bệ hạ báo cáo liên quan tới những lương thực này kết khoản vấn đề các ngươi không cần lo lắng chúng ta long quốc tự n h ư n sẽ tiến hành thanh toán chỉ thấy vậy k h c sĩ quan nghiêm túc mở miệng nói không có vấn đề chúng ta tin tưởng các ngươi long quốc đối với cái này đ ế t ử thần châu bên trong thuyền trưởng cười híp mắt vậy chúng ta liền trở về hoàn h ồ n châu 15, chương một chỉ có làm việc mới có thể đổi lấy lương thực viếng thăm thần châu đại địa chương một chỉ có làm việc mới có thể đổi lấy lương thực viếng thăm thần châu đại địa quốc vương bệ hạ lương thực đã toàn bộ thao xuống tiếp xuống những lương thực này nên như thế nào cấp cho tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt quan chấp hành không khỏi mang theo một tia nghi ngờ đối với lý mặc mở miệng hỏi mà tại đối mặt quan chấp hành hỏi thăm ngay tại xử lý chuyện lý mặc có chút dừng lại một hồi liên quan tới cái này lương thực nên xử lý như thế nào rất đơn giản c h i ề u công mặc dù những người kia làm việc chất lượng khả năng cũng không khả lắm nhưng là tối thiểu nhất cũng không thể để bọn hắn đi ăn chùa để bọn hắn đi sửa tu mương nước loại hình để bọn hắn đi làm một chút sống không có khâu người sống không có tư cách đi ăn chùa về phần những cái kia phổ thông tiểu hài lời nói tạm thời đình học có thể làm việc lời nói cũng toàn bộ kéo đi làm việc chờ cái gì thời điểm trường học kiến thiết h o à n tất liền để bọn hắn toàn bộ đi vào trường học học tập tại thời khắc này lý mặt bắt đầu có chút suy tư liên quan tới sau đó những lương thực kia vấn đề những lương thực này khẳng định là không thể nào hoàn toàn miễn phí phát cho bọn hắn nếu quả như thật hoàn toàn miễn phí phát cho bọn hắn cái k i a đến lúc đó tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề tối thiểu nhất bọn hắn rất có thể sẽ sinh ra tiêu cực tâm tư rất có thể sẽ nghĩ đến dù sao mỗi ngày đều có miễn phí đồ ăn có thể nhận lấy vậy bọn hắn cái này chẳng phải thành người làm biếng sao lý mặc cũng không hy vọng hắn long quốc bên trong tràn đầy người làm biếng nghĩ như vậy muốn ăn bên trên lương thực vậy cũng rất đơn giản làm việc chỉ cần làm việc như vậy thì có thể ăn cơm trái lại nếu như không làm việc còn muốn ăn cơm nghĩ cùng đừng nghĩ lý mặc cũng không phải cái gì đại thiện nhân cho dù là đại thiện nhân cũng không làm được loại chuyện này đi nếu cho dù là đại thiện nhân đều không làm được loại chuyện này vậy hắn vị này long quốc quốc vương làm sao lại làm ra như vậy không sáng suốt sự tình không có khả năng cho nên long quốc những bình dân kia muốn ăn được cơm vậy thì nhất định phải phải cần đi làm việc thậm chí cho dù là những đứa bé kia muốn ăn bữa cơm cũng phải cần phải đi làm việc mặc dù cái này nhìn giống như có một chút cùng loại với ngược đái lao động trẻ em thế nhưng là luôn không khả năng nói để bọn hắn đi trường học học tập đi trường học tại trải qua chiến tranh xâm nhập bên dưới trường học cũng trên cơ bản bị hủy không sai bị lắm muốn để bọn hắn đi vào trường học học tập chỉ sợ cũng là một vấn đề mà lại trọng yếu nhất chính là hắn sau đó khẳng định không thể để cho bọn hắn học tập lúc đầu một chút tri thức hắn khẳng định phải cần để bọn hắn học tập hắn long quốc một chút tri thức hắn long quốc tri thức là tri thức gì vậy dĩ nhiên là thần châu đại điệu bên trong có tri thức ai bảo hắn mảnh này l o n g quốc quốc chủ cũng không phải là thuộc về trên vùng đất này mặt người đâu nếu hắn vị này l o n g quốc quốc chủ cũng không phải là trên vùng đất này người vậy hắn cần phải làm dĩ nhiên chính là để trên vùng đất này mặt người học tập sau lưng của hắn thần châu tri thức bởi vì chỉ có dạng này mới có thể làm đến để sau này l o n g quốc bình dân nghe theo mệnh lệnh của hắn để bọn hắn biết bọn hắn thân là lòng quốc bình dân bọn hắn cần phải làm chính là tuân theo hắn vị này lòng quốc quốc vương mệnh lệnh về p h ầ n mặt khác không có ý tứ những người kia sẽ không có ý nghĩ này mặc dù cái này nhìn giống như có một chút rất tàn nhẫn nhưng đây quả thật là thuộc về tương lai lòng quốc nhất định phải cần kinh nghiệm bọn hắn muốn được sống cuộc sống tốt nhất định phải phải cần nghe theo hắn vị này lòng quốc quốc chủ mệnh lệnh cứ như vậy phân phó đi lý mặc nghĩ một hồi sau cũng tạm thời không nghĩ ra cái gì những chuyện khác nhưng là trước mắt cũng đã định ra chuyện này đó chính là cái này lương thực khẳng định là muốn cung ứng cái này lòng quốc tất cả bình dân nhưng cũng không phải là nói để bọn hắn toàn bộ đều miễn phí ăn uống nhất định phải cần làm việc mới có thể ăn được cái này miễn phí đồ ăn muốn không làm sống liền ăn được miễn phí đồ ăn không hắn vị này long quốc quốc chủ trực tiếp không cung ứng muốn ăn cơm liền toàn bộ đi làm việc ân mệnh quốc vương bệ hạ đối với cái này đối với ở tại bên cạnh quan chấp hành mà nói hắn lập tức liền rất cung kính tỏ ra hiểu rõ đi lui ra đi sau đó ta sắp tiến về thần châu đại địa viếng thăm tại ta tiến về thần châu đại địa viếng thăm thời điểm ngươi cần phải làm chính là nghe theo mệnh lệnh của ta ta sẽ ở thần châu đại địa bộ lập t ụ đối với ngươi ra lệnh ngươi cần phải làm chính là thành thành thật, thật đem mệnh lệnh của ta tuyên bố số giới lý mặc đối với quan chấp hành hạ lệnh tuân mệnh đối mặt lý mặc mệnh lệnh quan chấp hành lập tức thành thành thật thật nhẹ gật đầu đi lui ra đi lý mặc nhàn nhạt phất phất tay tuân mệnh đạp đạp đạp rất nhanh nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân v ă n g lên quan chấp hành thân ả n h rất nhanh liền trực tiếp như vậy rời đi lý mặc t ầ m mắt sau đó quan chấp hành cần đem bọn hắn quốc vương b ệ hạ mệnh lệnh truyền lại đến toàn bộ long quốc làm cho cả long quốc người đều biết bọn hắn quốc vương b ậ hạ mệnh lệnh chỉ chốt lát sau đằng sau khi quan chấp hành bắt đầu đem lý mặc mệnh lệnh truyền lại đến từng cái thành thị khi từng cái thành thị trước mắt đại diện thị trưởng từ quan chấp hành nơi đó biết được bọn hắn h đông đảo trong thành thị thị trường rất nhanh liền bắt đầu đem mệnh lệnh này truyền lại đến cả tòa trong thành thị rất nhanh theo đến từ lý m ặ c mệnh lệnh cứ như vậy trực tiếp chuyển tới từng cái thành thị tại trong từng thành thị các bình dân cũng biết bọn hắn quốc vương bệ hạ mệnh lệnh đối mặt mệnh lệnh này trong từng thành thị các bình dân rất nhanh liền bắt đầu nhờ vào đó từ đó tham khảo đứng lên lại nói chẳng lẽ liền không thể cứ như vậy trực tiếp đem cái này vật thật cấp cho, cho chúng o c h ta sao cùng lúc đó một cái bình dân trực tiếp nhịn không được đối với hắn bên cạnh đồng bạn mở miệng hỏi đối mặt lần này hỏi tham ở tại bên cạnh đồng bạn giờ phút này thì là có chút tính toán cái cảm lâm vào suy tư liên quan tới vấn đề này mặc dù ta không biết đến tột cùng là tình huống gì ta cũng không biết quốc vương bệ hạ tại sao phải hạ đặt dạng này một cái mệnh lệnh nhưng là ta m u ố n có lẽ có thể là sợ sệt chúng ta nháo sự tình đi đối với cái này trước mắt bình dân này nói ra ý nghĩ của hắn ngươi nhìn nếu như chúng ta ăn no rồi cơm đằng sau sự tình gì đều không làm vậy cái này có phải hay không liền lộ ra chúng ta có bó lớn bó lớn thời gian không biết đến tột cùng đang làm những gì vậy dạng này lời nói chính là có thể hay không xuất hiện rất nhiều người nháo sự tình thế nhưng là nếu như làm việc lời nói liền không giống với lúc trước đại gia hỏa đều đang bận rộn tại làm việc căn bản liền không có thời gian này cùng tâm tình đi nháo sự t ì n h cho nên quốc vương bệ hạ ý nghĩ hẳn là bộ dạng này tại thời khắc này chỉ gặp trước mắt bình dân này liền bắt đầu đem hắn ý nghĩ đối với bên cạnh đối với nó hỏi thăm bình dân nói ra nghe lời nói này đằng sau ở tại bên cạnh bình dân giờ phút này cũng lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ dạng này à lợi như vậy cái kia có vẻ như giống như liền có thể hiểu sau đó làm việc sau đó liền có thể có đồ ăn từng tòa trong thành thị long quốc bình dân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy mà tại đối mặt cái kia từng tòa trong thành thị long quốc bình dân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận l tin tức này cũng bắt đầu thông qua long quốc internet truyền tới toàn thế giới 16. chương một r n ư ơ i sáu nghiên cứu thảo luận các quốc gia dân mạng thuộc về thần châu đại địa lấy công thay mặt t h ủ chương một r n ư ơ i sáu nghiên cứu thảo luận các quốc gia dân mạng thuộc về thần châu đại địa lấy công thay mặt t h ủ cái gì long quốc bình dân sau đó muốn nhét đầy cái bao tử thế mà còn phải cần làm việc long quốc phía quan phương cho những cái kêu phổ thông bình dân đồ ăn thế mà còn phải cần để cho bọn hắn làm việc mới có thể tại thời khắc này từng cái quốc gia các bình dân rất hiển nhiên cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi đối với từng cái quốc gia bình dân mà nói tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong cái kia phía quan phương cho bọn hắn đồ ăn làm sao lại để bọn hắn làm việc cái kia tình huống bình thường chẳng lẽ không phải là phía quan phương cho bọn hắn v ậ t thật sau đó bọn hắn chỉ cần đi nhận lấy là có thể sao thế nhưng là vì cái gì cần bọn hắn đi làm việc mới có thể nhận lấy cái này đồ ăn đâu rất hiển nhiên các quốc gia đám dân mạng biểu đạt nghi ngờ của bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu lấy vấn đề này làm trung tâm bắt đầu nghiên cứu thảo luận đứng lên đến từ s i n h đẹp quốc dân mạng nhìn xem đến từ l o n g quốc phương diện truyền lại đưa tin tức xinh đẹp quốc dân mạng trực tiếp phát biểu ý kiến của bọn hắn ta cảm thấy cái này lòng quốc đ liền như là chúng ta xinh đẹp quốc phía quan phương chỗ tuyên bố một dạng cái này long quốc chính là một cái đường đường chính chính tổ chức khủng bố a các ngươi nhìn cái này long quốc lại để cho để những cái kia h ả i tử bình thường bọn họ đều muốn làm việc mới có thể đổi lấy cái này đồ ăn để đại nhân làm việc đổi lấy đồ ăn coi như xong bọn hắn thế mà còn muốn cho h ả i tử bình thường làm việc đổi lấy đồ ăn cái k i u long quốc quốc vương đơn giản chính là phát rộ a cái này đến cái khác s i n h đẹp quốc dân mạng liền như bị điên bắt đầu ở từng cái trên xã giao truyền thông phát biểu ý kiến của bọn hắn đối với s i n h đẹp quốc dân mạng mà nói bọn hắn đối với cái này l o n g quốc cách nhìn rất đơn giản nếu như có thể mà nói bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đối phương được sống cuộc sống tốt phải biết cái này l o n g quốc để bọn hắn s i n h đẹp quốc thể diện đều mất hết nếu cái này l o n g quốc để bọn hắn s i n h đẹp quốc thể diện đều mất hết bọn hắn đối với cái này l o n g quốc làm sao lại có cái gì cái gọi là đẹp mắt pháp đâu hiện tại đối mặt đến từ lòng quốc phương diện xuất hiện tin tức này tại xinh đẹp quốc dân mạng xem ra đây quả thực là tổ chức khủng bố cách làm bởi vì chỉ có tổ chức khủng bố mới có thể để những hải tử kia mới có thể đi làm việc đổi lấy lương thực khi s i n h đẹp quốc dân mạng bắt đầu ở từng cái tin tức truyền thông bên trên không ngừng phát biểu ý kiến của bọn hắn một màn này cũng trực tiếp bị toàn thế giới từng cái quốc gia đám dân mạng chú ý tới đối với long quốc thế mà để những hải tử kia cũng làm việc đổi lấy lương thực cái này lập tức đưa tới thế giới các quốc gia chú ý mà ở thế giới các quốc gia bắt đầu chú ý tin tức này thời điểm tại lập tức liền đưa tới thế giới các quốc gia thảo luận trời ạ vì cái gì long quốc cũng làm cho bọn hắn thu nhận công nhân làm đem đổi lấy đồ ăn chẳng lẽ lại long quốc đã nghèo đến ngay cả hải tử đồ ăn đều không có tình trạng sao? đối với cái này các quốc gia đám dân mạng lập tức liền vì chuyện này mà cảm nhận được lo lắng mặc dù bọn hắn không biết long quốc đến tột cùng là tình huống gì nhưng là long quốc quốc vương thế mà hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh đây có phải hay không là đại biểu cho long quốc bên trong lương thực đã không đủ dùng nữa nha không phải vậy tại sao phải hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh đâu nhưng là tại đối mặt những n à y đám dân mạng nghi hoặc một chút dân mạng lại cứ như vậy trực tiếp mở miệng rất hiển nhiên không có khả năng nếu như long quốc lương thực không đủ dùng vậy bọn hắn càng không khả năng đi tiến hành làm việc phải biết làm việc là sẽ tiêu hao càng nhiều lương thực cho nên chắc chắn sẽ không là bởi vì làm việc nguyên nhân cái kia nếu không phải là bởi vì làm việc nguyên nhân cái kia chỉ sợ chỉ có na long quốc quốc vương mới biết được hắn hạ đ ạ t đến tột cùng là cái dạng gì một cái ra lệnh về phần lương thực không thiếu ta muốn đây là chuyện không thể xảy ra các ngươi cũng không nhìn một chút long quốc quốc vương thế nhưng là cùng thần châu đại địa ở giữa đã đặt thành giao dịch đến từ thần châu đại địa bên trong lương thực đã tới long quốc cái kia đã có cái này bắt đầu cái kia phía sau giao dịch sẽ còn thiếu sao chắc chắn sẽ không thiếu cho nên long quốc sau đó tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết lương thực biết được cái tình huống này một chút đám dân mạng liền bắt đầu trực tiếp đối với nó phản bác long quốc hội thiếu khuyết lương thực đây là mở cái gì cho đùa lớn đã từng lợi á quốc thiếu khuyết lương thực ngược lại là có thể lý giải nhưng là hiện tại long quốc tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết lương thực bởi vì long quốc phía sau đứng tại thần châu đại địa liền như là thần châu đại địa sẽ thiếu khuyết lương thực sao thần châu đại địa rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết lương thực thần châu đại địa đem lương thực bán được long quốc na long quốc tự nhiên mà vậy liền sẽ không thiếu khuyết lương thực cho nên liên quan tới long quốc thiếu khuyết lương thực tình huống này tại một chút biết cái tình huống này dân mạng xem ra đơn giản chính là đứng thẳng nói đứng thẳng nghe vậy cái này đến tột cùng là tình huống gì vì cái gì long quốc hội để bọn hắn làm việc đem đổi lấy lương thực chẳng lẽ liền không thể trực tiếp đem cái này lương thực cấp cho cho bọn hắn sao l i ê n như là quốc gia chúng ta đối với những kẻ lang thang kia cứu tế một dạng đến giờ cơm liền trực tiếp cấp cho lương thực vì cái gì long quốc hội bộ dạng này tại các quốc gia đám dân mạng đều cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực thời điểm chỉ gặp gia q u a quốc dân mạng cứ như vậy bắt đầu đem bọn hắn hiểu biết tin tức tại các đại phần mềm bên trên từng cái nói tới liên quan tới long quốc quốc vương sở hạ đạt mệnh lệnh này ta nghĩ chúng ta gia q u a quốc hẳn là ít nhiều biết một chút tình huống tại thời khắc này gia quá dân mạng rất nhanh liền bắt đầu đem bọn hắn hiểu biết tin tức từng cái nói tới Lấy c ô Na g t h y này mặt mà thù chữ khác bốn đối quốc nói có với gia long ẽ là lạ là mà này thuộc tương một tử, thần nhưng châu đại địa bên cạnh giả qua quốc mà nói, cái này coi như không phải cái c về với bên nói, giả đối đối đại địa xa i h h ư k ô n phải thiểu nhất cái Tối giả gì xa lạ tử. quốc a q u đối với nghiệp văn thần châu có văn hóa nghề có quốc e n bọn hắn tự nhiên mà vậy phi thường rõ ràng lấy công thuộc, tự thay mặt thù phi b mà vậy lấy rõ n h ữ này đến tổn chủ ù n Na Long g gì là cái Quốc quốc c ý tứ. hiện tại sở hạ đạt mệnh lệnh này đó không phải là đường đường chính chính lấy công thay mặt thù sao Rất nhanh. khi đến từ giải qua quốc dân mạng bắt đầu đem thần châu đại địa chiến một chút điện cố đối với quốc gia khác bắt đầu giới thiệu thời điểm các quốc gia đám dân mạng cũng bắt đầu nhao nhao hiểu được lấy công thay mặt thù bốn chữ này bên trong ẩn chứa ý tứ thì ra là như vậy sao khi các quốc gia đám dân mạng ý thức được long quốc quốc chủ sở hạ đạt mệnh lệnh này sau ẩn chứa ý tứ bọn hắn trong nháy mắt lộ ra một tia bừng tỉnh đại nội c h i sắc mà liên t ạ i bọn hắn ý thức được lấy công thay mặt thù bốn chữ này ý tứ thời điểm bọn hắn trong lúc bất chợt nghĩ đến một vấn đề vệ dạng này lời nói vậy có phải hay không có thể cũng làm cho cái này lấy công thay mặt thù tại quốc gia chúng ta lưu hành đứng lên. để đi những kẻ lang thang kẻ kia đi làm i v ệ c mới có thể đổi có cái thể lấy n à y đồ ăn. n t r o g lúc bất trợn, một tên gọi là Tom tức Zon châu, Dân Mạng lập tức nhịn gọi không là lập Châu đó ư ợ c mở miệng n i đối mặt tên này, tên này long à t m o Châu Dân n m ạ lời quốc i này phía người thảo quan g ta có phương hay cũng bắt đầu tuyên bố viếng thăm thần châu đại địa một mươi sáu